Chương 171, Đạm đại minh kính. Chương 171, Đạm đại minh kính. Phong tiểu thư, người đây là? Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh Trập không còn có nhịn xuống, mở miệng hỏi. Xuyệt. Vậy mà lúc này Phong Tình Nhã lại là đối hắn làm ra một cái hư thành thủ thế. Tiếp tục lại gõ nhẹ ba lần cửa gỗ. Tô Kinh Trập phát hiện, cái này một tòa viện lạc thậm chí ngay cả bảo vệ cấm chế trận pháp đều không có. Với lại đến nơi này ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, linh khí đã là có chút mỏng manh. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được, người ở chỗ này tất nhiên cũng là tiên linh thành chân chính tầng dưới chót. Liên Như là kim thủ chỉ chưa từng thức tỉnh hắn như vậy, nhưng đã Phong Tình Nhã chuyến này mục đích, dẫn đầu lựa chọn tới nơi này, hắn liền cũng tin tưởng người ở chỗ này nên không đến mức như hắn tưởng tượng như thế. Gõ cửa về sau, Phong Tình Nhã chính là lui ra phía sau hai bước, tiến lặng chờ đợi. Không bao lâu, cái này lão hủ cửa gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra. Từ đó nhô ra một trương có chút thanh tú mặt đó là một cái nhi nữ chừng 13-14 tuổi thiếu nữ. Một đôi mắt to có chút linh động, thân mang một kiện màu xanh tố y thiếu nữ tại cửa ra vào nhìn quanh dưới, khi nhìn đến Phong Tình Nhã thời điểm, trên mặt đột nhiên có chút kinh hỉ. Phong tỷ tỷ, người rốt cuộc đã đến ngạc nhiên hơn một tiếng về sau, thiếu nữ chính là một bước bước ra, chạy tới ôm Phong Tình Nhã một cánh tay, bộ dáng kia tựa hồ là đang nũng nịu. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tô Kinh chập lại lần lộ ra một vòng vô cùng kinh ngạc. Quả thật là nhận biết a, Tiểu Linh, Gia Gia cùng Tỷ Tỷ có ở nhà không? Trong mắt Phong Tình Nhã lộ ra một vòng ý cười, vuốt vuốt lấy tiểu nha đầu đầu sau đó hỏi, Gia Gia ở nhà, Tỷ Tỷ đi ra cửa, vẫn chưa về đâu. Bất quá cũng sắp trở về rồi đi, Phong Tỷ Tỷ ngươi mau vào. Tại đây lúc nói chuyện, cái này gọi là tiểu Linh nha đầu chính là dắt lấy Phong Tình Nhã cánh tay hướng về trong phòng đi. Tiểu Linh, ngươi tạm thời vừa chờ đây là tỷ tỷ bằng hữu, nàng gọi Tô Kinh Trập. Vào lúc này, Phong Tình nhã đương nhiên không thể lại ném Tô Kinh Trập hạ. Nghe nói như thế, Tiểu Linh mắt to đi lòng vòng, ánh mắt tại trên thân Tô Kinh Trập ngắm vài lần. Nụ cười trên mặt càng phát ra nồng nặc mấy phần. Vị này Tô ca ca ngày thường cực kỳ tuấn tú, cùng Phong tỷ tỷ cực kỳ xứng đâu. Lời này vừa ra, Tô Kinh Trập nhịn không được cười lên, Phong Tình nhã cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ hài tử, thật đúng là nhân tiểu quỷ đại. Lập tức Tiểu Linh lại nói, Tô ca ca ngươi tốt, ta gọi Đạm Đài Linh Nhi đã Tô ca ca là Phong tỷ tỷ bằng hữu. Như vậy cũng chính là nhà của chúng ta bằng hữu, mời đến đi." Tô Kinh Chập lại lần mỉm cười đối với viện này, rơi đích chủ nhân lại càng phát tò mò. Hắn có thể nhìn ra được, cái này tiểu linh cực kỳ linh động, chỉ sợ đã là đã thức tỉnh linh căn. Với lại nó linh căn chỉ sợ cũng cũng sẽ không quá kém. Vượt qua cổng, đi vào sân, Tô Kinh Chập phát hiện nơi này thế mà có chút rộng rãi. Với lại vừa tiến đến đã nghe đã đến một cỗ mùi thuốc, cũng không phải loại kia đan dược mùi thơm, mà là các loại dược thảo mùi thơm. Trong viện bày biện mười mấy giá gỗ nhỏ, trên đó phơi các loại phẩm loại dược thảo. Tô Kinh Chập hơi cảm trì dưới, lông mày liền lại lần nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện trong những dược thảo này ẩn chứa linh khí, phản phất đẳng cấp rất thấp. Tô Kinh Trập không chút biến sắc, đi theo Tiểu Linh cùng Phong Tình Nhã một đường hướng về sân chỗ sâu mà đi. Rất nhanh hắn chính là đã nghe được một trận bang, bang, vang lên tiếng. Dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đã thấy tại một loạt giá thuốc phía dưới, một người có mái tóc xám trắng cụt một tay lão già đang tại máng bằng đá bên trong thảo thuốc. Trên thân hắn khí tức không hiện, nhìn thật sự giống như cái một mạc đến cực điểm lão dục đông. Mà nhìn thấy lão già này thời điểm, Phong Tình Nhã thần sắc lại một lần nữa trở nên nghiêm túc đứng ở 3 bước bên ngoài liền cùng kính đối lão già đi một cái văn mỗi lễ. Vạn Bối Phong Tình Nhã, bái kiến Đạm Đài Tiền Bối. Nghe được Phong Tình Nhã chào, cụt một tay lão giả dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó khẽ gật đầu một cái, phong gia nha đầu đều chỗ mã đến lớn như vậy. Không tệ không tệ, phụ thân ngươi có cái con gái tốt. Hắn chỉ là nhìn Phong Tình Nhã giật một chút, liền đối với nói như vậy Tản Dương. Mà nghe được cụt một tay lão giả lời nói, trong mắt Phong Tình Nhã hàm đạm một cái chớp mắt. Sau đó vừa cười nói, tiền bối quá khen rồi. Vạn Bối cũng không bán quá tử, có một lần tới, một là muốn bái kiến một cái Đạm Đài Tiền Bối, một chuyến khác thì là muốn xin tiền bối rời đuối. Lúc nói lời này, Phong Tình Nhã ánh mắt sáng rực nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy chờ mong. Không có bất kỳ cái gì hàn huyên, nói thẳng ra mục đích của mình. Tô Kinh Chập đúng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế trực tiếp, không chút nào kéo dài Phong Tình Nhã. Cái này cũng là làm cho bên cạnh Tiểu Linh cũng đều dỗng nhiên sử xúc. Lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một vòng như Phong Tình Nhã khẩn trương. Bên cạnh Tô Kinh Chập thần sắc càng phát vô cùng kinh ngạc. Xem ra Phong Tình Nhã muốn chính mình phụ trợ người, chính là cái này cột một tay lão giả. Phong Tình Nhã lời này vừa ra, cả viện dỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, Đạm Đài Minh kính ánh mắt thật sâu nhìn xem Phong Tình Nhã, chừng mười mấy hơi thở về sau, Hắn mới cùng bình thản nói, "Lão hủ bộ dáng này, Phong tiểu thư cảm thấy còn có dở núi khả năng sao?" Nói chuyện thời điểm hắn trực tiếp đứng lên. Lúc này Tô Kinh Trập cùng Phong Tình Nhã mới đột nhiên phát hiện, hắn không chỉ có thiếu khuyết cánh tay phải, chân trái lại cũng đã không thấy. Không đợi Phong Tình Nhã nói cái gì, Đạm Đài Minh kính lại nói, "Lão hủ đã không có bao nhiêu thời gian tốt sống, chỉ cầu quãng đời còn lại an an ổn ổn, Phong tiểu thư lại là không nên làm khó lão hủ." Lúc nói lời này, trong giọng nói của hắn chung quy là có một vòng cô đơn cùng cười khổ. Nghe nói như thế, trên mặt Phong Tình Nhã cũng đột nhiên có một vòng cô đơn. Trước nàng tâm tâm niệm niệm đấy, liền đem tất cả hy vọng đặt ở Đạm Đại Minh kính trên người. Nhưng mà đối phương lại đưa cho như thế một cái hồi phục. Chầm mặc một lát, Phong Tình Nhã vẫn không cam lòng nói, Đạm Đại Tiền Bối nên cũng là nghe nói lần này phong gia tại Vân Mộng Thành tổ chức luyện đan sư đại sẽ đi. Lần này đã coi là Tình Nhã một cơ hội cuối cùng, nếu như thất bại, như vậy Tình Nhã vận mệnh có lẽ như vậy chung kết. Còn xin tiền bối xem ở phụ thân ta phần bên trên, giúp đỡ Tình Nhã. Đang nói lời này thời điểm, trong giọng nói của Phong Tình Nhã có bất lực, vừa có thống khổ. Gia gia, ngài liền giúp một chút Phong tỷ tỷ đi. Bên cạnh Tiểu Linh cũng không nhịn được nói giúp vào. Nhưng mà đối với cái này, Đạm Đài Minh kính nhưng như cũng là thở dài lắc đầu. Chính là bởi vì lần này đối với Phong tiểu thư cực kỳ trọng yếu, lão hủ mới không thể ra tay. Phong tiểu thư nên biết, trước mắt lão gia hỏa này đã không còn là năm đó Đạm Đài Minh kính rồi. Nghe được đối thoại của bọn họ, Tô Kinh chập chỉ hận chính mình đã từng nắm giữ tin tức vẫn là quá ít. Trước mặt lão gia hỏa này tại đã từng nên cũng là lừng lẫy nhân vật nổi danh đi, nhưng mình đối với bốn chữ này lại vô cùng lạ lẫm. Nhưng mà Đạm Đài Minh kính cho dù đã nói như vậy, phong tình nhã nhưng như cũng không hề từ bỏ. Chăm mặc sau một lát lại lần nữa mở miệng, cái kia nếu như Tình Nhã vận dụng tiền bối đã từng cho ta phụ thân cái cuối cùng hứa hẹn đâu? Chương 172. Tuyên Ngưng. Chương 172. Tuyên Ngưng. Lúc này Phong Tình Nhã lời này vừa ra, toàn bộ trong sân lại lần ăn tĩnh lại đạm đại minh kính trên mặt biểu lộ đột nhiên thu liễm. Trên khuôn mặt giản mùa cũng là trở nên nghiêm túc lên, lão hủ từng đáp ứng ngươi phụ thân giúp hắn làm ba chuyện. Hắn nếu không tại liền vì kia con nối dõi rối làm ba chuyện, mà bây giờ đã chỉ còn cuối cùng một kiệt rồi, Phong tiểu thư thật sự muốn tới một bước này sao? Phong Tình Nhã lại lần nữa kiên định gật đầu, còn xin tiền bối giúp ta Tiền đối nên biết, nếu không có thật sự cùng đường mặt lộ, Tình Nhã tất không thể lại vận dụng một cái kia cam kết. Mà tại lúc này, Tô Kinh chập thần sắc lại là lại lần khế động. Từ Phong Tình Nhã cùng Đạm Đài Minh Kính trong lúc nói chuyện với nhau, hắn lại một lần nữa bắt được một chút mấu chốt tin tức. Thứ nhất, Phong Tình Nhã phụ thân nên là một nhân vật không tầm thường, lại đối với Đạm Đài Minh Kính có ân. Thứ hai, Phong Tình Nhã phụ thân đã không có ở đây nhân thế. Bắt được tin tức này về sau, Tô Kinh chập trong lòng liền cũng có có chút hiểu ra. Có lẽ Phong Tình Nhã thân là Phong gia đích hệ tử đệ, bây giờ nhưng lại có như vậy quẫn bách tình cảnh, cũng là bởi vì cha hắn bỏ mình đi. Ngẫy rõ ràng điểm này về sau, Tô Kinh chập lại nhìn Phong Tình Nhã ánh mắt, lại là nhiều có chút thương tiếc Đạm Đài Minh Kính lại một lần nữa cho mặc, lại là mười mấy hơi thở về sau, hắn khẽ gật đầu một cái. Đã Phong tiểu thư phải vận dụng cái này hứa hẹn, lão hủ tự nhiên không thể không tiếp, nhưng lão hủ nhưng như, như cũng không thể giàn núi, hoặc là nói không cách nào giở núi. Bởi vì lão hủ đã là không cách nào luyện đan. Lời này vừa ra, Phong Tình Nhã thần sắc lại lần nữa biến đổi. Nếu là dùng cái hứa hẹn này cũng không thể đổi lấy Đạm Đài Minh Kính rời núi, nàng kia liền thật sự biết triệt để tuyệt vọng. Trước đó nàng liền dự liệu được Đạm Đài Minh Kính có lẽ luyện đan thuật không bằng lúc trước cho nên mới tìm Tô Kinh Chập tới làm phụ trợ. Nhưng Đạm Đài Minh Kính nếu là xuất thủ cũng không thể, nàng làm những này cố gắng lại có ý nghĩa gì? Nàng biết rõ Đạm Đài Minh Kính hứa hẹn, có cái kia hứa hẹn tại, nàng chưa hề nghĩ tới đối phương sẽ có không xuất thủ khả năng. Nhưng không đợi Phong Tình Nhã nói cái gì, Đạm Đài Minh Kính lại nói, "Ta không cách nào rời núi, nhưng ta sẽ nhượng cho Tuyết Ngưng đi giúp ngươi." Lấy Tuyết Ngưng luyện đan thuật, nên là có thể giúp ngươi luyện chế ngươi muốn đa dược. Tại Đạm Đài Minh Kính lúc nói lời này, trong viện lại bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. "Tiểu Linh, là có khách nhân tới sao?" Lập tức một đạo thanh âm dễ nghe bỗng nhiên truyền đến. Trong mắt Tô Kinh Chập chính là xuất hiện một đạo thân lấy vài thô váy xanh, không tính là cao gầy, nhưng lại mắt ngọc mày ngài, ấm viền nhàn tinh bong dáng. Trên lưng nàng có một cái nhỏ cái gùi, cái gùi bên trong chứa vài quặng linh dược. Tuyết Ngưng tỷ tỷ, là Phong Tình tỷ tỷ tới. Nghe thấy nói tiếng âm, Tiểu Linh đột nhiên hưng phấn lên. Mà lúc này Đạm Đài Tuyết Ngưng cũng đã là thấy được Phong Tình nhã bóng dáng, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Đạm Đài Tuyết Ngưng gặp qua Tình nhã tỷ. Hiển nhiên nàng muốn so Tiểu Linh hiếu cấp bậc lễ nghĩa rất nhiều. Với lại cũng biết Phong Tình nhã cũng coi như được là ân nhân của bọn hắn. Tô Kinh Chập trong lòng càng phát vô cùng kinh ngạc. Hắn biết lúc trước Đạm Đài Minh kính nói người, chính là trước mắt cô nương này. Nàng xem ra cũng chỉ bất quá là trường 20 mà thôi. Với lại nó trên tân khí tức không hiện, ngược lại cũng không giống như là một cái luyện đan sư. Nhìn thấy Đạm Đài trên mặt Tuyết Ngưng rất hiếu kỳ, Đạm Đài Minh kính ngược lại là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, đem chuyện vừa rồi nói với nàng một lần, Đạm Đài Tuyết Ngưng càng phát vô cùng kinh ngạc. Tuyết Ngưng luyện đan thuật hay còn nâng cạn, sợ là không có cái gì tư cách tham dự phong gia tổ chức luyện đan sư đại sẽ a như làm trễ lại tình nhã tỷ lại sự, Tuyết Ngưng lại là đạm đường không nổi đâu. Tại khó hiểu chuyện này về sau, Tuyết Ngưng vẻ mặt nghiêm túc, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng mà Đạm Đài Minh Kính cũng đã có nói, thuật luyện đan của nàng đã đủ để đảm nhiệm. Phong Tình Nhã tự nhiên là sẽ không buông tha cho, lại cười hỏi, "Tuyết Ngưng ngươi bây giờ là cỡ nào phẩm cấp luyện đan sư?" Hỏi cái này lời nói thời điểm, trong mắt Phong Tình Nhã có một vòng chờ mong. Tuyết Ngưng dịu dàng cười một tiếng, "Tuyết Ngưng còn chưa từng đi thi qua luyện đan sư phẩm cấp đâu." Cho nên nói, Tuyết Ngưng cũng không có bất luận cái gì phần cấp. Bất quá bình thường nhất nhị phẩm đan dược ngược lại là có thể luyện chế ra tới. Tuyết Ngưng lời này ngược lại là có chút khiếm tốn, tiếng nói của nàng chưa rơi. Bên cạnh Đạm Đài Minh Kính nhân tiện nói, "Phong tiểu thư sự tình, Tuyết Ngưng ngươi hẳn là có thể giúp một tay." cũng không cần có bất kỳ báo phụ, lấy ngươi bây giờ luyện đan thuật, muốn luyện chế tam phẩm đan dược nên là không có mấy mấy vấn đề. Thậm chí tại đặc biệt tình huống phía dưới, tứ phẩm cũng không phải không thể khiêu chiến một cái. Ngươi cùng gia gia ta học được lâu như vậy luyện đan thuật, bây giờ cũng đích thật là muốn thực tiến một chút. Yên tâm to gan đi rồi, đây không phải là chỉ là vì Phong tiểu thư, cũng là vì ngươi rồi. Đã Phong Tình Nhã đã là đem cái kia hứa hẹn cho dùng được, Đạm Đài Minh kính bên này chính là nhất định phải ra một người. Mà hắn đối với Tuyết Ngưng thì là có không gì sánh nổi lòng tin. Nghe được Đạm Đài Minh tính lời này, trên mặt Phong Tình Nhã lộ ra một vòng vui mừng. Đã như vậy, Mong rằng Tuyết Ngưng không cần từ chối rồi. Tình Nhã tỷ vận mệnh như thế nào, có lẽ liền muốn giao tại Tuyết Ngưng trên thân ngươi rồi. Đang nói lời này thời điểm, Phong Đình Nhã trực tiếp đối Tuyết Ngưng chỉnh trọng cúi đầu. Tình Nhã tỷ tỷ không cần như thế, nhưng Tuyết Ngưng thật sự giúp được một tay, sẽ làm toàn lực ứng phó. Tuyết Ngưng sợ chỉ là luyện đan thuật nông cạn, sẽ hỏng Tình Nhã tỷ tỷ đại sự của ngươi. Đối với cái này, Phong Đình Nhã lại chỉ có thể cười khổ một tiếng, thẳng thắn rằng, Tình Nhã đã sớm coi các ngươi như hy vọng cuối cùng đạm đại thị luyện đan thuật, ta nhưng cũng là tin được. Với lại lần này ta còn giúp ngươi cũng tìm một cái phụ trợ. Lúc nói lời này Phong Tình Nhã chỉ chỉ Tô Kinh Trập, lại nói, "Hắn tên là Tô Kinh Trập, cũng đồng dạng là một cái luyện đan sư. Phần cấp bây giờ đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Như hai vị có thể chân thành rèn luyện một cái, Tình Nhã tin tưởng tại luyện đan sư đại sẽ thời điểm, hai vị tất nhiên có thể vượt rỡ Hà Quang." Lúc này Phong Tình Nhã có điểm giống người chất chìm, bắt được cây cỏ tử mạng. Nàng lời này vừa ra, Đạm Đài Minh Kính cùng Tuyết Ngưng hai nữ, ánh mắt đều là tò mò nhìn Tô Kinh Trập tới. Tô Kinh Trập đối với Tuyết Ngưng cười cười, Tô Mộ mặc dù có nhị phẩm phần cấp, nhưng nói với đan dược rực lý các loại tri thức hay còn nông cạn, có lẽ còn muốn cùng Tuyết Ngưng tiểu thư nhiều hơn học tập một phen. Hắn Tô Mỗ người đã nhưng nhìn ra, cái này hẩn tảng tại Thiên Linh Thành cùng loại xóm nghèo chỗ sâu ông cháu ba người, tại luyện đan nhất đạo phía trên, nên tương đương có tạo nghệ. Lúc này tư thái của hắn ngược lại là cầm được cực kỳ khiêm tốn. Hắn biết cùng loại người này nghiên cứu thảo luận, tất nhiên có thể tăng lên chính mình. Sự tình đến một bước này, Đạm Đài Tuyết Ngưng cũng là từ chối không được. Lúc này cũng đúng Tô Kinh chập gật đầu cười nói, nếu như thế, vậy kế tiếp liền muốn mời Tô đại sư chỉ giáo nhiều hơn rồi. Nghe được Tuyết Ngưng lời này, phong tình nhã trong lòng đã là mừng rỡ lại là khẩn trương. Tại luyện đan nhất đạo bên trên, nàng tất nhiên là vô cùng tin tưởng Đạm Đài Minh Kính cũng tin tưởng đối phương là biết phong gia cái này, luyện đan sư đại sẽ ở loại tình huống này phía dưới, Đạm Đài Minh Kính cũng còn đề cử Tuyết Ngưng xuất thủ. Như vậy Phong Tình Nã cũng tin tưởng, Tuyết Ngưng tất không thể lại làm cho hắn thất vọng. Chương 173. Đạm Đài Minh Kính trấn kinh. Chương 173. Đạm Đài Minh Kính trấn kinh. Thiên Linh Hành, Linh Giự Tông. Nơi này như cũng là có vô số người đến lui tới hướng. Có tới trong này xin thuốc các lộ tu sĩ, có đến trong này nói chuyện hợp tác lớn nhỏ tương hội. Linh Giự Tông mỗi một chỗ đều tràn ngập vui vẻ phồn linh. Tại tu tiên giới hầu như từng cái luyện dược làm chủ thế lực đều có như vậy rầm rộ. Luyện đan sư địa vị không phải bàn cãi. Mà lúc này, tại lĩnh vực tông cái nào đó có chút xa xỉ hào đại điện bên trong đã có hai người ngồi đối diện nhau. Một người trong đó ngồi ở một thanh loại cực lớn trong ghế đều hơi có vẻ phải có điểm trên chúc. Cái kia rõ ràng là Thiên Linh thành tụ bảo cắt chính là cái kia đại mập mạp các chủ. Mà đổi thành một người thì thân mang vài thô áo gai, nhìn ngược lại là có chút tự ái, cái này hình hình đúng vậy Thiên Linh thành lĩnh vực tông đương nhiệm tông chủ, Triệu Thiên Minh. Mập mạp, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến ta lĩnh vực tông đến ngồi một chút? Nếu là vì trước đó nói tới loại kia đang được, cái kia Triệu mỗ khả năng lực bất phỏng tâm đâu. Đang nói lời này thời điểm, Triệu Thiên Minh mặc dù như cũng là mặt mũi hiền lành, nhưng lại vẻ mặt gã tặc. Nghe được Triệu Thiên Minh lời này, Mật Mạp khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. Ha ha ha, Triệu Tông chủ vẫn là trước sau như một cẩn thận đâu. Bất quá Triệu Tông chủ cứ yên tâm chính là, chỉ cần Triệu Tông chủ không nguyện ý xuất thủ, Mật Mạp ta tự nhiên là không thể nào miễn cưỡng. Dù sao chuyện này cũng miễn cưỡng không được. Mật Mạp lời này vừa ra, Triệu Thiên Minh sắc mặt ngược lại là bừng lòng không ít. Không đợi hắn hỏi thăm, Mật Mạp lại mở miệng nói, Mật Mạp lần này đến tìm Triệu Tông chủ, quả thật có một kiện khác chuyện quan trọng. Triệu tông chủ nhưng nghe nói, trong khoảng thời gian này Vân Mộng Thành muốn triệu khai cái kia luyện đan sư đại biết sao? Nghe được hắn lời này, Triệu Thiên Minh lại lần cảnh giác, mập mạp chớp bẩm, ta phải lại hạ âm minh một cái, ta lĩnh vực tông đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú. Nếu như ngươi là vì cái nào phong gia đệ tử tới làm thuyết khách đấy, như vậy đi ra ngoài xoay trái, Triệu mộ cũng không dám phục buổi. Hai người hiển nhiên cực kỳ quen biết, lúc này ở đang khi nói chuyện cũng không có bao nhiêu khách khí. Nhưng mà Triệu Thiên Minh lời này vừa ra, mập mạp trên mặt tiền mỡ lại là đột nhiên vỡ ra, ha ha ha, muốn cũng chính là ngươi cầu nói này đâu. Hy vọng ngươi lão tiểu tử này thật sự có thể tuân theo ngươi lúc này phần này hứa hẹn đi. Nghe được ngươi câu nói này, mập như vậy từ ta đây một chuyến cũng liền không tính đến không. Cáo tử, đang khi nói chuyện mập mạp từ cái kia loại cực lớn trên ghế đứng lên, đối với Triệu Thiên Minh khoát tay áo, liền không do dự trực tiếp rời đi. Cử động lần này ngược lại để đến đại điện bên trong Triệu Thiên Minh sử sốt. Ra hoàn này, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại tụ bảo các phong gia lại có dòng chính đệ tử đến ta Thiên Minh thành tới. Triệu Thiên Minh tự nói một tiếng, trong lòng càng phát ra nghi hoặc. Những ngày qua Theo luận đan sư đại sẽ tin tức truyền ra, đã là có không ít phong gia đệ tử bái phỏng qua Linh vực tông đều là bị Linh vực tông từ chối. Mà những khi kia cũng không thấy mập mạp chết bẩm này tận lực tới nhấp nhợ. Chẳng lẽ lại lần này đến Thiên Linh thành phong gia đệ tử, thân phận không tầm thường. Tại đây suy đoán, ngoài cửa nhưng lại có một thân lấy màu xanh nhạt bào phục Linh vực tông đệ tử đến. "Khởi bẩm tông chủ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo." Nhìn thấy người đến, Triệu Thiên Minh lông mày nhíu lại, "Chuyện gì?" "Hồi tông chủ, tôi báo cấp phong gia dòng chính đại tiểu thư phong tính nhã, tại một canh giờ trước đó đã là đã đến Thiên Linh thành." Linh vực này tông đệ tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, Triệu Thiên Minh lông mày trong nháy mắt giãn ra. Trong lòng những cái kia nghi hoặc lập tức giải khai, thì ra là thế. Khó trách mập mạp chết bẩm này sẽ tận lực tới nhắc nhở gõ ta một phen. Nếu là nàng tới, đây cũng là có thể nghi đi thông. Chỉ bất quá gió này đại tiểu thư cha hắn mặc dù cùng ta Linh Dược Tông cũng có được một chút nguồn gốc, nhưng dù sao người đã không có ở đây. Không đáng vì từng đã là cái kia một chút chuyện cũ đi đắc tội mấy phương người. Triệu Thiên Minh như vậy tự nói lấy, lập tức đối cửa đệ tử kia nói, bản tọa đã biết đi rồi, nếu như cái kia gió lớn tiểu thư cầu kiến, liền nói ta không có ở đây đúng. Còn lại mấy cái trưởng lão cũng đều đi cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, bọn hắn nên biết làm thế nào. Cẩn Tuấn Tông chủ chi mệnh. Đêm đã khuya. Cái kia Tàn Hoang Đường phủ, Đạm Đại Minh kính Tàn Hoang trong sân. Một gian bình thường bên trong nhà gỗ, lúc này Tô Kinh Trập Hắc Sơn trong lò đan đã là giấy lên gấu hùng đại lửa. Liệt diễm bên trong đang có một phần dược liệu tại bị hắn lập đi lặp lại thiêu đốt tinh luyện. Không bao lâu, cái kia trong đó dược liệu bị Tô Kinh Trập khống chế hỏa diễm, khử trừ tất cả tạp chất, dần dần truyền ra một sợi tinh khiết mùi thuốc, lập tức theo hắn nước chảy mây trôi thao tác, hóa thành chất lỏng các loại dược liệu tinh hoa, châm dãi tại trong lượn ngũ tụ một trận đan dược mùi thơm chỉ một thoáng tràn ngập tại toàn bộ trong phòng, mà căn này nhà gỗ chung quanh có có chút huyền diệu cấm chế trận pháp thủ hộ, vực này mùi thuốc cũng tịnh không có truyền đi càng xa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Kinh Chập vỗ nhẹ Hắc Sơn Đan Lô, cái kia một viên màu tím đen đan dược chính là trực tiếp từ trong lọ đan bay ra. Cái này hình hình cũng là một viên phá hắc đan. Dược liệu từ Đạm Đài Minh Kính cung cấp, chỉ vì nhìn một chút Tô Kinh Chập tiêu chuẩn luyện đan, từ Tô Kinh Chập bắt đầu thao tác, đến viên đan dược này hoàn toàn thành hình, cho đến ra lọ, Đạm Đài Minh Kính cùng Đạm Đài Tuyết Ngưng đều mắt không chớp nhìn chằm chằm. Lúc này hai người lẫn nhau, thần sắc động dung, Đô Điểu Hữu có thể hay không đưa ngươi này cái phá ách đan cho lão phu nhìn qua. Hắc Sơn bên trong hỏa diệm dập tắt, Đạm Đài Minh kính sắc mặt lại đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn lấy Tô Kinh Chập nói như vậy, cái sau cũng không có do dự, trực tiếp đem phá ách đan cùng kính đưa tới trước mặt Đạm Đài Minh kính. Này cái phá ách đan đã là có thể so với bình thường tam phẩm đan dược. Đây đã là giữa phá ách đan cực phẩm rồi. Tô Điểu Hữu vừa rồi chỉ dùng một phần dược liệu, hơn nữa nhìn ngươi luyện đan cực kỳ tùy ý có lẽ, đây chính là thiên phú đi. Sóng sau đè sóng trước, không thể không bội phục a, đang nói lời này thời điểm Đạm Đài Minh tính thần sắc vô cùng nghiêm túc, tràn ngập tuyệt đối chân thành trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 79. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trước mắt Tô Kinh Trập nhưng lại nổi lên một nhóm kim sắt chữ nhỏ. Lúc này Đạm Đài Minh tính đối với Tô Kinh Trập bực này tán dương, hiển nhiên cũng là để Phong Tình Nhã trong lòng trấn kinh. Phong Tình Nhã đối với Đạm Đài Minh tính hiển nhiên cũng coi như được là hiểu rõ, đây chính là đã từng có tiếng tam toàn bộ thành châu đại địa luyện đan sư. Biết rõ đối phương sẽ không tùy tiện như thế tán dương một người. Hắn đã nói như vậy, vậy liền chứng minh hắn đối với Tô Kinh Trập luyện đan thiên phú cực kỳ xem trọng. Càng là chứng minh trước tự mình đối với Tô Kinh Trập có lẽ còn đánh giá thấp một chút. Trong lòng càng phát ra kích động, thậm ý chính mình thật sự là nhặt được bảo. Trong lúc nói chuyện, Đạm Đài Minh kính lại đưa phá ách đan trả lại cho Tô Kinh Trập. Dược liệu mặc dù là hắn cung cấp, nhưng đan dược lại là Tô Kinh Trập luyện chế. Y cứ theo đan sư giới quý cũ, hắn không có lý do gì chê cứ. Tô Kinh Trập lại là khoát tay áo, có lẽ viên đan dược này giá trị không lớn, nhưng là tiểu tử ở tiền bối trước mặt cả gan luyện chế, tiền bối mời lưu lại tạm thời làm cái kỷ niệm đi. Chương 174. Siêu phẩm. Chương 174. Siêu phẩm. Tô Kinh chậc lời này vừa ra, Đạm Đài Minh Kính khoẻ miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Cũng tốt. Đạm Đài Minh Kính cũng không có giả muộn. Trực tiếp liền đem Mai Phá Ách Đan thu vào. Trong mắt Tô Kinh chậc lại lần lộ ra một vòng chờ mong. Tiền bối, đối với Phá Ách Đan, tiểu tử đã là thuận buồm xuôi gió. Nhưng đối với toàn bộ Đan đạo lại là kiến thức nửa đời, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Đã Đạm Đài Minh Kính đều đã là đối hắn biểu hiện ra như thế thưởng thức. Hắn tu ngỗ người tự nhiên là không thể lại buông tha cơ hội như vậy. Hắn có kim thủ chỉ không giả, nhưng trước mắt còn chỉ là có thể dùng để gia tăng luyện khí cùng luyện thể tu vi đối với Lửa Đan. Hắn lại chỉ có thể thông qua gia tăng một thuộc tính linh căn phương thức tăng lên. Liên quan tới luyện đan chi thức cùng các loại luyện đan sư đều biết, nhưng hắn vẫn kiến thức nửa vời thưởng thức, lại cũng không có thể sử dụng kim thủ chỉ trực tiếp thu hoạch. Như Đạm Đại Minh Kính có thể tùy ý nói với hắn giải một cái, hắn đều sẽ được gíc lợi không nhỏ. Nghe được Tô Kinh chấp lời này, Đạm Đại Minh Kính cười cười, lại nói, "Không nội." Lập tức ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Tuyết Ngưng. "Nhà đầu, đồng dạng dữ liệu, ngươi cũng tới luyện chế một viên phá ác đan đã Tô Tiểu Hưu về sau sẽ trở thành của ngươi hợp tác đồng bạn, như vậy hai người các ngươi năng lực có cần phải hiểu nhau." Nghe được Đạm Đài Minh kính lời này, là hưng phấn nhất lại là bên cạnh Phong Tình Nhã Đạm Đài Minh kính chính mình mặc dù cũng không có giở núi, nhưng nhìn địa bộ này, là muốn dốc sức chỉ đạo Đạm Đài Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Chập rồi. Có lẽ trước mắt Đạm Đài Minh kính bực này trạng thái, hắn tự mình luyện đan năng lực tất nhiên là chợt rất nhiều, nhưng hắn kinh nghiệm cùng chứa đựng tri thức mới là hắn bảo tàng lớn nhất. Phong Tình Nhã thế nhưng là được chứng kiến Tô Kinh Chập kinh khủng như vậy luyện đan tiên phu đấy. Nếu như có thể có được Đạm Đài Minh kính giúp tối tương thụ, Tô Kinh Chập một người tại đây một lần chỉ sợ cũng có thể rực rỡ hào quang. Tại đây nghĩ đến thời điểm, Tuyết Ngưng cũng tiến lên trước một bước. Tô công tử Mọi người đan lô dùng một lát. Đối với cái này, Tô Kinh Trập làm ra một cái mượi thủ thế, chủ động lùi về phía sau một bước. Chỉ thấy Tuyết Ngưng đem cái kia một phần phá ách đan dược liệu cho xếp tại bên cạnh lò luyện đan. Thanh lệ trên mặt dần dần lộ ra một vòng nghiêm túc. Rất nhanh liền như Tô Kinh Trập, cảm ứng dược liệu, lên lô nhóm lửa, trực tiếp tiến nhập luyện đan trạng thái động tác của nàng đồng dạng là nước chảy mây trôi, đồng thời so với Tô Kinh Trập phảng phất càng có một loại mỹ cảm. Tô Kinh Trập nhìn chằm chằm vào Tuyết Ngưng động tác, nhìn xem trong lò thỉnh thoảng loại kia hỏa diễm biến hóa, cùng đối với các loại dược liệu loại kia tinh luyện tiêu chuẩn. Trong lòng hắn càng phát ngưỡng mộ. So với Tuyết Ngưng Hắn mặc dù cũng đã phi thường ưu tú, nhưng giống như dù sao cũng kém hơn một điểm gì đó. Không bao lâu, giữa Hắc Sơn truyền ra một trận mùi thuốc. Tuyết Ngưng đồng dạng là vỗ nhẹ đàn lô, một viên mật mã đến cực điểm phá hách đan, bắt đầu từ trong lọ đàn bay ra. Cho dù Tô Kinh Chập không có đem cái này một viên phá hách đan cầm trên tay quan sát, rất xa hắn chính là biết, Tuyết Ngưng luyện chế này cái so với chính mình còn muốn càng thêm xuất sắc, phẩm chất tựa hồ còn muốn cao hơn tầng một. Cùng trước hắn tại Thanh Phong Sơn kỳ địa bên trong luyện chế, nên đều không xê xích bao nhiêu, mà rời đi một cái kỳ địa, hắn vẫn còn luyện chế không ra như thế chất lượng đan dược. Cái này cũng đủ để chứng minh Tại luyện đan kỹ nghệ bên trên, Tuyết Ngưng hoàn toàn chính xác muốn so hắn càng hơn một bậc. Đây là, đây là siêu phẩm phẩm chất. Bên cạnh Đạm Đài Minh Kính cũng còn không có cho lời bình. Phong Đình nhã lại là lên tiếng kinh hô, trên mặt trấn kinh cùng vui sướng cùng tột đại. Nàng mặc dù cũng không phải là luyện đan sư, nhưng thân là tụ bảo các dòng chính nhân vật, đã từng nàng cũng là tiếp xúc qua rất nhiều thứ đấy đối với đan dược hoặc là linh khí đánh giá trình độ đồng dạng cực cao. Với lại trên viên thuốc này linh vận, thực sự quá đủ. Trong mắt Đạm Đài Minh Kính đều đột nhiên sáng lên. Tiếp nhận Tuyết Ngưng đưa tới phá hách đan nhìn thoáng qua, vui mừng nói, quả nhiên là siêu phẩm phẩm chất. Nghe được bọn hắn những lời này, trong mắt Tô Kinh chập lại hơi có chút nghi hoặc, lập tức trực tiếp mở miệng hỏi, "Tiên mối, cái này siêu phẩm phẩm chất giải thích thế nào?" Hắn vốn là một ít trắng, lúc này hỏi ra như vậy vấn đề, cũng không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Nghe được hắn lời này, Đạm Đại Minh kính cùng Tuyết Ngưng sắc mặt đều có chút vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Đạm Đại Minh tính dường như hiểu rõ chút gì, lại mở miệng nói, "Bình thường mà nói, đan dược đạt tới cực phẩm phẩm chất, liền đã có thể hoàn mỹ phát huy ra cái này đan dược lớn nhất công hiệu, cũng sẽ không có mấy may tác dụng phụ cùng độc tố tồn tại. Cho nên nói mặc kệ đan dược gì, Đạt tới cực phẩm liền nên là viên đan dược này đỉnh phong rồi. Mà siêu phẩm phẩm chất thì là đại biểu cho viên đan dược này đã là vượt ra khỏi nó vốn có phẩm chất cùng hạn mức cao nhất. Nói ví dụ này cái nhị phẩm phá ác đan, đạt tới siêu phẩm phẩm chất về sau, nó cũng đã là có thể so với tam phẩm thậm chí tứ phẩm đan dược. Một chút siêu phẩm phẩm chất đan dược, không thể nói trước còn có cơ hội bổ sung bản thân nó công hiệu ngoại trừ tác dụng. Dừng một chút, Đạm Đài Minh kính lại nói, Tô tiểu hữu luyện chế phá ác đan thủ pháp như thế rất quen, mong rằng đối với phá ác đan cũng là giải. Loại đan dược này có chút ít lưu ý nhưng ở đặc biệt tình huống phía dưới bản thân nó liền có thể có thể so với tam phẩm thậm chí tứ phẩm đan dược. Những loại này đặc biệt tình huống quá ít quá ít, phàm là cần người bình thường đều sẽ sớm chuẩn bị. Nhưng siêu phẩm phá ác đan lại mỗi một cái đều có thể có thể so với tứ phẩm đan dược giá trị. Không chỉ có bản thân công hiệu giá trị, càng nhiều một cái cất giữ giá trị. Đạm Đài Minh kính lời này vừa ra, Tô Kinh chập trong lòng đột nhiên khẽ động, trong lòng kích động trong nháy mắt không lời nào có thể diễn tả được. Một viên siêu phẩm liền có thể so với tứ phẩm đan dược. Hắn meo. Hắn đây không phải muốn phát đà sao? Chứ bọn trước đó đưa cho Lạc Nguyệt Bạch cái kia một bình Trên thân hắn nhưng còn có lấy 60 mai bược này phẩm chất phái đan. Tại tu tiên giới nhất phẩm, nhị phẩm đan dược chỉ là bình thường, dù không nhiều linh thạch liền có thể mua được. Nhưng là chủng loại kỳ lạ một điểm, tác dụng xảo trá một điểm tam phẩm đan dược liền đã khó cầu. Những tứ phẩm đan dược, phần lớn đều chỉ có thể chuyên môn mời luyện đan sư lựa chế, hoặc là tại các đại phòng đấu giá mới có thể xuất hiện. Dù sao tứ phẩm luyện đan sư, tại toàn bộ Thanh Châu phía trên đại địa đều ít càng thêm ít. Như Tô Kinh Chập duy nhất một lần xuất ra 60 mai có thể so với tứ phẩm đan dược đi ra, sợ rằng sẽ kinh bạo vô số người ánh mắt. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận. Hối hận trước đó vung tay quá trán trực tiếp đưa một bình dòng giá 10 cái cho Lạc Nguyệt Bạch. Giá trị ngược lại là tiếp theo, trong đó ý nghĩa quá không giống bình thường rồi. Cũng phải thua thiệt Lạc Nguyệt Bạch không phải phong tình nhã, đối với đan dược giải chẳng phải thấu triệt, trước tiên không có nhìn ra cái kia bình đan dược phẩm chất. Không phải Lạc Nguyệt Bạch khả năng cũng sẽ không để hắn như vậy dễ dàng cùng phong tình nhã đi ra. Nói câu không chút khách khí lời nói, có thể lấy cực cao tỷ lệ thành đan, đại lượng luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất phá ác đan tô kinh trọng, quả thực chính là một cái hành tàu bà cố. Dù sao hắn nếu là cầm tới một chương lôi cuốn đan dược đan vương vẫn là đại lượng sản xuất siêu phẩm phẩm chất, lại nên làm như thế nào? Tô đại sư, ngươi thế nào? Phong Tình Nhã mặc dù kinh hỉ lại chấn kinh tại Tuyết Ngưng Tiêu chuẩn luyện đan, nhưng lại đồng thời chú ý tới Tô Kinh chập lúc này run nhẹ nhẹ thân thể. Không, không có gì, tôi mỗi chỉ là kinh ngạc tại đan dược phân cấp, rõ ràng còn có một cái siêu phẩm tồn tại. Càng kinh dị hơn tại Tuyết Ngưng cô nương luyện đan thuật đã từng Tô mỗ tự khoe là đạo này thiên tài, nhưng ở nhìn thấy Tuyết Ngưng cô nương về sau, mới mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, quả thực bội phục đến cực điểm. Hắn lời này là dùng tại che giấu, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là lời trong lòng. Chỉ ít không rựa vào Thanh Phong Sơn kỳ địa, hắn làm không xuất siêu nếm một chút chất đan dược. Chương 175, quy trình. Chương 175, quy trình. Mà nghe tới Tô Kinh chập lời này, Tuyết Ngưng cũng cười nói, Tuyết Ngưng tự do hữu chính là đi theo ra ra học tập luyện đan. Nhưng Tuyết Ngưng có thể nhìn ra được, Tô công tử luyện đan cũng không có thời gian quá dài a. Mà bây giờ Tô công tử luyện đan thuật đã là nhanh theo kịp Tuyết Ngưng, nên hổ thẹn nên là Tuyết Ngưng mới đúng. Đứng tại Tuyết Ngưng góc độ, đây cũng đích thật là sự thật. Mà lúc này gió tình nhã lại lần nữa cười nói, các ngươi hai vị coi như không muốn như vậy lẫn nhau khiếm tổn. Trước đó ta còn sầu lo sợ hai cái này một lần luyện đan sư đại hội thật sẽ bại trận. Nhưng ở kiến thức hai vị bực này luyện đan kỹ nghệ về sau, đối với cái này một lần, Tình Nhã lại là tràn ngập khôn cùng lòng tin. Rõ Tình Nhã lời này đích thật là xuất phát từ chân tâm. Vào nàng bên này, một cái tô kinh chập có thể dễ dàng luyện chế ra cực phẩm đan dược. Mà lại nàng biết rõ tô kinh chập tỷ lệ thành đan chỉ sợ vẫn như cũ cao đến dở người. Mà Tuyết Ngưng lại có thể luyện chế ra siêu phẩm. Phải biết, vào Thanh Châu đại địa phía trên, bốn vật luyện đan sư đều đã được cho chân quý. Có thể luyện chế ra siêu phẩm đan dược lại có mấy người? Võ Tình Nhã hình như, chỉ cần Tô Kinh Trập cùng Đạm Đại Tuyết Ngưng có thể ăn ý phối hợp, hai người bọn hắn cái này tổ hợp cũng đã là đật thế bất bại. Võ Tình Nhã tiếng nói chưa dời, Tuyết Ngưng ánh mắt lại đột nhiên hướng về nàng nhìn sang. Tình Nhã tỉ tỉ có lẽ có thể lộ ra một xuống, cái này một lần chúng ta cần luyện chế năng lượng, hoặc là nói chúng ta chiều này phương hướng nào đi cố gắng, mới có thể chân chính đến giúp ngươi. Tuyết Ngưng lời này vừa ra, trong nhà gỗ, ánh mắt của mấy người tất cả đều là hướng về Võ Tình Nhã nhìn lại. Ngay cả Tô Kinh Trập đều có một chút hiếu kỳ đã hiện tại cũng đã là tìm tới muốn hợp tác người hắn cũng tin tưởng rõ tình nhã cũng nên mang mực này tin tức để lộ ra đến đi. Dù sao luyện đan sư đại hội thời gian đã gần đến, nếu bọn họ còn nửa điểm tin tức đều không có khống chế, quả thực không phải vấn đề. Mọi thứ nhi đều phải trước minh xác cố gắng phương hướng, mới có thể thu hoạch được càng nhiều thành công khả năng đối đây. Rõ tình nhã nhẹ gật đầu, theo ta hiểu rõ, luyện đan sư đại hội, cái này một lần nên là sẽ chia làm ba cái quy trình. Thứ một giai đoạn, tất cả phong gia dòng chính, thậm chí là chi thứ tử đệ, đều có thể đề cử mình tìm đến luyện đan sư tham dự vào trong đó. Thứ một vòng là vì hải tuyển, Tất cả luyện đan sư đều có thể tự do phát huy, lấy phẩm chất cùng đan dược phẩm cấp, lấy ra xếp hạng hàng đầu người tiến vào tứ nhị vòng. Mà tiến vào tứ nhị vòng số lượng thì là từ thứ nhất vòng nhân số đến quyết định. Dù sao bây giờ ngay cả phong gia cũng đều không biết sẽ có bao nhiêu luyện đan sư tham dự vào trong đó. Mà đối với thứ nhất cái giai đoạn, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng bọn người nhẹ gật đầu. Như thế bọn hắn chỗ biết rõ luyện đan sư đại hội thông thường phương thức. Mà những thầy luyện đan này, toàn bộ đều là từ phong gia tự đệ tìm đến, đây coi là được là khác một loại tài nguyên. Dù sao phong gia là tụ bảo các trọng tâm gia tộc, mà tụ bảo các thì là có tư cách đăng ký đan sư. Cái này một gọi vào Tô Kinh Chập lúc trước đăng ký đan sư thời điểm liền biết. Tôi bảo các luyện đan sư quần thể vô cùng to lớn, thậm chí mơ hồ có khiêu chiến luyện đan sư công hội ý tứ. Lúc này Tô Kinh Chập bọn hắn đều không có ngắt lời, lặng lặng chờ lấy gió tình nhã sau văn. Nàng cũng không có thừa nước đục thả câu, rồi nói tiếp, thứ hai giai đoạn vẫn như cũng là từ luyện đan sư số lượng quyết định. Nếu như tiến vào thứ nhị vòng luyện đan sư số lượng rất nhiều, như vậy sẽ lại lấy giống nhau phương thức quyết ra 10 người. 10 người này thì sẽ tiến vào thứ ba vòng. Mà thứ ba vòng, phong gia thì là sẽ trực tiếp xuất ra một tấm 4 vật đan dược đan vương, đồng thời sẽ phân phối tương ứng dược liệu Dư liệu một trung ba phần, Đan Vương là tại chỗ cấp cho, tại chỗ luyện chế, cũng không có quá nhiều quen thuộc quá trình. Mà cái này một vòng, cái lấy ba người. Sau khi nói đến đây, gió Tinh Nhã thần sắc vô cùng nghiêm trọng, lại tràn ngập chờ mong. Tinh Nhã đối hai vị yêu cầu có lẽ có chút cao, hai vị phải tất yếu chịu tới cuối cùng một vòng trước ba. Chỉ có dạng này, Tinh Nhã mới có cơ hội cầm tới một chút phải có quyền lên tiếng, mới có cơ hội khống chế vận mệnh của mình. Nghe nói như thế, Tô Kinh chậc bọn hắn lại là lần nữa rơi vào trầm tư một vòng hai vòng đều coi là thông thường. Nhưng bởi vì cái này thứ ba vòng tồn tại, bọn hắn liền biết bước này cạnh tranh sợ rằng sẽ tương đương bị liệt. Dù sao phàm là có thể tiến vào thứ ba vòng, liền tương đương với có thể miễn phí thu hoạch được một tấm bốn vật đan dược đan phương bốn vật luyện đan sư vào thành châu đại địa phía trên cực kỳ hiếm thấy bốn vật đan dược đan phương đồng dạng hiếm thấy, mỗi một tấm đều trân quý đến cực điểm. Chỉ sợ sẽ rất ít có luyện đan sư có thể trải qua ở bước này dụ học. Trầm mặc một lúc lâu, đạm đại gương sáng lại không khỏi thở dài một âm thanh, hình như cái này một trận luyện đan sư đại hội nhất định là sẽ cạnh tranh kịch liệt nha. Hắn chỉ là như vậy cảm khái một âm thanh, cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến. Mà lúc này, Tô Kinh chập lại có chút nghi hoặc mà hỏi, "Thứ ba vòng cái lấy mười vị, như vậy ta cùng Tuyết Ngưng, cô nương là tính một người vẫn là tính hai người?" Nghe được lời ấy, gió Tình Nhã cười nói, "Vào tu tiên giới, luyện đan sư có phụ trợ thực tế là quá mức bình thường. Bất kể là một cái phụ trợ vẫn là hai cái phụ trợ, hoặc là nhiều cái phụ trợ, đều chỉ tính một cái danh nghịch. Cho nên Tô đại sư không cần có bất kỳ lo lắng, mà lại ta nghĩ, vào thứ nhất vòng cùng thứ nhị vòng, lấy Tuyết Ngưng luyện đan thuật, nên đều không đến mức cần dùng được Tô đại sư phụ trợ. Vào kế hoạch của ta bên trong, Tô đại sư nên là muốn tới thứ ba vòng xem như đón sát thủ ra sân." Nghe nói như thế, Tô Kinh chập nhẹ gật đầu. Cái này, hắn cũng là có thể lý giải. Bên cạnh Tuyết Ngưng cũng nhẹ gật đầu, nếu như thế, kia Tuyết Ngưng biết đại khái. Nhưng là Tình Nhã tỷ tỷ nhưng có thứ ba vòng kia chỉ định Đan Phương tin tức, không cần Tình Nhã tỷ tỷ trực tiếp mang Đan Phương cho chúng ta, chỉ cần cho chúng ta một cái phương hướng là đủ. Nghe nói như thế, gió Tình Nhã tư nghĩ kỹ một lát, lại nói, cụ thể Đan Phương, ta tự nhiên là không thể lại cầm ra được. Nhưng hai vị cứ việc hướng chữa trị và giải độc phương hướng đi tiến tới là, Ma Phái Đan, tỉ lệ lớn sẽ trở thành trong đó kiếp nổ. Bỗng nhiên một xuống, gió Tình Nhã lại nói, Tuy nhiên, đây cũng chỉ là tình nhã khống chế tin tức. Cụ thể như thế nào, vẫn là phải nhìn luyện đan sư đại hội ngày đó, có lẽ vào nửa đường bọn hắn lại cải biến quy tắc cũng có nói. Dù sao khoảng thời gian này đến nay, tình nhã muốn thu hoạch phong gia bên kia tin tức là càng ngày càng khó. Mà nghe tới rõ tình nhã lời này, Tô Kinh chập trong lòng đột nhiên một kinh. Thầm nghĩ, khó trách ngày ấy, muốn đổi lấy một tấm hai vật đan dược đan phương, rõ tình nhã lại cái cầm phá ếch đan cho hắn, hóa ra vào lúc đó, rõ tình nhã tâm đầu cũng đã là đánh chủ ý với hắn. Nữ nhân này ánh mắt trưởng xa, lại là để Tô Kinh chập lại lần nữa vì đó bội phục. Mà vào nghĩ như vậy thời điểm, Đô kinh chập trong lòng lại lần nữa một trận, hắn bỗng nhiên nghĩ đến khắc một cái mấu chốt tin tức. Dứa Tình Nhã mới vừa nói, để bọn hắn tận lực hướng chữa trị và giải độc phương hướng đi mạnh tiếp. Mà ngay hôm đó, mình hướng nàng hỏi thăm phấn hồng độc phụ sự tình thời điểm, nàng giống như còn có vẻ hơi cao hứng. Cũng nói qua Tô Kinh chập lại nhiều một cái giúp nàng lý do. Trong lòng hắn lại cử động, chẳng lẽ là cùng phấn hồng độc phụ độc có quan hệ? Chương 176: Thất chuyển tố thể Chu Sa. Chương 176: Thất chuyển tố thể Chu Sa. Nhanh chóng tiến trung, con tiếng trung cực danh một khóa thẳng tới. Trong lòng mặc dù chấn kinh, Nhưng lúc này Tô Kinh Trập nhưng cũng bất động thanh sắc. Chỉ có điều đối với chuyện này, cũng thực sự là càng phát ra đề bụng. Mặc dù bây giờ đối với Phấn Hồng Độc phụ độc, hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, dù sao một tháng bên trong đột phá đến nhục thân kim thai trình độ, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Nhưng nếu như có thể đối nó nhiều một chút hiểu rõ, tự nhiên cũng là càng tốt hơn. Cũng như trước đó nói, Tình Nhã một thẳng đều cực kỳ tin tưởng hai vị luyện đan thuật. Mặc dù chuyện này quả thực liên quan đến lấy Tình Nhã tương lai, nhưng hai vị cũng không cần có áp lực quá lớn. Khoảng cách luyện đan sư đại hội chân chính tổ chức, còn có 3 ngày. Mà vào cái này trong vòng 3 ngày liền muốn mời hai vị tận lực rèn luyện, chân thành hợp tác. Đêm càng sâu, mấy người vào trong nhà gỗ lại trò chuyện một, một lúc, về sau liền cũng không tiếp tục tiếp tục. Mặc dù thời gian của bọn hắn đích thật là rất có gọi hồi hộp, nhưng bất kể lúc nào, đều vẫn như cũng là đến căng chặt có độ đạm đại đại ra cái này một chỗ việc lạ, mặc dù phá, nhưng cũng đầy đủ phân ra một gian phòng cho Tô Kinh Chập nghỉ ngơi. Tô Kinh Chập hai tay gối đầu, nằm vào trên giường gỗ đối với sau 3 ngày luyện đan sư đại hội là càng phát ra chờ mong. Bây giờ ta còn lại có thể dùng điểm số, còn có 79 điểm, sau 3 ngày, nếu như một lần đều không cùng rõ tình nhã phát động chú tình, Ta còn lại điểm số còn chỉ có thể đến 100 năm hơn 10 gọi. Cách rời đi Khải Huệ Thiên Trung còn kém gần một nửa. Hình như nếu như sau 3 ngày phong gia hoặc là ai muốn nhà vào, một sáng gặp nguy hiểm vẫn là chỉ có thể dựa vào Tà Nguyên Tông cái kia thân phận a. Tô Kinh chậc trong lòng như vậy cả khái. Theo đối với chuyện này càng phát ra hiểu rõ, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, rõ tình nhã vào phong gia tình cảnh so hắn tưởng tượng bên trong còn khốc liệt hơn mấy phần. Có lẽ nàng thân là phong gia đích hệ tử đệ, bản thân không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng hắn Tô mỗi người cùng đạm đại tiên ưng, đám này nàng xuất thụ luyện đan sư coi như nói không một định. Đã cái này một lần luyện đan sư đại hội đối gió tình nhã trọng yếu như vậy, nếu như nói không có người đối nàng chơi ngáng chân, cái kia hẳn là lạ không thể nào. Vào nghĩ như vậy thời điểm, hắn đến là càng phát ra may mắn, trước đó Lạc Nguyệt cho không hắn như thế một cái Tà Nguyệt Tông Lâm Giang Vân Phong tông chủ tịch đại cung phụng thân phận. Tà Nguyệt Tông vào Thanh Châu đại địa phía trên, dù sao có cường Hãn Ma uy, có cái thân phận này hỗ trợ, chỉ ít sẽ để cho vô số người đối với hắn bảo trì kiêng kỵ. Trong lòng ở chỗ này nghĩ đến thời điểm, Tô Kinh Chập liền rất nhanh lâm vào ngủ say. Cái này một giấc ngủ đến coi như an ổn. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tảng sáng, Hắn chính là hồi tỉnh lại khoảng cách tốc chủ đan điền vĩnh nát còn lại 48 một ngày. Mỗi ngày cố định điểm số, tiết xương dáng 15, chương tú 4, gió tinh nhã 4, lạc nguyệt trắng hai còn thừa có thể dùng điểm số, 104. Mở mắt chính là nhìn thấy cố định điểm số đến, có thể dùng điểm số lại lại một lần đột phá 100 đại quan. Trong lòng như trước vẫn là có chút hưng phấn. Dợi dương chỉnh lý một xuống dung nhan, Tô Kinh Chập chính là đi đến trong sân, bắt đầu luyện tập mãng ngoại kình. Chỉ có mồ hôi đầm địa luyện thể, mới có thể để tâm cảnh của hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Mà lại hắn cũng đang mong đợi, xuống một lần mở ra huyết tiên trùng trước đó có thể bằng vào mình luyện tập, mang tu vi đẩy lên nhục thân linh thai tầng thứ 8 đi. Tô Tiểu Hữu cái này một bộ công pháp luân thể, xem ra có chút cao cấp a. Tô Kinh Trập luyện tập 45 vòng mấy lúc sau chậm rãi kết thúc công việc, bên cạnh lại chuyển tới đạm đại gương sáng thanh âm. Lúc này trong giọng nói của hắn ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, vào luyện đan một trên đường có thành tựu như thế này Tô Kinh Trập, thế mà là cá thể tu. Vào trong sự nhận thức của hắn, luyện đan sư phần lớn đều là luyện khí người. Dù sao luyện đan thời điểm, có rất nhiều tình huống đều muốn dùng đến luyện khí sĩ thủ đoạn. Thể tu rủ sao quá ngang ngược chút, đại đa số thời điểm làm không được luyện đan loại này tinh tế sống. Trong lòng giấu kinh ngạc, không đợi Tô Kinh Chập đáp lại tha phương mới vấn đề, Đạm Đài gương sáng lại hỏi, "Tô tiểu hữu là khí thể song tu sao?" Đang hỏi lời này thời điểm, trong lòng hắn lần nữa chấn kinh. Như Tô Kinh Chập là khí thể song tu, vào luyện đan chi đạo còn có thành tựu như thế này, kia kẻ này thiên phú thật sự là có thể xứng cùng bố. Nghe nói như thế, Tô Kinh Chập trong lòng một động, hắn chính là tận lực vào trong nhà này luyện tập mã ngoại kinh cũng chính là tận lực muốn gây nên đạm đại gương sáng chú ý Tô Kinh Chập cười khổ nói, tiểu tử hiện tại là lấy luyện thể làm chủ, nói ra cũng không sợ tiền bối cho cười. Tiểu tử hiện tại luyện khí tu vi, vẹn vẹn chỉ là luyện khí 2 tầng mà thôi. Lời này vừa ra, đạm đại gương sáng lông mày lần nữa nhíu lại. Hắn chống vài trượng đi đến Tô Kinh Chập trước mặt, còn sót lại một con tay đột nhiên bắt lấy Tô Kinh Chập cổ tay một sợi linh lực thăm dò vào trong đó, xuống một khắc, thần sắc lại một lần xuất hiện biến hóa đạm đại gương sáng dù nói thế nào, trước kia cũng là nhân vật. Cho dù bây giờ trạng thái cực kém, nhưng giỏ sét Tô Kinh Chập tình huống trong cơ thể, tự nhiên cũng là dư giải. Đan điền của ngươi Không dò xét không sao, một dò xét về sau, Đạm Đài gương sáng trên mặt trấn kinh liền càng phát ra hừng hực mấy phần. Mà lúc này, Tô Kinh chậc khẹ miệng lại lần nữa lộ ra một bôi mỉm cười. Hắn biết mình bậc này tình huống, rất khó có người không nghi hoặc. Lúc này hắn cũng là chủ động muốn để Đạm Đài gương sáng đến dò xét đã rõ tình nhã tiến nhiệm hắn như thế, mà lại đối phương đã từng là một cái cường đại đến cực điểm luyện đan sư, nói không chừng liền có chữa trị đan điền biện pháp. Hắn không cần Đạm Đài gương sáng trực tiếp ra tay giúp hắn chữa trị, chỉ cần có thể cho hắn một cái phương hướng, chính hắn đi cố gắng liền có thể. Mặc dù khoảng cách đan điền vĩnh nát còn có 4 hơn trăm trượng. Này thời gian xem ra còn có chút xa xưa, nhưng chuyện này cuối cùng là phải giải quyết, sớm giải quyết so muộn giải quyết càng tốt hơn. Tiên bối chết rồi, vạn bối đan điền rất nhiều năm trước cũng đã là vỡ vụn. Tô Kinh chập đan điền vỡ vụn, chính là một cái chính thống thể tu sự tình, vào Lâm Giang thành tỉ lệ lớn đều không phải cái gì bí mật. Hắn cũng không tỉ hiềm cáo chi tại người khác. Đan điền vỡ vụn, lại đi đến chính thống thể tu con đường, mấu chốt vào luyện đan một nói, còn có thể có thành tựu như thế này. Tô Tiểu Hữu, lão hủ cũng không biết nên như thế nào đến nói ngươi. Khó lường. Đạm Đài gương sáng lần nữa chấn kinh cả hai. Tô Kinh Chập trong mắt lại lần nữa lộ ra một bôi chờ mong. Trực tiếp hỏi, "Đạm Đài tiền bối, vãn bối cái này đan điền còn có hay không có thể sửa chữa?" Nghe tới Tô Kinh Chập lời này, Đạm Đài gương sáng lại là rơi vào trầm tư. Lông mày đột nhiên nhíu lại. Cái gì? Sau một lát hắn khẽ gật đầu một cái, "Đan điền của ngươi tổn hại, nhưng lại không phải hoàn toàn vỡ vụn đổ sụp đích thật là có biện pháp giải quyết, nhưng quá khó." Mong rằng tiền bối không tiếc cao chi. Nghe tới Đạm Đài gương sáng lời này, Tô Kinh Chập trong lòng kích động càng phát ra hừ hừ. Lúc này liền lần nữa đối nó ôm quyền một bái Đạm Đài gương sáng khẽ gật đầu, lại nói, "Truy thuyết có một viên thuốc" tên là bảy chuyển tố thể chu sa, tên như ý nghĩa, phục dụng chi, ngay cả nhục thân đều có thể tái tạo, càng không nói đến chỉ là tổn hại đan điền. Nhưng viên đan dược này lại là đạt tới bảy vận. Cho dù lão hủ đỉnh phong thời kỳ đều là theo không kịp. Đối mới nhanh nhắt không sai tiểu thuyết đọc, hay ghé thăm Vdvd.ve.ve. Phẩy tẩu. Com điện thoại hay ghé thăm, hở tở tở tở sm.phẩy tẩu. Com trạng tử 4376237178384 chương 177. Lục phẩm. Chương 177, lục phẩm. Nhan chóng tiến trung. Com tiếng trung được danh một khóa thẳng tới bảy chuyển tố thể chu sa. Tô Kinh chập nhẹ nhàng nhắc tới một tâm thành. Trong mắt hơi sáng, mặc kệ nhiều khó khăn, cái này luôn luôn một cái hy vọng. Hắn hiện tại đem hết toàn lực, hẳn là có thể luyện chế ba vật đan dược. Mặc dù cùng bảy vật ở giữa, còn có mấy cái là trời. Nhưng phải biết, hắn nếm thử luyện đan cho tới bây giờ, thời gian cũng rất ngắn. Theo hắn thực lực tăng lên, địa vị tăng lên, đối với người bình thường đến nói là xa không thể chạm động, đối với hắn mà nói, không một định đạt không thành. Nhưng lập tức hắn vẫn là vô ý thức lại lần nữa hỏi, tiền bối, chỉ có cái này bảy truyền tố thể chu sa có thể giải quyết vạn bối dưới mắt bực này vấn đề sao? Đạm Đài gương sáng lần nữa lắc đầu kia tất nhiên không phải, chỉ là lão hữu nhận biết cũng là có hạn. Liên quan tới phương diện này, biết vương pháp chỉ có cái này. Tô Kinh chập lại lần nữa u quyền, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đạm Đài gương sáng gật gật đầu, kỳ thật trong lòng còn có lời muốn nói, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Hắn thấy, Tô Kinh chập bây giờ lấy luyện thể làm chủ, tu vi cảnh giới tất nhiên là so luyện khí muốn càng thêm khó khăn. Chờ hắn đến đầy đủ thu hoạch bảy vật đan dược thực lực địa vị thời điểm, chỉ sợ cũng đã sớm bỏ lỡ luyện khí thời kỳ vàng son. Lúc kia cho dù có thể tái tạo đan điền, đã là không có quá lớn ý nghĩa. Vào Đạm Đài gương sáng trong lòng như vậy tiếc hận thời điểm, Tô Kinh Chập lại là ánh mắt tò mò nhìn hắn, mạ muội hỏi một xuống, "Tiên Bối đỉnh phong thời kỳ là đạt tới cỡ nào phẩm cấp?" Đối cái này, Tô Kinh Chập trong lòng đích thật là vô cùng hiếu kỳ, Đạm Đài gương sáng cũng là đột nhiên nói, "6 vật." Thông qua đêm qua tiếp xúc, hắn đương nhiên cũng nhìn ra Tô Kinh Chập chỉ là một cái tu tiên tiểu bạch đối với mình danh hiệu chưa nghe nói qua, cũng là là thật bình thường. Mà hắn Đạm Đài gương sáng vào đỉnh phong thời kỳ, thanh danh cũng là cực kỳ vang dội. Thanh Châu đại địa phía trên cũng còn có lưu hắn vô tận truyền thuyết, cho nên hắn những chuyện này cũng là quả thực không phải cái gì bí mật. Tô Kinh Chập trong lòng hãy nhiên, hắn biết rõ vào Thanh Châu địa giới Sáu vật luyện đan sư tất nhiên là phượng mao lân giấc tổ tại. Khó trách Tuyết Ngưng tuổi không lớn lắm, luyện đan thuật đã tinh xảo như vậy. Nhưng mà như vậy đỉnh phong nhân vật, bây giờ lại là trạng thái thê thảm căn nhà nhỏ bé tại Thiên Linh thành dân nghèo đường phố. Cái này nói ra, chỉ sợ cũng là sẽ để cho Thanh Châu đại địa phía trên tất cả tu sĩ chấn kinh đi. Tô Kinh chợt biết, đạm đại gương sáng trên thân cố sự tất nhiên có chút quân cơ, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Với hắn mà nói, có thể có được một cái đã từng sáu vật luyện đan sư chỉ điểm, đây đã là lớn lao vinh hạnh cùng quý giá tài phú. Huống chi hôm nay hắn muốn đạt tới mục đích, cũng coi như được là đã thành. Vào hai người trò chuyện thời điểm, gió Tinh Nhã, Tuyết Ngưng cùng Tiểu Linh các nàng cũng đều lục tục đi tới trong sân. Mã Ở nhìn thấy gió Tinh Nhã thời điểm, Tô Kinh chập lại đột nhiên mắt trợn tròn. Chỉ vì lúc này trong tay nàng, thế mà là kéo lấy một cô yêu thú thi thể. Mùi máu tanh còn cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên là buổi sáng hôm nay mới vừa vặn chết. Kia là một đầu màu trắng, thân phụ hai cánh hổ loại yêu thú. Đây là Trắng Huyền Hổ, còn đạt tới cấp 2. Tinh Nhã thị thị, ngươi đây là muốn làm gì? Không chỉ có Trắng Viêm mắt trợn tròn, lúc này Tuyết Ngưng bọn hắn cũng đều vô cùng kinh ngạc. D gió tinh nhã cười cười, mấy ngày nay luyện đan tất nhiên vất vả, không được cao cao, mà lại Tô đại sư ở đây đạo tay nghề thế nhưng lạ một tí đâu. Tốt tốt, ta thế nhưng là rất lâu đều chưa từng ăn qua mỹ thực, ra ra một làm cho ta thích thú tới. Nghe tôi gió tinh nhã, là hưng phấn nhất lại là tiểu linh. Tiểu nha đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô kinh chập. Hắn bất đắc dĩ một cười, nhưng lại vui lòng đến cực điểm. Bực này nhập cấp yêu thú, đối gió tinh nhã bọn người tới nói có lẽ chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục, nhưng đối với hắn Tô mỗ người nhưng lại có đại dục. Xuyên qua trước, ở địa cầu muốn làm gọi thịt rừng đều là có thể quổng tay lại có thể hình. Mà vào cái này tu tiên giới, chỉ cần hắn có bản sự kia, cho dù là trong truyền thuyết gan rồng vỗ thủy, cũng là có thể chờ mong một xuống đang đánh đến hắc phong báo, đồng thời thành công mang nó làm thành mỹ vị về sau. Tô Kim Trạch trong lòng liền có một cái hoài nguyện đó chính là muốn nếm tận tu tiên giới vận yêu. Tuyết Ngưng cô nương, phòng bếp ở đâu? Hắn đi đến gió tình nhã trước mặt, kéo lên cái này một đầu cấp 2 trắng huyền hổ hướng Tuyết Ngưng hỏi. Cái sau chỉ vào nơi hẻo lánh một cái phòng con, Tô Kinh Trập liền trực tiếp kéo lấy trắng huyền vũ đi vào phòng bếp. Nhìn thấy đã vào trong phòng bếp bận rộn Tô Kinh Trập, Tiểu Linh ánh mắt nhưng lại bỗng nhiên khẩn cầu nhìn về phía bên cạnh đạm đài gương sáng. Da da, cái sau có chút một người, ngươi nếu có thể chịu được trắng huyền hồ huyết trong thị tấn chứa việt khí chí lực, da da tất nhiên là sẽ không ngăn lấy ngươi. Cảm ơn da da. Tiểu nha đầu lại lần nữa hưng phấn lên, chỉ có điều nàng lúc này vẫn còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nha đầu này hôm nay tham ăn, lại là vì nàng tiếp xuống liên tục mấy ngày bế quan trốn xuống phục bút. Khác một một bên, trong phòng bếp Tô Kinh Trạm lại là lại lần nữa dùng hắn hắc chuyên nếm thử một phiên. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào chơi đùa, khi hắn mang cái này cấp 2 trắng huyền hồ yêu thú tinh hạch lấy ra thời điểm, trên đó cuối cùng vẫn là tràn ngập có chút nồng đậm cuồng bạo chi ý. Hình như quả nhiên là không được, trí ít không có cách nào đem dùng tại yêu thú trên thi thể. Hoàn toàn hết hy vọng về sau, Tô Kinh Chập liền cũng không nghĩ nhiều nữa, động tác chân chu xử lý trắng huyền hồ tinh thịt. Phòng bếp này bên trong các loại gia vị cũng là đầy đủ, rất nhanh liền từ trong phòng bếp truyền ra một trận dị hương, làm cho đến trong sân mấy người vị giác lại động. Cái này một lần Tô Kinh Chập thế nhưng là chọn vẹn làm non nửa đầu lượng, kết quả hay là bị Phong Quẩn Tản Vân một quét mà không đạm đại gương sáng chỉ là lướt qua liền thôi, ăn nhiều nhất thế mà còn là gió tình nhã tuyết ngưng cùng tiểu linh ba cái nước liu. Mà chân chính cần cái đồ chơi này Tô Kinh Chập, trái lại không có mò được bao nhiêu. "Tô ca ca, ngươi về sau ngay tại nhà chúng ta thường ở đi để tỉ tỉ mỗi ngày đi đánh một con yêu thú trở về. Ăn uống no đủ về sau." Tiểu Linh đối Tô Kinh Chập nói như vậy, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Nhưng mà nàng lời này còn không có được đến Tô Kinh Chập đáp lại, nó thần sắc lại đột nhiên biến hóa. Chỉ thấy nàng đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, dường như trong cơ thể có một cây đuốc đang thiêu đốt. Nóng quá, nóng quá, khó chịu chết. Tiểu Linh đột nhiên lại nhảy lại nhảy. Sau đó một làn khói nhi liền chạy ra khỏi phòng bếp, trở lại trong phòng của mình. Trực tiếp là tiến vào trạng thái tu luyện. Ha ha, nha đầu này không ăn kiêng. Mấy ngày kế tiếp chỉ sợ có nàng dễ chịu. Cái này cấp 2 yếu tố huyết khí chi lực, như thế nào dễ dàng như vậy tiêu hóa. Nhìn thấy cái này một màn, Đạm Đài gương sáng khoẻ miệng lại là lộ ra một bối ý cười ở đây thuộc tiểu linh tu vi thấp nhất, có bực này phản ứng cũng là bình thường. Tuyết Ngưng Hỏa Phong tính nhã mặc dù ăn cũng không ít, nhưng các nàng hai người tu vi dù sao muốn cường hãn rất nhiều, có thể miễn cưỡng áp chế. Tại ăn no uống đã về sau, Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh chấp chính là trực tiếp trở lại hồn qua kia có cấm chế thủ hộ nhà gỗ, chính thức bắt đầu luyện đan thuật phía trên giai luyện. Chương 178. Khảo nghiệm, tán thành. Chương 178. Khảo nghiệm cánh thành. Cái này một lần luyện đan sư đại hội nếu như quy trình vẫn như cũng là dựa theo Phong Tiểu thư nói như vậy, như vậy thứ nhất vòng cùng thứ nhị vòng quyết ngưng vấn đề nên sẽ không rất lớn. Hiện tại các ngươi chủ yếu luyện tập một hạ thứ 3 vòng tùy cơ ứng biến. Đạm Đài gương sáng Hỏa Phong Tình Nhã cũng đồng dạng là đứng ở bên cạnh. Lúc này Đạm Đài gương sáng đối Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng nói như vậy, hắn mặc dù là không có cách nào trực tiếp xuất thủ, nhưng bằng kinh nghiệm của hắn lại là quá có tư cách đến chỉ huy hai người. Trong lúc nói chuyện, Đạm Đài gương sáng trực tiếp xuất ra một mai màu sáng ngọc phiến. Đây là một tấm ba vật đan dược đan vương, cho các ngươi thời gian nửa nén hương suy tư đợi nén hương thời gian về sau, ta sẽ vì các ngươi cung cấp hai phần dược liệu. Hai người các ngươi trước tiên có thể thương nghị một xuống, chờ một lúc muốn thế nào phối hợp, chờ các ngươi mang cái này hai phần dược liệu hao hết về sau, ta lại làm đánh giá. Nói xong lời này về sau, Đạm Đài gương sáng liền mang cái này mai màu xám ngọc phiến trực tiếp ném cho Tuyết Hưng. Vào liên quan đến chuyện luyện đan lúc, Đạm Đài gương sáng lại là có chút nghiêm khắc. Mà lúc này, Tô Kinh chập thần sắc lại hơi có chút kinh ngạc. Cũng không có thứ nhất thời gian liền đi xem cái này, miếng ngọc hai vật đan dược đan phương liền đã rất có giá trị, ba vật liền càng là như vậy. Mỗi một cái tu sĩ trên cơ bản đều từng có mắt không quên bản lĩnh, chỉ cần để hắn đọc đến một lượt, vậy cái này Trương Ba Vật Đan Dược Đan Vương, hắn liền coi như là thu hoạch. Nếu như thứ này là rõ tình nhã lấy ra, hắn sẽ không chút do dự tiếp nhận. Dù sao bọn hắn trước mắt làm ra một cách, đều là vì giúp rõ tình nhã. Nhưng thứ này là đạm đại gương sáng lấy ra, hắn lại tự xưng mình còn không có góc độ đi lấy người khác đồ vật. Giống như nhìn ra Tô Kinh chập chịch chủ, đạm đại gương sáng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Hắn lúc này như vậy hào phóng xuất ra đan vương, kỳ thật sao lại không phải một loại thăm dò. Nói cho cùng Bọn hắn cũng chỉ là nhận biết Tô Kinh chập ngày thứ 2 đối nó cũng không hiểu rõ. Mặc dù Đạm Đài gương sáng đối Tô Kinh chập luyện thể cùng luyện đan tiên phú rất là yêu thích, thậm chí cực kỳ bội phục. Nhưng ở trong tu tiên giới, tiên phú cao minh người thực tế nhiều lắm. Vào Đạm Đài gương sáng trong mắt, tâm tính cùng nhân phẩm lại là lớn hơn một cách. Nếu là nhân phẩm không được, mặc dù có đối gió tình nhã cái kia hứa hẹn, hắn cũng đều không thể lại dốc túi tương thụ. Không phải ai đều có tư cách thu hoạch được hắn Đạm Đài gương sáng chỉ điểm. Vào Thanh Châu đại địa phía trên, nếu như hắn muốn giở núi, thả cái tin tức ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số tông môn gia tộc đệ tử thiên tài, chạy theo như vịt đến bái hắn làm thầy. Vào đạm đại gương sáng nhìn bên này đến, chợt giúp rõ tình ná tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Nhưng Tô Kinh Chập muốn hay không cùng Tô Kinh Chập hợp tác, lại là một cái song hướng lựa chọn quá trình. Lúc này vẹn vẹn chỉ là một tầng ba vật đan dược đan phương, liền có thể thấy rõ một người nhân phẩm. Nếu như Tô Kinh Chập vào lúc này không kịp chờ đợi đi thăm dò nhìn đan phương này nội dung, liền chứng minh nói lòng tham cũng đấy. Mà hắn lúc này biểu hiện, hiển nhiên là để đạm đại gương sáng có chút hài lòng. Không nhìn tới cái này miếng ngọc, chính là cho thấy Tô Kinh Chập trong lòng còn có điểm mấu chốt của mình mà từ đạm đài gương sáng xuất ra cái này, ba vật đan dược đan phương bắt đầu, gió tình nhã liền cười mà không nói. Nàng tự nhiên thứ nhất thời gian liền thấy rõ đạm đài gương sáng dụ ý, "Tô tiểu hữu, vì sao không xem ngọc phiến phía trên tin tức? Ngươi đã là Tuyết Ngưng hợp tác đồng bạn, ngươi nếu không biết Tuyết Ngưng muốn luyện loại đan dược nào, lại sao nói chuyện hợp tác sự tình?" Nghe được lời ấy, Tô Kinh chậc quẹ miệng lại là lộ ra một môi cười gượng. Tiểu tử lúc này vô công bất thủ động, ba vật đan dược đan phương, bất luận cái gì một tấm đều là tuyệt đối cối bảo, không dám trực tiếp tác thủ. Lúc nói lời này, hắn tử trong vòng tay chứa đồ móc ra 10 cái chúng phẩm linh thạch đang học lấy chương này đan phương nội dung trước đó, còn mời tiền bối nhận lấy những linh thạch này. Tiểu tử biết những linh thạch này cũng đều không đủ để mua xuống chương này đan phương, nhưng còn mời tiền bối tha thứ tiểu tử tài lực có hạn. Nếu không phải đem qua vào đạm đại gương sáng nơi này biết siêu phẩm phẩm cấp, mà lại cũng không nghĩ bại lộ mình có thể đại lượng sản xuất siêu phẩm phẩm chất sự thật. Nếu không ở loại tình huống này phía dưới, hắn tất nhiên là chọn dùng phá ác đan đem đổi lấy 10 khối trung phẩm linh thạch, tính là 1.5000 vật linh thạch. Hắn đương nhiên biết này một ít tất nhiên là không đủ để mua một tấm 3 vật đan dược đan phương. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng Mình lúc này muốn biểu hiện chỉ là một cái thái độ mà thôi. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đạo lý kia, làm người hai đời Tô Kinh Chập lại quá là rõ ràng. Cho dù thật sự xuất hiện, cái kia cũng tất nhiên là tham dò hoặc là khảo nghiệm trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 108. Mà lúc này Tô Kinh Chập đang nói ra lời nói này thời điểm, bên cạnh Dã Tình Nhã trong mắt lại đột nhiên mở sáng. Hiển nhiên cũng là đối với hắn loại biểu hiện này cực độ hài lòng. Tô Kinh Chập trước mắt kim sắt chữ nhỏ vừa mới hiện lên. Dã Tình Nhã liền mở miệng nói, "Ha ha ha, cái này một lần Tô đại sư chính là giúp Tình Nhã" lại thế nào đến phiên Tô đại sư bỏ ra cái này linh thạch. Tô Kinh chậc khoát tay áo, giúp Phong tiểu thư sự tỉnh, Phong tiểu thư trước đó liền đã giao qua thủ lao, không phải sao? Mà cái này một tấm 3 vật đan dược đan vương, tại Tô mồm mà nói lại là thật sự lợi ích. Có một số việc, nên có nguyên tắc vẫn là cần phải có. Đang nói lời này thời điểm, Tô Kinh chậc mặt mỉm cười, thái độ vô cùng chân thành. Hắn vẫn như cũ cũng không muốn tiếp nhận bất cứ kẻ nào quá sâu nhân quả. Có ít người, có chút sự tỉnh, thanh bạch, ở chung còn muốn thư thích hơn rất nhiều. Mà lại hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần có thể được đến trước mắt Đạm Đài gương sáng tán thành, thông qua hắn lúc này có khả năng tồn tại khảo nghiệm. Như vậy tương lai giá trị mới là không thể đo lường trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 112. Hắn lời này một ra, lại là để bên cạnh gió tình nhã cản phát ra thưởng thức. Trước mắt lại lần nữa hiện lên kim sắc chữ nhỏ, mà lúc này Đạm Đài gương sáng khẽ miệng cùng câu lên một bôi ý cười. Tô Tiểu Hữu, chân quân tử vậy. Lập tức hắn liền trực tiếp mang kia 10 khối chúng phẩm linh thạch cho thu lại, như thế, Tô Tiểu Hữu lên không có gánh vác đi. Lúc này hắn đối Tô Kinh chập thưởng thức cũng càng phát ra hưng hự. Ngay cả bên cạnh Tuyết Ngưng đều nhìn thật sâu hắn một mắt, khóe miệng mỉm cười. Đã tạ tiền bối, lại lần nữa đối đạm đại gương sáng nói lời cảm tạ một âm thanh, hắn mới đưa linh lực hội tụ hai mắt, bắt đầu đọc đến cái này mai màu xám ngọc phiến bên trong tin tức. Chương này đan phương ghi chép chính là ba vật đan dược tố tâm chu sa phương pháp luyện chế đan dược này có thể làm cho tu sĩ đang tu luyện thời điểm tâm cảnh bình tĩnh, lực chú ý tuyệt đối tập trung, đồng thời tiếp tục thời gian thật dài. Nếu như tu sĩ trong lòng có tâm ma, như vậy cái này tố tâm chu sa liền cũng có tỷ lệ có thể đem hóa giải. Chỉ nhìn nói rõ tựa như không thế nào sáng chói, nhưng ngẫm lại kỳ thật rất có một chút cứng hãn. Nếu là vào phá cảnh thời điểm đến bên trên một hạt, phá giải tâm ma, để lòng yên tĩnh hoàn toàn thích hợp với phá cảnh trạng thái, tuyệt đối có thể gia tăng đột phá xác suất. Bất quá đối với công hiệu, Tô Kinh Chập cũng mèn mèn chỉ là nhìn một mắt, lực chú ý rất nhanh liền hoàn toàn tập trung ở phương pháp luyện chế bên trên. Mà vào hai người xem xong đan phương này phía trên tin tức về sau, đạn đại gương sáng chợt từ hắn chứa vật linh khí bên trong, móc ra hai tôn xem ra phổ thông đến cực điểm đan lô. "Từ giờ trở đi, ta yêu cầu các ngươi dùng cái này hai tôn đan lô luyện đan." Tô Kinh Chập lông mày một chọn ánh mắt nhìn, lại phát hiện cái này hai tôn trên lò luyện đan loại kia minh văn đơn giản đến cực điểm hiện nhân là cực kỳ phổ thông kia một đan lô, thậm chí so lúc trước hắn đào thải Tôn kia tiểu sảo đan lô còn muốn phổ thông một chút. Chương 179, Long Son. Chương 179, Long Son. Nhìn thấy cái này một màn, Tô Kinh Chập trong lòng đột nhiên một chấn. Lúc trước hắn cũng là bởi vì Tôn kia phổ thông đan lô ảnh hưởng đến hắn luyện đan tỷ lệ thành đan, mới từ bỏ tình nhã nơi này đổi một tôn Hắc Sơn. Nhưng bây giờ Đạm Đài gương sáng lại muốn để bọn hắn sử dụng càng thêm phổ thông đan lô. Hơn nữa còn là luyện chế ba vật đan dược, cái đồ chơi này tỷ lệ thành đan không lại càng phát thấp sao? Không đợi Tô Kinh Chập bọn hắn mở miệng hỏi thăm, Đạm Đài gương sáng vừa cười nói, "Không chỉ có hiện tại muốn sử dụng, cho dù là đến luyện đan sư trên đại hội, ta cũng phải cầu các ngươi sử dụng cái này hai tôn đan lô. Trừ phi là đến cuối cùng thời khắc mấu chốt nhất." Nghe nói như thế, Tô Kinh Chập trong lòng lại lần nữa một chấn. Nhưng Tô Kinh Chập cũng còn không nói gì thèm, bên cạnh rõ tình nhã thần sắc lại là đột nhiên một biến, "Tiền bối, thế nhân đều nói xong ngựa phối tốt tiên. Luyện đan sư đan lô cũng là như là phụ tá đặc lực một, tất nhiên là càng cao cấp hơn càng tốt, từ đó luyện chế ra đến đan dược phẩm cấp cũng càng tốt. Mà dùng cái này hai tôn đan lô" Bọn hắn hai vị không thể nghi ngờ là tự đoạn một cánh tay. Bây giờ thời gian đã cực kỳ có hạn, cho dù dùng cho ma luyện nên cũng đều không kịp đi. Huống chi cái này một lần luyện đan sư đại hội tham dự nhân số tất nhiên sẽ không có ít, trong đó cũng là tàng long ngọa hổ. Ta lo lắng. Gió tình nhã lời này vừa ra, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng cũng đồng dạng là hướng về Đạm Đài gương sáng nhìn sang. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Đạm Đài gương sáng chi tâm, có thể là muốn tôi luyện bọn hắn hai người. Dù sao nếu như dùng cấp thấp đan lô đều có thể luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, như vậy đến lúc đó ngược lại sử dụng cao cấp đan lô, loại kia nắm chắc cũng liền càng lớn. Thậm chí bọn hắn cũng biết, cái này nên cũng là rất nhiều luyện đan sư để mà tăng lên luyện đan thuật phương pháp. Nhưng đó là lâu dài kế hoạch, cũng không phải là vào cái này 3 năm ngày liền có thể thấy hiệu quả. Vào tu kinh chập hình như, vào cái này trong vòng 3 ngày, bọn hắn liền nên sử dụng phẩm chất tối cao đan lô. Tận lực để hai người đều thích thứ mình muốn dùng đan lô, cùng phương thức phối hợp. Dù sao 3 ngày thời gian thực tế quá ngắn, bọn hắn hai người cái này cũng coi là lâm trận mới mài gương. Nhìn thấy tu kinh chập trong mắt bọn họ giống nhau nghi ngờ, Đạm Đài gương sáng khoẻ miệng lần nữa lộ ra một bôi ý cười. Ta biết ý của các ngươi, nếu như vào tình huống bình thường nhằm vào một người, vậy lão hữu tự nhiên là sẽ để cho các ngươi trực tiếp dùng tới tốt nhất đan lô. Nhưng các ngươi hai người, cuối cùng không phải một người. Không phải một người, tự nhiên không thể dùng một phương pháp. Hắn mở ra, toàn bộ phòng lần nữa yên tĩnh trở lại, đạm đại gương sáng cũng không có thừa nước độc thả câu, rồi nói tiếp, kỳ thật chuyện này cũng là lão hữu trải qua nghị sâu tính kỹ về sau mới làm quyết định. Sử dụng đơn giản nhất đan lô, lấy bản thân kỹ nghệ làm chủ, lại càng dễ độ chạm đến luyện đan bản chất. Các ngươi cũng biết, luyện đan sư bên trong trừ phẩm cấp bên ngoài, còn có một tầng mặt khác cảnh giới. Lời này vừa ra, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng lần nữa nhíu mày. Chỉ có gió tình nhã như có điều suy nghĩ, lập tức gió tình nhã dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc đột nhiên một chấn. "Tiên bối, ngươi nói, ngươi nói thế nhưng là Long Son." Nàng mặc dù cũng không phải là luyện đan sư, nhưng kiến thức quả thực không phải Tô Kinh chập bọn hắn có thể so sánh, đạm đài gương sáng gật đầu cười, "Không sai, chính là Long Son." Lão hủ hy vọng các ngươi hai người, người chí ít vào cái này trong vòng 3 ngày có thể cảm ứng được Long Son tồn tại. "Không cầu các ngươi trực tiếp ngưng tụ Long Son, nhưng chỉ cần có thể cảm ứng được, như vậy cái này một lần luyện đan sư đại hội, thủ thắng năm chắc chí ít sẽ tăng thêm cái 30 tứ thành." Mà vào các ngươi luyện đan thời điểm, Ta sẽ dẫn đạo các ngươi như thế nào đi cảm ứng." Nghe vậy, gió tình nhã bọn hắn trong lòng lại lần nữa một chấn, mà lúc này nhất là kinh ngạc, lại là Tuyết Nưng. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Đạm Đài Gương Sáng. "Gia gia, lòng son cảnh giới này là cái gì? Ngày trước đó cũng đều chưa từng cùng Tuyết Nưng nói qua đâu. Cho dù nàng từ nhỏ đã đi theo vào Đạm Đài Gương Sáng bên người, nhưng đối với cái danh từ này, vẫn là thứ nhất lần nghe thấy." Từ ấy năm tới nay như vậy, Đạm Đài Gương Sáng giao cho nàng cũng đều là nhất thông thường luyện đan phương thức, thậm chí tự mình giảng giải chỉ đạo thời điểm đều rất ít càng nhiều thời điểm đều là để chính nàng tùy ý mà làm đạm đại gương sáng lại cười cười, liên quan tới chuyện này, ra ra nhưng thật ra là chuẩn bị chờ ngươi có thể luyện chế bốn vật đan dược thời điểm lại cáo chi ngươi. Cho đến lúc đó, ngươi muốn cảm ngộ lòng son nên cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Thôi giải thích một xuống, hắn lại nói, không nói toàn bộ tu tiên giới, chính là Thanh Châu đại địa phía trên, có được một thuộc tính linh căn tu sĩ cũng không biết phần mấy, nhưng mà cũng không phải là tất cả một thuộc tính linh căn người sở hữu cũng có thể trở thành luyện đan sư. Thậm chí cho dù là thiên phẩm một thuộc tính linh căn người sở hữu, nếu không có luyện đan thiên phú, cũng đều không có khả năng trở thành luyện đan sư. Hầu tiên cường giả bước đi luyện, có lẽ có thể đạt được một vật, nhưng tuyệt đối ở đây trên đường đi không xa. Luyện đan sư cái này một nghề nghiệp, trên cơ bản cũng là thượng thiên thưởng cơm ăn, nhìn không thấy thiên phú quyết định một cách. Nếu không so sánh những nghề nghiệp khác, cũng sẽ không như thế thua tớt. Đây đều là cơ bản nhất thưởng thức, ngay cả Tô Kinh chập cái này tu tiên tiểu bạch cũng đều là biết. Dù sao tại trước đó nếm thử luyện đan thời điểm, hắn đầu tiên là biết nguyên chủ đã từng chính là một cái luyện đan sư. Nếu không trước đó vào sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn cũng đều sẽ không làm luyện đan loại này nếm thử. Lại không biết lúc này Đạm Đài gương sáng tại sao lại tận lực đề cập. Nhưng lúc này bọn hắn đều không có mở miệng cái gì, Đạm Đài gương sáng lại nói, ta nói câu không chút khách khí, các ngươi hai người chính là lão hữu sống từng ấy năm tới nay như vậy, nhìn thấy qua luyện đan thiên phú tối cao người trẻ tuổi. Về phần các ngươi hai nhân chỉ ở giữa ai cao hơn một chủ, chính là muốn thời gian cho đáp án. Mặc dù thế nhân thường nói, thiên phú cao thấp cũng không thể quyết định một cách, nhưng lại có thể quyết định phải chằng có thể ngưng tụ lòng son. Hắn lời này một nói, kinh hại nhất nhưng như cũng là rõ tình nhã. Phải biết Đạm Đài gương sáng đỉnh phong lúc thế, nhưng là đạt tới sáu vật, hắn tung hoành thời điểm, vào toàn bộ thành châu đại địa luyện đan sư trong hàng ngũ, hắn đều là số 1 số 2. Hắn đều như thế Tán Dương, có thể thấy được Tô Kinh Trập cùng Tuyết Lương Thiên Phú là cỡ nào cao minh. Giọ Tình Nhã nháy mắt minh bạch, mình đối Tô Kinh Trập đều lại một lần đánh giá thấp. Cố Minh Bạch bị đẩy đi đến Lâm Giang Thành, gặp được Tô Kinh Trập, có lẽ thật là mệnh trùng chú định, mệnh số để nàng rõ Tình Nhã là bạn. Trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 116. Lúc này cho dù thông qua người bên ngoài đối Tô Kinh Trập Tán Dương, Giọ Tình Nhã đều đã là phát động điểm số. Ngược lại để Tô Kinh Trập bất ngờ. Lúc này chính hắn trong lòng cũng có chút chấn kinh, lại có chút nhàn nhạt hưng phấn. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến Đạm Đài gương sáng đối với mình phán đoán. Thế mà có thể đạt tới tình trạng như thế. Lúc đầu cảm ngộ lòng son sự tình không cần vội vã như thế, trì hoãn một chút có lẽ rát suất thành công lớn hơn. Nhưng là cái này một lần việc quan hệ phong tiểu thư vận mệnh, như vậy chúng ta liền cần tiết đi bát thượng một đọ sức. Lão Hủ nói như thế, các ngươi có thể hiểu chưa? Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng nghiêm túc nhẹ gật đầu đạm đại gương sáng cái này giải thích, đã là đủ rõ ràng. Kỳ thật lấy thân phận địa vị của hắn, chỉ cần hắn cưỡng chế yêu cầu, Tiêu Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng cũng đều sẽ mời một làm theo. Nhưng hắn lại cho lần này giải thích, cũng hoàn toàn là đối bọn hắn hai người coi trọng. Tuy nhiên, lúc này Tô Kinh Trập lại lần nữa hỏi, tiền bối hay cả như vậy, nhưng từ một bắt đầu liền lấy ba vật đan dược đến nếm thử, phải chăng hơi cao một chút. Chương 180, nếm thử hợp tác. Chương 180, nếm thử hợp tác. Theo Tô Kinh Trập, một vật hai vật đan dược, hắn cùng Tuyết Ngưng đều có thể dễ dàng khống chế. Chẳng phải là lại càng dễ tham dò luyện đan bản chất. Nếu muốn nâng tụ lòng son, thông qua luyện chế mình quen thuộc đan dược, đó mới là trạng thái tốt nhất đi. Tuy nhiên, cái này đều chỉ là hắn coi là. Nghe được hắn lời này, Đạm Đài gương sáng lần nữa kiên nhẫn giải thích, trước đó ta liền nói qua, đối với Tuyết Ngưng ta đều chỉ dự định để nàng đạt tới bốn vật luyện đan sư thời điểm lại để cho nàng nếm thử cảm ứng Long Son. Nhìn chung tu tiên giới luyện đan sư nghề nghiệp lịch sử, quả thực cũng không thiếu có một vật hai vật luyện đan sư cảm giác dẫn xuất Long Son. Nhưng cái này vào tất cả cảm ứng Long Son luyện đan sư bên trong, chiếm đoạt tỉ lệ quá ít quá ít. Thậm chí có thể nói là vượng mao luân giác đây là luyện đan sư thiên phú chỗ quyết định, khác một cái nguyên nhân trọng yếu hơn tỉ là, một vật hai vật đan dược, dược lý còn cực kỳ đơn giản, liên quan đến không đến quá nhiều đan đạo áo nghĩa. Chỉ có đạt tới ba vật thậm chí trở lên, mới có càng nhiều nghiên cứu thảo luận tính, cũng dính đến càng nhiều đan đạo bản chất mà lại lấy các ngươi hai hiện tại luyện đan thuật, một vật hai vật nên đã là hạ bút thành văn. Thậm chí tùy ý liền luyện chế ra cực phẩm phẩm chất, thậm chí cả siêu phẩm phẩm chất. Cho nên một vật hai vật đối hai ngươi, đích thật là ý nghĩa không lớn để các ngươi dùng như vậy bình thường nhất đan lô luyện chế ba vật đang được, có lẽ đối Tô Tiểu Hữu hơi có chút tính khiêu chiến, nhưng cũng nguyên nhân chính là cái này một điểm, ngươi mới có thể lại càng dễ thấy rõ mình bản chất. Đạm Đài gương sáng lời này vừa ra, Tô Kinh chập lại là rơi vào trầm mặc. Vào cái này một cái mắt, hắn đương nhiên ý tứ được, trước đó mình tại luyện chế phá hách đan tỷ lệ thành đan không quá lý tưởng tình huống phía dưới, Hắn thứ nhất thời gian nghĩ đến không phải đi tăng lên thuật luyện đan của mình, mà là tăng lên sử dụng đan lô phong chất. Lúc kia Cố Nhiên có bức thiết muốn góp nhặt linh thạch suy nghĩ, nhưng lại làm sao không phải một loại trốn tránh. Lúc này Đạm Đài gương sáng nghe được lời này, dù không đến mức thể hộ có đỉnh, nhưng đích thật là để Tô Kinh chập minh bạch một vài thứ. Hắn lúc này lại lần nữa đối Đạm Đài gương sáng khom người một bái, lập tức ánh mắt nhìn về phía kia bên cạnh Tuyết Ngưng. Đã như vậy, như vậy Tuyết Ngưng cô nương, chúng ta bắt đầu đi. Tuyết Ngưng đối nó khẽ gật đầu một cái, sau đó hai người riêng phần mình cầm một tôn đan lô, linh lực quán chú trong đó, liền có một trận lửa cháy hùng hực bốc lên. Loại lò luyện đan này phía trên khống hỏa minh văn, xem ra cực kỳ đơn giản, nhưng tụ ra hỏa diễm ngược lại là cuồng bạo hơn một chút. Cần Tô kinh chập bọn hắn vân ra một chút tinh thần đi khống chế hỏa diễm đồng thời đạm đại gương sáng lại từ trữ vật linh khí bên trong xuất ra hai phần tố tâm chu sa dược liệu, bày ra vào hai người trước mặt. Dựa theo ngày thường bình thường luyện đan phương pháp đi xử lý những dược liệu này là được. Chỉ có điều từ cái này một lần luyện đan bắt đầu, ta hy vọng các ngươi có thể mang luyện đan thái độ nắm rõ ràng. Những nghề nghiệp khác bên trong, Cường đại kiếm tu sẽ có một viên kiên định kiếm tâm, cường đại linh trận sư cũng có độc thuộc về bọn hắn trận tâm đan sư Long Son, chính là ẩn chứa vào mỗi một lần luyện đan thái độ bên trong. Long Son huyền chi lại liền, ta không có cách nào dạy các ngươi trực tiếp như thế nào đi thu hoạch. Nó cũng là ẩn chứa vào các ngươi mỗi một lần luyện đan bên trong, ẩn chứa vào mỗi một chi tiết, mỗi một loại tâm cảnh bên trong. Nếu như thành, như vậy chính các ngươi đều tự nhiên sẽ có cảm giác ngộ. Đạm Đài gương sáng đang nói lời này thời điểm, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đã là đại khái mang phân công hạng mục cho an bài tốt. Tô Tố Tâm Chu xa muốn liên quan đến dược liệu một tổng cộng có 13 dạng. Mà cái này 13 dạng dược liệu, theo Tô Kinh Chập tựa hồ cũng có chút bình thường. Nhưng thông qua đặc thủ phương pháp luyện chế, đem bọn hắn dược tính tổ hợp vào một lên về sau, thế mà là có thể đạt tới ba vật, cũng là có chút huyền bí hai người phân công hợp tác, Tô Kinh Chập cận phụ trách trong đó 6 dạng dược liệu, Tuyết Ngưng thì là nhiệm một dạng một sáng bắt đầu tiến vào trạng thái, hai nhân thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Dựa theo quy trình cảm ứng một lượt dược liệu về sau, Tô Kinh Chập liền cầm lấy một gốc ba lá tinh thần cỏ. Cái này gốc tinh thần cỏ xem ra còn có chút mới mẻ, là muốn tinh luyện trong đó một giọt chất lỏng. Thở sâu, Tô Kinh Chập không có chút gì do dự, trực tiếp mang nó vùi đầu vào trong lọ đan một bên cạnh thao túng trên lò luyện đan đơn giản minh văn không chế hỏa diễm, một bên cạnh hết sức chăm chú giám sát tinh thần ngọc có trạng thái biến hóa 3 là tinh thần ngọc không tính là cao cấp, chỉ là tinh luyện, đối Tô Kinh Chập đến nói cũng tịnh không có bất kỳ cái gì khó khăn. Cho dù lò luyện đan này là bình thường nhất cái chủng loại kia, hắn cũng rất nhanh liền đem tinh luyện hoàn tất. Quá trình này thời gian sử dụng cũng đều không có vượt qua một nén nhang thời gian. Tô Kinh Chập thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, lại cầm lấy bên cạnh trăm năm máu dây leo. Cái này đoạn máu dây leo cũng là cần đem bên trong chất lỏng để lựa ra cũng đều là đơn giản nhất tinh luyện phương thức. Trần Sát hắn một tia không qua loa, rất nhanh cái này trăm năm máu dây leo cũng rất là thuận lợi liền tinh luyện ra đồng thời vào tinh luyện quá trình bên trong, hắn cũng con đếm thử dựa theo đạm đài gương sáng nói tới cái chủng loại kia phương pháp, đi cảm thụ những dược liệu này bản chất. Mỗi tinh luyện một dạng dược liệu, trong lòng hắn đều vô cùng thành kính. Chưa tới nửa giờ sau, Tô Kinh chập phụ trách 6 dạng dược liệu, toàn bộ đều bị hắn tinh luyện hoàn tất. Lô hàng vào 6 bình ngọc bên trong. Vào tinh luyện quá trình bên trong, bên cạnh đạm đài gương sáng cũng gật đầu không ngừng. Hiển nhiên hắn lúc này cái này một cách biểu hiện, đều có thể xưng hoàn mỹ. Hô Tinh luyện hoàn tất về sau, Tô Kinh Trập mọc ra một khẩu khí. Quay đầu lại nhìn thấy Tuyết Ngưng đang mỉm cười nhìn hắn. Tuyết Ngưng phụ trách bảy dạng dược liệu cũng cũng sớm đã xử lý hoàn tất. Từ lúc này, hắn cũng có thể nhìn ra được thuật luyện đan của mình đích thật là phải kèm Tuyết Ngưng một chủ. "Tinh luyện hoàn tất, bắt đầu dung hợp đi đợi một chút Tô công tử ngươi trước giúp ta khống chế hòa diễm." Mặc dù cái này mười ba dạng dược liệu cũng không tính nhiều, Tuyết Ngưng một người cũng đều có thể khống chế tốt, đồng thời đưa chúng nó dung hợp. Nhưng cái này một lần hai ta chủ yếu là muốn luyện tập ăn ý, cho nên chờ một lúc Tô công tử cần phụ trách trong đó ba dạng dược liệu dung hợp. "Tô công tử hẳn không có vấn đề a." Tô Kinh chập nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên. Kỳ thật đọc đến Tố Tâm Chu sa đan phương về sau, vẹn vẹn chỉ là Tô Kinh chập một người, hắn cũng là có lòng tin có thể độc lập hoàn thành, nhưng không có niềm tin tuyệt đối. Mà cái này một lần, coi là hắn thứ nhất lần nếm thử hai người hợp tác luyện đan, hắn nhưng cũng có chút hưng phấn. Đã không có vấn đề, vậy liền bắt đầu đi. Dứt lời, Tuyết Tập trung sắc lần nữa nghiêm túc lên. Cái này một lần lại chỉ là cần một cái đan lô, Tuyết Ngưng trực tiếp mang mình chiếc lò luyện đan này lựa tất diệt, sau đó đi đến Tô Kinh chập trước mặt. Dựa theo trình tự liền mang tinh luyện tốt dược liệu rơi xuống trong lò đan. Luyện đan chỉ đạo Dược liệu tung ra chỉnh tự cùng phân lượng, đều là sai 1 ly đi nghìn dặm. Cơn nghiêm ngật dựa theo đan phương đến, có lẽ đây cũng là muội tấm đan phương giá trị đều không rẻ môn nhân. Tuyết Ngưng động tác nước chảy mây trôi. Những dược liệu này không cao lam cấp, nàng đều có thể dễ dàng công chế. Rất nhanh nàng liền đem trong đó 10 dạng đều rơi xuống đi vào. Trong lò đan đột nhiên có một sợi chu sa hương truyền ra. Những dược liệu này vào đan lô bên trong, đã là dần dần ngưng tụ ra một viên thuốc hình thức ban đầu. Mà lúc này, Tô Kinh chập vẻ mặt nghiêm túc, nên là hắn xuất thủ thời điểm. Xuống một khắc, Hắn ổn định trạng thái, một bên cảnh cảm ngộ những dược liệu này bản chất, lập tức trực tiếp mang kia một giọt tinh luyện tốt tinh thần có dịch giọt cho ngược lại đi vào. Suy, nhưng mà tinh thần có dịch giọt mới vừa tiến vào trong đó. Viên đan dược kia hình thức ban đầu phía trên, đột nhiên truyền ra một đạo thủy vang. Trong lọ đan cũng theo đó phiêu khởi một sợi khói xanh. Chương 181. Có lẽ, đây chính là tiên phú đi. Chương 181, có lẽ, đây chính là tiên phú đi. Theo cái này một sợi khói xanh bay ra, trong lọ đan liền cũng truyền ra một loại mùi khét lẹt. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đối mặt một mắt, hai người song song cười gượng một thân thanh. Lúc này mới vừa mới bắt đầu hợp tác đâu, liền trực tiếp thất bại. Nếu như mới chỉ là Tuyết Ngưng một người một mình hoàn thành, chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm. Cái này liền cũng chứng minh, hai nhân chi ở giữa còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ăn ý độ có thể nói. Lúc trước tinh luyện dược liệu làm lâu như vậy, lúc này chỉ là hơi dung hợp liền phí công cốc sức. Tuy nhiên đây cũng là luyện đan sư nhất định phải đối mặt sự tình. Hung Chi, lúc này bọn hắn chỉ là lấy bình thường nhất đan lô đến luyện chế ba vật đan dược. Trước đó, Tô Kinh Chập mặc dù đối phá ách đan thuận bừng xôi gió, nhưng ba vật đan dược vẫn là thứ nhất lần tới tay. Thất bại, mới là trạng thái bình thường hai người tâm cảnh cũng tịnh không có nhận mấy mai ảnh hưởng. Hai người các ngươi vào tinh luyện dược liệu cái này một cái quá trình bên trong, đã là có thể xưng hoàn mỹ. Ta cũng là không có chuyện gì để nói, cũng chỉ có thể nhắc nhở các ngươi một câu, tiếp tục bảo trì loại kia thành tính cùng kính sợ tâm cảnh, cố gắng đi cảm thụ độc thuộc về chính các ngươi lòng son tồn tại. Nếu như có thể bắt lấy cái loại cảm giác này, trong đó chỗ tốt ta không muốn nói thêm thứ nhị luận. Đạm Đài gương sáng thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ có điều trong ngôn ngữ cũng là biểu lộ ra đối hai người hài lòng. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng chi tiết cùng chính tự, không có bất kỳ cái gì dễ nói. Hắn cũng có thể nhìn ra được là hai người ăn ý độ còn chưa đủ. Mà liên quan tới ăn ý độ luyện tập, hắn lại không thể giúp mấy may một tay, chỉ có thể hai người mình đi tìm đòi. Có lẽ vẫn là cần tổng kết một xuống đi. Lúc này Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng cũng không có thứ nhất thời gian liền lại đi đến thử. Dù sao dược liệu chỉ còn lại một phần hai, người cũng không có bận tâm đạm đài gương sáng hòa phong tình nhã ngay tại bên cạnh, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên mối luyện đan thời điểm các loại cảm thụ đối với luyện đan, hai người thái độ quả thực đã là đúng chỗ. Giố tình nhã một thằng yên lặng nhìn xem bọn hắn. Thân sắc chờ mong cũng không nói thêm gì nữa đồng thời lúc này nàng trong lòng cũng có được một chút may mắn, may mắn sớm mang token kịp tới. Nếu không nếu là không có bất luận cái gì luyện tập, liền như vậy tham gia luyện đan sư đại hội, chỉ sợ lấy cái này ăn ý độ, nàng rõ tình nhã mà nói mới thật sự là tai nạn hai người nghiêm túc thảo luận tốt một một lát về sau, lại lại một lần tiến vào trận thái. Bắt đầu đối thứ nhị phần dược liệu xử lý. Cái này một lần 13 dạng dữ liệu, bọn hắn hai người lại đổi lấy tinh luyện một xuống. Nhưng cũng đều không có bất kỳ cái gì khó khăn đồng dạng là chưa tới nửa giờ sau, liền hoàn toàn xử lý hoàn tất. Vẫn như cũng là hai chữ kia, hoàn mỹ. Tinh luyện hoàn tất về sau, hai người nhưng lại bỗng nhiên có chút khẩn trương. Lại đến thời điểm mấu chốt nhất. Tô công tử còn mời đừng quá mức tại hồi hộp, vẫn như cũng là ngươi phụ trách ba dạng dược liệu, tuy nhiên ngươi vào bắt đầu dung hợp ngươi kia ba dạng lúc, làm ơn tất cáo chi tuyết ngừng một tâm thành. Tuyết ngừng đối Tô kinh chập như là nhắc nhở nói, sau đó liền lại bắt đầu dựa theo trình tự, mang những này tinh luyện tốt dược liệu cho đổ vào trong lò đan. Không bao lâu, nàng phụ trách kia 10 phần dược liệu chính là hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trong lò đan lại lần nữa xuất hiện kia một viên thuốc hình thức ban đầu đồng thời kèm theo một sợi có chút nồng đậm chu sa hương. Tô Kinh chập tinh thần lần nữa ngưng trọng lên. Tuyết Ngưng cô nương, còn mời chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền bưng lên cái kia chứa tinh thần cỏ dịch rọt bình ngọc, sau đó chỉnh trọng đem đổ vào trong đó. Cái này một lần hắn cũng không có lập tức để nó cùng cái này một mai đạn dược hình thức ban đầu dung hợp, mà là chậm chậm khống chế cái này dịch rọt hướng về đan dược chậm rãi tới gần. Những dược liệu này đã có thể dung hợp thành tố tâm chú sa, như vậy dược lý chính là tương dung hai người chậm chạm khống chế riêng phần mình phụ trách dược liệu, mang động tác lực lượng điều đến cùng một kênh. Súng một giây lát, Tinh thần cọ dịch giọt liền thành công cùng đan dược này hình thức ban đầu tương hợp, Hoàn Mỹ cô đọng vào một lên. Cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện đan dược hình thức ban đầu cũng hoàn chỉnh mấy phần, hai trong lòng người đều có chút phấn chấn. Tô Kinh Trập không do dự, lại liên tiếp nhắc nhở Tuyết Ngưng về sau, mang còn lại hai loại dược liệu cùng theo chỉnh tự rơi xuống trong đó. Có vừa rồi thành công kinh nghiệm, cái này hai lần cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chính là Hoàn Mỹ dung hợp mà đi hai người đều bị đạm đại gương sáng xưng là nhìn thấy hôn khắc phú tối cao người trẻ tuổi, chỉ cần từng có một lần thành công kinh nghiệm, bọn hắn liền có thể bắt chước làm theo. Khi 13 dạng dược liệu đều dung hợp vào một lên về sau, cái này Mai Tố Tâm Chu sa trở nên có chút luật mà. Sau đó hai người cộng đồng khống chế hỏa diễm, cộng đồng khống chế viên đan dược này chẳng thái, để nó vào trong liệt hỏa thiêu đốt đến hoàn mỹ. Mặt ngoài đã không còn bất luận cái gì tí vết. Lập tức hai người đồng thời vỗ nhẹ đan lô, viên này hoàn chỉnh đan dược chính là trực tiếp từ trong đó bay ra đan dược hiện tuyết trắng chi sắc, chợt một nhìn liền như là một viên ngọc mã trân châu. Nước chảy mây trôi, thị giác thị yến a. Hai vị cái này một lần phối hợp nên là hoàn mỹ, thật là làm cho tình nhã mở rộng tầm mắt. Cho đến hai người hoàn toàn thành công. Bên cạnh gió Tình Nhã mới lại bỗng nhiên kinh hỉ lên tiếng. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng vào luyện đan sư trên đại hội biểu hiện, liên quan đến lấy nàng gió Tình Nhã vận mệnh. Cho nên lúc này hai người thành công, dưới cái nhìn của nàng cũng chính là nàng gió Tình Nhã thành công. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng bực này tiến bộ trạng thái, sau 3 ngày, cho dù không có cảm ứng ra cái gọi là lòng son, chí ít vào ăn ý trình độ phía trên cũng có mảy may vấn đề. Tuyết Ngưng mắt trước có 3 vật luyện đan sư thực lực, vào Tô Kinh Chập từ bên cạnh hợp tác phía dưới, muốn luyện chế ra 4 vật đan dược, nên cũng không phải là việc khó. Nghe tôi gió Tình Nhã Tôi kinh chậc cũng không hề quá nhiều kích động. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đạm Đài gương sáng đối với bọn hắn cái này một lần luyện đan hữu huyết, trước mắt cũng chỉ có Đạm Đài gương sáng được Sương Tụng quyền uy Đạm Đài gương sáng nắm qua cái này, Mai Tố tâm chu sa nhìn một mắt, yên lặng nhẹ gật đầu. Dù không có đạt tới cực phẩm, nhưng cũng được Sương Tụng là thượng phẩm. Các người hai người thực cũng đã ta có chút kinh ngạc, ta vốn dự đoán bên trong, cái này hai phần dược liệu cuối cùng đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Lấy loại này bình thường nhất đan lô đều có thể dễ dàng như thế thành công. Có lẽ, đây chính là thiên phú đi đối với các người có thể cảm ứng lòng son sự tình, lão hủ liền càng có lòng tin. Toại âm rơi xuống, hắn nhẹ nhàng vất tay, lại là 10 phần tố tâm chu sa dược liệu xuất hiện vào hai người trước mặt. Khata đã không còn gì để nói, đây là ta thu tổn tất cả tố tâm đan dự tài. Tiếp tục bảo trì lúc trước cái chủng loại kia trạng thái luyện tập đi, ngày mai ta sẽ một lần nữa lại cho các ngươi một tấm đan vương. Liên quan tới đan vương, ta chỗ này có thật nhiều, thậm chí những cái địa đại tông bảo khố đều không có ta chỗ này cất giữ hơn nhiều. Nhưng tham thì thâm, luyện tập an ý độ, hai chương là đủ. Toại âm rơi xuống, hắn chính là đứng dậy hướng về ngoài phòng đi đến. Chuyện luyện đan, một số thời khắc chỉ điểm rất trọng yếu. Nhưng đối với có ít người cũng là không cần tận lực nói thêm cái gì để chính bọn hắn đến, ngược lại sẽ càng tiếp cận thành công. Nhưng mà Đạm Đài gương sáng vừa mới đi tới cửa, nhưng lại quay đầu cười nói: "Cái này một lần, ta ngược lại là có chút chờ mong các ngươi có thể vào luyện đan sư trên đại hội, có như thế nào biểu hiện?" Chương 182: Tự mình đi một chuyến. Chương 182: Tự mình đi một chuyến, Đạm Đài gương sáng rời đi về sau, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đối mặt một mắt, hai người cũng không do dự nữa, lần nữa tiến vào luyện đan trận thái, bắt đầu xử lý lên thứ 3 phần dược liệu. Cho dù chỉ là tính luyện, bọn hắn cũng đều một tia không qua loa. Gió Tình Nhã liền yên lặng đứng tại bên cạnh, cho dù bọn hắn tinh luyện những dược liệu này quá trình, nàng đã là nhìn qua hai lần, nhưng lúc này vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt. Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng động tác càng phát ra thuần thục, gió Tình Nhã chính là cảm thấy mình khoảng cách cầm về thuộc về mình kia một khắc, đã là càng ngày càng gần. Vào tinh luyện dược liệu quá trình bên trong, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng đều không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng là vào dung hợp thành chu sa quá trình bên trong, nhưng vẫn là sẽ có thất bại thời điểm. Dù sao đây là ba vật đan dược, mà lại cho bọn hắn đan lô, lại là bình thường nhất. Tại sao này những dược liệu này trong quá trình lựa chế Tuyệt Ngưng tận lực để Tô Kinh Trập phụ trách dạng số cũng gia tăng. Mặc dù có thành công có thất bại, nhưng hai người ăn ý độ lại là đang không ngừng gia tăng. Mỗi luyện chế một viên thuốc, mặc kệ là thành công hay là thất bại, hai người đều sẽ thảo luận khá lâu trung tình độ 4 trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 124 ở trong quá trình này, nhưng cũng lại dẫn phát rõ tình nhã hai lần trung tình thêm điểm. Này cũng là thật là niềm vui ngoài ý muốn hai người hao phí 5 phần dược liệu thời điểm, rõ tình nhã có chút mở cười, cũng không có lựa chọn tiếp tục vào trong nhà gỗ. Thất thời rời khỏi. Nàng ở đây không thể giúp bất luận cái gì một tay, thậm chí không nhúng vào bất luận cái gì Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng khi tiến vào trạng thái thời điểm, thậm chí cũng sẽ không chú ý tới nàng tổn tại đi ra nhà gỗ, gió tình nhã mới đột nhiên phát hiện, thế mà đã là đến hoàng hôn thời gian. Có việc làm thời điểm, thời gian quả nhiên là trôi qua cực nhanh. Cũng không biết cái này một lần mang tố tâm chu sa dược liệu hao hết về sau, hai người bọn họ bên trong có thể hay không có người cảm ứng được lòng son tồn tại. Tuy nhiên, cũng không đáng kể, xem bọn hắn kia ăn ý trình độ, cái này một lần luyện đan sư đại hội nên là mười cầm chín ổn. Vào như vậy tự nói thời điểm, gió tình nhã trong mắt có một loại khác ánh sáng, khóe mắt thế mà là có một chút rớt. Muối hận trong lòng ý cùng ủy khuất xen lẫn, vô hạn phức tạp. Đoạt tuyệt ta tất cả tài nguyên lại như thế nào? Cấm chỉ ta tiếp xúc phong gia tất cả hai vật trở lên luyện đan sư lại như thế nào? Chúng ta đăng ký luyện đan sư, các ngươi tổng quản không được a? Chỉ cần trời không quên ta rõ tình nhã, chúng ta vận mệnh cuối cùng muốn vào chính ta trong khống chế. Rõ tình nhã ngẩng đầu nhìn mờ nhạt bầu trời tự nói, lại như là và như vậy vì chính mình mà viên. Thoại âm rơi xuống thời điểm, hai hàng thanh lệ trùng quy là từ nàng tuyệt mỹ mà mềm mại đáng yêu trên mặt lướt qua đã từng dành trấn thành châu đạm đại gương sáng, ẩn dấu tại thiên linh thành dân nghèo đường phố. Có lẽ toàn bộ thành châu đều chỉ có nàng rõ tình nhã biết đây cũng là phụ thân nàng lưu cho nàng lớn nhất tại phú chi một. Chỉ ít bây giờ đạm đại gương sáng, cho dù đi vào trên đường cái cũng đều sẽ không có người nhận ra được. Thiên Linh thành cùng bọn hắn cùng ở một con phố ngõ hẹp nhưng cái kia tầng dưới chốt tu sĩ, cái biết đạm đại ra có chút y thuật. Rất nhiều không có cái nào, không có tư cách vào linh vực tông cầu lấy đan dược người, muốn chữa thương cái gì đều sẽ đi tìm Tuyết Ngưng bọn hắn. Nhiều năm như vậy tới, đều không có bất kỳ cái gì người đối bọn hắn thân phận có hoài nghi. Rõ tình nhã cũng biết, cái này một lần mình mời đạm đại thị rời núi, Vào luyện đan sư trên đại hội có lẽ cũng sẽ bị người nhận ra, nhưng cái kia cũng, cũng không đáng kể, chỉ cần mình đạt được cơ muốn, nàng liền cũng có năng lực bảo hộ Đạm Đại thị Chu toàn. Mà vào Tô Kinh chập cùng Tuyết Ngưng ở Thiên Linh Thành cái này rách nát trong nhà gỗ, không ngừng nghiên tập không ngừng nghiên cứu thảo luận thời điểm. Khoảng cách Sơn Trường Thủy Viễn Lâm Giang trong thành, Lạc Nguyệt Bạch Cương vừa kết thúc tu hành, liền đội vàng từ chỗ ở của mình chạy đến Tà Nguyệt Tông chỗ sâu nhất. "Ba gia gia, ngươi ở đâu?" Lúc này Lạc Nguyệt trắng thân sắc, đúng là có một chút hồi hộp. Vào như vậy hỏi thời điểm, hắn đều đã là trực tiếp xâm nhập thẩm di phong chỗ lầu các tầng hai. Thẩm Di Phong trực tiếp từ trạng thái tu luyện bình tĩnh, nhìn xem dáng dấp của nàng, nhíu mày, nhào đầu, xảy ra chuyện gì rồi? Cớ gì vội vàng hấp tấp? Đang nói lời này thời điểm, Thẩm Di Phong khí thế trên người dần dần lắng lệ. Có hắn ở chỗ này trấn thủ, chẳng lẽ Lâm Giang Thành còn có thể ra cái vấn đề lớn gì? Ba gia gia ngươi, ngươi đến xem bình đan dược này. Lạc Nguyệt trắng vẻ mặt nghiêm túc đem chiếc tô tinh chập đưa cho nàng kia bình đan dược, đưa tới Thẩm Di Phong trước mặt. Lại nói, vừa rồi ta trong phòng bế quan, lòng có cảm giác tựa hồ là chạm tới thời cơ đột phá. Ta liền phục dùng một viên tô cũng phụng trước đó đưa cho ta phái đan. Mà cái này hai vật phá ách đan, cho ta cảm giác công hiệu lại không phải hai vật, thậm chí thằng mức 3 vật thậm chí 4 vật cảm giác. Vào kia một cái nháy mắt, ta cảm giác lòng ta yên tĩnh đến cực hạn, lực chú ý tập trung tới cực điểm đây không phải phá ách đan hẳn là có công hiệu. Vào nó hợp tắc xuống, lại trực tiếp là để ta một lần đột phá thành công. Thẩm Di Phong vừa mới tiếp nhận mình đan dược này, còn chưa kịp dò xét, liền nghe tới Lạc Nguyệt trắng. Thân hình hắn đột nhiên một chấn, trong mắt có một bôi ánh sáng. "Nhà đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi đột phá? Kết đan thành công rồi?" Lạc Nguyệt Nam kinh ý thức nhẹ gật đầu. Kỳ thật đối với chuyện này, nàng đến bây giờ cũng còn hơi có chút ngậm bực đương nhiên, đan dược lại thần kỳ cũng chỉ là một cái dẫn đạo, nàng bản thân tu vi vốn đến liền đến trình độ kia. Nhưng nếu như không có bước này thần kỳ công hiệu, nàng muốn đạt tới cái này một bước, nên còn muốn một đoạn thời gian mới được. Khí tức trên thân bỗng nhiên chuyển khai, quả nhiên đã không còn là trúc cơ, mà là kim đan. Tốt tốt tốt. Người nhà đầu này biểu hiện, so với chúng ta mấy lão già đối ngươi trở mông còn muốn ưu tú hơn một chút. Thẩm Di Phong liền nói ba chữ, "Hảo." Trên mặt kích động đã lộ rõ trên mặt. Mà lúc này, hắn mới tốt tốt chú ý trong tay bình đan dược này. Hắn ngược lại muốn xem xem, có như thế công hiệu đan dược đến cùng đạt tới cái gì phẩm chất. Lạc Nguyệt Tráng có lẽ đối đan dược dám thưởng năng lực có hạn, nhưng Thẩm Di Phong dù sao cũng là cái nguyên anh lão quái, ở phương diện này vẫn là không có vấn đề. Khi hắn đổ ra một viên thuốc thời điểm, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi lớn. Đây là, đây là siêu phẩm phẩm chất phái đan. 9 mai toàn bộ đều là. Thẩm Di Phong nuốt một miệng nước bọt, sắc mặt tràn đầy hãi nhiên. Hắn đương nhiên biết siêu phẩm phẩm chất đan dược đại biểu cho cái gì, cho dù cao cấp luyện đan sư muốn luyện chế ra một mai siêu phẩm phẩm chất đều cực kỳ khó khăn, cái này hắn nghèo, một cả bình toàn bộ đều là. Cái này đã để hắn không cách nào tưởng tượng. Nha đầu, ngươi nói, ngươi nói cái này một bình đan dược là Tô Kinh Chập kia tiểu tử tặng cho ngươi, là hắn luyện chế. Đang nghe siêu phẩm phẩm chất cái này bốn cái chữ thời điểm, Lạc Nguyệt Tráng tinh thần cũng đã là cực độ rung động. Nàng phân biệt không ra những đan dược này cụ thể phẩm chất, nhưng không có nghĩa là nàng chưa nghe nói qua. Tự nhiên cũng biết siêu phẩm phẩm chất đan dược là bậc nào giá trị. Lạc Nguyệt Nam kinh ý khẽ gật đầu, "Tôi cung phụ nói, đây là hắn tùy ý luyện chế." Lời này vừa ra, Thẩm Di Phong lại lần nữa một chấn. "Nha đầu, ngươi lại phái người?" Lời còn chưa dứt, hắn lại sửa lời nói, "Nha đầu, đã ngươi đã thành công kết đan, nghĩ đến trấn thủ Lâm Giang thành không phải vấn đề gì quá lớn. Gia gia ta tự mình đi một lộ, nếu như để tụi bảo các phát hiện kia tiểu tử chân thực trình độ. Lâm Giang một chút không muốn mạn hoạt động, cũng là cực kỳ bình thường. Chương 183. Tái sinh trung tình. Chương 183. Tái sinh trung tình đêm đã khuya. Tô Kinh chập rũi một cái lưng ngồi, hắn cùng Tuyết Ngưng rót cục mang mười phần tố tâm chu sa dược liệu cho toàn bộ sử dụng hết. Vốn dĩ luyện chế một viên ba vật đan dược, dùng không được thời gian lâu như vậy. Nhưng hai người ở trong đó lại sẽ thảo luận rất nhiều chi tiết. Luân chế một phần đan dược thời gian cùng bình thường thời điểm so sánh, chợt vẹn nhiều gấp mấy lần. Tuy nhiên tỷ lệ thành đan lại là làm cho Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đều hơi có chút xấu hổ. 10 phần dư liệu, hoặc là nói tăng thêm ban đầu 2 phần, tổng cộng 12 phần dư liệu, tỷ lệ thành đan vẹn vẹn chỉ là phần trăm 30. Mà lại ngoại trừ thứ nhất Mai Tố Tâm Chu Sa đạt tới thượng phẩm phẩm chất, còn lại 3 mai cũng vẹn vẹn chỉ là trung phẩm phẩm chất mà thôi. Là Tô Mỗ liên lụy Tuyết Ngưng cô nương, nếu như cái này một lần từ Tuyết Ngưng cô nương một người độc lập hoàn thành, chỉ sợ tỷ lệ thành đan cùng đan dược phẩm chất cũng còn sẽ cao hơn một tầng lầu. Tô kinh chập cũng không phải khiêm tốn, mà là xác thực. Tuyết Ngưng vốn chính là ba vật luyện đan sư, như một mình luyện chế cái này Mai Tố Tâm Chu Sa, cho dù là vừa mới cầm tới đan vương, đều không đến mức sẽ như thế phi sức. Tuyết Ngưng cười nói, đây đều là một cái rèn luyện quá trình, tin tưởng ngày mai ra ra lại cho chúng ta một tấm đan phương luyện tập về sau, tại luyện chế đồng phẩm cấp đan dược, tất sẽ không như thế phi sức. Thậm chí luyện chế bốn vật đan dược, vào chúng ta phối hợp phía dưới cũng đều sẽ tăng lên một chút tỉ lệ thành an. Liên tục một ngày nghiên cứu, đối tinh thần tiêu hao cũng là có chút to lớn, cho nên trò chuyện vài câu về sau, hai người chính là đi về nghỉ. Hôm nay vô cùng phong phú, Tô Kinh chập chờn về phòng về sau liền ngủ thẳng say. Ngày thứ nhì sáng sớm, hắn vẫn như cũ thức dậy rất sớm khoảng cách tốc chủ đang điền vĩnh nát còn lại 480 trời. Mỗi ngày cố định điểm số, tiết sương dáng, 15, chư tú, 4, gió tinh nhã, 4, lạc nguyệt trắng, hai còn thừa có thể dùng điểm số, 149. Cố định điểm số đến về sau, Tô Kinh chập lại đi tới trong sân, vẫn như cũ luyện tập lên mãng vải kình. Hắn đối với mình thể tu thân phận cũng không tỉ ý một ngay cả luyện 67 vòng, cho đến mồ hôi đầm đìa về sau hắn mới ngừng lại được. Lúc này trong cơ thể hắn huyết khí chi lực dường như sôi trào lên, có một loại thoải mái cảm giác. Hắn có dự cảm, cho dù không vào kỳ địa bên trong, chỉ là tại tầm thường chỗ luyện tập, ngày mai có lẽ hắn đều có thể đột phá đến nhục thân linh thai tầng thứ 8 đi. Hơi thanh tùy một xuống, Tô Kinh Chập liền tự giác đi phòng bếp, mang hôm qua còn lại trắng huyền thịt hổ xử lý xử lý, lại đem biến thành một cái bánh mì vị. Dỗ Tinh Nhã, Tuyết Ngưng thậm chí cả Đạm Đài gương sáng ba người đều nghe mùi thơm đi vào phòng bếp. Tuy nhiên hôm qua Tuyết Ngưng hòa phong tình nhã ăn đến có chút nhiều, hôm nay ngược lại là nhịn một chút miệng. Ngược lại để Tô Kinh Chập ăn như gió cuốn một đống nhân. Về phần Tiểu Linh Lấy nha đầu kia tu vi, hôm qua ăn những cái kia còn không có tiêu hóa xong đâu ăn uống no đủ, thôi nghỉ ngơi một xuống, bọn hắn lại đi tới hôm qua cái kia nhà gỗ đối với Tô Tâm Chu Sa, cho dù bọn hắn còn muốn lại tiếp tục nghiên cứu, nhưng Đạm Đài gương sáng bên này cũng không bỏ ra nồi dược liệu đến. Mà do tình nhã không có vào mình sở thuộc tụ bạo các phân các bên trong, tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì quyền hạn điều động cái khác phân các vật tư. Nang bản thân cũng không có dự trữ có cái này đan dược dược liệu Đạm Đài gương sáng không do dự, trực tiếp lại từ chữ vật linh khí bên trong móc ra một mai màu xanh nhạt ngọc phiến. Chương này đan phương chính là hồi xuân đan đan phương đừng nhìn danh tự này dường như có chút đắt nhưng lại đồng dạng đặt tới ba vật, thậm chí vào ba vật bên trong đều là đỉnh cấp chi vật. Đạm Đài gương sáng lời này mở ra, lại là để Tô Kinh Trập bọn người vì đó kinh ngạc. Hồi Xuân Đan cái thế này, đích thật là tùy tiện tại bất luận cái gì một cái tu sĩ chỗ tụ tập, chỉ sợ đều có thể tìm tới rất nhiều loại cùng tên đan dược. Tuy nhiên cũng không thể sẽ là Đạm Đài gương sáng lấy ra cái này. Xuất ra Hồi Xuân Đan đan phương về sau, Đạm Đài gương sáng ánh mắt lại là bỗng nhiên nhìn về phía Tô Kinh Trập. Tô Tiểu Hữu, hôm nay chương này đan phương, xem như ta Đạm Đài gương sáng là dịu rất hậu bối tặng cho. Ngươi không cần dùng bất kỳ vật gì đem đổi lấy. Bỗng nhiên một xuống, không đợi Tô Kinh chập đáp lại, hắn vừa cười nói, lấy ta hiện tại trạng thái là không thể nào sẽ thu độ, nếu không nói không chừng sẽ còn thu ngươi làm độ. Cho nên hiện tại lấy ra những vật này, xem như ta đạm đại gương sáng cùng ngươi kết một đoạn hương hỏa tình đương nhiên, cũng là tính làm thực hiện ta đối Phong tiểu thư phụ thân hứa hẹn, cái này một cắt đều là là Phong tiểu thư, cho nên những vật này lẽ ra là ta nên trả giá. Lúc nói lời này, Đạm đại gương sáng mặt mỉm cười, giọng thanh thần. Người ta lời nói đều đến cái này một bước, Tô Kinh chập đương nhiên cũng là cười gật đầu, như lại cự tuyệt chính là giả muội. Lúc này liền đối Đạm đại gương sáng nghiêm túc không người một bái, đà tạ tiến bước. Dứt lời, hắn liền cùng Tiết Ngưng một cùng đọc đến cái này, một tấm hồi xuân đan đan phương. Vào hai người đọc đến đan phương thời điểm, đạm đại gương sáng trực tiếp xuất ra 10 năm phần dữ liệu. Đây là lão hủ thu thập tất cả hồi xuân đan dược liệu đều là trước kia tốn khó, rất lâu không có tự tay luyện qua đan dược, những năm này cũng không có thu thập qua. Bất kể là Tố Tâm Chu Sa vẫn là hồi xuân đan, đều là đạm đại gương sáng nghĩ sâu tính kỹ 10 lấy ra. Không chỉ có là bởi vì cái này, hai chương đan phương cùng rõ tình nhã nói chứa trị phương hướng tới gần. Nguyên nhân trọng yếu hơn thì là, hai thứ này đan dược dược liệu coi như xung tốc. Còn lại Hắn mặc dù có đan phương, nhưng một lúc hồi lâu nhi cũng tìm không thấy nhiều như vậy dược liệu đến luyện tập. Mà này hồi xuân đan cần tiết dược liệu, càng là nhiều đến 10 năm dạng. Mỗi nhiều một dạng dược liệu dung hợp, độ khó cũng sẽ tăng thêm không ít. Cảm ứng dược liệu, lên lô nhóm lửa, hai người rất nhanh liền lại tiến vào luyện đan trạng thái đạm đài gương sáng hôm qua xem bọn hắn luyện chế tố tâm chu sa, đã lạ biết cái đại khái. Lúc này cũng không có muốn tiếp tục vào trong nhà gỗ nhìn xem. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành mẹ kiếp người. Luyện đan cũng là như thế. Cho đan phương, cho một chút yếu lĩnh, như vậy còn lại chính là để chính bọn hắn thao tác liên tục. Nhìn thấy Đạm Đài gương sáng rời đi, Dã Tình Nhã cũng không có tiếp tục vào trong nhà gỗ ở lâu. Tô Kinh Chập hai người bọn hắn thảo luận bọn hắn, Dã Tình Nhã một thằng ở chỗ này, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đồng thời hôm nay, nàng cũng là muốn vào Tiên Linh Thành bên trong lộ lộ diện. Nếu không nàng biết có ít người sợ rằng sẽ rất lãng thấp phòng năm. Bất kể làm chuyện gì, một sáng tiến vào bên trong, như vậy thời gian luôn luôn chạy qua rất nhanh. Hùng chi Tô Kinh Chập cùng Tiên Ngưng, mỗi luyện chế một viên thuốc về sau đều sẽ nghiên cứu thảo luận khá lâu. Khi bọn hắn mang cái này, 10 năm phần hồi xuân đan dược liệu hao hết thời điểm, loại kia ăn ý trình độ đã là càng phát ra cao lên. Cái này một lần Hai người hợp tác hồi xuân đan tỷ lệ thành đan, so tố tâm chu sa đúng là lên cao một lần. Lần nữa đến đêm khuya lúc, 10 năm phần dược liệu đúng là luyện chế thành công ra 8 mai hồi xuân đan đồng thời có một nửa đều là thượng phẩm phẩm chất. Tô công tử lại tái. Trước mặt cái này hai tôn bình thường nhất đan lô bên trong lửa tất diệt, nhìn xem trước mặt 8 viên thuốc, Tuyết Ngưng tâm đầu lại là vô cùng kinh ngạc. Chỉ có cùng Tô Kinh Chập hợp tác thời điểm, mới có thể sâu sắc cảm thụ đến Tô Kinh Chập luyện đan tiên phú là kinh khủng cỡ nào. Nàng tự nhiên có thể phát giác, Tô Kinh Chập luyện đan thuật phải kém nàng một mạng lớn. Nhưng hai ngày này hợp tác về sau, Nàng lại nhìn ở trong mắt, Tô Kinh Chập luyện đan thuật tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Tuyết Ngưng tin tưởng, hiện tại nếu như để Tô Kinh Chập một mình luyện chế ba vật đan dược, nên đều là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lúc này đối với Tuyết Ngưng tán dương, Tô Kinh Chập cũng còn chưa kịp đáp lại. Trước mặt chợt có kim sắc chữ nhỏ hiện hiện cùng đạm đại Tuyết Ngưng trung tình độ đã tới, lẫn nhau vô lý trí. Ban thưởng điểm số, 10 đẳng cấp tăng thêm, 1. Tu vi tăng thêm, hai lần thừa có thể dùng điểm số, 159 chương 184. Lại lên đường. Chương 184, lại lên đường. Nhìn thấy dòng này kim sắc chữ nhỏ xuất hiện, Tô Kinh Chập thận sắc nhưng lại có một chút mơ mực. Hắn ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng, cùng Tuyết Ngưng chỉ là cộng sự 2 ngày mà tôi, liền đã là phát động trung tình quan hệ. Tuy nhiên 2 ngày này ở chung, Tuyết Ngưng dịu dàng hào phóng, tính tình ôn nhuận như nước ở chung ngược lại để Tô Kinh Chập cực kỳ thoải mái dễ chịu, cùng nàng sinh ra trung tình, tựa như lại là đương nhiên sự tình. Tuy nhiên đây đối với Tô Kinh Chập đến nói, cũng là một một chuyện tốt. Chí ít về sau mỗi ngày cố định điểm số lại nhiều một cái nơi phát ra. Mà lại khoảng thời gian này, hắn chủ định vẫn là phải Tuyết Ngưng cộng sự hồi lâu, ở trong quá trình này, tất nhiên cũng có thể từ Tuyết Ngưng nơi này kéo đến không ít điểm số. Tuy nhiên để Tô Kinh Chập cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này xem ra dịu dàng nhã nhặn Tuyết Ngưng, vào tu vi phía trên thế mà cũng là chí ít đạt tới trúc cơ. Dù sao cái này đi lên tu vi tăng thêm cũng đã là hai lần. Trong lòng hắn cảm khái, lạc đà gây đến cùng là lớn hơn ngựa nha đạm đại thị đã luân lạc tới xem ra có chút thê thảm hoàn cảnh, nhưng nội tình dù sao ở đây, từ lúc nhỏ vào đạm đại gương sáng ngồi dưỡng phía dưới, bất kể là Tuyết Ngưng vẫn là tiểu linh, điểm xuất phát thậm chí cả tương lai đạt được cũng không thể sẽ yếu. Tô đại sư, ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Tô Kinh Chập như vậy kinh ngạc nhìn mình, Tuyết tập trung sắc ngược lại là bỗng nhiên có chút không quá tự tại. Không có gì, sắp trời không sớm, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai có lẽ liền nên lên đường. Nghe nói như thế, Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu, trong mắt vẫn như cũ có một chút nghi ngờ. Tô Kinh chập trở lại trong phòng mình, như hôm qua một rất nhanh liền nằm ngủ một đêm không nói chuyện. Ngày thứ nhì sáng sớm, cố định điểm số vẫn như cũ đúng hẹn mà tới khoảng cách tốc chủ đan điển vĩnh nát còn lại 479 trời. Mỗi ngày cố định điểm số, tiết xương giáng 15, chương tú 4, gió tinh nhã 4, lạc nguyệt trắng 2, đạm đại tuyết ngưng, hai còn thừa có thể dùng điểm số, 186. Mỗi ngày trung tình điểm số bên trong nhiệm một cái tuyết ngưng 3 ngày thời gian, rốt cục lại nhanh muốn đột phá đến 200 đại quan. Tuy nhiên cái này một lần muốn mở ra huyệt thiên trùng, cần 300 điểm, còn có một chút đường muốn đi. Cũng như trước hai ngày một dạng, Tô Kinh chập sau khi rời giường chính là trong sân đánh vài vòng mãng bạch kinh, mang toàn thân mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lúc này rõ tình nhã lại đi tới, lúc này nàng thần sắc có chút lưu trọng. Tô đại sư hai ngày này cùng tuyết ngưng phối hợp, nghĩ đến đã là cực kỳ an ý, hôm nay đã là chúng ta đến tiên linh thành ngày thứ 3, cũng nên đến lên đường thời điểm. Dù sao chúng ta đến Vân Mộng thành về sau, Còn cần có một ngày thời gian chuẩn bị, Hầu Thiên liền đem chính thức mở ra luyện đan sư đại hội. Cho nên cho dù Tô đại sư muốn cùng Tuyết Ngưng lại lần nữa nghiên cứu thảo luận luyện tập một xuống, cũng chỉ có thể đến Vân Mộng Thành về sau lại tiến hành. Vào gió tình nhã lúc nói lời này, Tuyết Ngưng cùng Đạm Đài gương sáng cũng đã đi tới. Bọn hắn cũng nghe đến gió tình nhã lời này, Đạm Đài gương sáng cũng cười nói, thời gian đích thật là hấp tấp một chút, nhưng hai ngày trước thành quả đã là rất rõ rệt. Chắc hẳn để mà tham gia luyện đan sư đại hội, nên không thành vấn đề quá lớn. Thời tiết núi chính là, cái này liên tục 2 ngày luyện chế 3 vật đan dược, cũng đều không có để bọn hắn hai người cảm ứng được lòng son tồn tại. Lúc nói lời này, Lạc Đại gương sang trong giọng nói dường như cũng còn có một chút tiếng mối. Gió Tình Nhã lại cười nói, chỉ là tiền mối đối bọn hắn hai người yêu cầu quá cao, kỳ thật Tô đại sư cùng Tiết Ngưng muội muội biểu hiện, đã là được sưng tụng tinh diễm. Thanh Châu đại địa thậm chí cả toàn bộ tu tiên giới, luyện đan sư sao mà nhiều, lại có bao nhiêu người có thể đủ cảm ứng được lòng son cũng đem nương tụ. Đã bọn hắn hai người có thiên phú như vậy tồn tại, chắc hẳn lòng son sự tình cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc này Gió Tình Nhã nói lời này, ngược lại cũng không phải lấy lòng. Nàng trong lòng quả thực chính là nghĩ như vậy. Thông qua hai ngày phối hợp, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng mặc dù rất có lòng tin, nhưng lúc này thật đến muốn lên đường thời điểm, nhiều ít vẫn là có chút hồi hộp. Mà lúc này Đạm Đài gương sáng lại nói, "Việc này không nên chậm trễ, lần này đi Vân Mộng thành Côn Sơn Trưởng thủy viễn, cũng là không muốn trì hoãn, đợi chuẩn bị xong các ngươi liền trực tiếp lên đường đi. Việc này trì hoãn không được." Đạm Đài gương sáng lời này vừa ra, Gió Tình Nhã thần sắc lại lần nữa một sự sợ. "Tiền bối ngài, ngài không theo chúng ta một lên sao?" Vào gió Tình Nhã hình như, cái này một loại Đạm Đài gương sáng nên là muốn cùng bọn hắn một đạo. Dù sao cho dù luyện đan sư đại hội tổ chức về sau, nửa đường sẽ phát sinh biến hóa gì, bọn hắn cũng đều không biết. Nếu như Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng vào lúc đó có bất kỳ cần, hoặc là đối luyện đan có bất kỳ không hiểu, đều có thể kịp thời hỏi Tham Đạm Đài gương sáng không cùng bọn hắn một lên, cái kia ngược lại là thiếu mấy phần lực lượng. Nghe nói như thế, Đạm Đài gương sáng lại lần nữa cười nói, vân vọng thành nơi đó, lão hủ người quen thực tế là nhiều lắm, lấy hiện tại loại trạng thái này, cũng không muốn đi cùng bọn hắn chạm mặt đi liền tất nhiên sẽ bị nhận ra, nếu như lão hủ công khai đi theo Phong Tiểu thư bên người, cũng là sẽ đối Phong Tiểu thư mang đến không ít phiền phức mà lại đối với Tô Tiểu Hữu cùng Tê Ngưng, lão hủ lại là vô cùng có lòng tin. Cho dù ta không vào, bọn hắn hai người nên cũng không đến nỗi sẽ có vấn đề. Bỗng nhiên một xuống, hắn lại đưa tay chỉ vào cách đó không xa cái kia nhà gỗ, "Tiểu Linh Nha đầu kia, ngày hôm trước ăn quá nhiều trắng huyền tinh hủ, cho đến hôm nay cũng còn không có hoàn toàn mang nó huyết khí chi lực tiêu hóa xong tất. Ta như cùng các ngươi rời đi, nhà đầu kia làm sao?" Nghe tới đạm đài gương sáng như vậy giải thích, rõ tình nhã trong mắt lóe lên một bôi tức giối. Nhưng đạm đài gương sáng đều nói đến đây cái tình trạng, nàng đích sắc cũng không thể cương cầu. Như thế Đạm Đài Tiền Bối liền ở chỗ này yên lặng chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Do tình nhã lại lần nữa đối với hắn cung kính một bái. Số một khắc, trong viện bỗng nhiên vang lên một nói toạc ra không âm thanh. Trong hoa dâm mục già ngữ kiếm mà tới. Hôm trước trắng huyền hổ, hiển nhiên chính là hắn cho đánh tới. Mục già vừa mới xuất hiện, thân sắc chính là trịnh trọng nhìn tượng Đạm Đài gương sáng, cung kính đối nó no ôm quyền một bái. Mục Mây xanh gặp qua Đạm Đài đại nhân. Đối đây, Tô Kinh chập thần sắc kinh ngạc. Mà Đạm Đài gương sáng lại cười gượng vắt tay, đại nhân hai chữ sớm đã không dám nhận. Chỉ có điều mục đạo hữu cũng là đã lâu không gặp. Lão hủ cũng chưa từng nghĩ đến Mộc đạo hữu vào thực lực tiến thêm một bước về sau, vẫn như cũng là cùng vào Phong Tiểu thư bên người. Phong đạo hữu chín suối như biết, cũng là không tiếc. Hai vị lão nhân lúc này gặp nhau, cảm khái rất nhiều. Nhưng mà bọn hắn cũng không có hàn huyên quá lâu, một người đi đường liền muốn lên đường. Tuyết Ngưng đi đến Đạm Đài gương sáng trước mặt, ra ra, Tuyết Ngưng muốn đi. Tuyết Ngưng mặc dù thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng đều sẽ không rời đi quá xa. Lần này coi là thứ nhất lần đi xa nhà Đạm Đài gương sáng dỗi ra cổ tay, khẽ vướt Tuyết Ngưng mái tóc. Từ hái cười nói, La Hung Ngưng liền cuối cùng là phải bay về phía trời xanh, lớn như vậy cái cô nương, suốt ngày đi theo ta lão đầu tử này bên người cũng không phải chuyện đi thôi hài tử, tin tưởng chính ngươi. Trong tiểu viện, đúng là sinh ra một chút ly biệt vẻ u sầu. Tựa như tuyết ngưng cái này, một đến liền không trở về nữa một dạng. Không bao lâu, một người đi đường trung quy là đi ra tiểu viện đạm đài gương sáng cột tay chống đỡ quách trượng, đưa mắt nhìn bọn hắn ra ngoài. Chợt có gió nhẹ lên, xám trắng mà tiểu tụy tóc phiêu khởi, thân hình hắn càng hiện ra tĩnh mịch. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, không chỉ có không có mang đến nửa phần tinh thần phấn chấn, lại càng lộ ra điệu hựu. Anh hùng tuổi xế chiều, không ngoài như vậy. Chương 185. Tình cảnh không hợp tói thường. Chương 185 tình cảnh không hợp tối thượng. Giờ đi đạm đài thị tiểu viện về sau, Do Tình Nhã cũng không có mang theo đám người ngự khí mà đi, mà là đi bộ đi qua bọn hắn lúc này đầu này rách nát đường phố, đi đến đường lớn phía trên. Lúc này Do Tình Nhã cũng không có làm bất luận cái gì che giấu, thậm chí hôm qua vào Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng luyện chu sa thời điểm, nàng cũng đã là như vậy cao điệu vào trên đường cái đi qua. Nàng là cố ý muốn để có chút lưu ý là người, thấy được nàng tồn tại. Cái này một thứ thân bên cạnh có Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng, nàng đối với luyện đan sư đại hội đã là vô cùng có lòng tin. Sớm để Vân Mộng thành bên kia biết nàng muốn trở về nàng muốn nhìn một nhìn, đợi đến nàng sau khi trở về, bên địa sẽ cho nàng cớ nào dạng, kinh hỉ, bẩm báo tông chủ, Tiêu Phong gia đại tiểu thư gió tình nhã, lại hướng về chúng ta Linh vực tông mà đến. Từ khi hôn qua gió tình nhã vào Thiên Linh thành trên đường cái đi qua về sau, Thiên Linh thành tụi bạo các phân các, cùng Linh vực tông rất nhiều nhàn tuyến, liền một thẳng đều đối nàng có chỗ chú ý, bây giờ nhìn thấy bọn hắn một người đi đường chỗ đi phương hướng, Linh vực tông không ít thám tử lập tức hoàn hốt. Lúc này liền có người hướng tông chủ Triệu Thiên Minh báo cáo. Nghe nói như thế, đang ở cái nào đó thiên điện nghỉ ngơi Triệu Thiên Minh, bỗng nhiên nhíu mày. Hôm qua liền có người báo cáo nói Phong tiểu thư muốn tới Linh Dược tông đến, kết quả không đến, cái này một lần có đúng hay không a? Đại tiểu thư này bản lĩnh không yếu, nhưng lại không biết trong hồ lô đến cùng đang bán thứ gì." Triệu Thiên Minh như vậy tự nói. Dỗ Tình Nhã bọn hắn ngày thứ nhất đến Tiên Minh thành, mập mạp đến bắt chuyện qua về sau, hắn cũng đã là để phòng Dỗ Tình Nhã sẽ đến拜見. Dù sao luyện đan sư đại hội tổ chức sắp đến, bọn hắn cũng đều là biết, Dỗ Tình Nhã trước mắt là bị Phong gia đoạn tuyệt tương quan tất cả tài nguyên, như đến cầu bọn hắn Linh Dược tông, cũng thuộc về thực bình thường. Nhưng mà hai ngày này, gió Tình Nhã tối đa cũng cũng chỉ là từ bọn hắn linh vực tông cửa chính đi ngang qua. Ngược lại là làm cho linh vực tông những cao tầng này tâm tình chợt cao chợt thấp, muốn một lát nghĩ mãi mà không rõ, Triệu Thiên Minh vẫn là lần nữa mở miệng nói, nếu như Phong tiểu thư thật đến, đồng dạng là nói ta không vào. Vâng. Vào linh vực tông các cao tầng như vậy hồi hộp thời điểm. Gió Tình Nhã quả nhiên là mang theo Tô Kinh chập bọn hắn lần nữa đi đến linh vực tông cửa chính. Nơi này vẫn như cũ phồn hoa như lúc ban đầu. Bọn hắn ở chỗ này đứng thêm vài phút đồng hồ. Gió Tình Nhã nhếch miệng lên một bôi đẹp mắt độ cong. Đoán Linh vực Tông Tông chủ cùng những trưởng lão kia giờ phút này nên rất là hồi hộp đi. Nếu như không có Tuyết Ngưng cùng Tô đại sư, cái này một lần nói không chừng ta là thật sẽ tới đây cầu bạc hắn. Lúc này rõ tình nhã giọng nói ngược lại là biểu lộ ra khá là nhẹ nhõm ở sau lưng hắn Tô kinh chập, trong mắt lại tràn đầy nghi ngờ. Cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở hỏi, Phong tiểu thư, chúng ta đây là đang làm gì? Linh vực Tông mặc dù cường thịnh, nhưng bọn hắn cái này một lần cũng đích thật là không cầu được đối phương trên đầu đi, mà lại to lớn một cái linh vực tông, tựa như cũng đều chưa hề đi ra như đạm đại gương sáng như vậy xuất sắc luyện đan sư. Cho nên, bất kể là Tô Kinh Chập hay là Tuyết Ngưng, đối với nơi này cũng đều chưa từng từng có chờ mong. Nghe tới hắn lời này, do Tình Nhã lại lần nữa cười quyến rũ nói, "Tôi đại sư không cảm thấy Tình Nhã cùng Tuyết Ngưng đứng ở chỗ này, chính là cái này cả con đường bên trên đẹp nhất phong cảnh sao?" Nói lời này lúc, nàng đúng là lớn mật đối Tô Kinh Chập ném một nhớ mỹ nhãn. Lập tức không đợi Tô Kinh Chập đáp lại, nàng lại nói, "Nơi này hẳn là Thiên Linh Thành mỗi ngày người lưu lượng lớn nhất vị trí. Ngươi nói Thiên Linh Thành tụ bạo cát, sẽ hay không có nhãn tuyến ở chỗ này chú ý tới ta?" Mà bây giờ tụ bạo cát, nhưng không có mấy người nguyện ý đứng tại Tình Nhã bên này đâu. Rõ tình nhã lời này một ra, đơn thuần Tuyết Ngưng hơi có vẻ nghi ngờ, có chút không biết rõ lời này ý gì. Nhưng Tô Kinh chợt lại là thứ nhất thời gian liền minh bạch rõ tình nhã dụng ý trong lòng lần nữa một thán. Phong tiểu thư là muốn lấy loại phương thức này, đến biến tướng bảo hộ chúng ta lần này đi Vân Mộng thành an toàn sao? Tình cảnh của chúng ta, thật kém đến loại tình trạng này sao? Đều đến bây giờ loại trình độ này, Tô Mộ cùng Tuyết Ngưng cô nương tất nhiên là muốn bồi ngươi một đường đi đến cùng. Ngươi có thể trung thực nói cho chúng ta biết, vào các ngươi Phong gia Phong tiểu thư đã thân là đích hệ tử đệ, đến cùng còn có bao nhiêu có thể dùng lực lượng. Cũng để cho ta cùng Tuyết Ngưng cô nương trong lòng có cái chuẩn bị. Vấn đề này, Tô Kinh Chập vốn không muốn hỏi thăm, nhưng nhìn gió Tình Nhã biểu hiện, hắn cảm giác tình cảnh của bọn hắn tựa hồ là càng phát ra không hợp tối thượng. Hắn biết gió Tình Nhã sợ dĩ lựa chọn vào lĩnh vực tông cửa chính đứng lên vài phút, chính là muốn lấy lĩnh vực tông làm nhân chứng, chứng minh nàng gió Tình Nhã muốn từ nơi này xuất phát tiến về Vân Mộc Thành. Chuyện này, Thiên Linh Thành tụ bảo các cũng có thể làm chứng, mà muốn nhằm vào gió Tình Nhã, đơn giản cũng chính là tụ bảo các nội bộ thậm chí cả phong gia nội bộ thôi. Cho nên tất nhiên là có người không hi vọng gió Tình Nhã thuận lợi đến Vân Mộc Thành, hoặc là nói không hi vọng nàng vào luyện đan sư đại hội tổ chức trước đó, thuận lợi đến Vân Mộc Thành. Chỉ cần gió Tình Nhã đến không được Vân Mộng Thành, tham gia không được luyện đan sư đại hội, như vậy nàng trong lòng chờ mong những cái kia tự nhiên thành công. Có lẽ khi bọn hắn ngày thứ nhất đến Tiên Linh Thành thời điểm, tin tức liền đã truyền về Vân Mộng Thành phong gia. Như vậy lúc này nàng công khai xuất hiện ở đây, sau đó lên đường, những cái kia vốn dĩ có khả năng vào nửa đường ra tay với bọn họ người, ngược lại là sẽ có kiêng kỵ. Dù sao luyện đan sư đại hội mặc dù là phong gia tổ chức, nhưng Vân Mộng Thành thậm chí cả xung quanh rất nhiều thế lực lớn, đều là chú ý đối với gió Tình Nhã sự tình, không chỉ là phong gia, toàn bộ tụ bảo các cũng đều là một thanh hai sợ. Nếu như gió Tình Nhã ở dưới tình huống này, còn không thể kịp thời chạy về Vân Mộng Thành, như vậy phong gia trên mặt mũi coi như khó coi. Cho nên như vậy nhìn như có chút cao điệu biểu diễn về sau, bọn hắn chuyến này ngược lại sẽ an toàn hơn. Linh Lực Tông chủ Triệu Thiên Minh một tầng sợ hai gió Tình Nhã đến mời hắn tương trợ. Nhưng thì thực hắn tác dụng lớn nhất, vào gió Tình Nhã hình như cũng chỉ là bị động hợp lý một cái người chứng kiến mà thôi. Gió Tình Nhã tâm nghĩ linh lung, đây coi là được là nản một cái dương lưu. Mà lúc này, nhìn thấy Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng ánh mắt đều là rơi vào trên người mình. Gió Tình Nhã trên mặt lại lần nữa lộ ra một bôi cười giỡn. Ta nếu nói lời nói thật, hai người các ngươi cũng không nên sợ ha nha. Vào bây giờ phong gia, tính nã một người vì trận. Nếu như nhất định phải nói có thể vận dụng lực lượng, đây cũng là chỉ có mục già rồi đương nhiên, hiện tại lại nhiều hai vị. Nói lời này lúc, gió tình nhã ngữ khí không thấy hồi hộp, nhưng lại phát ra một bôi nghiêm túc. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng lần nữa sững sờ một xuống. Bọn hắn biết gió tình nhã tình cảnh không tốt, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ kém đến loại trình độ này. Tô Kinh Chập cũng cởi gợn một tâm thanh. Cái này hắn mèo. Muốn thật đến Vân Mộng Thành, coi như thật là bốn mặt sợ ca, nguy cơ bốn năm nha. Thế thế D gió Tình Nhã vừa cười nói, "Tôi đại sư đây là sợ sao?" Tô Kinh chập gật gật đầu, sợ tự nhiên vẫn có chút sợ, nhưng đã đã đáp ứng phong tiểu thư, Tô Mỗ tự nhiên cũng sẽ không nổi bực. Vào nói như vậy lấy thời điểm, Tô Kinh chập trong lòng đối gió Tình Nhã cũng là nhiều mấy phần thương tiếc trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 190. Hắn lời còn chưa dứt, trước mắt đã có kim sắc chữ nhỏ hiện hiện. D gió Tình Nhã liền giật mình, vừa cười nói, "Mặc dù trước mắt Tình Nhã vào phong gia quả thực tứ cố vô thân, nhưng nếu như cái này một lần luyện đan sư trên đại hội, chúng ta thật sự có thể đạt được cơ nguẫn." Như vậy, một cắt liền đều không mờ dạ. Nói lời này lúc, nàng thần sắc lại lần nữa trịnh trọng, cho nên, cái này một lần, thập xin nhờ hai vị. 4. Chương 186. Thoải mái nhàn nhã. Chương 186. Thoải mái nhàn nhã một nén nhang thời gian về sau. Gió Tình Nhã tự giác nên truyền lại tin tức đều đã là truyền đi, liền cũng không có tiếp tục vào linh vực tông cửa chính lưu lại. Mang theo Tô Kinh Trập bọn hắn, dọc theo đường cái đi đến cửa thành, trực tiếp ra khỏi thành đi. Từ đầu đến cuối đều không có lựa chọn bước vào linh vực tông nửa bước, tin tức có thể tìm được không? Phong tiểu thư thật liền như vậy đi rồi. Gió Tình Nhã một người đi đường ra khỏi thành tin tức tự nhiên cũng lại lần nữa truyền về Triệu Thiên Minh nơi này. Hắn lông mày lần nữa nhăn lại. Gió tình nhã cư nhưng từ đầu đến cuối đều không có đặt chân ta linh vực tông nửa bước. Kia nàng đến ta Thiên Linh Thành có ý nghĩa gì? Triệu Thiên Minh ánh mắt lộ ra một bôi không hiểu đối với dưới mí mắt đạm đại gương sáng cái này truyền kỳ luyện đan sư, hình như hắn là thật một không hay biết đây chính là cái gọi là dưới địa đèn thì tối. Cũng là đạm đại gương sáng tiên chỉ chốn ta mình. Thiên Linh Thành có linh vực tông tồn tại, nơi này vốn cũng liền tụ tập một chút luyện đan sư nhà đầu tứ nhỏ. Người khác cho dù cũng biểu hiện ra một chút đan dược năng lực, nhưng ở lĩnh vực tông trước mặt cũng đều lộ ra ảm đạm phai mờ, đạm đại thị tự nhiên cũng liền không chút nào để người chú ý vào Triệu Thiên Minh như vậy không nhiều lúc, một tòa núi thịt đã đến trước mặt hắn. "Triệu tông chủ, ngươi không có mượn người cho Phong đại tiểu thư a?" Người tới rõ ràng là thiên linh thành phân các béo các chủ. Lúc này thân sắc hắn có chút hồi hộp. Nhìn đem mập mạp ngươi hồi hộp, đã đáp ứng ngươi, ta hạ lại sẽ dễ dàng nuốt lời." Lập tức Triệu Thiên Minh lại nói, "Không nói rằng ngươi, Phong tiểu thư thậm chí đều chưa hề vượt qua ta lĩnh vực tông cánh cửa." Mập mạp nhẹ nhàng tỏ ra, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi là không biết Cái này một thứ yếu là sẽ ra ngoài ý muốn, và người nào chịu trách nhiệm địa bàn bên trên xảy ra vấn đề ai gánh trách. Mập mạp ta chỉ muốn làm cái này một mối ba phần chủ, cũng không muốn quyện quá sâu. Hắn cười lên trên mặt thịt mỡ rung động, con mắt đều nhìn không thấy. Lập tức mập mạp vừa nghi nghi ngờ nói, nhưng vì sao nàng rời đi lúc bên người nhiều hai người? Suy nghĩ sau một lát, Triệu Thiên Minh cười cười, ta Thiên Minh thành bởi vì Linh vực tông tồn tại, tự nhiên là tụ tập không ít luyện đan sư nhà đầu tư nhỏ. Tuy nhiên những cái nhà đầu tư nhỏ, tối cao cũng chỉ là hai vật, mà những cái kia tất cả đạt tới hai vật nhà đầu tư nhỏ, ta sớm cũng liền đã bắt chuyện qua. Về phần một vật luyện đan sư, thiên linh thành bên trong có thật nhiều. Ta tự nhiên cũng không có khả năng mỗi một cái đều biết, đại khái chính là nàng có thể mời đến kia một loại người đi. Hắn chính là linh dược tông thực tế trưởng khủng giả, tự xưng toàn bộ thiên linh thành cũng đều là trong lòng bàn tay của hắn. Như thế, vậy ta liền thật hoàn toàn yên tâm. Mập mạp lần nữa hỏng một khẩu khí, vừa cười nói, "Như vậy, tin tức ta cứ dựa theo như lời người nói truyền." Nói xong lời này về sau, mập mạp liền lại trực tiếp rời đi. Thân thái vội vàng, "Tiểu thư, bằng không vẫn là từ ta mang các ngươi một cùng phi hành đi." Tốc độ của ta nhanh một chút, có thể nhanh chóng đến Vân Mộc thành. Tiên linh thành bên ngoài, Mục già nhìn về phía nơi xa chân trời nói như vậy. D gió Tình nhã khẽ miệng lần nữa cười cười, muốn nhanh như vậy đến làm gì? Để tin tức lại bay một một lát cho phải đây. "Mục già, ngươi không cần một thẳng đi theo bên người chúng ta. Như trước đó một dạng là được. Vẫn là để ta tới mang Tô đại sư phi hành, chúng ta không nhanh không chậm chạy trở về liền tốt." D gió Tình nhã lời này vừa ra, Mục mi già đầu hơi nhíu, nhưng lại yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng biết gió Tình nhã ý tứ. Thích hợp thời điểm, Mục già sẽ phát biểu ý kiến của hắn, nhưng chỉ cần gió Tình nhã có chỗ quyết định, hắn liền sẽ lựa chọn duy trì. Lập tức gió tình nhã trực tiếp xuất ra nàng kia một đầu mảo tím nhạt dây lụa ánh mắt hướng về bên cạnh Tuyết Ngưng nhìn lại. "Tuyết Ngưng muội muội, ngươi hẳn là có thể tự mình ngự khí phi hành a?" Tuyết Ngưng vô ý thức nhẹ gật đầu. Nàng chính là chốc cơ tu sĩ, bản này chính là cơ bản nhất năng lực. Cái thấy Tuyết Ngưng từ trên cổ tay trong vòng tay chư vật, xuất ra một đem ba thước dài màu xanh sẫm cây thước. Thanh này cây thước tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, phẩm cấp xem ra tựa như cũng có chút không sai. Tuyết Ngưng nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, cây thước phía trên quang mang lập lòe một xuống. Sau đó phóng đại ước chừng một lần, nàng bước chân nhẹ nhàng, một bước liền vượt đi lên. Tuyết Ngưng đứng yên đứng ở hư không cây tước phía trên, đón gió ào ào, thấy Tô Kinh Chập cực kỳ há hốc. Trước mắt hắn đối với luyện thể một nói, duy một bất mãn chính là hắn đều đạt tới nhục thân linh thai sắp tầng thứ 8 trình độ, nhưng vẫn là không có cách nào ngự khí phi hành. Nhìn thấy Tô Kinh Chập nhảy lên gió tình nhã giấy lửa, Tuyết Ngưng trong mắt lại là lộ ra một bôi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng cũng là liền nghĩ minh bạch, khóe miệng lại câu lên một bôi ý cười. Tô đại sư nếu là ngồi xuống, vậy chúng ta sẽ phải xuất phát nha. Đối Tô Kinh Chập cười khẽ một âm thanh, gió tình nhã ánh mắt lại nhìn về phía hậu phương Tuyết Ngưng, Tuyết Ngưng nuốt muội, ngươi liền theo ta thuật đi rứt lời, nàng chính là điều khiển lấy dây lụa hướng về nơi xa chân trời mà đi. Mà cái này một lần, tốc độ của nàng so trước đó còn muốn càng chậm hơn hơn mấy phần. Cái này thật sự là để liên quan tới nàng bên này tin tức nhiều bay một một lát chứ sao? Lúc này bọn hắn như vậy ngự khí tốc độ phi hành, không giống như là đi đường, càng giống là du sơn ngoạn thủy đến. Mà mục già theo lẽ thường thì không biết tung tích. Cho dù Tô Kinh Trập biết hắn nên liền tại phụ cận không sa, nhưng lại không cảm ứng được hắn mấy mai hơi thở. Cái này một lần cũng là như là bọn hắn từ Lâm Giang thành tới một dạng, phi hành cá biệt canh giờ liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi một trận. Bất kể là gió Tình Nhã vẫn là Tuyết Ngưng, linh lực của các nàng đều trèo chống không được thời gian dài phi hành. Thậm chí đang đổi nửa ngày đường về sau, Mộc Gia lại đột nhiên xuất hiện, còn thuận tay làm thịt một đầu cấp 2 Hắc Phong Điêu đang đi đường nửa đường bên trong, bọn hắn lại vẫn mị mị hưởng thụ một bỗng nhiên lộ thiên đồ nướng để gió Tình Nhã sinh nghi chính là, cái này liên tiếp hai đầu yêu thú, Tô Kinh Chập đều cũng không có khả năng đem bên trong yêu thú tinh hạch cuồng bạo chi ý tịnh hóa rơi. Không khỏi có chút hoài nghi, hắn Tô mỗ người đến cùng phải chăng có năng lực này? Vào gió Tình Nhã bọn hắn như vậy thành thôi thành thôi đi đường tới điểm. Ngoài mấy trăm dặm khủng lộ Vân Mộng Thành một tòa xa hoa trong phủ đệ 17 của lão Lộc lấy khí chất bất phàm người tế tụ một đường. Ta còn tưởng rằng gió tình nhã lâu như vậy đều còn chưa đạt tới Vân Mộng Thành, là trên nửa đường xảy ra chuyện nữa nha, không nghĩ tới thế mà là nửa đường chạy tới Tiên Minh Thành. Phu thân, nàng vào Tiên Minh Thành đợi như thế 2 3 ngày, lấy nàng cổ tay nhìn lên là có lẩm nền, chúng ta muốn hay không xuất thủ trực tiếp đưa nàng chặn đường tại nửa đường? Chí ít đừng để nàng vào luyện đan sư đại hội tổ chức trước đó đến Vân Mộng Thành để tránh đêm dài lắm mộng a. Trong đại sảnh bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Mà lúc này, đã sớm đến Vân Ngộng thành rõ Minh Viêm, nhìn xem ở thủ vị một cái áo bào đen nam tử trung niên nói như vậy đám người này, hình lĩnh đều là phong gia trọng tâm. Phong Ba Chiêu, rõ Minh Viêm chi phụ, phong gia bây giờ đại diện gia chủ. Hắn sắc mặt không lộ tự uy, khí chất trầm ổn bên trong lại dẫn một chút nho nhã, cũng là phong thần tu lão. Lúc này ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ linh một mặt bàn, nhếch miệng lên một bôi ý cười. Lâm Ung mới nhất truyền tin, đã là thông qua cực độ chim truyền đến ta chỗ này. Yên tâm đi, Tình Nha Nha đầu kia cũng không có đi cầu viện linh giật tông, tựa như chỉ là kéo đến hai cái vào tiên linh thành bên trong cấp thấp luyện đan sư. Như thế, đã không đáng để lo, mà lại nàng đã lẳng lên ngang tới, đồng thời tìm nhiều như vậy người chứng kiến. Chúng ta như lại ra tay, ngược lại là rơi xuống thành, phản dậy thiên hạ tu sĩ nhìn chi không dặn nổi. Đỗng nhiên một xuống, Phong Ba Chiêu vừa gửi nói, cái này một lần, lại đường đường chính chính để ta cái này đại điệt nữ nhi phục tùng nàng, cố định vận mệnh đi. Chương 187. Vân Mộc Thành. Chương 175. Quá trình. Mà nghe được Tô Kinh chấp lời này, Tuyết Ngưng cũng cười nói, Tuyết Ngưng tự do hữu chính là đi theo gia gia học tập luyện đan rồi. Nhưng Tuyết Ngưng có thể nhìn ra được, Tô công tử luyện đan cũng không có thời gian quá dài a. Mà bây giờ Tô Công tử luyện đan thuật đã là nhanh theo kịp Tuyết Ngưng rồi, cái kia hồ thẹn nên Tuyết Ngưng mới đúng. Đứng ở Tuyết Ngưng góc độ, đây cũng đích thật là sự thật. Mà lúc này Phong Tình Nhã lại lần nữa cười nói, các người hai vị coi như không cần như vậy lẫn nhau khiêm tốn rồi. Trước đó ta còn sầu lo, sợ hãi lần này luyện đan sư đại sẽ thật sự biết bại trận. Nhưng ở kiến thức hai vị bực này luyện đan kỹ nghệ về sau, đối với cái này một lần, Tình Nhã lại là tràn ngập vô biên lòng tin. Phong Tình Nhã lời này đích thật là xuất phát từ chân tâm. Tại bên nàng, một cái Tô Kinh chập có thể dễ dàng luyện chế ra cực phẩm đan dược. Với lại nàng biết rõ Tô Kinh Chập tỉ lệ thành đan chỉ sợ vẫn như cũ cao đến giàn người, mà Tuyết Ngưng lại có thể luyện chế ra siêu phẩm. Phải biết, tại Thanh Châu phía trên đại địa, tứ phẩm luyện đan sư đều đã được trò chân quý. Có thể luyện chế ra siêu phẩm đan dược lại có mấy người. Theo Phong Tình Nhã nhận thấy, chỉ cần Tô Kinh Chập cùng Đạm Đại Tuyết Ngưng có thể ăn ý phối hợp, hai người bọn hắn cái này tổ hợp cũng đã là đật thế bất bại. Phong Tình Nhã tiếng nói chưa dời, Tuyết Ngưng ánh mắt lại đột nhiên nhìn nàng tới. Tình Nhã tỉ tỉ hoặc hứa khả lấy tiết lộ một chút, lần này chúng ta cần luyện chế đan dược, hoặc là nói chúng ta chiều này phương hướng nào đi cố gắng, mới có thể chân chính đến giúp ngươi. Khiến ngưng lời này vừa ra, trong nhà gỗ, ánh mắt của mấy người tất cả đều là nhìn Phong Tình Nhã đi qua. Liền ngay cả Tô Kinh Chập đều có một chút hiếu kỳ đã hiện tại cũng đã là tìm được muốn hợp tác người, hắn cũng tin tưởng Phong Tình Nhã cũng nên đem bước này tin tức để lộ ra tới đi. Dù sao luyện đan sư đại sẽ thời gian đã gần đến, nếu bọn họ còn nửa điểm tin tức đều không có khống chế, hoàn toàn chính xác không phải vấn đề. Mọi thứ mà đều phải trước minh xác cố gắng phương hướng, mới có thể thu hoạch được càng nhiều thành công khả năng đối với cái này, Phong Tình Nhã nhẹ gật đầu, theo ta sẽ giải thích, luyện đan sư đại sẽ, lần này nên là sẽ chưa làm ba cái quá trình. Giai đoạn thứ nhất, tất cả phong gia dòng chính, thậm chí là chi thứ tử đệ, đều có thể để cử chính mình tìm đến luyện đan sư tham dự vào trong đó. Vòng thứ nhất là vì hải tuyển, tất cả luyện đan sư đều có thể tự do phát huy, lấy phẩm chất cùng đan dược phẩm cấp, lấy ra xếp hạng hàng đầu người tiến vào vòng thứ hai. Mà tiến vào vòng thứ hai số lượng thì là từ vòng thứ nhất nhân số đến quyết định. Dù sao bây giờ liền ngay cả phong gia cũng đều không biết sẽ có bao nhiêu luyện đan sư tham dự vào trong đó. Mà đối với giai đoạn thứ nhất, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng nhóm người đều nhẹ gật đầu. Như thế bọn hắn quen thuộc luyện đan sư đại sẽ thông thường phương thức. Mà những thề luyện đan này, toàn bộ đều là từ Phong gia tử đệ tìm đến, đây coi là được là một loại khác tài nguyên. Dù sao Phong gia là tụ bảo các hoạch tâm gia tộc, ma tụ bảo cấp thì là có tư cách đăng ký đan sư đấy, điểm này tại Tô Kinh Chập lúc trước đăng ký đan sư thời điểm sẽ biết. Tôi bảo các luyện đan sư quần thể vô cùng to lớn, thậm chí ẩn ẩn có khiêu chiến luyện đan sư công hội ý tứ. Lúc này Tô Kinh Chập bọn hắn đều không có ngắt lời, lặng lặng chờ lấy Phong Tình Nhã sau văn. Nàng cũng không có thừa nước đục thả câu, rồi nói tiếp, giai đoạn thứ 2 như cũng là từ luyện đan sư số lượng quyết định. Nếu như tiến vào vòng tứ hai luyện đan sư số lượng rất nhiều, như vậy sẽ lại lấy giống nhau phương thức quyết ra 10 người. 10 người này thì sẽ tiến vào vòng thứ ba. Mà vòng thứ ba, phong gia thì là sẽ trực tiếp lấy ra một tờ tứ phẩm đan dược đan vương, đồng thời sẽ phân phối tương ứng dược liệu. Dược liệu hết thảy 3 phần, đan vương là tại chỗ cấp cho, tại chỗ luyện chế, cũng không có quá nhiều quen thuộc quá trình. Mà một vòng này, chỉ lấy 3 người. Sau khi nói đến đây, Phong Tình Nhã thần sắc vô cùng nghiêm trọng, lại tràn ngập chờ mong. Tình Nhã đối với hai vị yêu cầu có lẽ có điểm cao, hai vị phải tất yếu chịu tới một vòng cuối cùng ba vị trí đầu. Chỉ có dạng này, Tinh Nhã mới vừa có cơ hội cầm tới một chút vốn có quyền nói chuyện, mới có cơ hội khống chế chính mình vận mệnh. Nghe nói như thế, Tô Kinh chậc bọn hắn lại, là lại lần rơi vào trầm tư. Một vòng hai vòng đều coi là thông thường, nhưng bởi vì cái này vòng thứ 3 tồn tại, bọn hắn liền biết bước này cạnh tranh sợ rằng sẽ tương đối kịch liệt. Dù sao phàm là có thể tiến vào vòng thứ 3, thì tương đương với là có thể miễn phí thu hoạch được một trường tứ phẩm đan dược đan phương. Tứ phẩm luyện đan sư tại Thanh Châu phía trên đại địa cực kỳ hiếm thấy, tứ phẩm đan dược đan phương đồng dạng hiếm thấy, mỗi một chương đều trân quý đến cực điểm chỉ sợ sẽ rất ít có luyện đan sư có thể trải qua ở bực này dụ hoặc. Châm Matterlow, đại đại minh kính lại không khỏi thở dài một cái, xem ra trận này luyện đan sư đại sẽ nhất định là sẽ cạnh tranh kịch liệt lên nha. Hắn chỉ là như vậy cảm khái một tiếng, cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến. Mà lúc này, Tô Kinh chợt lại có chút nghi hoặc mà hỏi, vòng thứ 3 chỉ lấy 10 vị, như vậy ta cùng với Tuyết Ngưng, cô nương là tính một người vẫn là tính hai người? Nghe được lời ấy, Phong Đình nhã cười nói, tại tu tiên giới, luyện đan sư có phụ trợ thật sự là quá mức bình thường. Vô luận là một cái phụ trợ vẫn là hai cái phụ trợ, hoặc là nhiều cái phụ trợ đều chỉ tính một cái danh nghịch, cho nên Tô đại sư không cần có bất kỳ lo lắng. Với lại ta nghĩ, tại vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai, lấy Tuyết Ngưng luyện đan thuật, nên cũng không về phần cần dùng được Tô đại sư phụ trợ. Tại bên trong kế hoạch của ta, Tô đại sư nên làm muốn đến vòng thứ 3 xem như đòn sát thủ ra sân đấy. Nghe nói như thế, Tô Kinh chập nhẹ gật đầu. Cái này, hắn cũng là có thể lý giải. Bên cạnh Tuyết Ngưng cũng nhẹ gật đầu, nếu như thế, cái kia Tuyết Ngưng biết đại khái. Nhưng là Tình Nhã tỷ tỷ, nhưng có vòng thứ 3 cái kia chỉ định đan phương tin tức, không cần Tình Nhã tỷ tỷ trực tiếp đem đan phương cho chúng ta chỉ cần cho chúng ta một cái phương hướng là đủ. Nghe nói như thế, Phong Tình Nhã suy nghĩ một lát, lại nói, cụ thể Đan Vương, ta tự nhiên là không thể nào sẽ cầm ra được đấy. Nhưng hai vị cứ việc hướng chữa trị và giải độc phương hướng đi tiến tới đúng rồi. Ma Phá Đan, tỉ lệ lớn sẽ trở thành trong đó kiếp nổ. Dừng một chút, Phong Tình Nhã lại nói, bất quá, cái này cũng chỉ là Tình Nhã không chế tin tức. Cụ thể như thế nào, vẫn là muốn nhìn luyện Đan sư đại sẽ làm ngày, có lẽ tại nửa đường bọn hắn lại cải biến quy tắc cũng có nói. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, Tình Nhã muốn thu hoạch bên phong ra tin tức, là càng đến càng khó. Mà nghe được Phong Tình Nhã lời này, Tô Kinh Chập trong lòng đột nhiên giật mình. Thầm nghĩ, khó trách hung đó muốn đổi lấy một chương nhị phẩm đan dược đan phương, Phong Tình Nhã lại chỉ cầm phá ách đan cho hắn, nguyên lai like vào lúc đó, Phong Tình Nhã trong lòng cũng đã là đánh chủ ý với hắn. Nữ nhân này ánh mắt trưởng xa, lại là để Tô Kinh Chập lại lần nữa vì đó bội phục. Mà tại nghĩ như vậy thời điểm, Tô Kinh Chập trong lòng lại lần nữa chấn động, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái khác mấu chốt tin tức. Phong Tình Nhã mới vừa nói rồi, để bọn hắn tận lực hướng chữa trị và giải độc phương hướng đi khai. Mà tại hung đó, Chính mình hướng nàng hỏi thăm phấn hồng độc phụ sự tình thời điểm, nàng còn giống như có vẻ hơi cao hứng. Cũng nói qua Tô Kinh chập lại thêm một cái giúp nàng lý do. Trong lòng hắn lại cử động, chẳng lẽ lại là cùng phấn hồng độc phụ độc có quan hệ. Chương 188. Nữ nhân này, quá mạnh mẽ. Chương 176. Thất chuyển tố thể đan. Trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng lúc này Tô Kinh chập nhưng cũng không chút biến sắc. Chỉ bất quá đối với chuyện này, cũng thực sự là càng phát để ý, mặc dù bây giờ đối với phấn hồng độc phụ độc, hắn cũng không có quá nhiều để ý, dù sao trong một tháng đột phá đến nhục thân kim thai trình độ, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin đấy. Nhưng nếu như có thể đối nó nhiều một ít hiểu rõ, tự nhiên cũng là càng tốt hơn. Cũng như trước đó nói, Tình Nhã vẫn luôn cực kỳ tin tưởng hai vị luyện đan thuật. Mặc dù chuyện này xác thực liên quan tình nhã tương lai, nhưng hai vị cũng không cần có áp lực quá lớn. Khoảng cách luyện đan sư đại sẽ chân chính tổ chức còn có 3 ngày. Mà tại 3 ngày này bên trong, liền muốn mời hai vị tận lực rèn luyện, chân thành hợp tác rồi. Đêm càng sâu, mấy người đang trong nhà gỗ lại nói chuyện với nhau một hồi, về sau liền cũng không có lại tiếp tục. Mặc dù thời gian của bọn hắn đích thật là rất có điểm phản trướng, nhưng vô luận lúc nào, đều như cũng là đến căng chặt có độ đạm đại ra chỗ này việc lạ, mặc dù phá Nhưng lại đầy đủ phân ra một gian phòng cho Tô Kinh Chập nghỉ ngơi. Tô Kinh Chập hai tay cạch gối, nằm ở trên giường gỗ đối với 3 ngày sau đó luyện đan sư đại sẽ là càng phát mong đợi. Bây giờ ta còn lại có thể dùng điểm số, còn có 79 điểm, 3 ngày sau đó, nếu như một lần cũng không cùng Phong Tình Nhã phát động chung tỉnh, ta còn giữ lại điểm số còn chỉ có thể đến hơn 150 điểm. Cách rời đi Khải Huệ Thiên Trung còn kém gần một nữa. Xem ra nếu như 3 ngày sau đó Phong gia hoặc là ai ngờ muốn nhà bảo, một khi gặp nguy hiểm vẫn là chỉ có thể dựa vào ta Nguyệt Tông chính là cái kia thân phận a. Tô Kinh Chập trong lòng như vậy càng khái. Theo đối với chuyện này càng phát hiểu rõ. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, phong tình nhã tại phong gia tình cảnh so hắn tưởng tượng bên trong còn khốc liệt hơn mấy phần. Có lẽ nàng thân là phong gia đích hệ tử đệ, tự thân không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng hắn Tô Mỗ Nguy cũng đạm đại tiếp ứng, đám này nàng xuất thủ luyện đan sư coi như nói không chắc rồi. Đã lần này luyện đan sư đại sẽ đối với phong tình nhã trọng yếu như vậy, nếu như nói không có người đối nàng chơi ngáng chân, cái kia hẳn là là không thể nào đấy. Tại đây nghĩ đến thời điểm, hắn đến là càng phát may mắn, trước đó Lạc Nguyệt Bạch cho hắn như thế một cái Tà Nguyệt Tông Lâm Giang Vân tông thủ tịch đại cùng phụng thân phận. Tà Nguyệt Tông tại Thanh Châu phía trên đại địa, dù sao có cường hãn ma uy. Có cái thân phận này ra chỉ, chí ít sẽ để cho vô số người đối với hắn bảo trì kiêng kỵ. Trong lòng ở cảnh này nghĩ đến thời điểm, Tô Kinh Chập liền rất nhanh lâm vào ngủ say. Cái này ngủ một giấc đến coi như an ổn. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tảng sáng, hắn chính là hồi tỉnh lại khoảng cách ký chủ đan điền vĩnh viễn vỡ còn lại 48 một trời. Mỗi ngày cố định điểm số, xương dáng 15, chư tú 4, phong tình nhã 4, lạc nguyệt bạch hai còn thừa có thể dùng điểm số, 14. Mở mắt chính là thấy được cố định điểm số đến, có thể dùng điểm số lại một lần nữa đột phá 100 đại quan. Trong lòng như trước vẫn là có chút hưng phấn. Dợi Dương sửa sang lại một cái dung nhan, Tô Kinh Chập chính là đi đến trong sân, bắt đầu luyện tập mãng lưng tuần. Chỉ có mồ hôi rầm rề luyện thể, mới có thể để tâm cảnh của hắn triệt để bình tĩnh lại. Với lại hắn cũng ở đây đang mong đợi, lần tiếp theo mở ra trước huyết thiên trùng, có thể bằng vào chính mình luyện tập, đem tu vi đẩy lên nhục thân linh thai tầng thứ 8 đi. Tô tiểu hữu một bộ này công pháp luyện thể, nhìn có chút cao cấp a. Tô Kinh Chập luyện tập 4, năm vòng mấy lúc sau chậm rãi kết thúc công việc, bên cạnh lại truyền tới đạm đại minh kính thanh âm. Lúc này trong giọng nói của hắn ngược lại là hơi có chút vô cùng tinh ngạc. Hắn cũng không có nghĩ đến Tại luyện đan nhất đạo phía trên có thành tựu như thế này, Tô Kinh Trập lại là cá thể tu. Khi hắn trong nhận thức biết, luyện đan sư đại nhiều đều là luyện khí người. Dù sao luyện đan thời điểm, có rất nhiều tình huống đều muốn dùng đến luyện khí sĩ thủ đoạn. Thể tu dù sao quá ngang ngược chút, đại đa số thời điểm không làm được luyện đan loại này tinh tế sống. Trong lòng giấu kinh ngạc, không đợi Tô Kinh Trập đáp lại hắn mới vấn đề, Đạm Đài Minh kính lại hỏi, "Tô tiểu hữu là khí thể song tu sao?" Đang hỏi lời này thời điểm, trong lòng hắn lại lần chấn kinh. Như Tô Kinh Trập là khí thể song tu, tại luyện đan chi đạo còn có thành tựu như thế, cái này tự tiên phú thật sự là có thể xứng kính cùng. Nghe nói như thế, Tô Kinh Trập trong lòng khẽ động, hắn chính là tật lực tại đây trong sân luyện tập mãng lưng kia đấy. Cũng chính là tật lực muốn gây nên đạm đại minh kinh chú ý Tô Kinh Trập cười khổ nói, "Tiểu tử bây giờ là lấy luyện thể làm chủ, nói ra cũng không sợ tiền muối cho cười." "Tiểu tử bây giờ luyện khí tu vi, vẹn vẹn chỉ là luyện khí tầng 2 mà thôi." Lời này vừa ra, Đạm Đại Minh Kinh lông mày lại lần nhíu lại. Hắn chống vài trượng đi tới trước mặt Tô Kinh Trập, còn xuất lại một cái tay đột nhiên bắt lấy Tô Kinh Trập cổ tay. Một sợi linh lực thăm dò vào trong đó, sau một khắc, thần sắc lại một lần nữa xuất hiện biến hóa Đạm Đại Minh Kinh dù nói thế nào, trước kia cũng là nhân vật Cho dù bây giờ trạng thái cực kém, nhưng dò xét trong cơ thể của Tô Kinh chập tình huống, tự nhiên cũng là dư giải. Đan điền của ngươi, không dò xét không sao, tìm đòi điều tra về sau, trên mặt Đạm Đài Minh Kính trấn kinh lại càng phát hừng hực thêm vài phần. Mà lúc này, Tô Kinh chập khệ miệng lại lần nữa lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn biết mình bậc này tình huống, rất khó có người không hiểu kỳ đấy. Lúc này hắn cũng là chủ động muốn để Đạm Đài Minh Kính đến dò xét đã phong tình nhã tiến nhiệm hắn như thế, với lại đối phương đã từng là một cái cường đại đến cực điểm luyện đan sư, nói không chừng thì có chữa trị đan điền phương pháp xử lý. Hắn không cần Đạm Đài Minh Kính trực tiếp ra tay giúp hắn chữa trị chỉ cần có thể cho hắn một cái phương hướng, chính hắn đi cố gắng liền có thể. Mặc dù khoảng cách Đan Điền Vô Hụt vẫn còn có hơn 400 này, này thời gian nhìn còn có chút xa xưa. Nhưng chuyện này cuối cùng là phải giải quyết, sớm giải quyết so muộn giải quyết càng tốt hơn. Tiên bối chết rồi, Vạn bối Đan Điền rất nhiều năm trước cũng đã là rác nát rồi. Tô Kinh chập Đan Điền Vô Hụt, chính là một cái chính thống thể tu sự tình, tại Lâm Giang thành trì lệ lớn đều không phải là bí mật gì. Hắn cũng không tự hiềm cáo chi tại những người khác. Đan Điền Vô Hụt, lại đi lên chính thống thể tu con đường, mấu chốt tại luyện đan nhất đạo, còn có thể có thành tựu như thế này. Tô Tiểu Hữu Lão hủ cũng không biết nên như thế nào mà nói ngươi rồi. Khó lường. Đạm Đài Minh Kính lại một lần chấn kinh càng khái. Trong mắt Tô Kinh Trập lại lần nữa lộ ra một vòng chờ mong. Trực tiếp hỏi, "Đạm Đài tiền bối, vạn lối cái này đan điền còn có hay không có thể sửa chữa?" Nghe được Tô Kinh Trập lời này, Đạm Đài Minh Kính lại là rơi vào trầm tư. Lông mày đột nhiên nhíu lại. "Cái gì sau một lát hắn khẽ gật đầu một cái, "Đan điền của ngươi tổn hại, nhưng lại không phải hoàn toàn vỡ vụn đổ sụp đích thật là có biện pháp giải quyết, nhưng quá khó khăn." Mong rằng tiền bối không tiếc cao chi. Nghe được Đạm Đài Minh Kính lời này, Tô Kinh Trập trong lòng kích động càng phát ra hừ hừ. Lúc này liền lại lần đối nó ôm quyền túi đầu đạm đại minh kính khẽ gật đầu, lại nói: "Truyền thuyết có một viên đan năng lượng, tên là Thất Truyện Tố Thế Đan. Tên như ý nghĩa, phục dụng chi, ngay cả nhục thân đều có thể tái tạo, càng không nói đến chỉ là tổn hại đan điền." Nhưng viên đan dược này lại là đạt đến thất phẩm, cho dù lão hổ đỉnh phong thời kỳ đều là theo không kịp. Chương 189, tầng 8. Chương 189, tầng 8. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Phong Đình Nhã trực tiếp mang theo Tô Kinh chập bọn hắn rời đi nơi đây. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, một bộ áo trắng gió minh viêm chính là chạy tới Nhìn đứng ở hắn cửa phủ đệ Hồng Kiên quyết, nó khẽ miệng lại là lộ ra một vòng ý cười. "Hồng huynh, ngươi nàng đâu?" Giả Minh Viêm tự nhiên là thu vào tin tức mới vội vàng gấp trở về đấy. Trước đó tại Từ Lâm Giang thành trên đường trở về, và kia vô danh đỉnh núi gặp nhau, Phong Tình Nhã cùng Tô Kinh Trập để trong lòng hắn có chút khó chịu. Lúc này chính là muốn nhờ vào đó cực kỳ trào phúng một phen, kết quả vội vàng mà quay về, nhưng cũng là vô hụt. Hắn thấy, chính mình chiếm Phong Tình Nhã ở chỗ này phủ đệ. Lấy đối phương tính cách nên không đến mức cứ như vậy từ bỏ ý đồ mới đúng. Nghe được hắn lời này, Hồng Kiên quyết quát tay náo, Phong huynh tới chậm một bước. Tình Nhã tiểu thư đã là trực tiếp rời đi, tựa hồ đối với nơi này cũng không có bất kỳ lưu luyến đâu. Đang nói lời này thời điểm, Hồng Kiên quyết trong mắt cũng là có một vòng ngưng trọng. Nghe được lời ấy, gió Minh Viêm thần sắc trầm xuống, thế mà đi rồi sao? Hoàn toàn chính xác có chút xem thường nàng nha. Đã như vậy, cái kia Hồng huynh mà theo Minh Viêm đi vào uống một chén trà xong đi. Một bên khác, rời đi Minh Viêm phủ về sau, Phong Tình Nhã mang theo Tô Kinh Chập bọn hắn tùy ý tại Vân Mộng Thành tìm một gian khách sạn. Phong tiểu thư, chuyện này. Khi tiến vào khách sạn thời điểm, Tô Kinh Chập trong lòng bản năng muốn an ủi một cái Phong Tình Nhã. Nhưng mở miệng nhưng lại không biết nên nói chút gì mới tốt. Phong Tình Nhã minh bạch Tô Kinh chập ý tứ, cười cười, "Tô đại sư không cần lo lắng. Ngươi xem Tình Nhã giống như là tùy tiện đã bị đánh ngược lại người sao? Dù nói thế nào, vậy cũng chỉ là một tòa phủ đệ mà thôi, ta mà nói về thực cũng không có quá mức để ý với lại cái này đều chỉ là nhất thời đấy, cái kia Tình Nhã đồ vật, cuối cùng sẽ có một ngày Tình Nhã vẫn là sẽ cầm về lấy." Nghe được lời ấy, Tô Kinh chập lại lần nhẹ gật đầu, thế sự như chạy rải chi thủy, tâm bình tĩnh mà đối đãi, có lẽ mới có thể thủy chung. Tình Nhã tiểu thư có thể như thế đến nghĩ, Tô Mộ hoàn toàn chính xác yên tâm không? Ý. Đang nói lời này thời điểm, Tô Kinh chậc ngự khí chân thành, trong mắt có một vòng lo lắng. Phong Đình nhã lặng im nhìn hắn mấy giây, khẽ miệng lại lần câu lên một vòng sáng rỡ cười trung tính độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 194. Lập tức trước mắt Tô Kinh chậc lại lần có kim sắc chữ nhỏ hiện hiện. Mấy người không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước vào trước mặt cái này linh êm khách sạn. Khách sạn này quy cách ngược lại là có chút không sai, chính là từ trước mắt khống chế vân ngộng thành tứ phương thế lực tứ nhất linh êm cốc thẳng doanh. Mà linh êm cốc, Lưu Phong kiếm phái, Linh Tu phường, cái này ba cái thế lực cũng không có thể sẽ để ý tới phong gia nội bộ những chuyện kia cho dù bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng phong gia sự tình, nhưng tuyệt đối không có thể sẽ lựa chọn đi đứng bên cạnh. Dù sao cộng đồng chấp trưởng Vân Ngộng thành cái này tứ phương thế lực, tuy là hợp tác, nhưng ngụ trọng cũng có được quần quẫn sóng ngầm. Linh âm khách sạn dừng chân không rẻ, một ngày đều cần 3 khối trung phẩm linh thạch, cũng tức là 300 khối hạ phẩm linh thạch. Tại từng đã là Lâm Giang thành, vô số tu sĩ toàn bộ thân ra đều không có nhiều như vậy. Bốn người bọn họ trực tiếp mở bốn cái nhà gian. Cái này đích xác là xa xỉ một điểm, nếu muốn tiết kiệm linh thạch, kỳ thật mở 2 gian là đủ rồi. Tuyết Ngưng cùng Phong Đình nhã một gian, Tô Kinh Chập có thể cùng Mục lão một gian những người tu tiên, đặc biệt là bọn hắn loại tu vi này cũng không tính đặc biệt yếu người, ai lại không có điểm chính mình tư ẩn ở cùng nhau cuối cùng không thể lắm, trừ phi một nam một nữ ở một ngày muốn 12 khối chúng phẩm linh thạch, mặc dù phong tình nhã bây giờ tại phong gia địa vị thật là cỡ kém. Nhưng mẹn mẹn chỉ là ở vài ngày mà tôi, những linh thạch này nàng cũng làm móc được đi ra. Dù sao đã từng địa vị của nàng cao cao tại thượng qua, nội tình còn tại. Bọn hắn vào ở về sau, màn đêm cũng đã che đậy bầu trời, vân vọng thành đèn hoa mới lên. Bất quá hôm nay mặc dù một đi ngang qua đến thành thời tự tại, nhưng chung quy là một mực đang trên đường, cũng có một chút mỏi mệt mỏi đó kinh chập cùng Tuyết Ngưng mặc dù đối với Vân Mộng Thành cực độ yêu kỳ, nhưng cũng không có lựa chọn ra ngoài Mộ Lan Lư. Hắn biết hôm nay Phong Tình Nhã đám người bọn họ, như thế cao điệu tiến vào Vân Mộng Thành bên trong. Với lại lại tại cái kia Minh Viêm cửa phủ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc này bọn hắn có lẽ đều đã là bị rất nhiều người cho chú ý rồi. Tại Luyện Đan sư đại sẽ chính thức tổ chức trước đó, hắn cũng không quá nguyện ý cho Phong Tình Nhã mang đến càng nhiều phiền phức. Cái này cũng đồng dạng là vì hắn tự thân thân thể an toàn cân nhắc. Mặc dù hắn chính là Lâm Giang Thành Tà Nguyên Phân tông thủ tịch đại cũng phụng, nhưng thực lực dù sao chỉ có như thế điểm. Vânộng thành bên trong, thật sự được xương tụng là chốc cơ khắp nơi trên đất rời đi, kim đan cũng không phải số ít. Với lại Nguyên Anh lão quái chỉ sợ còn chưa hết một tay số lượng. Tuy tiện tới một cái kim đan, có lẽ đều có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Có quá nhiều người có thể làm cho hắn móc không ra đại cung phụng lệnh bài, liền trực tiếp ở ra giẫm. Mà tại cái này từ linh âm cốc thẳng doanh trong khách sạn, lại có thể 100% bảo đảm cam đoan an toàn của bọn hắn đến một nơi xa lạ, cái kia cầu thả thời điểm hắn Tô Mỗ Ngụy cũng sẽ tận lực cầu thả ở hắn cùng với Tuyết Ngưng hôm nay cũng không có lại nghiên cứu luyện đan chi đạo. Nhưng Tô Kinh Chập cũng không có lựa chọn lập tức đi ngủ. Mặc dù cái này linh âm khách sạn giá cả không ít, nhưng tương ứng nơi đây linh khí cũng cực kỳ nồng đậm. Mọi thứ đều là tiền nào của nấy tới. Tại toàn bộ Vân Mộng Thành khu vực, vốn là so cái khác phương linh trọng tức muốn càng thêm nồng đậm, vừa có một cái cỡ lớn tụ linh trận vây tuần linh khí hội tụ tới. Nơi này linh khí so Lâm Giang Thành bên trong nồng đậm mấy lần không thôi. Tại linh âm trong khách sạn, lại có đơn độc cỡ nhỏ tụ linh trận lại lần nữa vây tuần linh khí lại trở nên càng dày đặc một chút ở trong này tu luyện, vô luận là luyện khí vẫn là luyện thể, tại bọn hắn loại này nhà quê mà nói, đều là làm ít cũng to. Hắn trực tiếp liền ở chỗ này bắt đầu luyện tập mãng lưng kinh. Mặc dù nơi này hiệu quả vẫn như cũ không kịp nổi Thanh Phong Sơn bên trên cái kia một chỗ kỳ địa, nhưng so với Lâm Giang Thành hoặc là Thiên Linh Thành liền muốn mạnh lên nhiều lắm. Hắn luyện thể tu vi vốn cũng đã là ở vào nhục thân linh thai bảy tầng tối đỉnh phong trình độ. Hôm nay là dự định nhất thử đem đột phá đến tầng thứ 8 đi. Có như thế thâm hậu tích lũy, đối với cái này loại tiểu cảnh giới vượt qua, hắn vẫn là rất có lòng tin đấy. Linh âm khách sạn bực này nhã gian, mỗi một gian đều có trận pháp thủ hộ, có thể ngăn cách thanh âm cùng khí tức. Từ bên ngoài ngược lại là không có cách nào dò xét đến trong phòng hắn tình huống. Tô Kinh chập trực tiếp rút một viên siêu phẩm phẩm chất phá đan, đã ở miệng bên trong. Những đan dược này đạt tới cực phẩm về sau, liền đã không có nửa điểm độc tố tồn tại, hắn căn bản vốn không cần lo lắng tác dụng phụ vấn đề, đồng thời những đan dược này hắn cũng không đội mà bán đi, căn tư chính mình phục dụng không cũng coi là lãng phí nguyên tắc, quản nó đối với cái này lúc luyện thể có tác dụng hay không. Mà nếu như làm cho tu sĩ khác biết, siêu phẩm phẩm chất đan dược tại nơi này của Tô Kinh Chập là như vậy sử dụng, sợ rằng sẽ giận nó phung phí của trời. Tô Kinh Chập đối với mãng lưng kình luyện tập, mỗi một cái động tác đều như cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Sau một canh giờ, cả người hắn thành chữ lớn nằm ở gian phòng trên mặt thảm. Thở hổn hển, trên thân mồ hôi đầm đìa, bất quá trong cơ thể tinh lực lực lượng lại là không ngừng phun trào, so trước đó càng tăng cường hơn một mạng lớn, vốn là cường hãn nội tình, lại thêm này cái phá ác đan bao nhiêu đưa đến một chút tác dụng. Lúc này hắn luyện thể tu vi đã là nước chảy thành sông đi tới nhục thân linh thai tầng thứ 8 trình độ. Chương 190, bắt tới. Chương 190, bắt tới. Tại đột phá trong chốc nhoáng này, Tô Kinh chập chỉ cảm thấy hai tay huyết lạc cùng hai chân huyết rũ tuyển, bốn người này thể bí tàng như là cội nguồn năng lượng bình thường, lại liên tục không ngừng đối với hắn tiến hành trả lại. Lúc đầu đã là cực hạn thân hộ tinh lực, lực lượng, trong nháy mắt này lại bỗng nhiên trở nên suy doanh. Mà lúc này, hắn lại đột nhiên ở giữa bãi điệu áo của mình, chỗ ngực vẫn như cũ còn có cái kia màu hồng nhạt con nhẫn ấn ký. Tựa hồ cho dù chính mình đạt đến nhục thân linh thai tầng thứ 8, cái này ấn ký cũng không có nhạt quá nhiều. Hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được nơi đó khá không tệ yêu khí. Thậm chí loại kia độc tố phảng phất còn tại hướng về tâm mạch tiếp tục tới gần. Nhanh nhanh, sư tôn lão nhân gia ông ta nói qua, nếu như ta có thể tại một tháng bên trong đạt tới nhục thân kim thai trình độ, Như vậy cái này Phấn Hồng Độc Phụ ấn không chỉ có sẽ không đối với ta sinh ra bất kỳ uy hiếp gì, về sau cái này Phấn Hồng Độc Phụ động, có lẽ ta còn có thể khống chế một hai. Nghĩ đến lúc trước cái kia Phấn Hồng Độc Phụ khống chế loại độc tố này, trong nháy mắt liền để thân thể của mình tê liệt, từ đó không cảm ứng được lực lượng tồn tại. Loại kia thủ đoạn có thể xưng kinh khủng. Nếu như mình có thể có được, không nói có thể được đến toàn bộ uy năng, ở lúc mấu chốt đến bên trên như vậy một cái, cũng tuyệt đối là chí mạng kỳ chiêu. Tính lực lực lượng lại lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong về sau, Tô Kinh chập trong phòng đã sớm chuẩn bị xong trong thùng tắm ngâm nước ấm. Lúc này trên tay hắn còn có một chút tươi thể dịch, tại loại này trạng thái phía dưới nếu muốn hấp thu nên có thể đạt tới thật tốt hiệu quả. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có lựa chọn đem tươi thể dịch rót vào tới. Dù sao mấy lần trước trực tiếp đem những này tươi thể dịch cho uống, mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng mang đến hiệu quả tựa hồ vẫn là xem như không sai. Cái đồ chơi này giữ lại về sau sơn cùng thủy tận lúc, có lẽ có thể thể hiện ra càng lớn giá trị. Hôm nay đã là đã đến tầng thứ 8, cũng vậy là đủ rồi. Ngậm một cái tám, cảm giác toàn thân mỗi cái tế bào đều sinh động hẳn lên. Tô Kinh Chập vẫn không có ngủ dự định trực tiếp lại xếp bằng ở gian phòng trên mặt thảm, đã bắt đầu luyện khí. Mặc dù bây giờ đan điền của hắn, thời gian vừa đến như cũng là sẽ triệt để sụp đổ đến lúc đó luyện khí tu vi đem một tia không dư thừa, nhưng hắn những ngày này nhưng cũng phát hiện một vấn đề. Từ lần trước thông qua thêm điểm, đem tu vi lại tăng lên nữa đến luyện khí tầng 2 về sau, tựa hồ tu vi sói mòn tốc độ, đã là càng ngày càng chậm, thậm chí đã đến vi hồ kỳ vi tình trạng. Mà chính mình thường xuyên luyện khí tu hành, cũng không có để luyện khí tu vi có chút gia tăng, vẹn vẹn chỉ là duy trì tại luyện khí tầng 2 cái này một cái cân bằng khu ở giữa. Cái hiện tượng này, để hắn cực kỳ kỳ quái mà không giải Phản phất những ngày này, chính mình tỉnh thoảng nghiêm túc tu luyện, đều chỉ là tại làm vô dụng công. Bất quá không hiểu thì không hiểu, theo Tô Kinh Chập nhận thấy, cái kia lúc tu luyện vẫn phải là tu luyện. Cho dù là cho mình một cái tâm lý an ủi, hắn cũng sẽ tiếp tục đi làm. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Kinh Chập trực tiếp tiến nhập trạng thái. Tại linh âm trong khách sạn mấy người kia riêng phần mình tiến vào trạng thái của mình thời điểm. Ngoài khách sạn, phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, nhưng lại có mấy cái lén lút người, tiến lặng nhìn chằm chằm bên này. Nhưng mà đợi một buổi tối, nhưng cũng chưa từng đợi đến Tô Kinh Chập bọn hắn từ giữa bên cạnh đi ra. Vẫn ngộm thành một tòa trong thanh lâu. Gió Minh Viêm cùng Hồng Kiên quyết tại một cái sa hoa trong dạng ngồi đối diện nhau. Hai người bọn hắn đều có hai cái quần áo lướn mạt, Vũ Mị tiểu diễm nữ tu trong lực. Mặc dù Tình Nhã tiểu thư trước kia tại Vân Mộng thành bên trong, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, nhưng bây giờ dù sao rời đi nơi này quá lâu, chắc hẳn nhất cử nhất động của bọn họ cũng khó khăn trốn phong huynh khống chế a. Hồng Kiên quyết một bên nắm nuốt trong lực mềm mại, vừa cười đối với Gió Minh Viêm như thế hỏi. Gió Minh Viêm nhàn nhạt cười cười, đối phó bọn hắn cũng là không cần làm thủ đoạn gì, chỉ bất quá những cái kia nhà quê tiến vào chúng ta Vân Mộng thành, có chút quy củ làn lên cho bọn hắn nói một chút đấy. Dù nói thế nào, Phong tình nhã cũng đều là đường tỷ của ta, nếu như nàng người quá mất mặt, ta trên mặt mũi của phong gia cũng là không dễ nhịn, không phải sao? Đang nói lời này thời điểm, gió minh viêm ngữ khí mang theo một chút tâm tàn. Nhưng gió minh viêm lời nói mới vừa vận rơi xuống, một cái con hạc giấy bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ bay tới hắn đi qua. Trên đó gánh chịu lấy một đạo mang theo tin tức năng lượng ba động. Gió minh viêm đọc đến về sau, lông mày lại nhíu lại. Ha ha, Nguyễn Lai bây giờ liền bắt đầu làm con rùa đen rút đầu sao? Gió minh viêm tự nói, ngược lại để Hùng Kiên quyết hơi có chút nghi hoặc. Phong huynh, thế nào? Không có gì chỉ là một quyền đánh vào trên bông thôi. Những cái kia nhà quê lại có thể nhịn được vân mộng thành như vậy phồn hoa trụ hoặc, cũng là đáng quý. Cùng lúc đó, vân mộng thành trên bầu trời lơ lửng một hòn đảo. Cái này một hòn đảo tại tất cả hòn đảo bên trong không tính là đặc biệt lớn, nhưng nó vị trí lại cực cao, có thể tới độ cao này đã không có vài tòa rồi. Hòn đảo bên trong một tòa thanh đũ trong châm viên. Một đạo nhìn ôn tồn lễ độ, khí độ phi phàm bóng dáng đang băng trang viên trong lương đỉnh. Chính gọi lấy một chi trúc tiêu, tiếng tiêu thanh du, phản phất mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu. Một khúc kết thúc, chợt có một đạo hắc ảnh nửa quỷ tại ngoài đỉnh. Tiếu chủ Phong tình nhã phong tiểu thư đã trở về, muốn hay không bắt nàng tới. Lúc nói lời này, bóng đen này ngữ khí mang theo một chút giùm mình. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen lông mày lại là hơi nhíu lên. Trước mắt phảng phất ngưng hiện ra một đạo cao gậy vũ mị nóng bỏng bỏ dáng. Hắn lại cười nhạt nói, bắt nàng tới, lấy cái gì góc độ? Có lý do gì? Với lại có cần gì phải? Thanh niên như vậy hỏi, trước mặt nửa quỷ bóng đen thần sắc lại đột nhiên cứng đờ. Trước phong tình nhã như vậy cự tuyệt tiểu chủ, đã là. Hắn còn chưa nói xong, thanh niên mặc áo đen này lại là cười, chỉ bằng cái này. Buồn cười cứ không cự tuyệt là nàng phong tình nhã quy lực, không phải chúng ta hành xử bá đạo lý do, nơi này cuối cùng không phải chúng ta địa bàn. Với lại nếu muốn bắt nàng tới, làm gì tại Vân Mộng Thành bên trong đến đánh mặt phong ra, mà không phải tại nàng tại Lâm Giang Thành thời điểm cứ làm như vậy đâu. Dừng một chút, hắn lại nói, với lại ta cũng muốn nhìn một chút nàng phong tình nhã có thể cưỡng cỏi đến loại trình độ gì. Tại đây tình cảnh phía dưới, lần này lại nhìn nàng biểu hiện như thế nào, ta tin tưởng nàng sẽ tự mình tới tìm ta đấy. Nói như vậy lấy thời điểm, hắn đã là đem trong tay trúc tiêu thu vào, mang trên mặt một vòng tự tin ý cười. Là thuộc hạ cân nhắc bắt chủ Một đêm này, Vân Mộng Thành theo phong tình nhã trở về, nhất định là có bao nhiêu phe thế lực khó mà ngủ. Vân Mộng Thành nhìn như bình tĩnh phía dưới, loại kia mạch nước ngầm lại càng phát ra mấy liệt. Bất quá đây hết thảy đều tạm thời cùng Linh Âm trong khách sạn Tô Kinh Trập bọn hắn không có quan hệ. Tô Kinh Trập ở đằng kia các loại luyện khí trạng thái phía dưới, một đêm rất nhanh liền đi qua. Tại bước này thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh tu luyện, cũng sẽ không để hắn cảm thấy mệt mỏi. Ngày thứ hai, hơi rối cái lưng mệt mỏi, hoạt động một chút gân cốt. Cái kia quen thuộc kim sắt chữ nhỏ lại lần hiện hiện trước mắt. Lại là tốt đẹp chính là một ngày a, chương 191. Xử lý cái đuôi Chương 191, xử lý cái đuôi khoảng cách ký chủ đàn điển vĩnh viễn vỡ còn lại, 478. Mỗi ngày cố định điểm số, xương dáng 15, chư tú 4, phong tinh nhã 4, lạc nguyệt bạch 2, đạm đại tuyền ngừng, hai còn thừa có thể dùng điểm số, 221 điểm số lại một lần nữa đột phá 200 đại quan. Cái này đặt tại trước kia, đây chính là có thể trực tiếp sẽ thấy mở ra một cái bí tầng đấy. Mà bây giờ huyền tiên chúng đã là muốn 300 điểm mới có thể mở ra. Bất quá theo Tô Kinh Chập nhận thấy, muốn đạt đến 300 điểm, ở hiện tại hắn mà nói cũng thật là không khó chỉ cần có thể đạt tới nhục thân kim thai trình độ, như vậy hắn Tô Ngỗ người đang thành châu khu vực, liền cũng coi như được là đã có mấy phần sức tự vệ. Lại tại trong phòng đánh vài vòng mãng lưng kình đem trạng thái bản thân đạt tới nhất là cân đối trình độ về sau. Tô Kinh chập chính là đẩy cửa phòng ra. Hôm nay hắn cũng là có mục tiêu của mình, tại luyện đan sư đại sẽ chính thức tổ chức trước đó, hắn muốn triệt để hiểu rõ trên thân phong tình nhã phát sinh những chuyện này, cùng bọn hắn bây giờ cụ thể tình cảnh. Bất quá khi hắn vừa mới đẩy cửa phòng ra, còn chưa xuống lầu thời điểm, Tô Hoa Dâm Mục lão lại là đứng ở cuối hành lang cười nhìn lấy hắn. Tô đại sư sơ ba Mục lão dẫn đầu hướng Tô Kinh Chập lên tiếng chào hỏi, Tô Kinh Chập trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hắn nhìn được đi ra, Mục lão tựa hồ là tận lực ở chỗ này chờ hắn. Hắn đồng dạng gật đầu cười, vừa nghi hỏi, "Mục lão ở trong này phải? Hôm nay tiểu thư để lão hủ mang Tô đại sư cùng Tuyết Ngưng tiểu thư đi Vân Mộng thành đi dạo." Nghe Mục lão lời này, Tô Kinh Chập trong lòng thoáng động, theo bản năng hỏi, "Phong tiểu thư đâu?" "Tiểu thư sáng sớm liền đã đi ra, tại Vân Mộng thành bên trong cũng không có ai có thể động được nàng. Tiểu thư tại Vân Mộng thành bên trong cũng là còn có một chút cố nhân, nàng hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Tại trong lúc Mục lão nói chuyện, Tuyet Ngưng cửa phòng cũng đã đợi ra, nàng đã là trang điểm tốt. Nhìn xem cuối hành lang Mộc lão cùng Tô Kinh Trập, trong mắt Tuyet Ngưng cũng là có một vòng nghi hoặc. Chờ hỏi về sau, Mộc lão lại đem mới đối với Tô Kinh Trập nói lời nói với hắn một lần. Tô Kinh Trập nhìn thẳng Tuyet Ngưng một chút, hai người biết cái gọi là trong thành đi vòng vòng, chỉ sợ cũng là lấy một loại phương thức hắc thông báo cho bọn hắn liên quan tới Phong Tình Nhã hết thảy đi. Hôm qua ở đằng kia chút người qua đường trong miệng, Tô Kinh Trập cũng đã là đoán được một cái chuyện. Phong Tình Nhã sự tình, tại Vân Mộng thành nên là mọi người đều biết. Ra ngoài lưu một vòng, nên biết bọn hắn nên cũng liền có thể đã biết. Có Mộc lão tùy hành Đô Kinh Chập Liễn cũng bỏ đi che giấu dung mạo thân phận dự định. Hắn không biết Mục lão cụ thể đạt tới dạng gì cảnh giới, nhưng đã hắn có thể lạm phong tình nhã người hộ đạo, đồng thời trước đó đạm đại mình kính đối với hắn cũng có chút thưởng thức. Chắc hẳn cũng kém không được. Ba người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, chính là đi ra linh âm khách sạn, đi lên đường cái. Phong tình nhã không cùng ở bên cạnh họ, đi tại trên đường cái, cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ chú ý bọn hắn. Dù sao Vân Mộng thành loại này thành châu siêu cấp lớn thành, mỗi ngày đều sẽ nên đón mang đến quá nhiều đến từ các nơi tu sĩ, ai có thể nhớ được ai đây. Nhưng lúc này Tô Kinh Chập lại cảm giác giống như luôn có vài đôi con mắt rơi vào trên người mình. Mục lão lặng lặng đi theo Tô Kinh Chập cùng phía sau Tuyết Ngưng. Phản phất như là một cái lá bột, lúc này khóe miệng của hắn cũng khơi gợi lên một vòng tươi lạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như truyền âm cùng Tô Kinh Chập hai người nói chỗ gì. Dựa theo Mục lão chỉ thị, hai người tại phía trước bảy lần quật tám lần rẽ, rất đi mau tiến vào một đầu người lưu lượng có chút thưa thớt. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi, nhưng lại rất chán ghét đi theo phía sau cái đuôi loại cảm giác này. Tô Kinh Chập bọn hắn mới vừa vặn quẹo vào đầu này hẻm không đến bao lâu, trong ánh mắt của bọn họ hình tượng lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lúc trước Thư Thất dòng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, phản phất toàn bộ trong nó hẻm, cũng chỉ còn lại có Tô Kinh Chập, Tuyết Ngưng cùng Mục lão ba người. Không nghĩ tới, tại Vân Mộng Thành bên trong thật là có người dám như vậy đường hoàng xuất thủ a. Nhìn thấy một màn này, Mục lão khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, lập tức trong cơ thể của Mục lão lực lượng trong nháy mắt lặng yên phun trào. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Dù sao bọn hắn tại Vân Mộng Thành cũng là mới đến, nói không khẩn trương đó là dạ. Nhưng lúc này Tô Kinh Trập trong lòng lại là khế động, một màn này lại là cùng trước đó mất hồn đổ tể tại hẻm đào hoa ám sát chính mình lúc. Biết cái này nên cũng là đối phương trong nháy mắt thúc dục một cái huyễn trận trận bản đưa đến hiệu quả. Dù sao đầu này hẻm là bọn hắn ngẫu nhiên lựa chọn địa phương, không có khả năng có người chuyện xảy ra trước đoán trước bọn hắn sẽ tiến vào nơi đây. Tại Tô Kinh Trập nghĩ như vậy thời điểm, tại trước người của bọn hắn, lại là trực tiếp đi ra hai đạo áo đen bóng dáng. Muốn gặp mấy vị một mặt thật đúng là có điểm không quá dễ dàng nha, đúng là để cho chúng ta khổ đợi một đêm. Lúc này cái này hai người áo đen cũng không có che đậy mặt mũi của mình. Bọn hắn nhìn ba bốn mươi tuổi bộ dáng, tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia ném vào đường cái bên trong tìm đều tìm không ra tới bộ dáng. Hai người trong ngôn ngữ mang theo vài phần triêu tức. Trong lúc nói chuyện trên người bọn họ khí thế cũng đột nhiên bốc lên. Mặc dù không có đến kim đan kỳ, nhưng rõ ràng là đến sau trúc cơ kỳ. Thậm chí ở sau trúc cơ bên trong, hẳn là cũng đều khó có khả năng sẽ lại yếu ớt. Mà khí tức của bọn hắn hiện lộ ra về sau, trên mặt Tô Kinh chập nhóm người thần sắc đã có điểm nghiền ngẫm rồi. Trước đó hắn và Tuyết Ngưng đều có chút khẩn trương, sợ hai đối phương chí ít xảy ra một hai cái kim đan kỳ tới đối phó bọn hắn. Có lẽ đối mặt Kim Đan Mục lão vẫn như cũ sẽ không sợ sệt, nhưng cuối cùng có thể sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Mà bây giờ, hai cái này trúc cơ chỉ sợ cũng không cần Mục lão xuất thủ, hắn Tô Mỗ người liền có thể giải quyết bọn họ. Mà lúc này, Mục lão lại tiến lên trước một bước. "Là ai phái các ngươi tới? Chẳng lẽ lại hai người các ngươi thật sự không biết lão phu sao?" Lúc này trên thân Mục lão khí tức không hiện, hai người này trên mặt vẫn mang theo cười lạnh. "Điểm này các ngươi sẽ không cần đã biết, có người muốn để cho các ngươi đám nhà quê này biết biết chúng ta Vân Mộng Thánh quý củ. Yên tâm đi, chúng ta không giết người, chỉ là muốn từ các ngươi trên thân lấy một chút đồ vật." Đang khi nói chuyện, Hai người này ánh mắt đúng là theo dõi Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh chập hai tay. Nghe nói như thế, Mục lão sắc mặt có hơi thất vọng. Hắn biết cái này nên là cái nào đầu ngốc vì lệnh ngọt gió Minh Viêm làm ra cử động. Nếu như là gió Minh Viêm thật muốn cho bọn hắn ra hai phủ đầu, không có khả năng chỉ phế như thế hai cái mặt hàng. Chí ít theo Mục lão nhận thấy, có ăn tùy hành thời điểm, gió Minh Viêm liền không khả năng sẽ cho người tới đối phó Tô Kinh chập cùng Tuyết Ngưng. Gió Minh Viêm không ngu xuẩn như vậy. Các người đã không muốn nói, lão phu cũng lười hỏi thăm. Tại Vân Mộng trung thành, lão phu không muốn giết người, lưu các ngươi một tay một chân, lại tính cái giáo hắn. Muốn lưu lại cái tay nào con nào chân, chính các ngươi chọn đi. Đang nói lời này thời điểm, trên thân Mộc Lao khí thế đột nhiên dâng lên, không giữ lại chút nào triệt hay. Mà lúc này, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng mới phát hiện, nguyên lai Mộc Lao thế mà cũng là nguyên anh lão quái. Chỉ bất quá hắn khí thế so Trầm Di Phong tựa hồ phải kém một chút. Trầm Di Phong tự bộ qua giáp môn, hắn chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, theo Tô Kinh Chập nhận thấy, Mộc Lao nên chỉ là đã đến nguyên anh sơ kỳ trình độ, thậm chí là vừa mới đột phá không bao lâu. Nguyên, nguyên anh lão quái. Mộc Lao khí thế mở ra, trước mặt hai người này thần sắc bỗng nhiên ngốc trệ. Sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp đối mục lão hai đầu gối quỳ xuống. Chương 192, ăn miếng trả miếng. Chương 192, ăn miếng trả miếng. Hai người này chỉ là phụ mệnh làm việc, thậm chí cũng không thuộc về lấy người tiền tài trừ hại họa cho người phàm chủ, còn không có đem đầu đừng ở dây ở lưng quần bên trên giáp nộ. Với lại hai người bọn hắn chuyến này tới, vốn cũng liền chỉ là dự định phế đi Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng hai tay, hoàn toàn chính xác không có nghĩ qua muốn giết người. Thậm chí cả tại đối phương lộ ra mục lão cái này nguyên anh lão quái về sau, bọn hắn theo bản năng liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trước đó Bọn họ là thật không nhận ra Mộc lão? Đại nhân, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn va chạm đại nhân ngài, ngài coi như hai ta là một cái cái giấm đem thả đi. Đại nhân tha mạng a. Lúc trước loại kiêng nạo mạn cùng phép lối, vào lúc này nơi tận cùng hóa thành vô tận sợ hãi. Chớ nói Mộc lão là một cái nguyên anh lão quái, cho dù hắn chỉ có kim đan kỳ tu vi, cũng có thể đạt tới loại hiệu quả này. Cái thế giới này cuối cùng vẫn là vũ lực vi tôn, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nghe thế cầu xin tha thứ, Mộc lão khẽ miệng lại là lộ ra một vòng cười nhạt, ta có thể phóng không ra hai người các ngươi lớn như vậy giọng tới. Với lại ta cũng không có nói qua muốn ngươi lấy tính mạng các ngươi a. Có hai người này chính mình thôi động đi ra huấn trận, ngược lại là không ai có thể thấy đến trong này tình hình. Nghe được mục lão lời này, cái này hai trúc cơ thần sắc lại lần biến đổi, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Lưu lại một tay một cước, cái này kỳ thật cùng giết bọn hắn cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu rồi. Hiện tại bọn hắn hai người bất luận cái gì một cái đơn độc xách ra ngoài, tại trúc cơ tu sĩ bên trong nên đều là người nổi bật. Nhưng nếu như thật bị phế một tay một chân, sức chiến đấu tất nhiên giảm lớn. Với lại nên là lại không kết đan khả năng, đời này không sai biệt lắm cũng coi như là hủy. Đại nhân Xem ở tu hành không dễ phấn thượng, ngài tạm tha chúng ta đi. Cho dù biết hôm nay tất nhiên là muốn tắm, nhưng hai người vẫn là theo bản năng cầu xin tha thứ. Mục lão Nguyên Anh sơ kỳ khí thế càng phát ra lăng lệ thêm vài phần, loại khí uy áp đều tác dụng tại trên thân người. Bất cứ chuyện gì, làm liền muốn trả giá đắt, một tay một chân đã là lão phu đối với các ngươi phá lệ khai ẩn. Mặc dù vân vọng thành bên trong cũng có qua tương ứng quy định, không thể tùy ý giết người. Nhưng quy củ này cũng chỉ là nhằm vào những cái kia cấp thấp võ giả, đối với Nguyên Anh lão quái không có bất kỳ cái gì chói buộc lực lượng. Huống chi là loại này chính mình chọc cửa đấy, giết liền cũng liền giết. Nhìn thấy hai người này chậm chạp không chịu động thủ, Tô Kinh chập ngực lại là có chút kích động. Hắn muốn thử xem chính mình bây giờ nhục thân linh thai tầng thứ 8 sức chiến đấu có thể đạt tới loại trình độ gì. Nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Ngoan cô chống cự, chính mình nếu là chủ động đi qua, có lẽ còn biết bị xem như hai da hỏa này đánh tan phản thắng điểm. Bây giờ hắn mục tiêu lớn nhất chính là bình yên vô sự đợi đến luyện đan sư đại sẽ, sau đó thành công giúp Phong Tình Nhã đạt tới muốn tình trạng. Còn lại, hắn chỉ muốn cầu hồn. Ba hơi. Các ngươi nếu không tự mình động thủ, lão phu liền muốn giúp các ngươi rồi. Mà lão phụ động thủ coi như không phải một tay một chân như vậy đơn giản. Mục lão mở miệng lần nữa, trong ngôn ngữ mang theo nhàn nhạt sát khí. Hai người này kéo lâu như vậy, đã là tại nghiêm trọng khiêu khích một cái nguyên anh lão quái uy nghiêm. Lời này vừa ra, đối diện hai người thân thể run không ngừng, nhưng lại không còn dám nhiều giơ dự. Hai người lẫn nhau, đối với lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lẫn nhau đưa tay phải ra thành thủ đạo hình, bổ về phía đối phương cánh tay trái. Cùng lúc đó, lại duỗi ra chân trái, đã hướng về phía đối phương đùi phải. Muốn chứng minh đối với mình độc thủ, đối bọn hắn mà nói bao nhiêu là có điểm tàn nhẫn cũng hoàn toàn chính xác không xuống tay được. May là có hai người, có thể lẫn nhau hỗ trợ. Hai đạo thanh thúy ken két âm thanh truyền đến. Hai người đột nhiên thống khổ ngã xuống đất. Dù sao cũng là tu vi tiếp cận kim đan tồn tại, một cái thủ Đa Uy năng không tầm thường, trực tiếp đem đối phương cánh tay trái cho bộ xuống, đùi phải cũng trực tiếp bẻ gãy mà đi. Loại kia chốc cơ hậu kỳ khí tức lập tức về bại xuống tới. Thế thế, Mục lão lại lần nữa câu lên một vòng cười lạnh, cũng không có nói thêm gì nữa. Nguyên Anh kỳ khí tức Tú Liễm, quay đầu nhìn về phía Tô Kinh chập cùng Tiết Ngưng, "Tô đại sư, Tiết Ngưng tiểu thư, chúng ta đi thôi." Được hắn dẫn dắt, ba người trực tiếp đi về phía trước, liền đi ra cái này hảo cảnh phàm bi. Gia Huyễn chặn về sau, Tô Kinh Trập theo bản năng quay đầu nhìn lại, vốn nên nằm cái kia hai tên gia hỏa vị trí, lại cái gì cũng không có. Mục lão, mới cái kia hai tên gia hỏa tâm lý phòng tuyến nên đã sụp đổ, nếu như hỏi thăm, nên là có thể hỏi ra kẻ chủ mưu phía sau đấy. Suy nghĩ một chút, Tô Kinh Trập vẫn là chi tiết mà miệng. Cái gọi là biết người biết ta, trong trận trăm thắng, theo Tô Kinh Trập nhận thấy, ít nhất cũng phải biết là ai tại phía sau màn nhằm vào bọn họ, cũng tốt có cái chuẩn bị mới phải. Mục lão lại cười lắc đầu. Không cần thiết, tại Vân Mộng Thành bên trong đều muốn đối phó tiểu thư người, kỳ thật cũng liền nhiều như vậy. Nhưng muốn châm ngòi thổi gió, e sợ cho thiên hạ bất loạn người coi như nhiều lắm. Nhưng ngay cả lão phu cũng không nhận ra, chỉ là phái hai cái này tôm tép nhãi nhép tới đây người, bản thân cũng chỉ là muốn lệnh nọt người khác thẳng hề thôi. Lúc nói lời này, hắn ngược lại là có chút bá khí. Nhưng lập tức khẽ miệng lại lộ ra một vòng bất đắc dĩ, với lại cho dù đã biết phía sau người chủ sự là ai, chúng ta cũng không thể tránh chuyện đi đem đối phương diệt đi nha. Hết thệ cũng chờ đến luyện đan sư đại sẽ kết thúc về sau rồi nói sau. Mà tại mục lao tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Tuyết Ngưng lông mày chợt nhíu lại. "Tiên bối, trước đó ta cảm giác giống như cũng không chỉ là hai người đi theo phía sau chúng ta." Nhìn thấy Tô Kinh Trập cùng Mộc lão ánh mắt nghi hoặc, Tuyết Ngưng lại nói, "Ta tại Cảm Trì Phương diện muốn so người bình thường càng thêm linh mẫn một chút." Lời này vừa ra, Mộc lão lông mày lại lần nhíu lại. Nhưng là bất quá một lát, hắn vừa cười nói, "Quản hắn mấy cái đâu, chỉ cần dám nhảy ra đấy, chúng ta liền đem nó toàn diện nghiền nát liên tốt." Nghe được Mộc lão lời này, trong mắt Tô Kinh Trập hiện hiện một vòng ánh sáng, có chút chút hâm mộ đây chính là nguyên anh lão quái lực lượng. "Đi thôi." Mang các ngươi đi Vân Mộng Thành nhất là Đặc sắc Cửu Lâu Minh Nguyệt Lâu ăn bữa ngon. Nhìn xem là ngươi tiểu tử tài nấu nướng tốt, vẫn là Minh Nguyệt Lâu hương vị càng hơn một bậc. Nghe nói như thế, Tô Kinh chập hai người trước mắt lại lần sáng lên. Cửu Lâu, đặc biệt là loại này có Đặc sắc Cửu Lâu, vậy dĩ nhiên là một cái thành thị người lưu lượng lớn nhất địa phương một trong. Mà tại tu tiên giới, Cửu Lâu loại địa phương này lại được xưng là cỡ nhỏ tổ chức tình báo. Mục lão muốn dẫn bọn hắn đi Minh Nguyệt Lâu, nó dụng ý cũng không cần nói cũng biết. Mục lão làm phong tình nhã người hộ đạo, có lẽ không tốt trực tiếp nói với bọn họ liên quan tới phong tình nhã hết thảy. Nhưng đã đến Minh Nguyệt lâu bậc này địa phương, bọn hắn muốn thám tính hết thảy, có lẽ đều có thể thám tính được. Tô Kinh chập ba người bọn họ một lần nữa đi tới người lưu lượng lớn nhất trên đường phố chính. Mà lúc trước bọn hắn chố cái kia một đầu ngõ hẻm một chỗ khác, một cái áo đen láo giả, trong tay dẫn theo một bộ mẻ vật thi thể ánh mắt nhìn về phía hẻm vẫn như cũ còn bị huyễn trận bao phủ vị trí, cười cười lại không có lựa chọn đi qua. Hắn tự nhiên có thể phát giác được, huyễn trận bên trong cái kia hai tên da hỏa chưa chết, nhưng hắn cũng không có ý định đi bổ ra rồi. Nhìn thoáng qua trong tay thi thể, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười khẽ. Vân Mộng Thành quy củ lão phu vậy mà không biết, nhưng ta ma tông quy củ chính là ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Đã muốn đối với ta Đỗ Nhi xuất thủ, liền cũng phải làm tốt bị lão phu chém đầu chuẩn bị. Chương 193. Nhân vật mấu chốt. Chương 193. Nhân vật mấu chốt. Minh Nguyệt lâu tại Vân Mộng dưới thành nội thành tới gần trung ương vị trí. Tiểu lâu này sở dĩ tại Vân Mộng Thành bên trong có lớn như vậy thanh danh, ngoại trừ nơi này linh tự linh độc phẩm chất bất phàm bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, nó là từ chấp trưởng Vân Mộng Thành tứ phương thế lực thứ nhất linh tú phường thăng danh. Linh tú phường đồng dạng là thành châu khu vực đại tông môn thứ nhất. Với lại Linh Tú phường có một cái cực được tu sĩ hoang niên điểm, chính là Linh Tú trong phường các đệ tử đều là nữ lưu. Với lại trên cơ bản từng cái dung mạo tuyệt mỹ, Thanh Châu trên mặt đất, không ít tu sĩ đều lấy cớ được Linh Tú phường đệ tử thành đạo lữ làm minh đương nhân, tại tu tiên giới dung mạo cái gì, cũng chỉ bất quá là dệt hoa trên gấm độ vận. Linh Tú phường mặc dù tất cả đều là nữ tu, nhưng có thể xửng xứng tại Thanh Châu đại địa không ngã đồng thời còn có thể đưa tân nhất lưu, liền đủ để chứng minh thực lực của các nàng tưởng hãn. Muốn duy trì địa vị đồng thời, đồng thời không nhận thế lực khác lép é. Linh Tú Phượng thực lực tổng hợp chính là muốn so cái khác như Lưu Phong Kiếm Tông, linh âm cốc các loại còn phải mạnh hơn một đoạn mới được. Mà nghe nói bây giờ Thanh Châu phía trên đại địa, Linh Tú Phượng phượng chủ Linh Vân Tiên tử, chính là đạt đến sau nguyên anh kỳ cường giả tuyệt đỉnh. Thậm chí có truyền ngôn, tu vi của nàng đã đến xuất khiếu kỳ. Cái kia một thân tu vi không nói có 102 Thanh Châu, nhưng ít ra đủ để xếp vào ba vị trí đầu rồi. Tu tiên giới, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, phần lớn đều sẽ lựa chọn tích lộc. Mà một khi bọn hắn quyết định ăn chút gì thời điểm, cũng sẽ không có giờ cơm nói chuyện. Cho nên cho dù lúc này hay còn xem như buổi sáng, tại Tô Kinh chập bọn hắn tiến vào Minh Nguyệt lâu lúc, nơi này cơ bản cũng đều kín người hết chỗ rồi. Phong gia muốn triệu khai luyện đan sư lại sẽ, đích thật là hấp dẫn xung quanh rất nhiều thành thị không ít tu sĩ đến đây. Cho nên Vân Mộng thành trong khoảng thời gian này đích thật là so thường ngày càng thêm náo nhiệt một chút được Mộc Lao dẫn dắt, ba người bọn họ trực tiếp leo lên Minh Nguyệt lâu lầu 3. Nơi này xuất nhập kém cỏi nhất cũng đều là chút cơ kỳ tu sĩ, nắm giữ tin tức cũng sẽ càng nhiều càng toàn một chút. Bọn hắn vận khí không tệ, vừa mới đến lầu 3 liền có một chương gần cửa sổ cái bàn trống không. Mộc Lao chào hỏi hai người ngồi xuống. Sau đó có chút hảo khí đến nói, "Lão phu cả gan tự sưng trường ngôi, một trận này cũng coi là lão phu mời, hai vị không cần khách khí, cứ việc gọi đi." Mục lão lời này vừa ra, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng cũng là hoàn toàn chính xác không có khách khí với hắn dự định. Mục lão đã thân là nguyên anh lão quái, cho dù lâu dài đi theo tại bên cạnh Phong Tình Nhã, nhưng hắn thân gia tất nhiên là không ý đấy. Theo Tô Kinh Chập nhận thấy, ăn bữa cơm còn cùng ngươi một cái nguyên anh lão quái khách khí, cái kia chính là đối nó không tôn trọng rồi. Hai người từ tiểu nhị trong tay cầm qua một chương thực đơn, sau đó nhanh chóng lướt mấy cái, liền ở phía trên ngoắc ngoắc vẽ tranh. Nhìn thấy Tô Kinh Trập vòng đi ra cái kia tầm 10 dạng đồ ăn, trong mắt Mục Lão hơi kinh ngạc. Lại mỉm cười nói, "Tô đại sư không cần khách khí như vậy, lão phu mặc dù không thể so với cái khác đồng loại tu sĩ như vậy giàu có, nhưng lúc bình thường vẫn có thể tiêu phí nổi đấy." Vừa rồi Tô Kinh Trập móc ra tới cái kia tầm 10 dạng, trên cơ bản đều là minh nguyệt lâu tiện nghi nhất đồ ăn. Hắn vẫn coi là Tô Kinh Trập đây là đang cùng hắn tiết kiệm linh thạch, dù sao hắn cũng biết Tô Kinh Trập cùng Tiên Ngưng, dì vãng lên cũng là túng quân đã quen. Tại địa phương nhỏ tới tu sĩ nói chung đều là dạng này, đối với linh thạch rất là tiết kiệm. Nhưng mà hắn lời này vừa ra, Tô Kinh chậc lại là đối nó cười gật gật đầu. Vạn Bối tất nhiên là không thể lại khách khí, ở tiền buổi trước mặt khách khí, chẳng phải là đại bất kính. Đối với Mục lão cười cười, hắn vừa nhìn về phía trước mặt điểm tiểu nhị này, vừa rồi ta móc ra tới những này, cũng không ổn. Toàn bộ cái khác bên trên một lần. Hắn lời này vừa ra, trên mặt Mục lão ý cười đột nhiên ngưng kết. Mặt mơ nhịn không được giun lên, mà điểm tiểu nhị này mới trong lòng còn đối với Tô Kinh chậc hơi có chút xem thường, giờ phút này cũng đã là ngốc trệ xuống tới. Tùy theo mà đến chính là không có gì sánh kịp hưng phấn. Cái này hắn meo, khách hàng lớn a. Vẹn vẹn chỉ là một bàn này Hắn hôm nay công trạng không được trực tiếp kéo căng, lấy lại tinh thần về sau, hắn không khỏi lại lần thận trọng sát nhận nói, "Quan khách, ngài, ngài mới vừa nói cái gì?" Tô Kinh chậc lông mày nhíu lại, không nghe rõ sao. Ngoại trừ móc ra tới những cái kia không cần, thực đơn bên trên đều đến một lần. "Tuốt, tuốt, được rồi." Sau khi xác nhận tiểu nhị này như một làn khói liền trực tiếp rời đi, sợ Tô Kinh chậc bọn hắn hối hận. Nơi này là Minh Nguyệt lâu, chính là linh tú phường thẳng doanh, hắn cũng là không chút nào sợ Tô Kinh chậc bọn hắn sẽ chạy đơn đã từng cũng có qua rất nhiều người muốn tại Minh Nguyệt lâu ăn cơm chỗ tới, nhưng bây giờ Bọn họ mộ phần của hắn Lạc đều lớn lên cực sâu rồi. Ha ha, trước đó Mộc lão nói cái này, Minh Nguyệt lâu đầu bếp không tầm thường, mỗi đạo đồ ăn đều đều có đặc sắc. Mà những cái kia món ăn đều thấy tiểu tử hoa mắt, quả thực không dễ lựa chọn, liền nghĩ toàn bộ từng hắn một lần. Hôm nay lại là vấn đề để Mộc lão tôn kém, ngài nên sẽ không để tâm chứ? Nếu như Mộc lão thực lực chỉ ở Kim đăng kỳ, cái kia Tô Mỗ Ngươi còn không có ý tốt như vậy ngang tàng, nhưng có thể làm thịt nguyên anh lão quái cơ hội cũng không nhiều. Hắn điểm những cái kia đồ ăn tính được được vạn lần phẩm linh thạch. Nói thật ra Đây đối với một cái nguyên anh lão quái mà nói có lẽ sẽ hơi đau lòng, nhưng hoàn toàn chính xác không tính là gì. Thậm chí hắn Tô mỗi nhiều người bán mấy lần đã được, cái này với hắn mà nói cũng đều chỉ là mưa bụi. Mục lão khệ miệng hơi quất, vừa cười nói, tự nhiên như thế, hoàn toàn chính xác cái kia hảo hảo đến thử. Nhìn thấy hai người như vậy đối thoại, bên cạnh Tuyết Ngưng trong lòng cười lại kìm nén đến hơi có chút vất vả. Chờ lấy mang thức ăn lên thời điểm, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng lực chú ý đều tập trung ở cùng tầng lầu chúng tu sĩ nói chuyện phía trên. Như trong tưởng tượng của Tô Kinh Chập đồng dạng, theo hồn qua phong tình nhã trở về, giữa minh nguyệt lâu chủ đề trung tâm quả nhiên chính là liên quan tới phong tình nhã. Hắn cũng không cần đặt câu hỏi, đám người liền đem hắn muốn biết đều nói ra. Các ngươi nói, cái này Phong gia đại tiểu thư Phong Tình Nhã đến cùng cầu cái gì? Trước đó nàng đều chạy đi rồi, hiện tại lại chạy về đến, Phong gia đoạn tuyệt nàng tất cả luyện đan sư phương diện tài nguyên. Lần này trở về không phải liền là tự rước lấy nhục sao? Lời này của ngươi cũng không có nói với, cùng nói nàng là chạy trốn, chẳng thà nói là Phong gia cùng Thác Bạc gia cho nàng một chút thời gian. Dù sao trước đó người nàng ngay tại Lâm Giang thành, cách nơi này cũng không phải là đặc biệt xa. Lấy Phong gia cùng Thác Bạc gia năng lực, muốn bắt nàng trở về, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nói đến cái kia công tử Thác Bạt đối với Phong tiểu thư là thật không sai, trước đó Phong tiểu thư như vậy nhục nhã lại cự tuyệt công tử Thác Bạt, dưới tình huống bình thường, Thác Bạt gia đã sớm bắt đầu chèn ép Phong gia rồi. Mà bây giờ nghe nói là công tử Thác Bạt một người cho định xuống tới. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đều là thông minh hơn người hạ người, vẻn vẹn chỉ là nghe vài câu, bọn hắn trong lòng cũng đã là đã có một cái đại thể mạch lạc. Thác Bạt gia, công tử Thác Bạt. Tô Kinh Chập trong lòng mặc niệm. Cái này tựa hồ cũng là bây giờ Phong tình nhã tình cảnh chật vật một cái trọng yếu nguyên nhân đâu. Xem ra đó là cái nhân vật mấu chốt. Chương 194. Giang Dương Chương 194, Giang Thương. Thác Bạc gia đồng dạng là tụ bạo các đại gia tộc, với lại bọn hắn khống chế chính là thành châu Thánh Thành, thực lực vốn là so Phong gia hơn hầu. Phong gia những năm này đến nay còn ngày càng sa sút, lần này vốn là muốn lấy Phong Tình Nhã đến liên hợp Thác Bạc gia, vững chắc tại tụ bạo các địa vị, không nghĩ tới Phong Tình Nhã sẽ làm một màn như thế. Bằng không nói thế nào những này đại tiểu thư đều là trò quen đi ra đấy, căn bản cũng không cân nhắc bất cứ chuyện gì, chính là lấy bản tính của mình mà vì, nhất định phải làm đến hiện tại Thác Bạc gia cùng Phong gia đều đúng nàng ý kiến cực lớn thời điểm mới trở về. Ai nói không phải đâu, đây không phải là chính là một tay bài tốt đánh chính là nát như ạ. Đang nói về phong tình nhã chủ đệ lúc, hầu như mỗi một bản đều có người có thể nói lên hai câu. Giâm ba câu ở giữa, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đã là hoàn toàn hiểu được phong tình nhã những chuyện này. Tô Kinh Chập trong lòng lại là bao nhiêu đã có một chút mà đồng tình. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được, phong tình nhã tại phụ thân qua đời về sau, tại phong gia chính là cơ bản không có chỗ dựa. Tại trong đại gia tộc, cái gọi là thân nhân tộc người có đôi khi so địch nhân còn muốn càng thêm lạnh lùng. Mà tại tu tiên giới rất nhiều tông môn gia tộc, càng là khởi sướng soi tính cạnh tranh. Côn sống ngóng chết chính là thái độ bình thường. Bọn hắn không cần ôn hòa tề đầu tịnh tiến, sau đó toàn bộ bình thường. Tại tan khốc cạnh tranh ở bên trong, chỉ cần có một cái chỗ hết tài năng, có một cái trong tương lai có thể đạt tới nguyên anh thậm chí cảnh giới càng cao hơn, cũng đủ để phù hộ một cái gia tộc rất nhiều năm. Phong Tình Nhã dáng dấp xuất sắc như thế, tại đại gia tộc mà nói, bước này từ đệ dùng để thông gia kéo thủ lợi ích, thật sự là quá bình thường cực kỳ đại đa số người vận mệnh chính là chỗ này không nhận chính mình trưởng khống. Mà Phong Tình Nhã lựa chọn phản kháng chính mình vận mệnh, cái này kỳ thật cũng không có bất luận cái gì sai lầm. Nhưng theo Phong gia nhận thấy, chính là đại nghịch bất đạo. Mà khi Tô Kinh Trập ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mục lão thời điểm, cái sau trên mặt lại là hiện lên một vòng thở dài. Hắn mang Tô Kinh Trập bọn họ chạy tới, bản ý chính là muốn để Tô Kinh Trập bọn họ giải trên thân Phong Tình Nhã những chuyện này, để bọn hắn trong lòng cũng có một cái chuẩn bị. Kỳ thật đây cũng là Phong Tình Nhã tự ý trên người mình những chuyện hư hỏng này, nàng không nguyện ý chính miệng nói ra, nhưng thông qua người bên ngoài miệng cũng không sao, ngược lại lộ ra càng thêm chân thực. Dù sao cái này vốn là cũng không phải bị mà gì. Tiểu thư nàng một đường đi đến hiện tại, không dễ dàng. Lúc này Mục lão lại chỉ là đối với Tô Kinh Trập bọn hắn nói một câu nói như vậy: Tô Kinh Chập hai người liếc nhau, cũng không có nói thêm cái gì. Mà lúc này, món ăn bọn họ gọi bắt đầu sáu tục trải qua tới. Bọn họ cái bàn này cũng là đủ lớn, rất nhanh liền bày đầy cả bàn, mâm lớn nhỏ bàn trang đều cực kỳ thực sự. Mỗi một đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều đủ. Vẹn vẹn chỉ là bay ra mùi thơm, cũng đã là làm cho Tô Kinh Chập bọn hắn thèm ăn nhỏ dãi, lại lần cảm tạ Mục lão thịnh tình khoản đãi. Như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng ăn ý đối với Mục lão nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cơ lấy đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn đang ăn đồ vật đồng thời. Tô Kinh Trập cũng không quên tiếp tục lưu ý lầu 3 phía trên những này thực khách đối thoại. Liên quan tới Phong Tình Nhã, liên quan tới Vân Mộng Thành, bọn hắn ngược lại là năm giữa càng ngày càng nhiều tin tức. Chưa tới nửa giờ sau, chăn đây một bàn thức ăn, chính là bị ba người Phong Quẩn Tản Vân bình thường, ăn bảy tám phần rồi. Giống nhau thường ngày, cho dù Tuyết Ngưng tướng ăn cực kỳ yêu nhã, nhưng nàng ăn nhưng không chút nào ít hơn Tô Kinh Trập. Với lại những thức ăn này, đồ ăn cũng không phải là mỗi một đạo đều là yêu thú chi thịt, ẩn chứa khủng lồ tinh lực lực lượng. Nàng ăn liền càng thêm muốn không kiêng sợ rồi. Mà lúc này Tuyết Ngưng khẽ miệng lộ ra một vòng ngọt ngào cười, mặc dù nói như vậy có lẽ có ít không to lắm, nhưng Tuyết Ngưng vẫn là phải muốn nói một cái, cái này Minh Nguyệt lâu đầu bếp tuy tốt, nhưng so với Tô công tử tay nghề tới vẫn là kém như vậy một chút. Minh Nguyệt lâu chính là Vân Ngộng Thành bên trong công nhận thứ nhất vị. Tuyết Ngưng lại đưa cho như vậy đánh giá, đây coi là được là đối với Tô Kinh chấp chí cao khen. Mà sau khi cơm nước ngon nê, lúc trước chính là cái kia tiểu nhị nhưng lại lại lần đi tới, ý cười doanh doanh nhìn xem Tô Kinh chấp bọn hắn. Mấy vị quan khách, một bàn này đều ăn không sai biệt lắm đi, như vậy vòng tiếp theo có thể lên sao? Tiểu nhị này nụ cười trên mặt vô cùng linh lợi, như nhìn mình cha ruột mẹ ruột. Mà nghe nói như thế, Tô Kinh Chập ba người bọn họ sắc mặt nhưng có chút khó bức. Tiểu nhị kia lại nói, quan khách ngài vừa mới điểm, thế nhưng là toàn bộ thực đơn đâu? Ta Minh Nguyệt lâu món ăn đông đảo, làm sao có thể một bàn liền bày hạ? Lúc trước thực đơn còn có mặt sau ngài không có nhìn, tiểu nhân cũng giúp ngài cho tính cả rồi. Nói đến đây lời nói, tiểu nhị lại lấy ra một chương thực đơn. Quả nhiên nhìn thấy mặt sau còn có ba bốn mươi dạng món ăn nhiều. Tô Kinh Chập quyết ngưng ngạc nhiên, Mục lão mặt mơ lại lần tối sầm. Lúc này Tô Kinh chậc lại lần sửng sốt một chút, cho dù bọn họ đều là tu vi có thành tựu tu sĩ, nhưng thực sự cũng không ăn được. Chúng ta ngược lại là ở trong này ăn như gió cuốn rồi, cũng phải vì Phong tiểu thư đóng gói một phần trở về. Lời này phản phất là tại nói với Mục lão. Lập tức hắn cũng nhìn về phía tiểu nhị, "Như vậy đi, toàn bộ giúp ta đóng gói." "Được rồi." Mục lão khẽ miệng lại lần kéo ra, trên mặt câu lên một vòng có chút miễn cưỡng ý cười, "Đúng vậy, chúng ta ở trong này ngược lại là ăn uống no đủ, đương nhiên cũng phải cho tiểu thư đóng gói một phần trở về. Linh thạch mất linh thạch đấy, ngược lại là không quan trọng." Mục lão đang nói lời này lúc Tô Kinh Chập rõ ràng là cảm nhận được một sợi hữu án đồ vật đóng gói thỏa đáng, đối với muốn biết tin tức, Tô Kinh Chập cũng coi là hiểu được. Bọn hắn liền cũng dự định tính tiền chuẩn bị rời đi. Sau khi tiền cơm tính được về sau, lại lần nữa để ba người vì đó kinh ngạc. Cái này mẹ nó, cho lau không về sau, cũng còn muốn trọn vẹn 16000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà đáp nhất đấy, lại là Tô Kinh Chập trước bọn họ không có chú ý tới thực đơn phía sau những cái kia món ăn. Bọn họ một bữa cơm liền cho ăn hết rất nhiều tầng dưới chốt tu sĩ cả một đời đều phấn đấu không đến linh thạch. Bất quá đối với cái này Đô Kinh Chập hiện tại ngược lại là cũng không có quá mức để ý theo thực lực cùng địa vị tăng lên, tâm mắt tự nhiên cũng theo đó làm lớn ra. Hơn một vạn khối hạ phẩm linh thạch, ở hiện tại hắn mà nói thật không tính là gì. Hắn trong vòng tay chứa đồ cái kia mấy chục mai siêu phẩm phẩm chất phá ách đan, tùy tiện xuất ra đi một viên, chỉ sợ cũng không chỉ cái giá này. Nhưng Tô Kinh Chập mặc dù không có đau lòng mục lao cho ra đi những linh thạch này, vẫn không khỏi đến thầm mắng một câu, gian thương. Tiểu Nhị thu được mục lao đã cho tới 160 khối trung phẩm linh thạch, khóe miệng đều nhanh cười vỡ ra. Một mực từ lầu 3 đem Tô Kinh Chập bọn hắn đưa đến lầu một cửa. Mấy vị đại nhân đi thong thả Hoàn nên lần sau quan lâm, từ mục lão hảo sảng móc linh thạch bắt đầu, gia hỏa này đối bọn hắn xưng hô đều đã là từ quan khách cho biến thành đại nhân. Tô Kinh Chập bọn hắn cũng không có lại tiếp tục để ý biết cái này tiểu nhị, muốn biết đồ vật cũng đã biết, cũng không có tiếp tục tại Vân Mộng Thành những này đường đi nhiều mù lẫm lừ, trực tiếp liên hướng về bọn hắn chỗ ở Linh Âm khách sạn mà đi. Lúc đến giữa trưa, khi Tô Kinh Chập bọn hắn đi đến Linh Âm cửa khách sạn lúc, vừa lúc gặp được Phong Tỉnh Nhã cũng bay về rồi. Chỉ bất quá lúc này bên cạnh nàng còn đi theo một người khác. Chương 195, Bạch Tố Tố. Chương 195, Bạch Tố Tố. Lúc này ở bên cạnh Phong Tình Nhã đấy, đồng dạng là một nữ tử. Nàng thân hình cao gầy, thân mang một thân tuyết trắng váy dài, khí chất băng lãnh, khuôn mặt lại cũng tuyệt mỹ, mười phần bằng sơn mỹ nhân. "A, các ngươi đã đã trở về nhà." Nhìn thấy Tô Kinh Trập bọn hắn hướng về Minh Nguyệt Lâu khách sạn đi tới, Phong Tình Nhã khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. "Tình Nhã tỷ, mới Mục lão mang bọn ta đi Minh Nguyệt Lâu. Tuyết Ngưng hai ngày này đến nay đã cùng Phong Tình Nhã cực kỳ thân mật." Nàng đi đến bên cạnh Phong Tình Nhã, nhỏ giọng đem mới ở trong Minh Nguyệt Lâu sự tình cùng Phong Tình Nhã nói đơn giản một lần. "16000 khối hạ phẩm linh thạch. Các ngươi thật sự là coi Mục lão như oan đại đầu nha." Phong Tình Nhã cười khổ một tiếng, một đứa cơm ăn 16000 khối hạ phẩm linh thạch, loại chuyện này nàng đều không có làm qua đâu. Với lại nàng biết rõ mục lão mặc dù là cao quý nguyên anh lão quái, nhưng hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh mình, không có quá nhiều cơ hội đi kiếm lấy tài nguyên 16000 khối hạ phẩm linh thạch, hắn mặc dù cấm giá được, nhưng tuyệt đối là đại xuất huyết. Trong lòng lại lần cảm khái đang cùng Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng bọn hắn nói chuyện với nhau vài câu về sau, Phong Tình Nhã lại chỉ vào bên người nữ tử kia cười nói: "Đúng rồi, đều quên cùng các ngươi giới thiệu, vị này chính là hảo hữu của ta Bạch Tô Tô. Tuyết Ngưng, Tô đại sư các ngươi nhận thức một chút." Lần này luyện đan sư lại sẽ, các ngươi còn tốt hơn sinh hợp tác một phen." Nghe được phong tình nhã lời này, Tuyết Ngưng nhìn Tô Kinh Trập, hai người trong mắt đều có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ lại nửa đường còn phải lại thêm một cái phụ trợ đi vào sao? Hai người bọn hắn phương diện luyện đan năng ý độ hiện tại đã là tương đối cao. Tại Tô Kinh Trập toàn lực phối hợp phía dưới, Tuyết Ngưng cũng có lòng tin có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược tới. Mà như vậy tiếp tục thêm người tiến đến, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá bọn hắn hai cũng còn không có đặt câu hỏi, Phong Tình Nhã tựa như biết bọn hắn nghi ngờ trong lòng, lại nói, "Bây giờ ta muốn vận dụng tụ bảo cấp tài nguyên thu hoạch dư liệu, là không thể nào." Nhưng Tố Tố lại có thể cung cấp cho ngươi nhóm muốn bất luận cái gì dược liệu. Dù sao lần này luyện đan sư lại sẽ, ngoại trừ vòng thứ 3 chỉ định đan dược, phong gia cũng sẽ không vì từng cái tuyển thủ chuẩn bị dược liệu đấy. Với lại phong gia cũng đều không biết đại gia hỏa muốn luyện chế đan dược gì, thứ này cũng không có biện pháp chuẩn bị. Nghe nói như thế, Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Chập trong lòng giận mình, lông mày giãn ra. Tô Kinh Chập gặp qua Bạch Cô Đường. Tuyết Ngưng gặp qua Bạch Cô Đường. Hai người ăn ý đối với Bạch Tố Tố âu quyền. Không đột đấu gột nên hổ, có thể cung cấp dược liệu người, đối với luyện đan sư mà nói nhưng quá trọng yếu. Lúc này Tuyết Ngưng cũng không có đề cập nàng dòng họ, tại Thanh Châu khu vực, họ Đạm Đài lại vừa lúc là luyện đan sư đấy, loại thân phận này rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi. Nàng cũng không muốn ra ra bình tĩnh sinh hoạt động phải qué dày đồng thời Tô Kinh chập trong lòng lại có chút vô cùng kinh ngạc, nghĩ đến cái này Bạch Tố Tố thân phận nên cũng không giống nhau đâu. Lấy Phong Tình Nhã bây giờ tại Vân Mộng thành tình cảnh, nhưng không có mấy người dám đứng ở bên nàng hỗ trợ. Dù sao cho dù không sợ phong gia, cái kia Thác Bạc gia công tử Thác Bạc đều đủ để để Vân Mộng thành bất kỳ thế lực nào kiêng kỵ. Mà Bạch Tố Tố không chỉ có lựa chọn giúp Phong Tình Nhã, còn đường hoàng đi theo nàng cùng một chỗ. Miệm Nhiên phải không sợ hết thảy tiết tấu ai tròn nên đối với cái này Bạch Tố Tố, Tô Kinh Trập trong lòng vô ý thức nhiều hơn mấy phần trị trọng. Nhưng mà để hắn cảm thấy như cả chúng đấy, lúc này đối với Tuyết Ngưng hai người bọn họ chào hỏi, Bạch Tố Tố lại chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu. Cũng không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ đích thật là cái cao lãnh lại cao ngạo chủ đối với cái này, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng cũng không có quá mức để ý dù sao người ta vốn là thân phận bất phàm, có thể cùng ngươi gật đầu thăm hỏi, đã là nể mặt phong tình nhã rồi. Tu tiên giới đồng dạng là cái giai tầng cực kỳ rõ ràng địa phương, tại có ít người xem ra, sâu kiến chính là sâu kiến, tầng dưới chốt chính là tầng dưới chốt chỉ ít tại hai người bọn hắn biểu hiện ra giá trị, thể hiện ra bản sự trước đó, những này cao cao tại thượng người không muốn phản ứng, cũng là là thật bình thường. Bất quá đạo lý Tô Kinh Chập đều hiểu, nhưng lúc này hai người bọn hắn trong lòng tự nhiên cũng là ít nhiều có chút không quá thoải mái. Bắt chuyện qua về sau, cũng không có ý định lại cùng Bạch Tố Tố nói thêm cái gì. Dù sao bọn hắn cần gì dư liệu, nói cho Phong Tình Nhã, từ nàng đi cùng Bạch Tố Tố thương lượng là được rồi. Nhìn thấy Bạch Tố Tố đối với Tô Kinh Chập bọn họ bực này thái độ, Phong Tình Nhã hơi có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì, nàng biết Bạch Tố Tố tính cách xưa nay đã như vậy. Điều gọi đám người về tới Linh Âm trong khách sạn, nàng trực tiếp dẫn theo mấy người tới đã đến chính mình chính là cái kia gian phòng. Tạm thời đem nơi này trở thành nghị sự chỗ. Mấy người đang trên ghế ngồi xuống, phong tình nhã thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Lúc này có thể ở trong này đều không phải là ngoại nhân, đều là ta phong tình nhã tuyệt đối tin những người. Ngày mai chính là phong gia chính thức tổ chức luyện đan sư đại sẽ của sống. Cho tới bây giờ, không có nghe nói phong gia cải biến luyện đan sư đại sẽ quá trình, cho nên có lẽ vẫn là trước đó ta và các ngươi nói như vậy. Tiến vào xích lô trước đó đều là tự do phát huy cũng chính là muốn các ngươi tự hành luyện chế ra lan truyền ra đan dược. Đang nói lời này thời điểm, Phong Tình Nhã thần sắc hơi có chút nghiêm trọng. Bậc này quy tắc coi như là vô cùng tự do, nhưng mà cũng chính là dạng này mới không tốt lắm khống chế. Nếu vì ẩn dấu thực lực luyện chế đan dược phẩm cấp thấp một chút, như vậy vòng thứ nhất chỉ sợ cũng trực tiếp bị soát xuống. Nếu là luyện chế phẩm cấp quá cao, chỉ sợ những cái kia muốn nhằm vào Phong Tình Nhã người liền sẽ có cái khác chuẩn bị. Nàng mặc dù đối với Tuyết Ngưng có không có gì sánh kịp tự tin, nhưng thật đến giờ phút này, trong lòng tự nhiên vẫn sẽ có dè chừng trương. Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh chập lại lần lớn nhau. Lập tức Tô Kinh chập chính là đối nó khẽ gật đầu một cái ở phương diện này, không cần tận lực nói cái gì, hai người đều có thể đạt thành ăn ý tuyết ngưng nói thẳng, để cho an toàn, vòng thứ nhất có thể lựa chọn tố tâm đan, vòng thứ hai vẫn là hồi xuân đan đi. Hai thứ này đan dược phẩm chất đều tại tam phẩm, hồi xuân đan càng là tam phẩm bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nghĩ đến nên là đầy đủ tiến vào vòng thứ 3 rồi. Dù sao đã đến vòng thứ 3, nên do phong gia chỉ định đan dược thời điểm, cũng mẹn mẹn chỉ là tứ phẩm mà thôi. Nghe được tuyết ngưng lời này, Phong Tình nhã nhẹ gật đầu, nàng trong lòng kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Lập tức Phong Tình nhã lại nói, đã như vậy, như vậy tuyết ngưng muội muội Ngươi lại đem dược liệu cần thiết liệt kê ra tới đi." Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu, tiếp nhận Phong Tình Nhã đưa tới giấy bút liền bắt đầu viết sắp xếp. Mà lúc này Tô Kinh chợt lại nói, "Để cho an toàn, chúng ta hoặc hứa khả lấy lại thêm một cái Phái Đan." Lời này vừa ra, lúc đầu ngồi ở một bên không có việc gì Bạch Tố Tố đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. "Tố Tâm Đan, hồi xuân đan loại đan dược này cùng tên thì thôi đi, nàng cũng không biết cụ thể là loại kia. Nhưng đã Tuyết Ngưng nói đều là tam phẩm đan dược, như vậy liền cũng sẽ không kém. Mà Phái Đan, nàng lại biết cái này hoàn toàn chính xác xác thực chính là cái nhị phẩm đan dược." Trí ít vẫn chưa từng nghe nói Phá Ách Đan có cái khác chủng tên phẩm loại, mà nhị phẩm Phá Ách Đan còn gọi lý do an toàn sao? Lúc này Bạch Tố Tố nhìn về phía Tô Kinh Trập ánh mắt có chút kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ, đây quả thật là để Phong Tình Nhã vì đó tiến nghiệp luyện đan sư sao? Sao sinh điểm ấy thưởng thức đều không có? Chính mình bản thân đã đủ thảm rồi, nếu là tại bước này thời điểm then chốt, còn giao vận mệnh cho Tô Kinh Trập loại này hảo vô thường biết hạ người, chẳng phải là rất dễ dàng triệt để không có cách nào xoay người. Đang nghe Tô Kinh Trập lời này thời điểm, nàng liền quyết định chính mình muốn vì Phong Tình Nhã làm chút gì. Chỉ bất quá lúc này Bạch tô Tố Tố Ngược lại là không ngờ tới, hai cái này nhìn cực kỳ tuổi trẻ luyện đàn sư, có thể chơi đùa xuất siêu nếu một chút chất phá ác đàn tới. Chương 196. Nhằm vào, ngang tàng. Chương 196. Nhằm vào, ngang tàng. Thậm chí cả tại Phong Tình Nhã cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Bạch Tố Tố thần sắc dỗng nhiên hơi có chút chăm chú nhìn nàng. Ngươi có phải hay không thực sự tìm không thấy luyện đàn sư? Nghe được lời ấy, Phong Tình Nhã sửng sốt một chút, Tố Tố lời này của ngươi là có ý gì? Nàng đích xác là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Theo bản năng nói, Tô đại sư cùng Tuyết Ngưng muội muội luyện đan thuật đều cực kỳ tốt, lần này có hắn nhóm hai vị tương trợ, nên không có vấn đề quá lớn. Bạch Tố Tố vẫn như cũ mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Kinh Trạm, thế nhưng là ta rất khó tin tưởng, người như vậy thật là có thể quyết định ngươi tương lai vận mệnh ngươi. Có lẽ ngươi có thể lại lần thật tốt khảo giáo một cái. Bạch Tố Tố lời này vừa ra, trong phòng lại là đột nhiên an tĩnh lại. Một mờ kiến lặng không lên tiếng, Mộc lão thần sắc hơi kinh ngạc. Liền ngay cả bên cạnh Tuyết Ngưng nhìn về phía Bạch Tố Tố ánh mắt cũng có chút không quá lý giải. Hắn Tô nỗ người càng là một mặt ngượng bức, thật sự là không biết mình chỗ nào đắc tội đối phương. Lời này nhằm vào ý vị cũng quá rõ ràng đi. Hắn tự xưng là mình là cùng đối phương lần thứ nhất gặp nhau, cái này ngày xưa không oán ngày nay không tụ đấy, thế nào liền không hiểu thấu đối với mình sinh ra địch ý đâu. Với lại hắn cũng tự xưng là vừa rồi chính mình nói tới những lời kia, cũng không có câu nào đắc tội nàng Bạch Tố Tố đi. Cô nương, Tô Mỗ người thế, nhưng là nơi nào đắc tội ngươi rồi? Nếu như có không nhỏ tâm chỗ mạ phạm, Tô Mỗ nguyện vì ngươi nói xin lỗi. Lúc này, Tô Kinh chấp thái độ thẳng thắn nhìn về phía Bạch Tố Tố. Hắn Tô Mỗ người cho dù theo đối địa thấp, nhưng ở loại này không hiểu thấu liền nhắm vào mình tình huống, hắn vẫn là cảm giác không có cách nào chịu đựng. Không có gì, chỉ là đơn thuần không tin nhiệm năng lực của ngươi mà thôi. Hoặc hứa tình nhã chỉ là tại cùng đường mặt lộ thời điểm tìm được ngươi, nhưng ta không tin một cái ngay cả đan dược phẩm cấp đều không rõ ràng ngươi, lại có thể luyện chế ra tốt bao nhiêu đan dược tới. Lúc nói lời này, Bạch Tố Tố trong ngôn ngữ mang theo khinh thường, mà đám người lại đột nhiên ở giữa kịp phản ứng nàng tại sao lại vào lúc này nhằm vào Tô Kinh Trập. Thậm chí cả Tô Kinh Trập khẽ miệng đều lại lần khơi gợi lên một vòng ý cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vấn đề ra ở chỗ này, mà lúc này, hắn cũng không có dự định cùng Bạch Tố Tố giải thích thêm. Phong tình nhã khẽ khích một tiếng, Tô Tố, Tố. Điểm này ngươi thật đúng là trách toán Tô đại sư rồi. Nếu như ở phía trước hai vòng, ngay cả hồi Xuân Đàn cũng không có cách nào tiến vào mười vị trí đầu, có lẽ cũng hoàn toàn chính xác chỉ có thể mời ra phá ác đàn rồi. Bạch Tố Tố thần sắc đột nhiên biến đổi. Phong Tình Nhã lời này vừa ra, đích thật là làm cho hắn có chút không quá khiến cho đã hiểu. Tố Tố, như vậy ngươi là cảm thấy một cái đỉnh cấp tam phẩm đan dược giá trị cao hơn, vẫn là một viên đạt tới siêu phẩm phẩm chất nhị phẩm đan dược giá trị cao hơn? Phong Tình Nhã cười hỏi. Lời này vừa ra, Bạch Tố Tố nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Không chút do dự nói, vực này vấn đề còn cần thật tình như thế tới hỏi sao? Đó là đương nhiên là a. Không đúng, ngươi nói cái gì? Cái gì phẩm chất nhị phẩm đan dược? Siêu. Siêu phẩm? Tại kịp phản ứng về sau, Bạch Tố Tố thần sắc trong nháy mắt dọa người, ánh mắt lại lần ngưng hướng về phía Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng. "Ngươi nói là, ngươi nói là hai người bọn họ có thể luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất phá hách đan đến?" Trên mặt Bạch Tố Tố hiện lên vẻ kinh sợ, lúc này kỳ thật trong lòng của hắn đã có đáp án, chỉ là vẫn không thể tin được. "Không sai, bọn họ đích xác là có năng lực này. Cho nên Tô Tố, Tố, liên quan tới luyện đan sư đại sẽ sự tình, ngươi tất nhiên là không cần có bất kỳ lo lắng." Ngươi chỉ cần dựa theo Tuyết Ngưng nguội nguội cùng Tô đại sư yêu cầu, cho chúng ta cung cấp đan dược là được. Lần này Vân Ngộng thành bên trong, thế nhưng là có quá nhiều người muốn xem ta Phong Tình Nhã trò cười. Ta sẽ nhượng cho bọn hắn xem thật kỹ một chút đấy. Lúc nói lời này, Phong Tình Nhã ngữ khí có không có gì sánh kịp nghiêm túc. Bạch Tố Tố cưỡng chế trong lòng chấn kinh, nàng tin tưởng Phong Tình Nhã tại bực này thời điểm tất không thể lại chính mình lừa gạt mình. Bạch Tố Tố ánh mắt lại lần nhìn Tô Kinh chợp đi qua. Các ngươi cần bất kỳ dược liệu, cứ việc có thể liệt kê ra đến, ta sẽ tận lực cho các ngươi cung cấp. Liên quan tới chuyện vừa rồi, nếu như các ngươi thật sự làm được loại kia trình độ, Ta sẽ xin lỗi ngươi." Nàng lời này cũng nói đến cực kỳ nghiêm túc. Tô Kinh Trập cười cười, cũng không có nói thêm cái gì đối với cái này loại cao lãnh mà giám tối người, hắn Tô mỗ người cũng không có dự định tâm giao. Chỉ cần đối phương có thể đem dược liệu cung cấp cho Phong Tình Nhã là đủ rồi. Không bao lâu, Tuyết Ngưng đã là đem Tố Tâm Đan, hồi xuân đang cùng phái đan, ba loại đan dược cần nữa có dược liệu liệt kê ra đến, giao cho trên tay Bạch Tố Tố. Nếu như có thể nói, còn xin Bạch cô nương vì mỗi một dạng đan dược cung cấp 10 phần dược liệu. Bạch Tố Tố nhanh chóng nhìn thoáng qua chương này tờ đơn, lông mày chợt nhíu lại. Liền chỉ là những này Tiết Ngưng khẳng định nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là chỗ này chút. Tố Tâm Đan cùng Hồi Xuân Đan mặc dù đều là tam phẩm đan dược, nhưng là trước đó đạm đại minh kính tại lựa chọn thời điểm, cũng là đi qua nghị sâu tính ký đấy. Hai thứ này tam phẩm đan dược dược liệu đều cực kỳ phổ thông. Có lẽ lúc ấy hắn đã từng cân nhắc đến, Phong Tình Nhã lúc này tình cảnh không dễ chơi dược liệu, mới tận lực lựa chọn đơn giản. "Tố Tố, những dược liệu này đối với ngươi mà nói rất khó sao?" "Không nên nha." Phong Tình Nhã hỏi lần nữa, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc. Bạch Tố Tố lắc đầu, "Đó cũng không phải, nếu như chỉ là những dược liệu này, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi" Đang phi nói chuyện, chỉ thấy trên tay Bạch Tố Tố mang theo cái viên kiếm màu tuyết trắng chứa vật giới chỉ, đột nhiên lóe lên một tia sáng. Từng đống dược liệu chính là trực tiếp xuất hiện tại gian phòng trên mặt thảm. Cái kia hình lĩnh đúng vậy luyện chế cái này ba cái đan dược cần có tất cả dư liệu, thậm chí mỗi dạng dư liệu, Bạch Tố Tố trực tiếp là lấy ra 20 phần nhiều. Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh Chập trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lại lần hiếu kỳ cái này, Bạch Tố Tố rốt cuộc là thân phận gì? Nàng không phải là luyện đan sư, tại sao lại tùy thân mang theo nhiều như vậy dư liệu? Đó là cái tên giở hơi kho hay sao? Tô Kinh Chập trong lòng lại lần càng khái. Trương Mạn hắn biết những này có chút thân phận người, tựa hồ mỗi một cái đều là cứu trợ phú bà tới. So sánh dưới, Tuyết Ngưng mặc dù có đạm đại minh kính truyền nhân tầng này thân phận giá trị, tại so với các nàng, giống như đều muốn phổ thông rất nhiều. Lấy ra những dược liệu này về sau, Bạch Tố Tố ánh mắt vừa nhìn về phía Phong Tinh Nhã, ta còn tưởng rằng lần này các ngươi lại dùng đến bao nhiêu dược liệu quý giá đâu. May mắn ta nhiều một tay chuẩn bị, đem những này phổ thông dược liệu cũng mang theo một chút đi ra. Như chỉ là những này, liền coi như là ta Bạch Tố Tố đưa cho ngươi rồi. Ngươi cũng không cần kỹ số rồi. Nói xong lời này vậy sau, Bạch Tố Tố chính là trực tiếp từ trên ghế đứng lên đối với bên cạnh một mực không nói lời nào Mục Lao gật đầu thâm hỏi, về sau chính là đẩy cửa rời đi. Từ đầu tới đuôi cái này Bạch Tố Tố biểu hiện ra, đều là cao lãnh cao ngạo lại ngang tàng. Thằng đến Bạch Tố Tố thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Tô Kinh chậc lại lần nhịn không được oán thầm. Những người có tiền này thật đáng giận a. Tô đại sư, tuyệt ngưng ngụ mọi, các ngươi không cần để vào trong lòng, Tố Tố nàng cho tới nay chính là như vậy. Về sau chung đụng nhiều, các ngươi liền sẽ biết nàng kỳ thật rất tốt, chỉ là mặt lạnh tim nóng. Nghe được Phong Tình nhã lời này, Tô Kinh chậc cười khoát khoát tay. Vậy cùng chúng ta ngược lại là không có bao nhiêu quan hệ, dù sao về sau nên cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Mà bây giờ, đã ngoại nhân rời đi, vậy chúng ta có thể bắt đầu ăn rồi. Nhất lúc còn nóng nhân lúc còn nóng, lại chỉ sợ hương vị liền không có như vậy ngon rồi. Lời này vừa ra, trên mặt Phong Tình Nhã hơi có chút nghi hoặc. Không đợi hỏi nhiều, lại là nhìn thấy Tô Kinh Chập trực tiếp từ trong vòng tay chứa đồ móc ra mười mấy tinh mỹ hồ cơm. Chương 197. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Chương 197. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Từ Minh Nguyệt lâu đi đến nơi đây, lại qua thời gian dài như vậy, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đều là cảm giác mình sức chiến đấu lại đi. Khi Tô Kinh Chập đem sách về tất cả món ăn cho toàn bộ lấy ra về sau, hai người bọn họ lại đã thèm ăn nhỏ dãi. Các ngươi, các ngươi. Nhìn thấy những này thức ăn tinh xảo, Phong Tình Nhã có chút rỡ khóc rỡ cười. Tô Kinh Chập cười nói, đây không phải nghĩ đến ngươi chưa ăn cơm sao? Đều là vì ngươi sách về đấy, thế nào, đối với ngươi tốt ta. Trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, nhị nhị năm. Nhưng mà hắn vừa ra, trước mắt nhưng lại bỗng nhiên có kim sắc chữ nhỏ hiện hiện. Lại lần phát động bên Phong Tình Nhã trung tình điểm. Lúc này Tô Kinh chập lời này, nhìn như chỉ là bình thường, nhưng tại Phong Tình Nhã mà nói, nhưng lại có khác tâm áp. Tu sĩ có ăn hay không cơm không quan trọng, nhưng tận lực vì nàng đóng gói, loại này lúc nào cũng bị người để ở trong lòng cảm giác, nàng đã là rất lâu không có thể nghiệm qua rồi. Nhiều khi nhỏ, sự tình mới có thể mới biết được nhân tâm, chi tiết nhất là đâm người. Phong Tình Nhã trong lòng vẫn nổi lên gợn sóng, hơi có cảm động. Bất quá, nếu như làm cho hắn biết, những này kỳ thật chỉ là bị điểm tiểu nhị tiêu hố, thực sự ăn không hết sách vậy đấy. Không biết nàng trong lòng lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhanh nhanh nhanh, nhân lúc còn nóng nhân lúc còn nóng. Đem trong vòng tay chứa vật tất cả thức ăn toàn bộ lấy ra, liền đã đem Phong Tình Nhã gian phòng cái bàn bày lấy. Cô lấy đuốc Phong Tình Nhã liền bắt đầu ăn như gió cuốn, mặc dù tưởng ngăn lưu nhã, nhưng này tốc độ đều đột thực không chậm. Tô Kinh Trập, Tuyết Ngưng, liền ngay cả bên cạnh Mục lão cũng lại lần ra nhập chiến đấu. Mà tại bốn người ăn như gió cuốn thời điểm, Nguyên Bản đã rời đi Bạch Tố Tố, lại là lại trở về mà quay về. Xuất hiện ở Phong Tình Nhã cửa phòng. Nàng dường như còn có chuyện muốn nói với Phong Tình Nhã. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Sau đó nhìn thấy một màn này, Bạch Tố Tố lại là khẽ gật đầu một cái. Thần sắc lạnh lùng như cũ, chính là trực tiếp quay người rời đi. Trong phòng, phong tình nhã thần sắc sử sốt. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Bạch Tố Tố sẽ đi mà quay lại. Mới Bạch Tố Tố cùng Tô Kinh Chập ở giữa, nàng tự nhiên cũng nhìn ra được không hợp nhau lắm. Cho nên Bạch Tố Tố rời đi, nàng cũng không có giữ lại cái gì. Lần này lại là có chút lúng túng. Bất quá đối với đây, Tô Kinh Chập thậm chí Tuyết Ngưng đều không để ý cái kia Bạch Tố Tố kiêu ngạo như thế, cho dù mời nàng cùng nhau ăn cơm, chỉ sợ cũng cũng sẽ không cho sắc mặt tốt đi. Nhận tính mà bị hờ hững sự tình, hắn Tô Kinh Chập từ trước đến nay phải không nguyện ý xuyên qua tu tiên giới đến nay. Hắn đâu mó người vẫn luôn vô cùng hiền hòa, đối nhân xử thế cũng cũng tiện, nhưng cũng không thể tại đối với Vương Minh Lộ vẻ trướng mắt chính mình thời điểm, còn ba ba dán đi lên lôi kéo làm quen. Phong Tình Nhã cười khổ một tiếng, lần này Tố Tố chỉ sợ muốn tốt mấy ngày không để ý tới ta. Tô Kinh chậc bọn hắn cũng không có đón thêm lời nói. Dưới mắt loại tình huống này, Bạch Tố Tố vẫn như cố nguyện ý đến giúp đỡ Phong Tình Nhã, chắc hẳn các nàng hai người quan hệ thật là cực kỳ tốt. Liên cũng không thể lại bởi vì này các loại việc nhỏ mà ra vấn đề gì. Không có ở cái đề tài này bên trên dây dưa, nhanh chóng bồi Phong Tình Nhã cơm nước xong xuôi về sau, Tuyet Ngung nhìn xem vẫn như cũ còn bày ra trên mặt đất trên nệm cái kia 20 phần dược liệu, mắt to bên trong hiện lên một vòng ánh sáng. Sau đó ánh mắt lại nhìn Tô Kinh chập đi qua. Thời gian còn sớm, Tô công tử, hai chúng ta có lẽ còn có thể dùng mấy phần dược liệu đến lại lần nữa rèn luyện một cái. Trước đó gia gia nói, hy vọng chúng ta có thể tại một vòng hai vòng thời điểm, vẫn như cũ sử dụng loại kia bình thường nhất đan lô. Chân chính đến luyện đan sư lại sẽ thời điểm, tất nhiên là không cần đến 20 phần dược liệu đấy, không thể nói trước hôm nay lại thử nghiệm một phen, liền có thể cảm ứng được Long Son tồn tại. Lúc nói lời này, trong mắt Tuyết Ngưng có một vòng chờ mong. Tô Kinh Chập cũng nhẹ gật đầu. Hắn muốn biết tin tức cũng đã biết, hôm nay hoàn toàn chính thức không tiếp tục đi ra tất yếu. Những chuyện khác, đây cũng là chỉ có thể từ Phong Tình nha chính mình đi làm. Hai người bọn hắn trước mắt chỉ phụ trách chuyên chú ngày mai luyện đan sư đại hội đang nói lời này thời điểm, Tuyết Ngưng đã là đem trên mặt đất tất cả dược liệu cho thu vào nạng trên cổ tay vòng tay chứa vật. Ăn uống no đủ, như vậy Tô công tử, chúng ta liền bắt đầu đi. Chúng ta luyện đan sư điều chỉnh trạng thái phương thức tốt nhất chính là luyện đan rồi. Tuyết Ngưng tiếng nói rơi xuống, Tô Kinh Chập nhẹ gật đầu, đã như vậy, như vậy đi gian phòng của ta đi, cũng tốt. Tuyet Ngưng biết hai người bọn họ một khi tiến vào trạng thái, có lẽ sẽ làm đến đêm dài. Tại nơi này của Phong Tình Nhã, cũng là không thật nhiều làm cái gì. Hai người đều là chào hỏi Phong Tình Nhã một tiếng, chính là tiến nhập Tô Kinh chập gian phòng đóng cửa lại, có gian phòng tâm chế trận pháp thủ hộ, bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể phát giác đến đến bên trong bọn họ động tĩnh. Thậm chí đan dược đan hương cũng đều tung bày không ra. Nha đầu này, tại sao ta cảm giác sớm muộn có một ngày sẽ bị Tô đại sư ăn cũng không biết đâu. Thằng đến hai người rời đi, Phong Tình Nhã mới cùng cười khổ một tiếng đối với cái này, Mục lão lại cười không nói. Tại Lâm Giang thành thời điểm, Phong Tình Nhã liền biết Tô Kinh Trập cũng không tựa như nhìn từ bề ngoài như vậy thờ lương, biết rõ Tô Kinh Trập cũng không ít tâm địa gian dảo, trong bụng ý nghĩ xấu chỉ sợ cũng không ít. Dù sao lần trước tại Tà Nguyệt Tông, nàng Phong Tình Nhã đều kém chút nữa mất lửa. Trái lại Tuyết Ngưng mặc dù đồng dạng thông minh, nhưng ở một số phương diện thật là chính là bé thọ trắng rồi, Tô công tử, phá hách đan chúng ta liền không có tất yếu lại thử a. Tố Tâm đan cùng hồi xuân đan chúng ta các luyện chế năm phần, kỳ thật chủ yếu cũng là phối hợp một chút án ý độ dụng tại vòng thứ 3. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ 2 đều do Tuyết Ngưng một người xuất thủ, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đối với Tuyết Ngưng lời này, Tô Kinh Trập vẫn không có bất kỳ dị nghị gì. Từ đầu đến cuối, hắn đều rất rõ ràng định vị của mình, từ phong tình nhã mời hắn giúp cho nải thời điểm, đều nói vô cùng rõ ràng, chỉ là tới làm phụ trợ đấy. Hai người riêng phần mình lấy ra cái kia một tôn bình thường nhất đan lô. Cảm ứng dư liệu, lên lô nhóm lửa quá trình, lại lần nữa đi một lượt. Bắt đầu tiến vào trạng thái, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng chính là tâm vô bằng ngũ. Tô Kinh Trập như cũng là toàn lực phối hợp. Lần này trạng thái đều tốt phía dưới, năm phần tố tâm đan cùng năm phần hồi xuân đan dư liệu, thế mà chỉ luyện hỏng một phần. Tổng cộng thành đan tám cái. Với lại toàn bộ đều đạt đến thượng phẩm phẩm chất. Mã lui ra luyện đan trạng thái về sau, Tuyết Ngưng nhìn về phía Tô Kinh chập ánh mắt lại là có chút sáng tỏ trung tình độ 2 trung tình độ 2 trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 231. Còn không đợi Tuyết Ngưng mở miệng nói cái gì, trước mắt Tô Kinh chập lại là có kim sắt chữa nhỏ hiện hiện. Những này kỳ thật đều là tại quá trình luyện đan bên trong sinh ra. Vừa rồi luyện đan lúc, Tô Kinh chập biểu hiện quả thực là để cho Tuyết Ngưng trở nên khiếp sợ. Nàng chưa bao giờ thấy qua tiến bộ nhanh như vậy người. Tuyết Ngưng ẩn ẩn có loại dự cảm, lúc này Tô Kinh chập tiêu chuẩn luyện đan, nên phải không yếu hơn tự mình bao nhiêu. Tình nhã tỷ tỷ rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến như vậy quái vật. Lúc này Tuyết Ngưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, bất quá đối với Tô Kinh Trập, nàng cũng là càng phát thưởng thức, trong lòng nhiều chút hưng phấn. Như gia gia nói, lần này luyện đan sư đại sẽ không chỉ có là cho phong tình nhã cơ hội, có lẽ cũng là nàng Tuyết Ngưng cơ hội. Chương 198. Bạo tạc. Chương 198. Bạo tạc. Ngày mai chính là phong gia tổ chức luyện đan sư đại sẽ thời điểm. Tối nay Vân Ngộng thành bên trong, nhất định sẽ có quá nhiều không người nào ngủ. Minh viên phủ bên trong, một tòa thiên điện bên trong, rõ Minh viên cùng phong gia mấy vị cao tầng hội tụ nơi đây. Thậm chí ba ngày cùng hắn nâng cốc luôn hoan hỉ kiên quyết cũng ở đây. Hôm nay Bạch Tố Tố tiện nhân kia, thế mà Đường Hoàng đi theo Phong Tình Nhã ở cùng nhau. Hiển nhiên là vẫn như cũ lựa chọn đứng ở bên nàng ấy. Trong tay Bạch Tố Tố nắm giữ tài nguyên không ít, nếu quả thật muốn quyết tâm giúp Phong Tình Nhã, có lẽ ngày mai thật là có có thể sẽ ngoại ý muốn nổi lên. Lúc này Giả Minh Viêm sắc mặt có chút trầm trầm, dừng một chút hắn lại nói, với lại nếu như trong tay Phong Tình Nhã không có có thể chịu được đại dụng luyện đan sư, nên lại dùng không đến Bạch Tố Tố tài nguyên a. Dứt lời, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu phương Phong Bá Chiêu, cha Lần này luyện đàn sư đại sẽ về sau, lão tổ tông thật sự có giỏi núi khả năng sao? Hắn lời này vừa ra, ngồi ở trên ghế Hồng Kiên quyết thần sắc đột nhiên biến đổi, trực tiếp đứng lên. Lúc này mở miệng nói, có cái sự tình hồng mỗ có cần phải cùng Phong đạo hữu nói một chút. Trước đó ta phái mấy người, là chuẩn bị giáo mấy cái kia nhà quê biết biết chúng ta Vân Ngộng thành quy củ. Nhưng là riêng phần mình gãy một tay một chân trở về. Bên Phong Tình nhã lực lượng, có lẽ cũng không tựa như trong tưởng tượng của chúng ta yếu như vậy. Hồng Kiên quyết lời này xem như tại tranh công. Sau khi nói xong hắn không đợi gió Minh Viêm đáp lại, lại nói, tại hạ chợt nhớ tới còn có chút sự tỉnh cần trợ về xử lý một phen, lúc này sẽ không nhiều lắm việc. Bá phụ, tiểu chất cáo lui. Hồng Kiên quyết lúc này lại đối ngồi ở vị trí đầu phương phong bá chiêu thi lễ một cái, chính là trực tiếp tối lui ra khỏi tòa đại điện này. Giá hỏa này mặc dù hoàn khô chút, nhưng lại cũng không phải là chân chính ngu xuân. Tại đây nói chuyện với nhau số dưới, rất nhiều phong gia cơ mật tính vấn đề liền muốn hiện ra ở trước mặt hắn. Có lẽ gió minh viêm bọn người cũng không sợ nói cho hắn nghe, nhưng hắn vẫn không dám nghe a một khi nghe được những tin tức kia, sẽ không đến không triệt để cùng phong gia buộc chặt. Hắn Hồng Kiên quyết mặc dù không ra thế nào, nhưng là đường đường chính chính hồng gia tử đệ. Hồng gia tại Vân Mộng Thành cũng coi như được là có mặt mũi gia tộc, nhưng là tuyệt đối so với Bất Quá Phong gia, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình môn nhân, tống tán Hồng gia tiền đồ. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là nhắc gan. Nhìn xem Hồng Kiên quyết bóng lưng rời đi, gió Minh Viêm khẽ miệng lại là lộ ra một vòng chào phụng. Phong Ba Chiêu cũng nhẹ gật đầu, kẻ này khó thành châu đáo, nhưng lại có một chút tự cho là đúng tiểu thông minh. Từ từ sẽ đến đi, gia hỏa này đã hữu tâm leo lên ta Phong gia, như vậy sớm muộn cũng là có thể đem không chế lấy. Nếu có thể thông qua hắn, đem Hồng gia những cái kia tài nguyên cho lấy tới, vậy thì càng tốt hơn. Phong bá chiêu nhàn nhạt nói một câu, sau đó thần sắc nhưng lại nghiêm túc, bắt đầu trả lời mới gió minh viêm chính là cái kia vấn đề. Lao tổ tông đến cùng còn có hay không đi ra cơ hội, chúng ta cũng không biết, nhưng mặc kệ có hay không, lần này luyện đan sư đại sẽ ba vị trí đầu, tất cả đều khống chế tại chúng ta cái này, nhất hệ trên tay mới là ổn thỏa nhất sự tình. Không đợi gió minh viêm bọn hắn hỏi nhiều, phong bá chiêu lại nói, sứ tử vô tổ, cũng cần bản lực. Tuy nhiên đại ca nhất mạch kia chỉ còn lại có tình nhã nha đầu một cái kia dòng độc đinh, lượng nàng cũng là không nổi cái gì bọn nước, nhưng ta không hi vọng có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Linh êm khách sạn Mặc dù là linh âm cốc thản doanh, nhưng là chưa hẳn chính là vững như thành đồng. Lời này vừa ra, đại điện bên trong tất cả phong giả cao tầng thần sắc lại là đột nhiên biến đổi. Lúc này liền có một người lo lắng nói, gia chủ, chuyện này có chút mạo hiểm a. Nếu như để đại trưởng lão biết, chỉ sợ chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Với lại lúc ban ngày phái đi kim đan sát thủ mệnh hồn bài đều đã là trực tiếp vỡ vụt. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị phong bá chiêu đánh gãy, cho nên ta cũng không để cho các ngươi cường công linh âm khách xả nhà, tìm cơ hội mà thôi. Ba ngày tên kia, ngay cả là ai đi theo cái kia hai cái luyện đan sư bên người đều không có thăm dò rõ ràng liền tùy tiện xuất thủ, chết tại mục thanh vân thủ bên trên, có thể trách được ai? Chính mình ngu xuẩn thôi. Với lại chuyện này tại sao phải nhường đại trưởng lão biết đâu? Phong bá chiêu ngữ khí lăng lệ, đối với ba ngày thất thủ, hắn cũng không có mảy may để ý thậm chí hùng kiên quyết phái đi cái kia hai cái sát thủ, hắn cũng là biết đến. Hắn thấy, cái này quả thực chính là ngu xuẩn cực độ. Mà lúc này hắn cũng theo bản năng đem tất cả mọi người thất thủ đều thuộc về kết tại mục lão nguyên nhân. Lập tức hắn lại nói, còn có, đại diện gia chủ chính là đại diện gia chủ Xin cứ gọi ta đại diện gia chủ, chỉ bất quá hy vọng lần này luyện đan sư đại gặp qua về sau, cái này đợi lý hai chữ có thể triệt để bỏ đi. Khi nói xong lời này, phong bá chiêu ngữ khí lại trở nên ông trầm. Khí thế trên người ẩn ẩn lăng lệ thêm vài phần đại điện bên trong đột nhiên rơi vào trầm mặc. Không còn cái khác bất luận cái gì thanh âm phản đối, chỉ có gió minh viêm trên mặt kích động, càng phát ra hừ hực. Tốt, ta nghĩ ta đã nói đủ rõ ràng, thời gian cũng không nhiều lắm, nắm chặt đi làm đi. Luyện xong đan về sau, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng lại tại trong phòng của hắn tham khảo thật lâu tâm đắc. Tự xưng là chuẩn bị xong hết thảy về sau, Tuyết Ngưng cười đối với Tô Kinh Chập nói, "Hôm nay cùng Tô công tử nghiên cứu thảo luận, Tuyết Ngưng cũng là thu hoạch rất nhiều. Thời gian cũng không sớm, đi về nghỉ một hồi, có lẽ sáng sớm ngày mai liền muốn tiến về phía trước luyện đan sư đại sẽ tổ chức chỗ rồi. Cũng tốt. Bất quá cũng không biết lần này luyện đan sư lại sẽ sẽ phân mấy ngày tổ chức, cũng không biết ngày mai Tô mỗi liệu sẽ có cơ hội xuất thủ." Tô Kinh Chập vừa cười vừa nói, "Tống Tuyết Ngưng đã đến cửa gian phòng." "Oan." Sau khi lúc này, linh âm trong khách sạn chợt truyền đến nổ vang. Tô Kinh Chập bọn hắn vị trí đều không ngừng rung động. Từ bạo tạc chỗ truyền đến cường hành năng lượng Phan Vật là muốn đem toàn bộ linh âm khách sạn phá hủy. Bước tường chỉ một thoáng nữa ra, vừa mới đi ra Tuyết Ngưng, trong nháy mắt lại lui về Tô Kinh chập dàn phòng. Hai người thần sắc tất cả đều ngưng trọng lên. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Ai đang tập kích? Cam Linh Mẹ, làm sao hơn nửa đêm còn muốn làm một màn này a? Có để hay không cho người nghỉ ngơi? Tùy theo toàn bộ linh âm trong khách sạn chính là vang lên một trận tiếng ồn nào. Bối rối người cũng có, chửi mắng người cũng có. Không chỉ là linh âm khách sạn, thậm chí xung quanh trên đường phố, tất cả trụ sở bên trong tu sĩ đều tất cả đều chạy ra. Hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Đô Kinh chập trong lòng chỉ một thoáng có một loại dự cảm xấu. Linh âm khách sạn tuyệt đối là văn ngộng thành bên trong quy cách cao nhất khách sạn thứ nhất rồi. Phát sinh bực này bạo tác sự kiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên, tất có kỳ quặc. Mà lúc này hắn cũng ần ần cảm giác, chỉ sợ chuyện này là nhằm về phía bọn họ đấy. Tuyết Ngưng cô nương, ngươi liền dừng lại ở ta chỗ này, chỗ nào cũng không cần đi. Cẩn thận một chút, các loại mục lão tới tìm chúng ta." Tô Kinh chập lúc này liền đối với Tuyết Ngưng nói như vậy. Lúc này linh âm khách sạn cực kỳ hỗn loạn, cũng chỉ có mục lão mới có thể để cho bọn hắn cảm giác an tâm. "Ven." Mà tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống lại là một đạo cảm thêm kịch liệt nổ vang truyền đến. Cơn bạo năng lượng trùng kích phía dưới, bố trí trong khách sạn tất cả cấm chế trận pháp, toàn bộ bị phá hủy mà đi. Toàn bộ khách sạn trong nháy mắt hỗn loạn, chương 199. Thoát đi. Chương 199, thoát đi. Cẩn thận. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng chính kinh hồn không chừng thời khắc, đột nhiên cảm giác thân thể một trận nghiêng. Gian phòng chung quanh bố trí tất cả cấm chế trận pháp đều bị phá hủy. Loại tia năng lượng bạo tác thời khắc, sinh ra không kém sóng xung kích. Luyện khí kỳ thậm chí bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, tại bực này hỗn loạn năng lượng trùng kích phía dưới, chỉ sợ không chết cũng muốn lò ra. Tô Kinh chập quyết định thật nhanh, một tay lấy Tuyết Ngưng cho ôm vào lòng. Hắn dù sao cũng là một cái đạt tới nhục thân linh thai tầng thứ 8 thể tu, kháng đánh năng lực nhưng cường hơn Tuyết Ngưng không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá dù là như thế, những cái kia hỗn loạn năng lượng hình thành sóng xung kích đập nện trên thân, cũng là truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, hắn ôm Tuyết Ngưng chính là theo trùng quanh sụp độ bức tường không ngừng hạ xuống. Mà tại cái này hạ xuống quá trình bên trong, trước mắt Tô Kinh chập lại là không ngừng hiện ra từng hàng kim sắt chữ nhỏ trung tình độ 2 trung tình độ 2 trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 237. Tuyết Ngưng mặc dù sinh ra bất phàm, Nhưng là nàng dù sao chỉ là ở trên trời Ninh Thành khu dân nghèo lớn lên, cũng là chưa từng thấy qua quá nhiều sự kiện lớn, lúc này trong lòng khẩn trương đến cực điểm. Ma Tô Kinh chập ôm nàng thật chặt, lại là lại cho nàng vô hạn cảm giác an toàn. Tâm cảnh tự nhiên ba động. Mà tại hạ xuống quá trình bên trong, Tô Kinh chập lại đem Tuyết Ngưng cho đảo lộ tới, lấy phía sau lưng của mình chạm đất. Vaĩnh. Chúng điệp rơi xuống đất về sau, Tô Kinh chập không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Có chút thương cổ. Bất quá cũng may hắn chung quy là nhục thân linh thai tầng 8 thể tu, mặc dù nhiều chô da chóp thì bong, lại cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi. Cam linh mẹ, rốt cuộc là ai? Ta tấu ngươi mồm mồm, tên cháu trai nào như vậy xuất thủ đánh lén. A a a. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, linh âm khách sạn cũng đã là hóa thành một vùng phế tích. Tại bụi mù nổi lên bốn phía các nơi, đều truyền đến vô tận tiếng chửi rủa. Cũng không ít thằng xui xẻo, tại khách sạn trận pháp bị huynh nổ trong nháy mắt gặp năng lượng trùng kích, lại bị phế khư vùi lấp đúng là trực tiếp một mệnh o hô mà đi. Tô công tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Tô Kinh chập khẹ miệng tràn ra một vệt máu, Tuyết Ngưng thần sắc càng phát ra bối rối trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 239. Nàng thanh thuần trên mặt lúc này đã lây dính không ít cho bụi, nhìn giống như là một cái bất lực tiểu hoa miêu. "Ta không sao, đi mau." Tô Kinh Chập đưa tay đột nhiên chống đất ôm Tuyết ngừng eo liền từ phế tích trong khe hở đứng lên. Tay phải huyết lao cũng đột nhiên bộc phát, tinh lực lực lượng phun trào thời khắc, một quyền hướng về phía mặt phế tích oanh kích mà đi. Không có cấm chế trận pháp bảo hộ, những này bất tưởng cũng chỉ bất quá là bình thường. Vừa rồi đập lên trên người bọn họ những kiến trúc kia cản bã, chính là bị hắn một quyền thanh lý mất. Hắn dự cảm, đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn mà lên, cũng không dám ở tại chỗ ở lâu đổi vị suy nghĩ. Nếu như hắn tố mỗi người làm lớn như vậy động tĩnh là muốn diệt trừ một ít người, như vậy tại hỗn loạn lên thời điểm, tất nhiên liền sẽ đem hết toàn lực đi tìm mục tiêu nhân vật. Thừa dịp như vậy hỗn loạn, chết mấy người, cái kia thực sự hợp lý bất quá. Với lại nếu thật là lao về phía bọn họ, Tô Kinh Chập dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cái này tất nhiên là phong gia làm. Lấy phong gia thực lực, phái mấy cái tu sĩ kim đan chính là dễ như trở bàn tay. Tô Kinh Chập trong lòng cũng là vô cùng phấn chướng, trong lòng loại kia cảm giác nguy cơ đã hừng hực đã đến đỉnh điểm. Hắn ôm Tuyết Ngưng ba bước hai bước vọt thẳng ra phía tích, bất quá chu vi bụi mù thực sự quá lớn. Bọn hắn lúc này cũng không có cái phương hướng. Tuyết Ngưng, ngươi không có bị thương chứ? Song gia phế tích về sau, Tô Kinh Chập vẫn như cũ còn không có giải trừ trong lòng loại kia cảm giác nguy cơ. Bởi vì đến lúc này, hắn như cũng là không nhìn thấy Phong Tình Nhã cùng Mục lão. Hắn tự nhiên biết Mục lão tất nhiên là sẽ trước tiên đi bảo hộ Phong Tình Nhã. Cho nên Phong Tình Nhã an nguy, nên là không có vấn đề quá lớn, hiện tại nguy cấp nhất ngược lại là hắn Tô mỗi người cùng Tuyết Ngưng. Nghe được Tô Kinh Chập lời này, Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu, ta cũng không có thụ thương. Vậy thì tốt, điều khiển khí phi hành đi. Dùng thanh kiếm này, hai ta tạm thời rời đi nơi đây. Đang phi nói chuyện, Tô Kinh Trập trực tiếp móc ra một thanh phẩm chất nhìn coi như không tệ trưởng kiếm, đây là lần trước phản sát mất hồn đồ đệ lúc lấy được chiến lợi phẩm. Tuyết Ngưng chính mình cái kia một thanh màu xanh lá cây cây thước, quá mức bắt mắt, mà trưởng kiếm thì là đại chúng vũ khí, lư kiếm phi hành sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý dù sao lúc này ở Linh Âm khách sạn phế tích xung quanh, cũng đã là có trên trăm tên điều khiển khí phi hành tu sĩ, đứng ở bên trong hư không đồng thời chung quanh cách đó không xa trong ngõ phố, còn có vô số người phóng lên tận trời, tại hướng về bên này chạy đến. Linh Âm khách sạn là địa phương nào mọi người đều biết, ở trong này xảy ra chuyện như vậy, đây chính là đại nhiệt náo. Mặc kệ là tu sĩ hay là người bình thường, loại này lòng hiếu kỳ lý đều là tồn tại. Mặc dù vận ngộng thành cấm tu sĩ điều khiển khí phi hành, nhưng ở loại này đột phát dưới tình huống, tự ly ngắn phi hành cũng không có ai sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, cũng sẽ không có người truy cứu. Tuyết Ngưng cuối cùng không bằng Tô Kinh Trập như vậy trấn định, lúc này Tô Kinh Trập nói cái gì, nàng liền nghe theo. Cầm qua thanh trường kiếm này, chỉ thấy trong tay nàng ấn quyết khế động, trường kiếm liền vững vàng lơ lửng vào hư không phía trên. Hai người trong nháy mắt đứng thẳng trên đó, chỉ bất quá cái này trường kiếm cuối cùng không phải Tuyết Ngưng đấy. Nàng không có cách nào hoàn mỹ được hiện, không cách nào khiến cho phóng đại Hai người đứng ở trên đó, không gian cực nhỏ. Tô Kinh chập đồng dạng chỉ có thể chăm chú đem ống lấy. Bước mặt nguy hiểm cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều. Trong tay Tuyết Ngưng Ngần quyết lại cử động, trường kiếm rung động, sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt tầng trời thấp phi hành, thoát đi cái này hỗn loạn khu vực. Bất quá khi bọn hắn vừa mới hướng về hỗn loạn khu vực rời đi thời điểm, tại linh êm khách sạn cách đó không xa một cái trên nóc nhà, một cái ngồi người áo đen chợt đứng lên. Cực kỳ cơ linh, bất quá kinh nghiệm vẫn là hơi có vẻ không đủ đầu. Vừa rồi chỉ lo chạy trốn, Tô Kinh chập lại là không để ý đến một cái vấn đề chí mạng đó chính là Bọn hắn đối với cái này Vân Mộng Thành thực sự quá không quen tất rồi. Cho dù rời đi Linh Âm khách sạn trung tâm, bọn hắn lại là không biết nên đi hướng chỗ nào. Vân Mộng Thành quá lớn cũng quá phồn hoa, cho dù lúc này chính là đêm khuya, nhưng đi tới chỗ nào đều có vô số tu sĩ tại hoạt động. Rời đi Linh Âm khách sạn nhất định phạm vi về sau, hai người liền cũng không dám lại phi hành. Lách vào một cái hơi âm u một điểm đường phố. Cái này trong ngõ nhỏ có một gốc cây già, Tô Kinh chập trực tiếp mang theo Tuyết Ngưng nhảy lên, núp ở chạc cây bên trong. Hắn Tô ngỗ người cũng dù sao cũng là không có đối mặt qua loại chuyện này, lúc này ít nhiều có chút hoảng hốt chạy bữa cảm giác. Hẳn không có người sẽ chú ý tới chúng ta. Lại ngay ở chỗ này tránh một cái đi, bình minh về sau trở về nữa. Chung quanh tương đối yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng có tu sĩ đi ra tản bộ. Hết thảy nhìn đều vô cùng bình thường, theo Tô Kinh chập nhận thấy lúc này Vân Mộng thành tiêu điểm, nên là ở Linh Âm khách sạn bên kia. Hắn và Tuyết Ngưng đều là thở dài một hơi, tự xưng là giải trừ nguy cơ rồi. Không biết Tình Nhã tỷ bên kia tình huống thế nào, bất quá nghĩ đến có Mục lão thủ hộ, hẳn là cũng sẽ không ra vấn đề gì đi. Chính mình an ổn về sau, Tuyết Ngưng theo bản năng lo lắng lên bên phòng Tình Nhã. Hôm nay chuyện này thì biến, cho tới bây giờ nàng đều vẫn còn tư duy hỗn loạn cùng ngậm bứt bên trong. Mà Tuyết Ngưng nghe được lời này mới vừa vặn rơi xuống, bọn hắn chố cái này, đường phố chính là trong nháy mắt lâm vào an tĩnh tuyệt đối đồng thời tại đây một cái chớp mắt, trên trời ánh sao cùng nguyệt quang đều là chiếu không tới nơi này. Lâm vào tuyệt đối hắc ám. Chương 200. Tới một cái giết một cái. Chương 200, tới một cái giết một cái. Trận pháp. Khi chu vi thanh âm hoàn toàn biến mất, ánh mắt trở nên hắc ám thời điểm. Tô Kinh chớp trong nháy mắt cảnh giác. Trận pháp 2 chữ tại tâm đầu hiện hiện. Hắn theo bản năng đưa tay đi tóm lấy Tuyết Ngưng tay, cái sau đột nhiên giật mình hay còn không biết rõ Tô Kinh Trập cử động lần này vì sao. Tuyết Ngưng tính cảnh giác, cuối cùng là phải kém hơn Tô Kinh Trập một chút. "Tô công tử." Tô Kinh Trập ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, nắm chặt ta, "Có người đến." Hoàn cảnh chung quanh một vùng tăm tối, hắn không rõ đây là cái gì dạng trận pháp, nhưng lại biết, nếu như phân tán, còn muốn tìm tới đối phương chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng. Nghe được Tô Kinh Trập lời này, Tuyết Ngưng trong lòng cũng đột nhiên giật mình. Chợ tay bắt Tô Kinh Trập càng chặt hơn rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Kinh Trập trực tiếp mang theo Tuyết Ngưng từ trạc cây trên cảnh đứng ở ngọn cây. Cho dù là hãm sâu hãm Tại ngọn cây phía trên cơ hội phản ứng trung quy là muốn nhiều một ít. Hai người đem tự thân động tĩnh điều chỉnh đến nhỏ nhất, gần như là nín hơi mà đứng, sợ không để ý đến xung quanh bất luận cái gì một điểm động tĩnh. Nhưng mà tinh thần căng thẳng gần thời gian một nén nhang, chu vi bên trong hư không nhưng như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Tô Kinh chợp nhíu mày, người tới thật mạnh kiên nhẫn. Tô Kinh chợp trong lòng tự nói, tinh thần lại một khắc không dám buông lỏng. Trên tay vòng tay chứa vật đột nhiên chớp động, khối kia hắc chuyên cũng đã là bị hắn cầm tại trên tay. Làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, Một bên khác, Tuyết Ngưng một tay cùng Tô Kinh chập tướng giắt, một tay cũng từ vòng tay của nàng bên trong lấy ra cái kia thanh màu xanh sẫm cây thước. Mặc dù nàng chính là xuất sắc luyện đan sư, nhưng tu vi cũng là đường đường chính chính chút cơ. Thời điểm then chốt cũng là có thể bộc phát ra một chút sức chiến đấu đấy. Hai người cũng không có nghĩ đến rời đi nơi đây. Bọn hắn biết rõ lúc này không thể nói trước gầm thầm sát thủ, cũng chính là đang chờ bọn hắn động, sau đó lộ ra sơ hở địch không động ta không động, chính là lúc này hai người tốt nhất trạng thái. Mà ở hai người tại tòa trận pháp này bên trong như vậy cảnh giác thời điểm, trận pháp bên ngoài con đường này, nhưng như cũng như là thường ngày bình thường, người lưu lượng tựa tốt. Thậm chí theo thời gian trôi qua, đường đi cũng lầm vào yên tĩnh. Nơi này hiển nhiên cũng là Vân Ngộng Thành tầng dưới chốn tu sĩ trú ở, đêm dài về sau cũng không có nhiều như vậy phong phú sống về đêm. Mà lúc này tại trận pháp bao phủ cái kia một khối khu vực, bên cạnh trên nóc nhà, một người áo đen lặng lặng ngồi ở chỗ đó, ở bên cạnh hắn thì là nằm hai cỗ thi thể, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Ta liền nói tụ bạo các bọn gia hỏa này ra vẻ đảm bảo, duy lợi đồ thị hình chiếu, nhất định là sẽ không biết xấu hổ a. Người áo đen ánh mắt hướng về trận pháp bao phủ khu vực nhìn qua, lại đá đá bên người cái này hai cỗ thi thể. Khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười khẽ. Mà tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, chợt vừa có một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Khi hắn đối diện, nhất tới gần trận pháp vị trí, một đạo toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong bóng dáng, dọc theo mái hiên mà đến đang muốn tiến vào trận pháp bên trong. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Nhìn thấy gia hỏa này lặng yên sờ qua đến, ngồi ngay ngắn trên sà nhà người áo đen nhíu mày, trực tiếp như vậy quát lạnh lên tiếng. Nghe được thanh âm này, đối diện đang chuẩn bị tiến vào trận pháp gia hỏa, đột nhiên một cái giật mình ánh mắt hướng về bên này nhìn sang, lập tức trên thân đúng là có một vòng sát cơ ngưng hiện. Còn có một sao. Vậy liền trước đem ngươi giải quyết. Nghe thế một đạo tiến quắc, gia hỏa này không chỉ có không có lùi bước, ngược lại là hướng về bên này mà đến. Dưới chân hắn giẫm trên một thanh hiện ra zét lạnh mũi nhọn chủy thủ điều khiển khí phi hành. Hiển nhiên trí ít cũng là một cái trúc cơ tu sĩ đến cạnh này xà nhà thời điểm, dưới chân chủy thủ trong nháy mắt một cái lượn vòng, về tới trên tay hắn. Lúc này trên thân hắn khí tức mới bỗng nhiên một phát. Chủy thủ trực tiếp hướng về ngồi ngay ngắn nóc nhà hắc ý nhân kia đâm tới. Lại là cái kim đan kỳ tu sĩ. Ha ha, tu vi không sai, không xem qua nước không được. Tiếp sau nhớ kỹ chú ý một chút. Hắn khẽ cười một tiếng, lập tức chỉ thấy tay phải hắn ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại nhẹ nhàng hướng về đánh út về phía hắn giá hỏa này mi tâm một điểm. Một đạo lăng lệ đến cực điểm ánh kiếm, chỉ một thoáng từ đầu ngón tay bắn ra đạo này chỉ kiếm vừa ra, trên thân hắn khí tức cũng theo đó hiện lộ mà ra. Nguyên anh lão quái, cái sau chủ thủ phòng mang còn chưa tới người, thần sắc lại bỗng nhiên đại biến. Hắn mới quá mức tự phụ, cũng không có vị tự thân thực hiện quá nhiều phòng ngự. Tại phát giác đối phương tu vi thời điểm, muốn rút về thế công, muốn thoát đi đều đã là làm không đến. Trong lúc vội vã càng là không có cách nào ngăn cản cái này một cái chỉ kiếm. Kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bắt đầu từ hắn cái trán xuyên qua mà qua. Nó toàn bộ thân hình phàm phật trong nháy mắt đã mất đi lực lượng, trực tiếp là giữa không trung rơi xuống đã thấy hắn chố mi tâm, đã là có một đạo nhỏ bé huyết động. Từ mi tâm xuyên qua đã đến cái góc, kiếm khí bén nhọn đã là đem toàn bộ trong đầu hoàn toàn xôn nát. Cho dù tu vi đã đến kim đan, cũng đều chết đến mức không thể chết tiêm rồi. Người áo đen khuôn mặt biểu lộ, với tay, cái kia rơi xuống thi thể chính là bị một cỗ lực lượng vô hình rời đến cái khác hai cỗ thi thể bên cạnh. Toàn bộ quá trình cũng không có phát ra động tĩnh quá lớn. Muốn giết ta trầm di phong đồ đệ, ta xem ngươi phong gia có bao nhiêu kim đan có thể điều động. Nhìn xem cái này ba bộ thi thể, hắn lại lần cười khẽ một cái. Mà lão gia hỏa này không phải người khác, đúng vậy Tô Kinh Chập cái kia tiện nghi sư phó Trầm Dĩ Phong. Tại Thanh Châu khu vực, Nguyên Anh kỳ tại bất kỳ thế lực nào đều là đỉnh tiêm chiến lực, tùy tiện không có khả năng điều động dùng làm ám sát. Với lại chỉ là giết hai cái trúc cơ tiểu bối, thì càng không cần đến Nguyên Anh tu sĩ. Huống chi hắn tự mình ở trong này trông coi, cho dù đối phương thật xuất động Nguyên Anh lão quái, hắn cũng có tự tin có thể hộ đến Tô Kinh Chập chu toàn. Về phần Kim đăng kỳ, cái kia chính là tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Lúc này ánh mắt của hắn lại lần nhìn về phía cái kia trận pháp bao phủ chỗ. Phản phất có thể xuyên thấu qua trận pháp nhìn thấy tình hình bên trong. Tiểu tử này mặc dù các phương diện đều vô cùng xuất sắc, tại tính cảnh giác phương diện cũng đủ mạnh, nhưng cuối cùng thiếu kinh nghiệm đêm nay tiểu tử ngươi liền rất bảo trì loại trạng thái này đi." Trầm Di Phong tự nói một tiếng, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn nó phòng. Thậm chí móc ra một cái bầu rượu bắt đầu uống lên ít rượu đêm mây đen gió lớn, thỉnh thoảng thì có sát thủ quang lâm, một bên giết người vừa uống rượu, cũng là có một fan đặc biệt hứng thú. Một bên khác, linh âm khách sạn đã triệt để hóa thành một vùng phế tích, nhưng nơi đây cục diện cũng là từ từ khôi phục trật tự, không còn giống trước đó vừa mới sụp đổ lúc như vậy hỗn loạn. Lúc này ở Linh Âm khách sạn phế tích trên không, đã là có hơn 10 đạo kim đan kỳ khí tức ở trung quanh chiến thủ. Những này tu sĩ kim đan khí tức trên thân tương liên, phản phất là kết thành một loại nào đó trận pháp, đem toàn bộ khu vực vây quanh. Lúc này khu vực này cho phép vào không cho phép ra. Những tu sĩ này toàn bộ đến từ Linh Âm cốc. Mà tại trung ương nhất thì là có hai đạo cảnh cường đại hơn khí tức, đứng thẳng ở hư không bên trên. Cái này hai đạo khí tức đều là đạt đến nguyên anh kỳ. Một người trong đó chính là lão ẩu, nàng thân mang vánh hoa, đầu đội một cái to lớn ngân hoa cây trầm, hình tượng có chút âm trầm. Mà đổi thành một người thì là chân đạp trường kiếm, khí thế lăng lệ mục lão đầy bụi đất phong tình nhã cũng điều khiển khí đứng ở bên cạnh hắn. Lúc này phong tình nhã hình tượng tuy có chút chật vật, khí tức ngược lại là bình ổn, không có tụ thương. Nàng xem thấy bên cạnh lão hậu thần sắc lăng lệ. Ngân Hoa bà bà, ngươi linh âm cốc cần cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Chương 201. Sống gặp người, chết gặp thi. Chương 201. Sống gặp người, chết gặp thi. Phong tình nhã vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng đã sắp áp chế không nổi rồi. Nàng tự nhiên biết lần này tập kích tất nhiên là có liên quan tới nàng, thậm chí chính là lao về phía bọn họ đấy. Nhưng Phong Tình Nhã không quản được nhiều như vậy, bọn hắn nếu là chính quy giao nộp vào ở Linh Âm khách sạn, như vậy Linh Âm khách sạn liền muốn cam đoan khách nhân tuyệt đối an toàn. Cái này tại Vân Mộng Thành cấp đại khách sạn đều là như thế đã dám ở Vân Mộng Thành mở như vậy quy cách khách sạn, thu mắc như vậy tiền thuê nhà, điểm này ít nhất là muốn làm đến. Mặc kệ tập kích bởi vì ai mà lên, chỉ cần Linh Âm khách sạn dám tiếp khách, như vậy liền cũng coi như là tiếp nhận trách nhiệm. Cho nên cho dù Linh Âm Cốc đối với chuyện này cũng cảm giác có chút nổi nóng, có chút vô tội, nhưng đối mặt Phong Tình Nhã như vậy chất vấn, cho dù đạt đến nguyên anh kỳ ngân hoa bà bà cũng là không dám phản bác. Phong tiểu thư yên tâm chính là Ta linh âm cốc cũng là có rất nhiều năm chưa từng nhận như vậy phiêu khích. Lần này tất điều tra cái cha gia manh mối, cho Phong tiểu thư một cái giá thỏa mãn. Về phần Phong tiểu thư cái kia hai cái bằng hữu, ta cũng đã là an bài nhân thủ tại toàn thành trong phạm vi tìm kiếm. Lão thân cam đoan với Phong tiểu thư, sống thì gặp người, chết thì gặp đi. Nghe được ngân hoa bà bà lời này, Phong Tình Nhã thần sắc lại lần nữa trầm xuống. Nhưng đối phương thái độ đã là như vậy thành thận, nàng cũng không tốt lại tiếp tục nói thêm cái gì. Loại tình huống này, nàng không cách nào yêu cầu, đối phương cũng không dám cam đoan Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng còn sống. Cho nên lúc này Phong Tình Nhã lại là nhất định phải làm tốt xấu nhất loại kia dự định. Mà Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng nếu là xảy ra chuyện, nàng đã là không biết nên như thế nào cùng Đạm Đài Minh kính cùng Tà Nguyệt Tông gia phó. Dù sao chính nàng nhân sinh, chỉ sợ đều muốn triệt để ngã vào đáy cốc. Thậm chí đằng sau vẫn sẽ hay không có nàng Phong Tình Nhã tồn tại, nói cũng không chừng. Lúc này nàng lại chỉ có thể cầu nguyện. Không bao lâu, linh âm khách sạn địa chỉ ban đầu phế tích triệt để bị dọn dẹp đi ra. Tối nay ở trong này và ở khách nhân cũng không coi là nhiều, vẹn vẹn chỉ có hơn 100 cái. Mà có thể vào ở linh âm khách sạn người, phần lớn tu vi có thành tựu hoặc là chính là gia thế bất phàm. Hai lần bạo tạc, dẫn nội linh viêm khách sạn lúc đầu cấm chế trận pháp. Loại kia năng lượng trùng kích, cùng công trình kiến trúc đập nện phía dưới, tổng cộng có 20 cái thẳng xui sẹo trực tiếp bỏ mình, đồng thời phần lớn đều là luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ sơ kỳ tiểu bối. Những người này đều có một cái đặc điểm, thực lực không mạnh, nhưng thân phận cực cao. Đây là Vân Ngộng Thành cao gia nhị tiểu thư Ca Nguyệt. Vị này, vị này tựa hồ là phụ cận tế Vân Thành thành chủ Tam công tử Tề Phong. Còn có cái này, cái này trên thân hắn có luyện đan sư công hội nhị phẩm luyện đan sư Huy Trương. Khi những thi thể này từng có bị nhận ra thân phận thời điểm đứng ở hư không bên trên, những cái kia linh em cấp cao tầng cường giả mặt đều tái rồi. Những người này thế lực sau lưng cũng không yếu, càng mẹ nó có luyện đan sư công hội thành viên. Những thế lực này như tìm tới cửa, cho dù là linh em cấp chủ trì sợ cũng đều sẽ cảm giác đau cả đầu. Hai bay vạ gió. Hai bay vạ gió a. Bên trong hư không, không ít linh em cấp tu sĩ kim đan đều ở đây cả cái. Bất quá khi tất cả người chết đều bị bới đi ra về sau, Phong Tình Nhã cùng Mục lão sắc mặt lại là hơi thở dài một hơi. Chỉ cần không có tìm tới Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng thi thể, liền còn có hy vọng chỉ cần không thể xác nhận bọn hắn đã tử vong, ở trước con mắt bọn hắn mà nói, chính là tin tức tốt nhất đối với cái này cái tình huống, bên cạnh ngân hoa bà bà cũng là hơi thở giải một hơi. Vô luận là cao gia, Tề Vân Thành thậm chí cả luyện đan sư công hội nhóm thế lực, cho dù muốn tìm bọn hắn linh âm cốc phiền phức, đó cũng là sau một bước. Nếu như tại chỗ liền thấy Tô Kinh Chập hai người thi thể, trước mắt Phong Tình Nhã tuyệt đối là sẽ tức giận. Một khi Phong Tình Nhã mất lý trí, mang theo mục lão nương, ngân hoa bà bà thật là có chút không tốt làm ứng đối. Nàng lúc này lại đối Phong Tình Nhã nói, "Phong tiểu thư yên tâm, của người hai vị kia đồng bạn" Chư hửng đông sáng lao thân chắc chắn sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hy vọng bà bà có thể nói được thì làm được. Lúc này Phong Tình nhã ngữ khí cũng là lại bình tĩnh một chút. Lập tức ánh mắt của bọn hắn lại đã rơi vào phía dưới bị quay lại đông đảo tu sĩ trên thần. Người gặp nạn thân phận trên cơ bản đã toàn bộ rõ ràng, tiếp xuống chính là lúc báo cửu Tuyết Hận ở phía dưới mấy cái linh âm cấp tu sĩ kim đan dưới sự chủ trì, tất cả tại nơi này trong phạm vi tu sĩ đều là phải tiếp nhận kiểm tra hỏi thăm. Bất kể là ngày đó ở tại linh âm khách sạn người sống sót, vẫn là tiến đến xem náo nhiệt, chỉ cần tại nơi này khu vực bên trong, liền nhất định phải phối hợp Linh âm cốc chúng tu sĩ đang tại nỗi nóng, ai nếu dám không phối hợp, chỉ sợ tại chỗ liền muốn nếm chút khổ sở. Bất quá tại nơi này, khu vực bên trong tu sĩ số lượng coi như có hơi nhiều, như thế hiệu suất tự nhiên thật tò chậm lại. Tại linh âm khách sạn bên này tại từng cái loại bỏ thời điểm, Minh Viêm trong phủ. Bành, một chương tinh mỹ bản đá bị gió bá chiêu một trường vỗ thành một biện. Xuân Tài, Ngô Xuân, quả thực một con lợn, ta còn muốn làm sao nói với các ngươi? Ta còn nói không đủ rõ ràng sao? Chẳng lẽ lại thật sự muốn ta tay nắm tay giáo? Các ngươi mới có thể biết cái gì gọi tìm cơ hội, cái gì gọi là điệu thấp làm việc sao?" Phong Bá Chiêu trên mặt phẫn nộ không cách nào ức chế. Tại trước người hắn, Gió Minh Viêm cùng còn lại mấy cái phong gia dòng chính cao tầng yên lặng đứng ở nơi đó, từng cái gục đầu xuống đến, không dám nhận Phong Bá Chiêu. "Phu thân, kỳ thật một cơ hội này đã là tương đối lớn. Lần thứ nhất sử dụng thảm thiết phù thời điểm, liền đã thành công đem Mộc Mây Xanh hấp dẫn đã đến, hắn thân là người hộ đạo, tự nhiên là trước tiên liền muốn đi bảo hộ Phong Tình Nhã. Lần này mục tiêu của chúng ta cũng không phải là Phong Tình Nhã, mà là nàng cái kia hai cái luyện đan sư. Cho nên lần thứ hai bạo liệt phù nổ tung thời điểm, Mục Mây Xanh hoàn toàn cũng không có đi bảo vệ bọn hắn. Chỉ bất quá hai người kia phản ứng thật sự là quá là nhanh, trước tiên liền thoát đi hiện trường. Bất quá chúng ta cũng đều có phái người đối bắt, đồng thời đã tập trung vào bọn hắn vị trí. Nói lời này thời điểm, Gió Minh Viêm thần sắc ở giữa ẩn ẩn có có chút hưng phấn. Cho nên lần này mặc dù là mạo hiểm một chút, nhưng hẳn là có thể đạt tới mục đích của chúng ta. Chỉ cần cái kia hai tên gia hỏa một chết, phong tình nhã lần này cuối cùng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ chống cống. Nghe nói như thế, phong bá chiu sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Nhưng lông mày vẫn như cũ nhíu lại, có thể nổ nát linh âm khách sạn nổ tung phủ tối thiểu tại tứ phẩm trở lên. Nơi phát ra vấn đề, do ai thi phóng, những vấn đề này phẩm là có một cái điểm bại lộ, đều có thể truy cứu đến ta trên đầu phong ra. Không nên coi thường linh âm cốc. Phong bá chiêu lời này vừa ra, gió minh viêm vừa cười nói, "Phủ thân ngươi hãy yên tâm. Những này sai lầm cấp thấp chúng ta tự nhiên không thể lại phạm, đến lúc đó cho dù tất cả mọi người biết là chúng ta làm. Linh âm cốc gia không thể lại cầm được ra chứng cứ đấy. Dù sao linh âm cốc trước đó liền cùng chúng ta phong ra không hợp nhau lắm, đắc tội cũng đã đắc tội rồi." Lúc nói lời này, Gió Minh Viêm một bộ mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có mấy phần đắc ý, nhưng mà tiếng nói của hắn mới vừa vặn rơi xuống, phong bá chiêu chính là cách không một cái miộng rộng tử đánh hắn. Chương 202, Phong liệt. Chương 202, Phong liệt. Phong bá chiêu một tát này tới cực kỳ đột ngột. Gió Minh Viêm hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này trốn không thoát cũng không dám né tránh. Đùng. Bàn tay phía trên năng lượng tình phong trực tiếp giáng tại Gió Minh Viêm trên mặt. Nó má trái trong nháy mắt chính là hở ra một cái dấu năm ngón tay. Khóe miệng chỉ một thoáng chảy máu. Phu thân Giác Minh Viêm trong mắt nổi lên một vòng không hiểu, không biết phụ thân tại sao lại đột nhiên đánh hắn. Hắn tự nhận lần này chính mình có chút quyết sách đích thật là có chút vội vàng, có nhiều chỗ không quá thỏa đáng, nhưng là không phải là không có chỗ thích hợp. Chí ít hắn thấy, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng lần này cùng tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp hao tổn. Hắn tự nhiên cũng biết Tô Kinh Trập thân phận chính là Tà Nguyệt Tông Lâm Giang Vân Tông đại công tử. Nhưng này lại như thế nào, chỉ cần linh âm cốc trà không được, Tà Nguyệt Tông trà không được đến lúc đó Tà Nguyệt Tông sẽ chỉ tìm linh âm cốc phiến vực. Chí ít lúc này Giác Minh Viêm trong lòng là nghĩ như vậy đấy. Hắn cảm giác phụ thân cho dù không khen hắn, cũng chí ít sẽ không không tán đồng hắn kế hoạch này. Lúc đầu phụ thân cho thời gian cũng liền chỉ là một cái ban đêm thôi, hắn thấy có thể làm được một bước này đã cực kỳ ưu tú. Ta phong gia tình cảnh hiện tại ngươi không phải không biết, với lại ta có không có nói qua, thực sự tìm không thấy cơ hội chính là coi như tôi. Ta có không có nói qua đừng cho đại trưởng lão biết. Đang nói lời này thời điểm, Phong Bá chiêu trong mắt khó nén thất vọng. Lại nói, ngươi bây giờ khiến cho toàn thành đều biết, mặc dù bọn hắn lấy không được trực chỉ ta phong gia chứng cứ, không có cách nào hướng chúng ta đội lên. Nhưng người nào trong lòng không rõ ràng là chúng ta? Trời vừa sáng ta phong gia liền muốn tổ chức luyện đan sư đại hội, vận động thành thậm chí thanh châu phía trên đại điệu tu sĩ như thế nào xem chúng ta. Bây giờ có quá nhiều thế lực muốn bắt được ta đám bọn chúng được điểm, có quá nhiều thế lực nếu muốn chúng ta chết. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như hôm nay chuyện này là tình nhã tới làm, không thể không thừa nhận năng, có thể làm tốt hơn ngươi gấp trăm lần. Một trận tức giận gào thét về sau, Phong Bá chiêu thở dài một hơi, hơi khôi phục một chút tình táo. Nhìn xem vẫn như cũ độ mặt một mặt mộng bức lại uỵ khuất gió minh viêm. Hắn lại nói, việc đã đến nước này, ta không muốn nói thêm nữa là cái gì. Đi đem lần này liên quan đến chuyện này tất cả ngoại nhân, toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Bọn hắn cha không được ta phong ra xuất thủ chứng cứ liền thì cũng tôi đi, nếu là ra bất kỳ ngoài ý muốn, đừng trách ta quân pháp bất vị thân. Lúc này Phong Bá chiếu ánh mắt vô cùng băng lãnh. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, đều để Gió Minh Viêm có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như xuất hiện chỗ sơ suất, phụ thân là thật sự biết giữ hắn. Phụ thân yên tâm. Gió Minh Viêm không dám nói bất kỳ phản bác nào, trực tiếp đứng dậy muốn rời đi. Nhưng mà hắn cũng còn không có đi ra khỏi tòa đại điện này, chính là có một đoàn người đi đến. Người cầm đầu chính là một người có mái tóc tuyết trắng lão giả. Hắn thân mang một thân vải thô áo gai, thân hình cao lớn, trên mặt không dựng tự uy. Hắn vừa mới đi vào tòa đại điện này, trên người bàng đại khí thế chính là hiện ra mà ra. Rõ ràng là nguyên anh lão quái. Lão giả khí thế triển khai lúc, toàn bộ đại điện không khí phảng phất đều lạnh mấy phần. Gặp qua đại trưởng lão, gặp qua đại trưởng lão. Phong bá chiêu gió minh viêm bọn người cung kính hành lễ. Trong lòng đều có điểm thận trọng. Việc này bọn hắn vốn không muốn làm cho đại trưởng lão biết, hết lần này tới lần khác cái thứ nhất đi tìm tới chính là hắn. Tại phong gia phong bá chiêu chỉ là đại diện gia chủ. Mà trước mắt cái này đại trưởng lão Phong Liệt mới thật sự là nhân vật thực quyền. Phong bá chiêu đại diện hai chữ một ngày không đi trừ, ở địa vị bên trên cuối cùng là phải thấp đại trưởng lão một đầu. Với lại cho dù hắn đã trở thành chân chính gia chủ, cũng đều không dám cùng Phong Liệt khiêu chiến. Chỉ vì đại trưởng lão Phong Liệt là nguyên anh lão quái, càng là đạt đến sau nguyên anh kỳ, chính là trước mắt Phong gia người mạnh nhất đại trưởng lão mặt không biểu tình, trực tiếp đi tới đại điện thượng thủ phương ngồi xuống. Doa Minh Viêm trong lòng càng không yên hơn. Chủ ý của người nào? Đại điện bên trong không khí ngột ngạt tới cực điểm về sau, đại trưởng lão dông nhiên mở miệng. Hắn lời này vừa ra, Gió Minh Viêm thần sắc đột nhiên hoảng hốt. Phong Bá chiêu khệ miệng dáng chống đỡ một vòng ý cười, "Lại trưởng lão, chuyện này, kỳ thật, kỳ thật cũng không tính là rất nghiêm trọng." Bọn hắn làm mặc dù thiếu sót, nhưng cái đuôi coi như sạch sẽ, sẽ, mặc dù linh âm cốc sẽ có hoài nghi. "Hỗ trưởng." Phong Bá chiêu lời còn chưa dứt, Phong Liệt đã bạo nộ lên tiếng. "Theo sau chính là vung ra năm mai vỡ vụn mệnh hồn bài. Gió Thiên Hành, Phong Lang, Phong Nhạn, chọn bện năm cái tu sĩ kim đan vất lạc, ngươi theo ta nói không tính nghiêm trọng. Với lại mấy người bọn họ thi thể đều không thể tìm trở về, ngươi theo ta bọn hắn tra không được." Ngươi là cảm thấy ta phong liệt dễ lừa gạt, vẫn cảm thấy Ley Linh Âm ngủ môi lặng ngủ xuân. Đại trưởng lão chất vấn tiếng vang lên, đại điện bên trong lại lần rơi vào trầm mặc. Giả Minh Viêm nhìn chòng chọc vào bị đại trưởng lão ném xuống đất năm hai mệnh hồn bài, thân thể run rẩy không ngừng. Trong mắt chứa đầy sợ hãi. Cái này năm cái tu sĩ Kim Đan hắn tại quá là rõ ràng, một canh giờ trước đó, năm người này đều còn tại bên cạnh hắn chờ lệnh. Năm cái tu sĩ Kim Đan, hắn thấy đã là hoàn toàn đầy đủ làm thịt Tô Kinh Chập cùng Tiết Hưng. Hắn còn tưởng rằng lại có một hồi những người này phải trở về đến phục mệnh, đem Tô Kinh Chập hai người đầu lâu trình lên đâu. Chưa hề nghĩ tới sẽ có như vậy khi thất thủ. Sự tình không có hoàn thành, còn để gia tộc tổn thất năm cái tu sĩ kim đan, với lại bởi vì năm người bỏ mình, còn để lại chí mạng chứng cứ. Bực này chịu tội quá lớn, hoàn toàn không phải hắn gió Minh Viêm gánh chịu nỗi đấy. Một khi sự tình bại lộ, cho dù canh trường Minh Viêm đẩy đi ra, đều khó có khả năng sẽ lãng lại nhiều người tức giận. Những cái kia nhìn chằm chằm thế lực sẽ chen chúc mà lên, mượn cơ hội này trực tiếp đóng phong gia chết. Trong giây mắt này, đầu hắn lại bỗng nhiên linh quang. Nhưng mà nghĩ thông suốt những này về sau, hắn mới giật mình chính mình một lần là sông bao lớn hóa. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là muốn triệt để cướp đoạt đã từng phong tình nhã hết thảy. Nhất trước mắt sự tình, cũng chỉ là không muốn phong tình nhã tại ngày mai luyện đan sư trên đại hội có bất kỳ sáng chói khả năng, chỉ thế thôi. Hoàn toàn không có nghĩ qua muốn đem toàn bộ phong gia kéo xuống nước. Phù phù. Gió Minh Viêm hai đầu gối mềm nhũn, đột nhiên quỳ xuống. Đại trưởng lão, cứu ta. Gió Minh Viêm trong mắt chỉ còn bối rối, mà lúc này Phong Bá Chiêu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này cũng hướng về đại trưởng lão một chân quỳ xuống. Đại trưởng lão, việc đã đến nước này, trách phạt sự tình nhưng về sau bàn lại. Chúng ta phong gia nên như thế nào tự cứu? Nếu thật đã đến xấu nhất của diện, cái kia ngày mai Phong gia triệu khai luyện đan sư đại hội không chỉ có sẽ là một trận trò cười, càng có thể có thể trở thành ta Phong gia tan vỡ bắt đầu. Gió nổi lên tại bèo tấm cuối cùng, xoắn thành tại gợn sóng ở giữa, một số thời khắc một cái thế lực lớn sụp đổ, cũng chỉ bất quá là bởi vì một cái nho nhỏ thời cơ mà thôi. Vừa lúc, gió Minh Viêm hôm nay liền cho Vân Mộng thành bên trong thế lực khác cung cấp một cơ hội này. Tu tiên giới chi tăng tốc, không chỉ có Tô Kinh Chập còn không có chân chính cảm nhận được, liền ngay cả gió Minh Viêm loại này hoàn khổ cũng đều xa xa không biết. Nghe được Phong Ba chiêu lời này, đại trưởng lão mày nhíu lại đến càng phát ra sâu. Nếu như gió tiên hành bọn họ là chết bởi mục mây xanh chi thủ cái kia còn tốt, tình ná nha đầu kia đối với phong gia tuy có án niệm, nhưng sẽ không muốn phong gia triệt để ngã xuống. Nhưng nếu như bọn họ là chết bởi những người khác chi thủ, vô luận là ai, chúng ta phong gia đỉnh đầu đều muốn có treo lấy một thanh lợi kiếm. Lúc nào cũng có thể rơi xuống, hủy diệt phong gia. Khi nói xong lời này, đại trưởng lão ngữ khí vô cùng nặng nề. Hai chuyện. 1. Dọn sạch tất cả chỉ hướng phong gia cái khác chứng cứ. 2. Làm hết sức tìm kiếm gió tiên hành thi thể của bọn hắn, hoặc là tìm tới đánh giết bọn hắn người, cùng đàn phán. Chương 203. Lại lần tăng lên Chương 203, lại lần tăng lên. Như thần gió chiêu nói, bây giờ không phải là hỏi tội thời điểm. Hôm nay chuyện này nhìn chỉ là một cái không có ý nghĩa sự tình, nhưng như là hiệu ứng cánh bướm, nhắc lên sóng gió đủ để đem Phong gia Lật Tung mà đi đại trưởng lão cho dù trong lòng khó thở, cũng chỉ có thể trước giúp gió Minh Viêm đem cái mông lau sạch sẽ rồi. Tại dưới sự an bài của đại trưởng lão, Phong gia cao tầng cơ bản đều bí mật xuất động. Hy vọng ta Phong gia lần này có thể chịu nổi. Đại điện bên trong, gió Minh Viêm đáng người đã liên tục không ngừng tựa như đi xử lý sự tình đại trưởng lão vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở thượng thủ phương. Thân sắc hơi có chút mệt. Lão phu trước đó làm những cái kia lựa chọn, thật là đúng sao? Đại trưởng lão như vậy tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng một ít suy nghĩ đã là từ từ bắt đầu dao động. Chỉ là lời này nhất định là không ai có thể đáp lại với hắn. Chăm mặc sau một lát, đại trưởng lão im lặng rời đi. Cho dù từ đó về sau phong gia nhất định là phải có nhược điểm lưu tại trong tay người khác, chí ít ngày mai luận đan sư đại hội cũng là muốn tổ trước bốn. Tại sao lại rằng này? Tô công tử, cái này thật sự có người sao? Có thể hay không? Có phải hay không là chúng ta quá khẩn trương xuất hiện ảo giác? Tô Kinh chập cùng Tuyết Ngưng ẩn thân đường phố đại trụ đình. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đã cường độ cao bảo trì loại kia cảnh giác đã lâu, nhưng mà bốn phía như cũng là im ắng nguồn mạnh. Bảo trì loại trạng thái này, nhưng so sánh luyện đan khó chịu hơn nhiều lắm. Tô Kinh Chập lông mày cũng nhíu lại. Dựa theo hắn hai lần trước bị ám sát kinh nghiệm đến xem, dám như vậy trực tiếp ra tay với bọn họ người, thực lực không thể lại kém. Nhưng mà cái này tối thiểu đều nhanh 2 canh giờ đi qua, khoảng cách hừng đông hẳn là cũng cũng không xa đối phương lại không ra tay chỉ sợ liền muốn không có cơ hội rồi. Tuyết Ngưng, ta biết ngươi rất mệt mỏi, nhưng ở kiên trì một hồi. Nói không chừng âm thầm người liền đang chờ chúng ta mỏi mệt buông lòng cảnh rất đâu tiếp qua nửa canh giờ, chúng ta lại tính toán sau." Tô Kinh Chập đối với Tuyết Ngưng nói như vậy. Tuyết Ngưng gật gật đầu, dưới loại tình huống này, nàng hoàn toàn tin tưởng Tô Kinh Chập trung tình điểm hai còn thừa có thể dùng điểm số 241. Lập tức trước mắt Tô Kinh Chập chính là lại lần có một nhóm kim sắt chữ nhỏ xuất hiện. Lúc này hai người bọn họ vẫn như cũ tay nắm tay, mặc dù trong bóng đêm liền đối phương mặt đều thấy không rõ lắm, nhưng Tuyết Ngưng lại là cảm giác không hiểu an tâm. Trấn pháp bên ngoài, Trầm Di Phong một bầu rượu đã uống xong, nhìn thoáng qua đông phương chân trời, nơi đó tựa hồ đã làm mún lộ ra ngân bạch sắc. Khóe miệng của hắn lại lần lộ ra một vòng ý cười. Lúc này Phong Gia hẳn là muốn gấp đi. Ha ha, năm cái kim đăng kỳ, Phong Liệt Lao Gia Hỏa kia sợ là muốn giơ chân. Trầm Di Phong cười cười, lập tức nhẹ nhàng phất phất tay, một cỗ năng lượng chính là tác dụng đang lặng lặng nằm ở dưới chân hắn năm bộ thi thể bên trên. Năm bộ thi thể trỗi nổi, lập tức hắn cũng không có dự định ở chỗ này dừng lại lâu. Tính toán thời gian, Phong Gia cũng đã là làm ra phản ứng, Phong Liệt Lao Gia Hỏa kia hẳn là rất muốn tìm đến cái này mấy cỗ thi thể đi. Giáng đối với Đỗ Nhi ta xuất thủ, lão phu lúc này hết lần này tới lần khác không cho các ngươi như ý. Tự nói lấy Trầm Di Phong chính là nhảy mấy cái trực tiếp mang theo thi thể rời đi con đường nải ngõ hẻm. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn rời đi phương hướng, bỗng nhiên có một mảnh mảnh nối bay tới. Trong nháy mắt chính là kích xạ đến vây khốn tô kinh chập bọn họ tòa trận pháp kia bên trong, đem trận bản đánh nát. Cẩn thận. Mảnh ngói tiến đến thời điểm, tô kinh chập trong nháy mắt cảm nhận được lực này mạnh mẽ âm thanh xé gió. Theo bản năng một thanh kéo tuyết ngưng vào trong lực. Toàn thân tinh lực dõng nhiên bộc phát, tay phải hắt chuyên liền muốn hướng về kình phong truyền đến phương hướng vút tới. Bất quá cái này một gạch tự nhiên là trực tiếp đập hết rồi. Nhưng trong chớp mắt, chu vi loại kia tuyệt đối yên tĩnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Trong ngõ phố điểm điểm đèn đuốc, thịnh phảng ồn ào lại lần truyền đến. Lệ cạch. Cùng lúc đó, Mạnh Ngói cùng trận bàn mạnh vỡ rớt xuống đất. Hai người định thần nhìn lại, trong nháy mắt phản ứng lại. Trận pháp phá. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Tô Kinh chập trên người mình thì có mấy khối trận bàn, tự nhiên là một chút nhợ ra. Mang theo Tuyết Ngưng trực tiếp nhảy xuống đại thụ. Hai người trong lòng vẫn như cũ vô cùng thận trọng, cũng không dám lại điều khiển khí phi hành. Liên dọc theo âm u đường phố giống như u linh một đường chạy như điên, cũng không dám chút nào trở về đến Linh Âm khách sạn bên kia đi tìm Phong Tình Nhã. Vẫn vọng thành quả lớn ngại tu sĩ quá nhiều, bọn hắn cũng không biết có hay không tu sĩ Kim Đan còn nhìn bọn hắn chằm chằm. Tô Kinh chập lại lần cảm khái thực lực tầm quan trọng, nếu là hắn hiện tại thì có nhục thân kim thai thực lực, cũng không cần như vậy chật vật. Nhanh trời đã sáng, chúng ta ngay ở chỗ này tránh một cái đi. Hai người đã không biết đi qua bao nhiêu đường phố. Trên đường đi không biết vận khí cho phép, vẫn là chuyện gì xảy ra, lại cũng đều không có gặp được bao nhiêu người. Lúc này bọn hắn tìm được một tòa cũng không có bất kỳ cấm chế gì bảo vệ rách nát về lạc, lặng lẽ chui vào tiến vào. Quả nhiên là hoang phế sơn. Trốn ở một cái tan hoang trong phòng, tựa ở lấp kín bên tường. Không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì Giang Lâm, hai người lại lần thở dài một hơi. "Tô công tử, ngươi, ngươi bó ta có chút đau." Nhìn xem vẫn như cũ một mặt cảnh giác Tô Kinh Trập, Tuyết Ngưng thần sắc có chút phức tạp, nhưng bị nó gắt gao nắm nướt tay trái, đích thật là có đau một chút. Tô Kinh Trập sững sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vòng ngái nai cười, vội vàng đem buông ra. Hắn chính là thể tu, một mực nắm tay của người ta, chạy trốn thời điểm khó tránh khỏi dùng sức. "Thật có lỗi, Tuyết Ngưng ngươi không có chuyện gì chứ?" Đang khi nói chuyện, Tô Kinh Trập nhìn Tuyết Ngưng ánh mắt có mấy phần lo lắng. Lúc này hắn đối với Tuyết Ngưng sưng hơ ngược lại là trừ đi cô nương hai chữ, thân thiết rất nhiều trùng tình độ hai còn thừa có thể dùng điểm số, 243. Tuyết Ngưng thanh thuần trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng. Chỉ bất quá nàng hiện tại đầy bùi lất đấy, nhưng là không quá có thể chú ý tới. Ta không sao, ngược lại là Tô công tử ngươi, trên thân ngươi thường. Trước đó tâm thần phấn chường, không có cách nào chú ý những chuyện khác, lúc này Tuyết Ngưng mới nhìn thấy trên mặt Tô Kinh chập đều có rất nhiều vết thương, trên thân càng là không cần nhiều lời đây đều là trước đó linh âm khách sạn sụp đổ lúc tạo thành. Tô Kinh chập mỉm cười, Tuyết Ngưng quên ta chính là thể tu sao? Điểm ấy tính là gì thương thế? Hai ngày liên tục. Lời này cũng không phải Tô Kinh Chập khoe khoang, đã đến hắn loại trình độ này thể tu, năng lực hàng đòn đã rất mạnh mẽ, tự lệnh năng lực cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Chỉ cần không có làm bị thương căn cơ, đối với bọn họ mà nói cũng đều chẳng qua là mưa bụi mà thôi, trung tình độ 2 còn thừa có thể dùng điểm số, 245. Mặc dù Tô Kinh Chập là ở nói như vậy lấy, nhưng Tuyết Ngưng đầu góc lại không ngừng chiếu lại trước đó Tô Kinh Chập bảo vệ mình từng màn. Tuyết Ngưng không có trải qua những chuyện này, tâm tư cũng vô cùng đơn thuần, chỉ cảm thấy trước Tô Kinh Chập đối với mình xem như liều mình cứu giúp rồi. Hốc mắt lại là có chút đỏ lên nổi lòng ba động phía dưới, lại lần xúc động trung tình điểm trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 249. Mà lần này thêm điểm, lại là đột nhiên Tô Kinh chớp mắt tròn tròn. 4 giờ, cùng Đạm Đài Tuyết Ngưng trung tình độ đã tới, hơi có hào cảm. Ban thưởng điểm số, 10 đẳng cấp tăng thêm, gấp đôi. Tu vi tăng thêm, gấp đôi còn thừa có thể dùng điểm số, 259 chương 204, 300 điểm. Chương 204, 300 điểm. Trước mắt có kim sắc chữ nhỏ hiện hiện. Tô Kinh chập trong lòng lại lần kích động. Ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Tuyết Ngưng đạt đến, hơi có hào cảm, trình độ Bất quá tối nay bọn hắn kinh lịch sự tình cũng đích thật là đủ nhiều, điều này cũng đúng có thể lý giải sự tỉnh. Vô luận như thế nào, cái này đối với Tô Kinh Chập mà nói chung quy là chuyện tốt. Tiếp xuống luyện đan sư đại hội, cùng từng cái thời đoạn, chỉ sợ đều muốn cùng Tuyết Ngưng cộng sự hồi lâu. Có thể từ nơi này của nàng hao đến điểm số, tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều. Với lại Tuyết Ngưng xinh đẹp ôn nhu nhã nhặn lại cực kỳ đoan thuần. Cái này ở địa cầu vậy tuyệt đối chính là hoàn mỹ bạn nữ. Hắn tự nhiên cũng là không ngại cùng Tuyết Ngưng quan hệ càng ngày càng sâu. Tô Kinh Chập đã là nhìn đấu, tu tiên giới thực lực sẽ cùng tại hết hay mà thực lực của hắn, đại bộ phận có lẽ phải nhờ vào bên người những này đã thành lập nên trung tình quan hệ người. Lúc này sau khi hết khiếp sợ, Tô Kinh Trập cũng nhìn thấy Tuyết Ngưng hơi có chút đỏ lên hốc mắt. Theo bản năng đưa tay tán nàng loạn tại khuôn mặt sợi tóc, vết đã đến sau thai. Không cần lo lắng, điểm ấy thương thế với ta mà nói thật không tính là gì, nhiều nhất chính là ăn một hạt hồi xuân đan cũng liền tốt. Tô Kinh Trập khẽ cười nói. Nhưng mà tiếng nói mới nói ra miệng, hai người nhưng lại bỗng nhiên sử xúc. Lập tức nhìn nhau cười một tiếng, đúng thế, hai chúng ta đều là luyện đan sư, thời điểm fen chốt lại đã quên đối với đan dược sử dụng. Tô Kinh Chập như vậy cười khổ một tiếng, Tuyết Ngưng lúc này từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một viên hồi xuân đan. Tô Kinh Chập cũng không có do dự, trực tiếp nhận lấy một ngụm ăn vào đan dược lực lượng trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm khi hắn toàn thân du động. Tô Kinh Chập chỉ là cảm giác những cái kia bị thương vị trí, tại trong dược lực lượng qua đi, toàn bộ đều trở nên ấm áp còn có loại ngứa một chút cảm giác. Hồi xuân đan dù sao cũng là tam phẩm đan dược, mặc dù không đến mức lập tức liền để thương thế hắn khỏi hẳn, nhưng ít ra có thể rất dễ dàng xúc tiến vết thương khép lại ăn hồi xuân đan về sau, Tô Kinh Chập cũng không có muốn tu luyện cái gì. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bóng đêm, đã không còn như vậy nồng đậm. Phòng cách Hừng Đông chỉ sợ cũng liền nửa canh giờ rồi. Tô Kinh Trập nhìn thoáng qua bọn hắn chỗ hoàn cảnh, bốn phía đều là vô cùng lộn xộn. Hắn lại nhìn xem Tuyết Ngưng hơi có chút tiểu tụy thần sắc. Trời vừa sáng, trận nguy cơ này nên liền xem như giải trừ. Vô luận là phương nào thế lực ra tay, nên cũng đều không đến mức trắng trợn tại giữa ban ngày hành hung, cho nên Hừng Đông chúng ta đại khái liền muốn đi tham dự lần này luyện đan sư đại hội. Còn dư lại trong khoảng thời gian này, Tuyết Ngưng ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nói xong Tô Kinh Trập chính là vỗ vỗ bả vai của mình. Không ngại, bả vai cho ngươi mượn dựa vào một cái nha. Khi nói xong lời này, que miệng của hắn mang theo cười ôn hòa ý trên mặt Tuyết Ngưng đỏ ửng lại là càng phát hừng rồi. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận Tô Kinh Trập nói lời này có lý. Nàng cũng đồng dạng là nhìn thoáng qua xung quanh, hoàn toàn chính xác lộn xộn vô cùng. Trong lòng hơi có điểm thận trương, nhưng vẫn là đem đầu tựa vào trên vai của Tô Kinh Trập. Lúc này hai người bọn hắn đã coi như là thoát ly nguy hiểm, lại có như vậy thân mật cử động, lại là làm cho hắn tim đập rộn lên trung tình độ 4 trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số 267. Tại Tuyết Ngưng vừa mới tựa ở trên vai Tô Kinh Trập trong giây mắt, cái sau trước mắt lại lần nữa hiện lên kim sắt chữ nhỏ. Trực tiếp là tới 2 liên kích Cái này cụ nát trong phòng, dần dần yên tĩnh trở lại. Tuyết Ngưng mặc dù khẩn trương lại ngủ ngủ, nhưng từng cỗ từng cỗ mỏi mệt đánh tới, cũng làm cho nàng bình yên ngủ khoảng cách ký chủ đan điền vĩnh viễn vỡ còn lại 47 ngày. Mỗi ngày cố định điểm số, xương dáng 15, chư tú 4, phong tình nhã 4, lạc nguyệt bạch 2, đạm đại tuyết ngưng, 4 còn thừa có thể dùng điểm số, đôi 96. Khi Đông Phương chân trời dần dần có một sợi tia nắng ban mai ngưng hiện, mỗi ngày cố định điểm số cũng đúng hẹn mà đến. Chỉ kém 4 giờ. Còn thừa điểm số đã chỉ kém 4 giờ, liền có thể đạt tới mở ra huyệt thiên trung trình độ. Trong lòng hắn lại lần chấn phấn, mà cái này 4 giờ hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể đến, có lẽ hôm nay hắn liền có thể đến nhục thân kim thai trình độ, khi đó hắn liền cũng là có thể so với Kim Đan rồi. Một khi đến nhục thân kim thai, như vậy tại Thanh Châu phía trên đại địa, hắn Tô Mỗ người liền cũng lớn nhỏ xem như cao thủ rồi. Chí ít giống đêm qua loại kia tình hình, hắn cũng không cần chật vật như thế. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua tựa ở trên vai tự mình, hô hấp vẫn như cũ đều đều, còn tại ngủ say tuyết ngưng, Tô Kinh chập nỗi lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Bất quá lúc này hắn ngược lại không có thể làm cho tuyết ngưng tiếp tục ngủ. Hắn không biết bên ngoài mà tình hình cụ thể như thế nào. Nhưng trời buổi sáng, hệ số an toàn lớn hơn rất nhiều, bọn hắn lại là nhất định phải đi tham gia hôm nay luyện đàn sư đại hội. Tô Kinh Trập mới có chút bỗng lúc nhích, chuẩn bị đưa tay đánh thức Tuyết Ngưng, cái sau liền mê mang mở mắt. A đều đã trời đã sáng. Tuyết Ngưng từ trên vai của Tô Kinh Trập, trên mặt đỏ ửng theo bản năng càng phát ra thâm trầm một chút. Tô, Tô công tử, chúng ta nên đi tìm Tình Nhã tỷ tỷ sao? Nghe được nàng lời này, Tô Kinh Trập gật đầu cười, gọi Tô công tử ngược lại là lộ ra xa lạ, ta hẳn là lớn tuổi ngươi một chút, nếu không chê, liền cứ gọi ta một tiếng Tô đại ca đi. Tô, Tô đại ca. Trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 300. Tuyết Ngưng đã đạt đến thứ 2 trung tình đẳng cấp, mà Tô Kinh Chập lúc trước trên lệnh cái này bốn cái điểm số, thật sự là tùy tiện liền có thể thu hồi được. Lúc này có được 300 điểm hắn, đã là tùy thời đều có thể mở ra huyệt tiên trung. Bất quá lúc này Tô Kinh Chập cũng không có lập tức liền lựa chọn đem mở ra. Dù sao hiện tại tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, thêm điểm mở ra bí tàng, cũng chỉ bất quá là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Linh Âm khách sạn sự kiện trải qua một đêm lên men, tại Vân Ngộng thành đã là mọi người đều biết. Hôm nay đối với Linh Âm khách sạn thảo luận đã là vượt xa quá đồng dạng là tại hôm nay tổ chức luyện đan sư đại hội. Dù sao khiêu khích linh âm cốc loại này thế lực lớn sự tình đã có rất nhiều năm chưa từng xảy ra rồi. Linh âm cốc tổng bộ cũng không có tại Vân Mộng thành bên trong. Ngoại trừ đêm qua liền đã chỉnh diện ngân hoa bà bà bên ngoài, linh âm cốc lại lần nữa xuất động hai cái nguyên anh lão quái chỉnh diện. Bởi vì ngay hôm nay sáng sớm, tại linh âm khách sạn tử vong những người kia, thế lực phía sau cũng đã là chạy tới. Bất luận là tệ Vân thành phủ thành chủ, vẫn là cao gia Những thế lực này cũng không bằng Linh Âm Cốc, nhưng nếu bọn hắn toàn bộ liên hợp lại, cũng đầy đủ để Linh Âm Cốc uống một bình đồng thời làm cho tất cả mọi người thất và vâng, đi qua một đêm loại bỏ, bọn hắn ngoại trừ tra được Linh Âm khách sạn là bị hai tấm đẳng cấp cao bạo liệt phù phá hủy bên ngoài. La ai xuất thủ lại là hoàn toàn không có tra được. Hết thảy vết tích tại Linh Âm Cốc kịp phản ứng thời điểm, liền đã hoàn toàn bị xóa đi rồi. Mặc dù đang biết được phong tình nhã bọn hắn vào ở nơi này, đồng thời biết được phong tình nhã hai cái luyện đan sư đã là biến mất không thấy gì nữa về sau. Vân Mộng Thành bên trong tất cả tu sĩ đều là có thể đoán được người xuất thủ là ai, nhưng không có có thể trực tiếp chứng minh chứng cứ. Cái này đệ linh nhâm cốc rất là nhức cả trứng rồi. Thậm chí sơ mặt trời mọc thời điểm, phong gia đối với hôm nay luyện đan sư đại hội đã là chuẩn bị không sai biệt lắm. Tất cả muốn tham dự luyện đan sư đại hội người cũng đều nhao nhao hướng về Vân Mộng trên thành nội thành, một tòa trôi nổi tại hư không to lớn hồn đảm mà đi. Chương 205, Chúng gió đạo. Chương 205, Chúng gió đạo. Phong tiểu thư, chúng ta dò xét tất cả phương hướng, phản phất đều tận lực bị người xóa đi hết thảy vết tích. Liên quan tới chuyện này, lão thân có lẽ nuốt lời rồi. Nhưng còn xin Phong tiểu thư yên tâm, ta linh nhâm cốc tất không thể lại tự bỏ dò xét. Một tòa linh âm cốc tạm thời là gió Tình Nhã cùng Mộc lão bọn hắn chuẩn bị trong lâu các, Ngân Hoa bà bà một mặt chân thành lại hãy nãy đối với Phong Tình Nhã nói như vậy đêm qua nàng thế, nhưng là lợi thể son sắt mà nói, trước khi trời sáng chắc chắn sẽ đem Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng tìm tới. Nhưng mà đi qua cả đêm loại bỏ, nguyên bản bọn hắn nắm giữ một ít tin tức, lại phảng phất là triệt để gây mất. Liền như là có một cái nhìn không thấy bàn tay lớn tại đem xóa đi đối với cái này cái tình huống, linh âm cốc dã rất là bất đắc dĩ. Dừng một chút, còn không đợi Phong Tình Nhã đáp lại, Ngân Hoa bà bà lại nói, bây giờ Phong gia luyện đan sư đại hội làm theo tại Trung gió đảo cử hành. Không thể nói trước Phong tiểu thư của ngươi cái kia hai người đồng bạn cũng là chủ động đã đi đến đâu. Có lẽ Phong tiểu thư có thể đi bên kia nhìn một chút, dù sao linh âm khách sạn triệt để hóa thành phế tích, đi qua tối hôm qua loại kia nguy cơ, của ngươi hai vị kia bằng hữu nói không chừng cũng không dám hướng bên này khai. Nghe nói như thế, Phong Tình Nhã cũng không có muốn lại cùng ngân hoa bà bà tranh chấp. Nếu như Tô Kinh Trập cùng Tiết Ngưng thực sự đã vất lạc, như vậy chính nàng nhân sinh có lẽ cũng muốn như vậy ảm đạm. Lại như thế nào chành, cũng đều không cách nào cải biến sự thật này. Đi thôi Mục lão, vô luận kết quả như thế nào, ta cuối cùng vẫn là muốn đối mặt mình. Từ đầu đến cuối Phong Tình Nhã đều không có đáp lại ngân hoa bà bà, chỉ là quay người đối với Mộc lão nói như vậy. Cái sau nhẹ gật đầu, hai người liền rời đi tòa này lầu các, hướng về trung gió đảo mà đi. Ai? Nhìn xem Phong Tình Nhã cùng Mộc lão bóng lưng rời đi, gác xếp trên lầu ngân hoa bà bà cũng không nhịn được thở dài một hơi. Mặc dù biết linh âm khách sạn lần này thay bay vạ gió là Phong Tình Nhã mang tới, nhưng ngân hoa bà bà nhìn về phía Phong Tình Nhã ánh mắt, cũng chỉ có thương hại, không có cái gì hận ý, cho dù gió này Tình Nhã Phong tiểu thư không cần nhiều để ý tới, nhưng hắn mấy nhà đích thật là đường đường chính chính người chết, thật sự là đau đầu ác phong gia. Lần này ta linh âm cốc xử lý xong những chuyện hư hỏng này về sau, tất không thể lại cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nói đến phía sau, ngân hoa bà bà trong giọng nói lại vẫn không có gì sánh kịp nồng đậm sát ý bọn hắn biết đêm qua sự tình là phong gia làm đấy, chỉ là khổ vì không có chứng cứ mà thôi. Trung gió đảo chính là vân mộng thành trôi nổi tại bên trên bầu trời mấy chục cái hòn đảo bên trong thấp nhất một cái, nhưng diện tích lại là lớn nhất một cái. Có chút nhỏ một chút vị trí cao hơn một điểm hòn đảo, phần lớn đều bị các đại thế lực cho phân chia hết, nhưng trung gió đảo nhưng như cũng là mấy thế lực lớn cộng đồng chấp trưởng đối với lui tới người cũng không có quá lớn yêu cầu chỉ cần có biện pháp bên trên phải đi, tự nhiên là có thể tùy ý lui tới. Trung gió ở trên đảo có toàn bộ văn mộng thành lớn nhất của trường, tên là trung gió quảng trường. Tại đây trung gió quảng trường biên giới, có 12 cây chín trượng độ cao bạch ngọc trụ đứng sừng sững lấy. Mỗi một cây ngọc trụ phía trên đều điêu khắc một tôn thủy thú đồ đằng. Bạch hạc, kỳ lân, phượng hoàng, cự long, nhìn sinh động như thật, lần đầu nhìn thấy những này đồ đằng người, đều sẽ bị trên đó thủy khí trấn nhiếp. Mà tại gió này trung quảng trường phương bắc, cũng chính là cái này 12 cây bạch ngọc trụ bảo vệ vị trí. Nhưng lại có một tôn 10 trượng trở lại cao tượng thần. Tượng thần điêu khắc chính là một nữ tử, nữ tử thân phụ hai cánh, đầu đội vàng hoa, linh động mà thiêng liêng, không giống nhân tộc ánh mắt của nàng nhưng lại có một vòng tương sót. Phản Phật là đang nhìn trông rõ dưới Đạo Phương Vân Mộng đại địa. Tôn này tượng nữ thần, tên là Vân Mộng nữ thần. Tục truyền, bây giờ trên dưới nội thành bố cục chính là nàng tạo nên, những này phù đạo cũng đều là xuất từ bút tích của nàng. Bất quá cái này cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Ngoại trừ cái này một pho tượng bên ngoài, Vân Mộng trong thành không còn liên quan tới Vân Mộng nữ thần mảy may vết tích. Cho nên đối với đại đa số tu sĩ mà nói, cái này truyền thuyết thật giả đã không thể thi Thậm chí rất nhiều người đều là cho rằng, đây chẳng qua là tuyên truyền marketing Vân Mộng Thành sở thiết một cái manh lưới thôi. Bất quá bất kể có phải hay không là manh lưới, rất nhiều tu sĩ đến Vân Mộng Thành về sau, đều sẽ đến chung gió trên đạo đến tham quan cái này 12 cây bạch ngọc trụ cùng Vân Mộng tượng nữ thần đấy. Thậm chí vận khí tốt tu sĩ, tại đây chốt đồ đẳng cùng Vân Mộng nữ thần đặc hữu ý vị bên trên, còn có thể nghiên cứu ra một chút đặc hữu tạo hóa. Nơi này vốn là Vân Mộng Thành thánh, thánh địa bình thường tồn tại, thêm nữa hôm nay luyện đan sư đại hội, thì càng là thật sớm để trong này kín người hết chỗ. Thậm chí tại đêm qua, Rất nhiều người cũng đã là đến nơi này đến chiếm cứ vị trí tốt để quan sát hôm nay luyện đan sư đại hội. Tại tu tiên giới luyện đan sư thua tớt, nhưng tham gia náo nhiệt người vĩnh viễn là nhiều như vậy. Bất quá Vân Ngộng thành bên trong các đại thế lực, các gia gia tộc vị trí, ngược lại là không người nào dám chiếm cứ. Nghe nói đêm qua linh âm khách sạn cái kia một trận nổ lớn, là hướng về phía Phong Tỉnh nhã đi đấy. Với lại nghe nói nàng mang tới cái kia hai cái luyện đan sư đã là tại chỗ bỏ mình. Bỏ mình sao? Ta làm sao nghe nói vẫn là luyện đan sư là tới từ luyện đan sư công hội, Phong tiểu thư mang tới cái kia hai cái là biến mất không thấy. Chỉ sợ là bị có ít người cho không chế lại nha, Phong tiểu thư tìm đến cái kia hai cái luyện đan sư, xem ra đẳng cấp rất là không tệ đâu. Không gì hơn cái này vừa đến, Phong tiểu thư muốn dựa vào này lật bàn cũng đã là không thể nào. Nói đến Phong Tình Nhã tiểu thư cũng là đích thật là có chút đáng thương, nàng đã từng cũng là Vân Mộng Thành bên trong lộng lẫy nhất một ngôi sao mới tới. Ha ha, đại gia tộc đã là như thế, ai bảo nàng tại Phong gia không có chỗ dựa nữa nha. Hôm nay, có đám người hội tụ địa phương, liền cuốn không ra linh âm khách sạn bạo tặng cùng Phong Tình Nhã, hai cái này chủ đề. Không biết lần này luyện đan sư đại hội sẽ có bao nhiêu luyện đan sư đến tham dự. Nhìn quảng trường này chung đường, cái bản dựng cũng không phải ít. Nếu như gần đây quật khởi mấy cái kia luyện đan sư cũng có thể đến cổ động, vậy lần này coi như thú vị. Ha ha, ngươi cái gọi là mấy cái kia đan sư giới nhân tài mới nổi, đều là tại Luyện Đan Sư Công Hội đi. Lần này nói trắng ra là cũng chính là phong gia chính mình làm, không thể nói trước đều đại biểu không được tụ bảo cát. Lời ấy sai rồi. Luyện đan sư công hội cùng tụ bảo cát, hiện tại thế nhưng là không hợp nhau. Tại Luyện Đan Sư Công Hội mà nói, nhưng phẩm là có thể tại phương diện luyện đan đả đà kích đến tụ bảo cát cơ hội, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đôn tha. Dù nói thế nào tại Thanh Châu khu vực Phong gia đều là tụ bạo các bên trong đại gia tộc, phong gia bị nghiền ép, toàn bộ trên mặt mũi của tụ bạo các cũng đều sẽ không quá tốt nhìn. Hung chi lần này phong gia hành động, thế nhưng là hại chết một chút luyện đan sư công hội người đâu. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh, nhưng chỉ sợ luyện đan sư công hội từ lâu thịnh nộ đến cực điểm. Hãy chờ xem, lần này luyện đan sư đại hội, tất nhiên so trong tưởng tượng của chúng ta còn muốn càng thêm đặc sắc. Chúng gió quảng trường bên trên vô số ăn dưa con chúng, một cái so một cái hưng phấn. Mà tại Đông đảo ăn dưa con chúng như vậy hưng phấn thảo luận lúc, nơi xa lại là bỗng nhiên có một đoàn người nghĩ đến trung gió trong sân rộng mà đến. Đến rồi đến rồi. Phong gia rốt cuộc hiện thân. Chủ nhà tới, các vị luyện đan sư nên cũng muốn hiện thân đi. Chương 206, Linh âm tộc chủ. Chương 206, Linh âm tộc chủ. Một nhóm hơn 100 người từ bên ngoài sân đi đến, tất cả đều khí chất bất phàm, toàn bộ đều là phong gia dòng chính. Người cầm đầu đúng vậy một thân áo gai, tóc tuyết trắng phong gia đại trưởng lão Phong Liệt. Phong bá chiêu cùng một đám phong gia cao tầng đi theo phía sau hắn. Gió Minh Viêm cho dù hôm qua phạm vào loại kia sai lầm lớn, nhưng tại phong gia mà nói, cái kia cuối cùng chỉ là bọn hắn nội bộ sự tình. Nếu như hôm nay liền để hắn như vậy trọng yếu người cấm túc không ra, Khó chẳng khỏi làm cho người ta ngở vực vô căn cứ. Cho nên hôm nay gió Minh Viêm như cũng là đi theo đã đến trung gió quảng trường. Mà trong đám người này, ngoại trừ Phong gia những cái kia cao tầng bên ngoài, còn có 450 cái đồng dạng khí chất bất phàm người đi theo bên cạnh bọn họ. Những người này giả trẻ đều có, đồng thời thần sắc nhìn có chút tiêu căng. Nó gương mặt tại Vân Ngộng thành đại đa số người mà nói, hơi có điểm lạ lẫm. Nghĩ đến chính là lần này Phong gia tử đệ mời tới luyện đan sư. Phong gia người đến, toàn bộ trung gió quảng trường an tĩnh một cái chớp mắt. Lập tức ánh mắt của mọi người chính là ở đằng kia một đám luyện đan sư trên thân lưỡng lực. Sắc mặt đều có chút hiếu kỳ. Ta liền nói lần này phong gia luyện đan sư đại hội, tất nhiên là sẽ có thanh châu phía trên đại điệu tân tấn những cái kia luyện đan thiên tài xuất hiện đi. Trong thối gió Minh bên cạnh viển công tử chính là cái kia thanh niên mặc áo xanh sao. Nếu như ta không có nhận sai lời nói, hắn nên là Vân Mộng Thánh tụ bảo các thủ tịch luyện đan sư thuộc trưởng sinh đại đệ tử, Liễu Minh. Gia hỏa này nghe nói niên kỷ không đến 30, cũng đã là đạt đến tam phẩm luyện đan sư trình độ, đồng thời đã ở tụ bảo các đăng ký thành công. Thậm chí đây đều là 1 năm trước sự tình, không biết trong khoảng thời gian này, hắn có đột phá hay không tứ phẩm. Nếu quả như thật đã đến tứ phẩm, Các địa tại toàn bộ Thanh Châu cũng đều là vượng mao lần rắc nhà. Ha ha, Liễu Minh đại sư vừa ra, chỉ sợ cũng chỉ có luyện đan sư công hội mấy cái kia đến mới có thể chiến thắng hắn. Không biết hôm nay có thể hay không may mắn mượn kiến thức một chút Thanh Châu đại địa, đan sư giới những này tân tú phong thái. Chúng gió trên quảng trường dù sao cũng là có nhiều người như vậy, lúc này những thầy luyện đan này thân phận, tự nhiên cũng là bị bọn hắn nhận ra. Luyện đan sư cái này nghề nghiệp, tại tu tiên giới cao quý lại thưa thớt. Từng cái đạt tới nhị phẩm hoặc là tiêm lực vô tận luyện đan sư, đều sẽ trở thành vô số người truy phụng đối tượng. Lúc này bị nhận ra về sau, Trên quảng trường vô số nữ tu đối cái kia Liễu Minh lản thu thủy tối thượng, trong mắt tràn đầy dị sắc. Liễu Minh bản thân cũng chính là Vân Ngộng Thành bên trong nhân vật truyện kỳ thứ nhất. Còn có gió thu nguyệt bên cạnh tiểu thư vị kia, tựa như là Sương Rồng đại sư, vị này nghe nói cũng là tư thâm tam phẩm luyện đan sư a. Không nghĩ tới lần này cũng là bị bọn hắn mời tới, xem ra Sương Rồng đại sư năm đó ở đăng ký luyện đan sư thời điểm, cũng là tại tụ bạo các đăng ký đây này. Còn có tam phẩm luyện đan sư Diệp Vô Ưu đại sư, Triệu Lâm tiên đại sư cũng ở đây. Đi theo tại người nhà họ Phong bảy bên trong những người này, từng cái đều bị nhận ra được. Trong đó tam phẩm luyện đan sư số lượng, thế mà thì có mười mấy nhiều đối với hôm nay trận này luyện đan sư đại hội, lúc đầu chúng tu sĩ còn tưởng rằng chỉ là bình thường. Lại không ngờ tới, vẹn vẹn chỉ là phong gia mang tới những thầy luyện đan này thì có như thế tiêu chuẩn. Bọn hắn biết, Vân Mộng Thành thế lực khác cũng đều là sẽ ra một chút luyện đan sư đến tham gia náo nhiệt, dù sao tụ bảo các phong gia chính là chấp trưởng Vân Mộng Thành tứ đại thế lực thứ nhất. Chút mặt mũi này vẫn là muốn có. Chỉ ít tại đêm qua linh âm khách sạn sự tình không có chứng cứ xác thực phía dưới, liền ngay cả linh âm cốc giá đều khó có khả năng tại ngoại sáng bên trên trở mặt với phong gia. Còn lại thế lực mặc dù không cách nào đăng ký luyện đan sư, nhưng cũng có không ít luyện đan sư chọn đầu nhập vào. Liễn Như là Tô Kinh chập mặc dù là tại tụ bảo cắt chú sách luyện đan sư thân phận, nhưng hắn vẫn là Tà Nguyệt tông công phu. Cái này cũng không xung đột. Thậm chí rất nhiều tại luyện đan sư công hội đăng ký, nhưng cũng không nguyện ý trực tiếp gia nhập luyện đan sư công hội đấy, cũng có thể lựa chọn gia nhập thế lực khác, cũng sẽ không có bất luận cái gì hạn chế. Với lại hôm nay chúng lăn dưa bọn chúng, chủ yếu nhất vẫn là đang mong đợi luyện đan sư công hội tới đập phá quán. Bọn hắn biết lần này luyện đan sư đại hội, tất nhiên sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Tam phẩm luyện đan sư tại Thanh Châu khu vực, số lượng mặc dù không ít, nhưng là chưa đều đến các đại thế lực các đại thành thị, cũng chỉ có ít như vậy rồi. Cho nên lần này hội tụ tới đây những ngày tam phẩm luyện đan sư, đích thật là có thể làm cho quần chúng mở rộng tầm mắt được phong liệt dẫn dắt, phong ra một đoàn người rất nhanh liền đi tới thuộc về bọn hắn vị trí. Quảng trường trung ương nhất dựng có vượt qua 300 tòa luyện đan đài, mà phong gia vị trí thì là nhất tới gần nơi này chút luyện đan đài. Còn lại vòng trung ương một vòng vị trí cũng đều là trống ra, đó là lưu cho Vân Mộng thành những thế lực lớn khác đấy. Phong gia người đến về sau, phong liệt hoặc là phong bá chiêu đều không có đứng ra nói thêm cái gì. Dường như còn cần chờ đợi thế lực khác toàn bộ đến. Tu sĩ tùy tính, lần này cũng không có ước định thời gian cụ thể, cũng không có cố định luyện đan sư cụ thể số lượng. Dù sao ban đầu ở Thả Gia muốn tổ chức luyện đan sư đại hội tin tức thời điểm, liền nói rõ, nhưng phẩm là luyện đan sư, chỉ cần đối với mình có lòng tin, đều có thể lên đài mở ra ký nghệ. Dù sao vòng thứ nhất vòng thứ hai đều là các luyện đan sư chính mình tự do phát huy. Dư liệu cũng tự chính mình chuẩn bị, phong gia lại không tổn thất bất kỳ vật gì. Phong gia ngồi xuống về sau, rất nhanh sáu sáu tụ tập lại có thế lực khác, gia tộc khác người đến. Lưu Phong Kiếm Tông người cũng đã đến, lần này bọn hắn thế mà cũng mang đến gần 10 vị luyện đan sư. Không nghĩ tới dừng giá đại sư lại là gia nhập Lưu Phong Kiếm Tông, khó trách những năm này đều không làm sao nghe nói thanh danh của hắn rồi. Bên cạnh phong ra vị trí, rất nhanh liền có một đám người đeo bảo kiếm, khí chất lăng lệ tu sĩ nhập tọa. Mặc dù tu sĩ đều có chữ vật linh khí, nhưng Lưu Phong đệ tử của Kiếm Tông vẫn là theo thói quen đem bội kiếm thạ lẳng phía sau đầy coi như là bọn họ tiêu chí. Bất quá bọn hắn điểm này, cũng là thường xuyên bị rất nhiều tán tu du hiệp bắt chước, thậm chí cả bên ngoài mà bị giả mạo nhiều nhất, chính là Lưu Phong đệ tử của Kiếm Tông rồi cũng là nhiều khi Lưu Phong Kiếm Tông, người đang ngồi trong nhà, nồi từ trên trời tới môn nhân. Lưu Phong Kiếm Tông đến không bao lâu, toàn bộ trên quảng trường giống như trong nháy mắt nhiều một vòng sáng sắc. 3 40 cái hoặc cao gậy, hoặc linh lung, hoặc dịu dàng, hoặc không bị cản trở các loại tuyệt mỹ nữ tử, đồng nhiên xuất hiện ở trung gió trên quảng trường. Vân Mộng Thành tứ đại thế lực thứ nhất linh tú phường đã đến. Lúc đầu linh tú phường người, nên là trở thành lần này tuyệt đối tiêu điểm. Nhưng lúc này gần như cùng linh tú phường đồng thời ra trận đấy, thì là để mọi người đều có một ít ngoại ý muốn linh âm cốc. Ánh mắt của mọi người rất nhanh hội tụ tới. Bởi vì linh âm cốc lần này đến người Vẹn vẹn chỉ là có 11 người, không có bất kỳ cái gì một cái là luyện đan sư. Người cầm đầu người mặc áo trắng, khí chất nho nhã, hùng eo sáo trúc, là một cái phong thần tuấn lãng người đàn ông trung niên. Trên người người này khí tức cũng không có làm quá nhiều trẻ dấu, rõ ràng là đạt đến nguyên anh. Tại phía sau hắn 10 người, tất cả đều là kim đan hậu kỳ cường giả. Cái đó là Linh Âm cốc đương đại cốc chủ, Tư Không Ngây Mây. Nghe nói tu vi đã nhanh muốn đạt đến nguyên anh hậu kỳ rồi. Tại phía sau hắn tựa hồ là Linh Âm cốc thập đại kim đan hậu pháp, đã đến tham dự luyện đan sư đại hội, nhưng không có mang bất kỳ một cái nào luyện đan sư. Linh Âm Cốc đây là muốn làm gì? T, bọn hắn chẳng lẽ lại là vì đem qua Linh Âm khách sạn bạo tạc sự tình mà đến? Diệu A, Linh Âm Cốc là muốn tại Phong Gia luyện đan sư trên đại hội gây sự sao? Chương 207, Thắc bạn Quân Lâm. Chương 207, Thắc bạn Quân Lâm. Thậm chí cả lúc này ở Linh Âm Cốc cái này 11 người đến về sau, toàn trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Mọi người đều là đang mong đợi Linh Âm Cốc chủ có thể vào lúc này làm một cái chuyện, hoặc là trực tiếp đối với Phong Gia nổi lên. Dù sao xem náo nhiệt, xưa nay sẽ không ngại chuyện lớn. Linh âm cốc chủ có thể mang cái này Thập đại kim đan hộ pháp trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, liền đã rất nói rõ vấn đề nha. Chẳng lẽ lại hôm nay người thầy luyện đan này đại hội muốn làm không được sao? Đêm qua linh âm cốc ngân hoa bà bà cũng đã là chủ diện, hôm nay cốc chủ cũng tới. Nghe nói còn có cái khác hai vị nguyên anh lão quái, cũng đều còn tại xử lý linh âm khách sạn bảo tàng sự tình. Cái này nếu là sống mãi với nhau, vậy hôm nay Vân Mộng Thành chỉ sợ cũng sẽ đại loạn rồi. Dấu ở trong đám người không ít chuyện tốt người, năng lượng trong cơ thể đều đã là trong nháy mắt phun trào. Bọn hắn rất rõ ràng Một khi Linh Âm Cốc chủ thật sự đối với Phong gia nổi lên, mặc kệ có hay không lý do, rất nhiều người không ngại hạ độc thủ đấy. Nhìn thấy bực này chiến trận, người nhà họ Phong bảy bên trong, Doa Minh Viêm trong lòng khẩn trương đến cực điểm. Trong mắt đúng là có chút bối rối. Tại thủ vị Phong Liệt thì là sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng đồng dạng là có có chút cảnh giác, nếu như Linh Âm Cốc thật sự cầm tới chứng cứ, hoặc là nói thu được rõ thiên hành mấy người bọn hắn thi thể. Như vậy hắn Phong gia nhân thua, nhưng là không sợ một trận chiến. Nếu như không có bất cứ chứng cứ gì, Linh Âm Cốc dám đối với hắn Phong gia xuất thủ, liền coi như được là đang gây hấn với toàn bộ tụ bộ tộc. Hắn cũng không sợ chút nào. Bất quá để đám người ngoài ý muốn chính là Tư Không Nghe Mây, nhưng chỉ là mang theo cái kia Thập Đại Hộ Pháp Kim Đan, đi tới thuộc về Linh Âm Cốc chỗ ngồi xuống. Toàn bộ quá trình bên trong Tư Không Nghe Mây đều vô cùng bình tĩnh, thậm chí vẫn luôn mang theo loại kia nho nhã mỉm cười. A, chẳng lẽ lại Tư Không Nghe Mây là ở chờ đợi thời cơ sao? Vẫn là nói hắn chỉ là đến xem lễ hay sao? Linh Âm Cốc lúc này cử động, ngược lại để người có chút không đi ra. Mà tại Linh Âm Cốc đến về sau, vẫn vọng thành bên trong kém một bậc các đại gia tộc cũng nhao nhao chỉnh đệ rồi. Hồng gia, Cao gia, Lâm gia, cũng mở tại Vân Ngộng Thành bên trong thậm chí cả xung quanh Thanh Châu các thế lực phân tông người phụ trách, cũng đều nhao nhao ra trận. Bất quá có mấy nhà người phụ trách đến thời điểm, nhìn về phía phong gia phương hướng, loại kia trong thần sắc đều là không che giấu chút nào kỉu hận. Những này phần lớn đều là tại hôm qua cái kia một trận ngoài ý muốn bên trong có nhân viên tổn thương thế lực. Không vẹn vẹn là những tông môn này gia tộc có tư cách ngồi ở tuyến đầu, có chút thân phận đặc thù người, cũng là không chút khách khí ngồi ở vòng luyện đan đại xung quanh những cái kia tôn quý trên vị trí. Nói thí dụ như lúc này sắc mặt lạnh lùng, thân hình cao gầy bạch tố tố, nàng chỉ dẫn theo một cái cùng loại người hộ đạo lão gia chính là không chút khách khí ngồi ở tuyến ngoài cùng một vị trí phía trên. Tại bên cạnh nàng, một cái thân mặc áo bào đen, tướng mạo tuấn mỹ nam tử, đồng dạng chỉ dẫn theo một cái lát bộ, liền cũng không khách khí chút nào ngồi xuống tại tuyến ngoài cùng. Mà Hắc Bảo thanh niên này đến, lại là làm cho toàn bộ phong gia các vị cấp cao, bao quát phong liệt đều thần sắc chấn động. Trong ngáy mắt phút tạm, Thác bạn Quân Lâm, hắn thế mà cũng tới. Chẳng lẽ lại hắn là vì phong tình nhã mà đến? Chậc chậc, ban đầu ta thật sự coi là lần này luyện đan sư đại hội chỉ là phong gia tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không ngờ tới trọng lượng cấp nhân vật càng ngày càng nhiều nha. Trực tiếp liền biến thành văn mộng thành thị sao? Thác Bạc gia công tử đã đến, chỉ sợ bên Phong gia áp lực tăng gấp bội nha. Đối với thanh niên mặc áo đen này, có lẽ bình thường ăn dưa quần chúng cũng không nhận ra. Nhưng ở trận các đại thế lực người phụ trách ánh mắt thì là nghiền ngẫm. Thác Bạc Quân Lâm, tôi bảo các Thác Bạc gia thiếu chủ. Tôi bảo cấp Thác Bạc gia, hắn thực lực coi như so Phong gia mạnh hơn không chỉ một bậc. Dù sao người ta phụ trách thế nhưng là Thanh Châu Thánh Thành. Nhìn thấy Thác Bạc Quân Lâm đến, Bạch Tố Tố hơi nhíu mày. Ngươi là vì tình nhã mà tới sao? Đáng tiếc nàng hôm nay có lẽ sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bạch Tố Tố vô luận là đối với người nào nói chuyện, ngữ khí đều là cực độ hờ hững. Thác Bạt Quân Lâm lại là khẽ cười một tiếng, thế thì cũng không hoàn toàn là. Nếu như có thể nhìn thấy nhìn lên một cái tự nhiên tốt nhất, không nhìn thấy cái kia xem lễ một trận cao khối lượng luyện đan sư đại hội cũng là tính không sai. Thác Bạt Quân Lâm ngữ khí ôn hòa, mang theo một loại có thể khiến người ta tự nhiên muốn thân cận cảm giác. Ha ha, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, nếu như lần này nàng thật sự có thể triệt để phản kháng phong ra, ngươi sẽ là cái dạng gì thái độ? Nghe được Bạch Tố Tố lời này, Thác Bạt Quân Lâm sững sốt một chút, sau đó khẽ miệng lại lần khơi gợi lên một vòng ý cười. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người." Tại Bạch Tố Tố cùng Thác bạn Quân Lâm như vậy nói chuyện phiếm thời điểm, trung gió trên quảng trường, đột nhiên ở giữa vang lên một đạo cợt mở tiếng cười. Nghe nói nơi này có một trận luyện đan sư đại hội, chính là ta Thanh Châu khu vực luyện đan sư trọng yếu tình hội. Ta luyện đan sư công hội cũng muốn đến đụng một tham gia náo nhiệt, không biết chủ nhà phải trang hoàng nên. Thanh niệm này vừa ra, toàn bộ trung gió quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trung quanh vô số côn trùng, trên mặt đất đấy, hư không bên trên điều khiển khí đứng đấy đấy, vô số người thần sắc đều là chấn động. Cái kia tới cuối cùng vẫn là tới. Mà đạo thanh âm này rơi xuống phía sau, một đám quần áo lộc lấy người, đột nhiên từ bên sân đi đến. Người tới cũng không nhiều, vẻn vẹn 20 có thừa. Phần lớn đều là người trẻ tuổi. Những người này trên người quần áo tất cả đều tương tự, người trẻ tuổi đều là một thân áo bào trắng, trên ngực có một cái có khắc đan lô màu đen huy chương. Điều này đại biểu lấy bọn hắn luyện đan sư công hội lệ thuộc trực tiếp luyện đan sư thân phận. Tại Thanh Châu khu vực, có ít người chỉ là tại luyện đan sư công hội chú sách luyện đan sư cái thân phận này, mà có ít người thì là trực tiếp gia nhập vào luyện đan sư công hội cái thế lực này bên trong. Những người này đó là thuộc về cái sau trực tiếp gia nhập, mặc dù đã mất đi một chút tự do, nhưng lại có thể có được luyện đan sư công hội đông đảo tại Nguyên Dốc sức bổ dưỡng. Một cái từ luyện đan sư tụ tập hình thành thế lực, tại đan đạo trình độ phía trên, tự nhiên là cao hơn đưa ra hắn thế lực một mạng lớn. Tôi bảo các những năm này đến nay, cũng lung lạc hội tụ vô số luyện đan sư, nhưng ở nội tình phía trên, tựa hồ cùng bọn hắn vẫn có lấy một chút chênh lệch, đây là không thể không thừa nhận sự tình. Cho nên khi nhìn đến bọn này, luyện đan sư công hội người đến thời điểm, phong ra đám người thần sắc mặc dù nghiêm trọng, nhưng phong liệt nhưng lại không thể không đứng lên đón lấy. Ha ha ha, phó hội trưởng đại nhân đại giá Quang Lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội. Lần này luyện đan sư đại hội chính là ta phong ra cả gan tổ chức. Luyện đan sư công hội trừ vị bằng hữu có thể đến đây tham gia, càng làm cho lần này thịnh hội tăng quang tiếng hải. Tự nhiên là Hoan Ninh đã đến. Phong liệt lời này vừa ra, mọi người tại đây trầm sắc lại lần nữa một lần ánh mắt của bọn hắn không khỏi lại lần hướng về cầm đầu người kia nhìn sang. Luyện đan sư công hội người, người trẻ tuổi là một thân áo bảo trắng, thế hệ trước thì là một thân áo bảo xám. Người cầm đầu là một cái ngũ đoạn mật mạng. Cái kia một thân luyện đan sư bào phục bọc tại trên người hắn, nhìn hơi có chút buồn cười. Nhưng giờ này khác này, Không có bất kỳ người nào dám trực tiếp mở miệng chế giễu. Dù sao thân phận của hắn chính là luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Luyện đan sư công hội hội trưởng từ trước đến nay thần long tiến thủ bất kiến vị, cũng sẽ không quản lý công hội sự tình, cho nên trước mắt mập mạp này liền coi như được là ý nghĩa thực tế bên trên công hội người đứng đầu. Hắn luyện đan sư phẩm cấp không chỉ có đã từng đạt đến ngũ phẩm, tại tu vi bên trên cũng là nguyên anh tu sĩ. Bực này nhân vật hoàn toàn được xưng tụng là thanh châu khu vực là cao quý nhất người một trong rồi. Chương 208: Nước chảy thành sông hợp tác. Chương 208: Nước chảy thành sông hợp tác. Vòng luyện đan đại cái kia một vòng vị trí tốt nhất, vẫn như cũ còn có không ít công vị. Luyện đan sư công hội một đoàn người chính là ở chỗ này ngồi xuống. Lần này luyện đan sư đại hội, đã phong ra là chủ nhà, tự nhiên hết thảy đều từ phong gia an bài, bọn họ cũng sẽ không giọng khách gác giọng chủ. Ha ha ha, trước đó ta suy đoán quả nhiên không sai, lần này luyện đan sư đại hội thật sự là lòng tranh hổ đấu rồi. Thấy được luyện đan sư công bên cạnh hội phó hội trưởng mấy người trẻ tuổi kia sao? Mấy vị kia tựa hồ chính là luyện đan sư công hội thế hệ này tân sinh lực lượng, cũng là thanh danh vang dội đan sư giới tân tú. Trong đó có một cái tên là Sư Không nên theo tên tuổi so với Liễu Minh còn muốn lớn hơn một điểm đâu. Không ít quần chúng đánh mắt, tụ tập tại ngồi ở phó hội trường bên người một thanh niên trên thân. Dã hỏa này dáng người cao, tướng mạo tuấn mỹ, tóc kia lại là có gần một nửa là màu trắng, nhìn lại có chút yêu dị. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, tựa hồ đối với lần này Luyện Đan sư đại hội cũng không phải là rất để ý lúc này ở gió minh viêm bên cạnh cái kia Liễu Minh, thần sắc vô cùng ôn trọng. Luyện Đan sư công hội người đến trước đó, hắn vẫn luôn vô cùng lạnh nhạt lại tự tin. Liêu huynh không cần có áp lực, Luyện Đan sư công hội những tên kia cố nhiên có chút vô liếng, nhưng phong mộ vẫn là càng xem trọng Liêu huynh đấy. Gió Minh Viêm ngược lại là hợp thời an ủi. Liêu Minh Nghiên lặng nhẹ gật đầu, người này là kinh địch, cho dù ta có lòng tin thắng qua hắn, nhưng muốn ngăn cản hắn tiến vào ba vị trí đầu, nên là không thể nào. Dừng một chút, Liêu Minh lại nói, mà lần này ngoại trừ ta ra, phong gia mang tới những thầy luyện đan này, chỉ sợ những người còn lại đều không có cạnh tranh ba thứ hạng đầu năng lực. Hắn lời này không thể bảo là không cùng ngạo, đối với mình có không có gì sánh kịp tự tin đương nhiên, cũng tràn ngập đối với luyện đan sư công hội khẳng định. Nghe được hắn lời này, gió Minh Viêm nhẹ gật đầu. Tâm tư lại đã là chuyển đến nơi khác, ánh mắt tại trung gió trên quảng trường bốn phía tìm kiếm. Thủy Trung là chưa từng nhìn thấy phong tình nhã đám người bọn họ đến, trong lòng hắn hơi thở giải một hơi. Mặc dù đêm qua sự tình, cuối cùng vẫn sẽ hay không có biến hóa khác bây giờ còn khó mà nói, nhưng chỉ cần phong tình nhã mang tới luyện đan sư không có cách nào tham gia luyện đan sư đại hội, cũng coi là đạt thành một cái mục đích rồi. Nhưng mà đang tại gió minh viêm nghĩ như vậy thời điểm, trung gió trên quảng trường, chợt có một đạo kịch liệt âm thanh xé gió lên. Tất cả mọi người ở đây trong lòng đột nhiên giật mình. Trước đó cho dù là trận này đại hội người đề xuất phong ra, cũng hoặc là thác bạn quân lâm cùng luyện đan sư công hội đám người, cũng đều không có cao độ trực tiếp điều khiển khí phi hành vào tới đám người định thần nhìn lại, nhưng lại bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Không phải nói Phong tiểu thư mang tới cái kia hai cái luyện đan sư đều tại tối hôm qua mất tích sao? Hiện tại nàng thế mà còn là tới. Ta nói ai lớn mật như thế, nguyên lai là nam nha, đó không thành vấn đề rồi. Tiếng thảo luận đột khởi. Người đến không phải người khác, Thình Linh đúng vậy, Mục Lao gió em dịu tỉnh nhã hai người. Hai người chân đạp phi kiếm, kiếm quang lấp loé ở giữa, trực tiếp là xuất hiện ở phong gia mọi người phía trước. Bất quá lúc này nơi này của phong gia vị trí đã đủ, đúng là không có cho nàng lưu lại vị trí. Nhìn thấy Phong Tình nhã tuyệt mỹ gương mặt, Phong Liệt trong lòng khẽ động, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài đêm qua sự tình sau khi phát sinh, trong lòng hắn cũng đã là đối với trước tự mình quyết định có chút dao động. Lại nhìn Phong Tình Nhã, so sánh rõ bắt đầu thổi minh viêm, cái sau cùng nàng loại kia chênh lệch tựa hồ thật sự quá mức rõ ràng. Mà khi hắn khẽ mắt quét nhìn nhìn thấy, ngồi ở cách đó không xa Thác bạn Quân Lâm cũng ở đây nhìn về phía này thời điểm. Trong lòng lại lại lần nữa kiên định, ta coi là tại Phong gia trí ít sẽ cho ta lưu một vị trí đâu. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Phong Tình Nhã nhìn thoáng qua Phong Liệt nắm người, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Lúc này ngược lại là nhìn không ra nàng tâm tình sôi động. Nhìn thấy phong tình nhã bộ dáng như vậy, rõ minh viem theo bản năng muốn mở miệng chào vúng. Nhưng mà nhìn thấy phong liệt gió hiếm dịu bá triêu đều cũng không nói lời nào, hắn cũng liền tức thời ý miệng. Mà lúc này phong liệt cuối cùng ánh mắt phức tạp mở miệng nói, "Đã tới, vậy liền chính mình tìm chỗ ngồi xuống đi. Ngươi cũng là phong gia một phân tử, lần này đại hội đã là phong gia triệu khai, ngươi thì phải có chỗ lý giải, cũng không cần cố ý tới chiếu cố ngươi rồi a." Khi nói xong lời này, đại trưởng lão trong giọng nói còn mang theo vài phần uy nghiêm. Khanh khách. Phong tình nhã khanh khách một tiếng, mặc dù đẹp tuyệt nhân gian, nhưng lại mang theo vài phần thế lương, mấy phần tự dễ ước, trực tiếp liền từ phong gia trước mặt mọi người đi qua. Vừa rồi đại trưởng lão lời nói này, đã là đưa nàng trong lòng sau cùng một tia may mắn cho ta nữa. Mà lúc này, đi theo phía sau phong tình nhã mục lão, trong mắt có chút đau lòng. Đại trưởng lão, gia tộc muốn phát triển, nhưng lại hứa khả lấy không dựa vào ngoại lực. Có lẽ trong gia tộc bản thân liền có có thể ngăn cơn sóng dữ tồn tại, chỉ là ngươi lựa chọn nhìn không thấy. Mục lão bây giờ mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng hắn thân phận chỉ là một cái phong gia tự đệ người hộ đạo thôi. Dám cùng đại trưởng lão nói như vậy lời nói, là thật có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng lúc này hắn cũng không triều cố được như vậy rất nhiều, tu vi đến nguyên anh về sau, tại trước mặt Phong gia, hắn cũng có mấy phần bảo vệ Phong Tình Nhã lực lượng. Nói xong lời này, Mục Lao cũng không đợi Phong gia đám người phản ứng ra sao, liền đi lặng đi theo phía sau Phong Tình Nhã. Phong Liệt thần sắc không thấy tức giận, lại càng phát ra phút tạm. Hôm nay Phong gia âm thầm khiêu chiến còn có rất nhiều, hắn cũng là không muốn đem tinh lực lãng phí ở nơi này của Phong Tình Nhã. Tình Nhã chất nữ, phụ thân ngươi khi còn sống cùng ta cũng coi là bạn tri kỷ, đến ta nơi này đi. Đúng vào lúc này, cách đó không xa bình tĩnh ngồi linh âm cốc chủ tử không nghe mây cỡi đối với Phong Tình Nhã nói như vậy, Nghe được lời ấy, Phong Tình Nhã khẽ miệng lại lần lộ ra một vòng ý cười. Sau đó cũng không có do dự, trực tiếp là đi tới linh em cốc vị trí, ngồi ở Tư Không Nghe Mây bên cạnh. Nhìn xem cái này một cái tổ hợp, chu vi vô số ăn dưa quần chúng trong lòng phảng phất có được một đạo tiềm điện sẽ qua. Dưới mắt bậc này của diện, tựa hồ hai người này liên thủ cũng rất hợp lý. Hết tệ không phải liền là phong gia chính mình làm ra nước chạy thành sông sao? Với lại vừa rồi Tư Không Nghe Mây lời này, cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Tại Phong Tình Nhã phụ thân khi còn sống, vẫn thật lạ là, là cho Tư Không Nghe Mây quan hệ không tệ. Mặc dù trước đó người đi chẳng mát, Tư Không Nghe Mây cũng không có tận lực đến chiếu cố Quả Phong Tình Nhã. Nhưng giờ phút này như hợp tác, cái kia chính là đương nhiên. Nếu như Tư Không Nghe Mây thật sự này, đây chiếu cố bạn cũng chi nửa lý do đến hoàn toàn ủng hộ Phong Tình Nhã. Cái kia chỉ sợ cũng có thể cho Phong gia mang đến phiền toái không nhỏ. Tại trung gió trên quảng trường, vô số người tâm tư dị biệt thời điểm. Hà Nội thành, hai cái toàn thân khóa tại áo bảo đen bên trong người, dẫm đạp tại một thênh hẹp hẹp trên phi kiếm đang tại hướng về trung gió đạo cấp tốc mà đến. Tiên Ngưng, chúng ta nhanh hơn chút nữa, đừng không giữ được. Hai người này không phải người khác, đúng vậy Tô Kinh Chập cùng Tiên Ngưng Hai người bọn họ sáng sớm liền từ cái kia Tàn Hoang viện Lạc đi ra, thay đổi bực này người thần bí bộ đồ về sau, mới phát hiện bọn hắn đêm qua hoảng hốt chạy bữa, đã chạy ra ngoài cửa xá. Vấn vọng thành quá lớn, hai người bọn hắn một đường vẫn như cũ cẩn thận chặt chẽ, thận trọng hướng về cái này bên cạnh đuổi đến Trung gió dưới đảo, cũng đã là lúc này. Hy vọng Phong tiểu thư đã là ở phía trên chờ lấy chúng ta đi. Nếu như bọn hắn không có đi, hai chúng ta chỉ sợ vẫn là sẽ có nguy hiểm. Chương 209, đuổi kịp. Chương 209, đuổi kịp. Tia nắng ban mai đã hoàn toàn rạng lên, chiếu ở Trung gió trên con trường. Mà lúc này đây Cái kia đến không nên đến đều đã tới, Phong Liệt từ vị trí bên trên đứng lên, ngự kiếm mà lên, đứng ở trung gió quảng trường trên không trung. Mọi người tụ ở chỗ này, cần làm chuyện gì, ta liền cũng không còn nhiều lắm lời. Dược luyện đan đại đủ nhiều, ở đây phẩm là đối với mình có lòng tin luyện đan sư đều có thể lên đài. Quy tắc phía trước mấy ngày ta Phong gia liền đã nói đến rất rõ ràng. Hiện tại lão phu lại nói đơn giản một lần, hôm nay luyện đan sư đại hội như cũng là cùng chia xích lô. Nhưng phẩm là tiến vào vòng thứ 3, cũng tức là 10 vị trí đầu người, ít nhất cũng đều có thể thu hoạch được ta Phong gia cung cấp một trường tứ phẩm đan dược đan phương chưa ba cái, càng là có thể thu hoạch được ta phong gia cung cấp thần bí bản thượng. Mọi người yên tâm, phần thưởng này tuyệt đối là lại so với tứ phẩm đan phương càng thêm trân quý. Tại phong liệt nói chuyện thời điểm, chúng gió trên quảng trường ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh trở lại, đông đảo luyện đan sư thần sắc đều có chút hưng phấn. Tại bọn hắn mà nói, hai vị trí đầu vòng mặc dù là chính mình cung cấp dược liệu luyện đan, nhưng ngày thường bọn hắn cũng đều là muốn luyện đan. Chỉ bất quá hôm nay ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới tú một cái kỹ nghệ thôi. Nếu như vận khí tốt, thật tiến nhập 10 vị trí đầu, không công đạt được một trường tứ phẩm đan vương a, cũng tuyệt đối là kiếm lợi lớn sự tình. Mà lúc này đang nói lời này lúc, phong liệt lực chú ý kỳ thật vẫn luôn là rơi vào phía dưới phong tình nhã cùng tư không nghe mây bên kia. Từ linh âm cốc chúng tu sĩ đến thời điểm, hắn kỳ thật vẫn tại phòng bị bọn giá hỏa này sẽ làm sự tình. Bất quá để hắn buông lòng một hơi chính là, khi hắn kể xong về sau, tư không nghe mây bên kia vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu thị, phảng phất thật chỉ là đến xem lễ. Vô luận như thế nào, tại phong gia mà nói, chỉ cần có thể bình yên luyện này đan sư đại hội tổ chức hoàn tất, như vậy về sau đối mặt linh âm cốc, bọn hắn liền sẽ càng thêm phong dong. Tốt, hiện tại muốn người dự thi, chi bằng lên đài rồi. Luyện đan đài toàn bộ đều như thế, mọi người tự hành lựa chọn là đủ. Tại nhiều khi người chủ sự thao thao bất tuyệt so sánh, phong liệt cái này thật sự chính là lời ít mà ý nhiều rồi. Mà chúng ta tu sĩ cũng đều ưa thích như vậy trực tiếp một điểm. Nói xong, phong liệt bắt đầu từ dưới không trung tới. Mà thế lực khắp nơi bên trong những luyện đan sư kia thì bắt đầu lững về trên đài mà đi. Ha ha, mặc dù không biết đêm qua tình huống cụ thể, nhưng phong tình nhã ký thác hy vọng hai người kia quả thật là không có đến. Như vậy chuyện này cũng đã là thành định cục. Hy vọng như thế có thể đền bù ta đêm qua phạm những cái kia sai lầm. Phong liệt trở lại chỗ ngồi về sau, Gió Minh Viêm ánh mắt như cũng là hướng về bên Phong Tình Nhã nhìn sang, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. "Tình Nhã chất nữ nhi, đối với đêm qua sự tình, ta tự mình nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Bất quá cái đó, nếu như ngươi không chê, tại một số phương diện linh âm cốc có thể trở thành tình nhã chất nữ hậu thuẫn của ngươi." Thế lực khắp nơi mang tới luyện đan sư đều đã sau nối liền lại, mà Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng cũng còn không có hiện thân. Tư Không Nghe Mây trong lòng thở dài một tiếng, cũng biết hai người bọn họ cho dù chưa chết, cũng hơn nửa không có đến rồi đây không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt Phong Tình Nhã tất cả hy vọng. Mà tại Tư Không Nghe Mây mà nói, Mặc dù bọn hắn không có tìm được chứng cứ, nhưng đêm qua tụ thủ, thủy chung làm muốn báo đấy. Bên Phong Tình Nhã chính là một cái có chút thật tốt thời cơ. Phong Tình Nhã lễ phép đối với Tư Không Nghe Mây về lấy một vòng mỉm cười, nhưng lại cũng không tiến lời. Lúc này nàng trong lòng vẫn như cũ còn ôm sau cùng chờ mong. Dù sao chuẩn bị này lâu như vậy, ký thác này ai nhiều hy vọng đều đến một bước cuối cùng, lại sao cam tâm như thế thất bại. Bên cạnh Mục lão nhìn thấy Phong Tình Nhã mặt mũi bình tĩnh, trong lòng lại là lại lần thở dài một cái. Hắn nhìn lấy Phong Tình Nhã lớn lên, đối nó quá mức hiểu rõ. Biết rõ tại đây bình tĩnh phía sau Phong Tình Nhã chỉ sợ trong lòng đã là sắp không chịu nổi. Dù sao cho tới nay, nàng đều đem lần này luyện đan sư đại hội xem như chứng minh trưởng không vận mệnh thời cơ. Mà lúc này, khi bọn hắn chỗ ngồi cách đó không xa, Bạch Tố Tố nhìn xem Thác Bạt Quân Lâm. Mặc dù ta cũng là rất đồng tình nàng, nhưng chuyện này ta đã là không giúp được rồi. Ngươi không đi qua nhìn xem sao? Có thể tại đây yếu ớt bất lực thời điểm, có một số việc sẽ trở nên dễ dàng một chút đâu. Tại đối với Thác Bạt Quân Lâm lúc nói lời này, Bạch Tố Tố ngữ khí lại là mang theo có chút khinh thường. Nhìn ra được, hai người tuy là quen biết cũ, nhưng nàng đối với Thác Bạt Quân Lâm giống như cũng không như thế nào cảm mạo. Thác bạn Quân Lâm cười cười, hắn tự nhiên là nghe được Bạch Tố Tố trong lời nói đối với mình loại kia cam thú. Hắn cũng không thèm để ý, có một số việc trải qua, nàng mới có thể nghĩ rõ ràng. Ta tin tưởng nàng cuối cùng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Tại Bạch Tố Tố cùng Thác bạn Quân Lâm nói chuyện với nhau thời điểm, giữa sân bất kể là đến từ An Dư quần chúng, vẫn là tham dự luyện đan sư trong đại hội các phương vân mộng thành thế lực, ánh mắt đều có ý vô tình đã rơi vào trên thân phong tình nhã. Thương hại người cũng có, chào phụng người cũng có, không ngừng người cũng có. Mà lúc này, đến từ các phe luyện đan sư cũng đều đã là toàn bộ đã đến trên này lựa chọn bản thân tâm dụng cụ luyện đan vị trí đồng thời hình dạng khác nhau đẳng cấp khác nhau đan lô cũng đều đã là bị bọn hắn cho móc ra hơn 300 cái luyện đan đài ngược lại là không có hoàn toàn sử dụng hết nhưng dự thi luyện đan sư lại cũng nhiều đến 260 năm tổ sở dĩ là tổ là bởi vì có thật nhiều dự thi luyện đan sư cũng là mang theo phụ trợ đấy có thậm chí mang theo ba bốn nhiều mà chỗ này tại đan sư giới cũng phổ biến chính là quy tắc cho phép bên trong bất quá lần này người dự thi trong đó có gần 100 chính là không thuộc về bất kỳ thế lực nào tán hộ những người này luyện đan trình độ phần lớn không cao thậm chí đa số đều ở vào nhất phẩm tiêu chuẩn Luyện đan sư đại hội đối với bọn họ mà nói cũng là một cái cơ hội, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là tiến vào 10 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu. Nếu như vận khí tốt, biểu hiện đủ sáng mắt, có thể cũng có thể bị các đại thế lực nhìn trúng, mời trở về làm cái khách khanh cái gì. Như vậy về sau bọn hắn muốn thu hoạch dư liệu cũng liền càng thêm dễ dàng. Luyện đan sư là cửa đốt tiền nghề nghiệp, rất nhiều tán hộ ngay cả làm đến luyện tập dược liệu đều thành khó khăn, lại như thế nào tăng lên luyện đan thuật. Luyện đan trên đài không ít người đã là đem đan lô chi hỏa thúc tăng lên, bắt đầu thêm nhiệt. Các loại hỏa diễm bốc lên, ngược lại là có chút hùng vĩ. Thế thế Phong liệt đối bên người một cái lão già tóc trắng nhẹ gật đầu, cái sau trực tiếp điều khiển khí lên không. Khí tức trên thân hiện lộ ra, rõ ràng là cái nguyên anh lão quái. Lúc này hắn nhìn lấy trên đài hơn 200 vị luyện đan sư, thần sắc nghiêm túc. "Lão phu gió lệ, nếu như chư vị đều chuẩn bị thỏa đáng, vậy lão phu liền muốn tuyên bố lần này luyện đan sư đại hội, vòng thứ nhất liền muốn chính thức đã bắt đầu." Lặp lại lần nữa, "Vòng thứ nhất luyện đan thời hạn 2 canh giờ. Các vị có thể căn cứ chính mình trình độ tự do phát huy, 2 canh giờ bên trong luyện chế ra tới đan dược, lấy đẳng cấp cùng phẩm chất tốt nhất người 50 vị đi đầu tiến vào vòng tiếp theo." Lão phu chỉ cần nhắc nhở các ngươi, lần này luyện đan sư đại hội toàn bộ hành trình đều có ở đây rất nhiều nguyên anh tu sĩ cộng đồng giám sát. Nếu có ai có ý đồ xấu, nhưng nhanh chóng thu lại. Gió Lệ lời này vừa ra, phía dưới hơn 200 luyện đan sư thần sắc tất cả đều nghiêm túc. Gió Lệ yên lặng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, hiện tại lão phu tuyên bố, lần này luyện đan sư đại hội vòng thứ nhất, chính thức. Chờ một chút. Gió Lệ tiếng nói chưa dời, bên ngoài sân bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến. Theo sau chính là nhìn thấy một thanh phi kiếm chở hai cái người áo đen, co mèo hướng về giữa sân bay tới. Chương 210. Không coi trọng. Chương 210 không coi trọng. Từng người nào lớn mật như thế, lại dám cản trở phong gia luyện đan sư đại hội tiến trình. Nhìn cái này điều khiển khí phi hành dáng vẻ, giống như là bước vào chốc cơ kỳ cũng đều không đến bao lâu đi. Con trẻ một người, chẳng lẽ lại một cái khác ngay cả chốc cơ đều không có, tại đây hai cái mao tặc cũng dám đến làm rối. Theo ta thấy sự tình khả năng không quá đơn giản, người bình thường cho dù đấu thật bị lừa đá rồi, cũng không dám ở thời điểm này làm rối đi. Nhìn thấy bay vào trong sân một thanh này phi kiếm, đông đảo ăn dư quần chúng trong mắt đột nhiên phát sáng lên, tiếng thảo luận nổi lên bốn phía. Thậm chí cả lúc này lại không có người chú ý tới phía dưới ngồi ở tư không nghe mây bên người phong tình nhã, tại nhìn thấy cái này hai bóng người xuất hiện thời điểm, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Trong mắt đã sương ngủ tràn ngập, nếu không có nàng cố nén, chỉ sợ hai hàng thanh lệ liền muốn chạy xuôi xuống. Mà lúc này, trong ngư không đứng đấy gió lệ chân mày cau lại. Nguyên Anh khí khí tức bộc phát, hắn uy áp trực tiếp hướng về Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng hai người mà đi. Lúc này Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập đều là áo bào đen lồng thân, thấy không rõ hình dạng. Tại gió lệ xem ra, như thế thị hội bên trên, đột ngột đánh gay hắn liền thì cũng thôi đi, còn cả cái này một thân người thần bí trang phục đây không phải là chính là đến kiếm chuyện sao? Bất quá hắn uy áp còn không có quét sạch đến Tô Kinh Trập trên thân hai người, chợt có một bóng người nhanh chóng từ bên cạnh hắn mà qua đã là bảo hộ ở Tô Kinh Trập cùng trước người Tuyết Ngưng đúng vậy mục lão. Nghị trưởng lão chấm đã, hai người này chính là tiểu thư nhà ta mời tới luyện đàn sư. Người còn không có chính thức tuyên bố bắt đầu, cái này cũng coi là đuổi kịp a. Lúc này mục lão sắc mặt có chút mừng rỡ. Nhìn xem gió lệ nói như vậy, mà tại phía sau hắn, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng hai người trong lòng treo lấy thạch đầu rốt cục rơi xuống. Ngay tại vừa rồi một khắc này, gió lệ khí tức trên thân bộc phát thời điểm, hai người quả thực là muốn hủy chết. Bọn hắn muốn là muốn đạt tới trung gió quảng trường về sau, tại tùy thời tìm kiếm một cái Phong Tình Nhã đấy. Ai biết vừa mới đến nơi đây, liền nghe đã đến gió lệ tuyên bố luận đan sư đại hội muốn bắt đầu. Cũng liền không lo được như vậy rất nhiều, trực tiếp ngự kiếm xông vào. Hai người lần này hoàn toàn là vì Phong Tình Nhã đánh cược một trận, nếu như Phong Tình Nhã cùng Mộc lão không có ở nơi đây, như vậy mới chỉ sợ cũng liền đã lâm vào hiện cảnh. Cũng may hai người bọn họ chung quy là cược thắng rồi. Lúc này hai người cũng là mang trên đầu đáo trưởng cho hãi được đi. Mộc lão đứng ở trước người bọn họ, hai người cũng không có cái gì tốt e ngại đấy. Nghe được Mộc lão lời này, trước mặt gió lệ lông mày lại lần nhíu lại, rất muốn phản bác một cái, nhưng đích thật là không lời nào để nói, ánh mắt của hắn không khỏi hướng về phía dưới phong liệt nhìn sang. Cái sau thần sắc càng phát ra phức tạp, trầm mặc một lát, hắn vẫn gật đầu. Gió lệ hoàn toàn chính xác còn không có tuyên bố xong tất, trước mặt mọi người, hắn cũng không thể cưỡng ép không cho Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng tham dự. Dù sao nhiều như vậy tán hộ đều tham dự vào, phong tình nhã trí ít vẫn là phong gia tử đệ, hắn không có cái quyền lợi này tự đoạt đối phương dự thi quyền. Thế thế, gió lệ ánh mắt vừa nhìn về phía phía sau mục lao Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng. Đã như vậy, nhanh đi xuống trước chọn vị trí đi. Nghe nói như thế, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng lại lần thở dài một hơi, song song đối nó o quyền, đa tạ tiền đối. Lập tức Tuyết Ngưng ngự kiếm, trực tiếp mang theo Tô Kinh Chập đã đến một cái góc chỗ, chưa từng có người lựa chọn luyện đan bên bàn. Toàn bộ quá trình cũng chưa từng tới kịp cùng Phong Tình Nhã chào hỏi. Thằng đến sau khi đứng vững, Tô Kinh Chập mới hướng về bốn phía quét mắt một vòng. Nhìn thấy Phong Tình Nhã vị trí về sau, đối nó lộ ra một vòng an tâm cười. Phong Tình Nhã cũng đúng nó khẽ gật đầu một cái, mà lúc này khóe mắt nàng cuối cùng vẫn là có một vệt trong suốt chảy xuống. Trung tình độ 4 trung tình độ 4 trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 312 trước mắt Tô Kinh Chập cũng có được một nhóm kim sắc chữ nhỏ hiện hiện. Chỗ của Phong Tình Nhã lại là trực tiếp tới ba kích liên tục. Tô Kinh Chập trong lòng thở dài một cái, hắn biết chỉ sợ đang chờ đợi bọn hắn đến thời điểm. Phong Tình Nhã nội tâm cũng cực kỳ tuyệt vọng, cứ độ dày vào đi. Thậm chí cả tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, trong lòng loại kia cảm xúc trong nháy mắt này bộc phát. Cho tới nay Phong Tình Nhã ở trước mặt người ngoài đều là loại kia bình tĩnh thậm chí tao sóng tao sóng đấy. Nhìn loại kia tư thái là không có cái hở, nhưng là chân thực đến điểm số, lại nói cho Tô Kinh Chập nàng lúc này yếu ớt. Nhưng là chỉ là một cái trước mắt, trên mặt Phong Tình Nhã lại khôi phục bình tĩnh quẹ miệng lại lần đã phụ lên tất cả mọi người quen thuộc loại kia mỹ thiếu. Mặc dù hôm nay bực này luyện đan sư đội hình có chút ra ngoài dự liệu của Phong Tinh Á, nhưng nàng đối với Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập lại đồng dạng là tràn ngập lòng tin. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập cũng đều tại tụ bạo các hoặc là luyện đan sư công hội, hai người thanh danh chỉ sợ sẽ không so sửa không liễu minh chi lưu kém. Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng lựa chọn luyện đan đại về sau, rõ lẽ cũng không có do dự nữa, trực tiếp tuyên bố luyện đan sư đại hội vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Mà lúc này, dưới đại không ít phong gia cao tầng, ánh mắt lại là hướng về gió Minh Viêm nhìn lại, sắc mặt hơi có chút nghiền ngẫm. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng xuất hiện ở đây, liền cũng liền chứng minh tối hôm qua gió Minh Viêm chủ đạo cái kia một trận hành động, ngoại trừ triệt để đem linh âm cốc làm mất lòng bên ngoài, không có chút nào thành tích. Gió Minh Viêm trong mắt chỉ một thoáng lộ ra một vòng tuyệt vọng. Cũng không phải sợ hãi Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng sẽ ở luyện đan sư trên đại hội lấy được thành tích, mà là biết mình đêm qua hành động, đã là hoàn toàn đem chính mình phụ trợ trở thành một cái phế vật. Hắn biết giờ phút này không chỉ có là đại trưởng lão, chỉ sợ phụ thân phong bá triều đối với hắn đều cực độ thất vọng đi. Nghĩ đến đây, gió Minh Viêm trong lòng lại càng phát không cam lòng, mà không cam lại sinh sôi ra hận ý đối với Phong Tình Nha. Đối với Tô Kinh Trập bọn họ vô biên hận ý bất quá vào lúc này, hắn cũng không dám có chút biểu lộ. Lúc này Tô Kinh Trập cùng Tiên Ngưng, không thể nghi ngờ là đã trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Chú ý bọn hắn người, thậm chí so chú ý Liễu Minh cùng sửa không các loại thiên tài luyện đan sư còn nhiều hơn. Ha ha, nguyên lai like là Phong Tỉnh Nhã Phong tiểu thư luyện đan sư a, không nghĩ tới Phong Tỉnh Nhã tiểu thư lúc trước ra sân liền đã xem như cao điệu, nàng luyện đan sư so với nàng còn muốn càng cao hơn đi mấy phần. Bất quá hai người này nhìn cũng thực có chút trẻ a. Lấy Phong tiểu thư bây giờ tại Phong gia địa vị, còn có thể có luyện đan sư vì nàng xuất lực, liền đã rất là không tệ rồi nghĩ đến cũng là không có tư cách kén cá chọn canh. Hai người này khí độ cũng là bất phàm, không biết có thể có dạng gì biểu hiện. Theo ta thấy đến, cái này cũng chẳng qua là vùng vẫy dãy chết thôi. Lần này có Liễu Minh sửa không bọn hắn bực này đan sư giới hậu kỳ chi tú, phong tiểu thư tùy ý tìm hai người này, cũng cuối cùng chỉ có thể vì vật làm nền mà thôi. Thậm chí có thể hay không qua cái này vòng thứ nhất đều là vấn đề rất lớn. Đám người mặc dù đối với Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không có nhiều người xem trọng. Những luyện đan sư khác cũng sớm đã là thêm nhiều tốt, bắt đầu tiến vào luyện đan quá trình. Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng mới vừa vặn đem đàn lô lấy ra, mà khi Tuyết Ngưng móc ra cái kia một tôn phổ thông đến cực điểm đàn lô thời điểm, lại lần nữa để giữa sân đám người vì đó mắt trợn tròn. Chương 211: Thủ pháp kia người. Chương 211: Thủ pháp kia người. Trước đó ta xem hai người bọn họ khí chất bất phàm, còn tưởng rằng có thể có chút kinh hỉ đâu, tình cảm ngay cả cái tán hộ cũng không bằng a. Tôn này đàn lô đích thật là quá mức hàn sầm điểm đi, cho dù cách xa như vậy, ta đều có thể nhìn thấy, cái kia đàn lô mặt ngoài không có mấy đạo minh văn, chỉ sợ cũng liền khó khăn lắm có thể đem hỏa diễm cho thăng lên. Cho dù tu tiên giới luyện đan sư thư tốt, nhưng lại chúng tu sĩ đối với đan lô cái đồ chơi này tốt xấu cũng là có thể nhìn ra được đấy. Liêu Minh, sửa không các loại nổi tiếng bên ngoài luyện đan sư sử dụng đan lô từ không cần nhiều lời. Cái kia tại Vân Mộng thành khu vực thậm chí cả Thanh Châu khu vực đều là nhất đẳng tốt. Trên đó khắp đầy các loại minh văn, chỉ là những cái kia minh văn phía trên khí tức ba động, đều để người có loại tim đập nhanh cảm giác. Thông qua bước này minh văn thúc đẩy sinh trưởng đi ra hỏa diễm, không chỉ có càng thêm hùng hực, với lại luyện đan sư có thể càng dễ dàng đem công chế. Tóm lại, Một tôn phẩm chất cao lò luyện đan đối với bất kỳ một cái nào luyện đan sư mà nói đều là như hộ thêm cánh. Cho dù là những cái kia nhất phẩm tán hộ, cũng đều sẽ đem hết khả năng tìm một cái tôn tốt một chút đan lô đến phụ trợ chính mình luyện đan. Cho nên Tuyết Ngưng cái này một tôn đan lô vừa ra, mới có thể gây nên như vậy sóng to gió lớn. Bất quá ăn dưa quần chúng phần lớn đều là chả phúng. Ngồi ở vòng luyện đan đài một vòng những cái kia thân phận bất phàm người, lại nhíu mày. Bọn hắn biết, đã phong tình nhã chọn hai người kia trợ giúp chính mình, mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, chí ít phong tình nhã bản thân lại làm sao không được chờ đấy cung cấp một tôn tốt một chút, đan lô cũng là không có chút nào vấn đề. Nhưng phong tình nhã sắc mặt nhưng thủy trung bình tĩnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ở đây các đại thế lực tu sĩ không có chào phụng, nhưng là muốn không rõ mấu chốt trong đó. Tiểu cô nương này ngược lại là có chút ý tứ. Tại bực này mấu chốt luyện đan sư đại hội, cũng phải giấu giếm thực lực mình sao? Luyện đan sư công hội bên kia đám người ở bên trong, cái kia ngũ đoạn mập mạp phó hội trưởng, mắt nhỏ bên trong lóe ra một đạo quang mang. Nhìn chằm chằm trên đài Tuyết Ngưng, trong mắt đúng là có có chút chờ mong. Phó hội trưởng đại nhân, cô nương kia thế nhưng là có vấn đề gì? Nghe được phó hội trưởng như vậy tự nói, ở tại bên cạnh hai cái áo xám lão giả tỏ mò hỏi. Tại luyện đan sư công hội bên trong, cũng không tất cả đều luyện đan sư, cũng có rất nhiều tu sĩ chọn gia nhập luyện đan sư công hội, xung làm hộ pháp các loại. Dù sao đã có thể chiến đấu lại có thể luyện đan luyện đan sư nhưng quá ít. Loại này tu sĩ vì luyện đan sư cung cấp vũ lực bảo hộ, luyện đan sư thì làm bọn hắn cung cấp tu luyện cần có đan dược, quả thật đôi bên cùng có lợi. Tại luyện đan sư công bên cạnh hội phó hội trưởng hai cái này lão giả áo xám chính là cái này tu sĩ. Bọn hắn đối với luyện đan tri thức cũng không có nhiều lắm giải, gặp phó hội trưởng cảm thấy hứng thú. Trong lòng cũng thực hiếu kỳ. Phó hội trưởng lắc đầu, trong lòng ta có chút suy đoán, nhưng lại cũng không thể xác định. Lại xem một chút đi, không thể nói trước cái tiểu nha đầu này thật đúng là có thể cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ. Tuyết Ngưng ngoắc ra Đan Lô về sau, Tô Kinh chập ngay tại bên cạnh nhìn xem. Trước đó liền đã nói xong vòng thứ nhất, vòng thứ hai đều từ Tuyết Ngưng xuất thủ là đủ. Hắn ngược lại là có cơ hội quan sát lên trung quanh đông đảo luyện đan sư thủ pháp. Đều nói vào phẩm luyện đan sư cực kỳ giàu có, lời này cũng là hoàn toàn chính xác không giả. Cho dù là những này tán hộ trong tay Đan Lô, phẩm chất đều là không thấp nha. Nhìn một vòng về sau, Tô Kinh chậc trong lòng hơi xúc động. Cho tới nay, Đạm Đại Minh kính nên là không có cho Tuyết Ngưng phân phối quá tốt lò luyện đan, mà chính mình tốt nhất cái kia một tôn, cũng chỉ bất quá là Hắc Sơn. Nhưng hắn nhìn xung quanh một vòng về sau, phát hiện Hắc Sơn đan lô trong này, nên cũng đều chẳng qua là trung đẳng cấp bập mà thôi. Lúc này hắn nhìn đến tới gần vị trí trung ương sửa không cùng Liễu Minh, hai người trước mặt đan lô, trên đó minh văn chi phức tạp, thấy Tô Kinh chậc đều một trận lưu lửễu. Hai người này đan lô phẩm chất tốt cao. Hắn cũng không nhận ra hai người kia, nhưng lại biết hai người thân phận sợ rằng sẽ tương đương bất phàm. Sửa không đang lô đồng thể màu đỏ thẫm, trên đó minh văn phảng phất điêu khắc thành một cái sinh động như thật chu tước. Lúc này bên trong thiêu đốt lên màu đỏ thẫm hỏa diễm, loại kia khí tức bá động cực kỳ mãnh liệt. Cái này tại luyện đan thời điểm là tuyệt hảo đan lô, thời điểm chiến đấu chỉ sợ cũng là một kiện không kém vũ khí. Mà Liễu Minh tôn này đan lô, như hắc sơn toàn thân màu đen, nhưng bên trên lại là khảm nạm bảy viên bạo thạch, hiện lên thất tinh liên châu hình dạng. Loại kia khí tức bá động cùng phân cấp, chỉ sợ cũng không so sửa không phải yếu hơn mảy may ở bên cạnh bọn hắn không xa, đồng dạng có mấy vị tam phẩm luyện đan sư đan lô cực kỳ đáng chú ý, nhìn Tô Kinh chập một trận nhăn nóng. Một ngày kia, chờ ta đem đạm đại tiền bối nói lòng son ngưng tụ ra về sau, định cũng làm một tôn phẩm chất cao đan lô chơi đùa. Tô Kinh chậc trong lòng lại lần nữa tự nói một tiếng, lại bắt đầu chú ý lên ở đây Đông Đảo luyện đan sư lấy ra những dược liệu kia. Nói thực ra, hắn mặc dù bây giờ có tam phẩm luyện đan sư trình độ, nhưng từ đầu đến cuối còn chưa không có luyện chế qua bao nhiêu chủng loại đan dược. Ngoại trừ những cái kia nhất phẩm luyện đan sư tán hộ luyện chế có chút đan dược, hắn có thể nhận ra bên ngoài. Tựa như sửa không liệu minh chỉ lưu, tại luyện chế đan dược gì, hắn hoàn toàn không nhận ra. Bất quá xem bọn hắn thao tác, cũng coi là bên trên là nước chảy mấy trôi, cực kỳ thượng thực tính. Tại Tô Kinh Chập bốn phía quan sát thời điểm, bên cạnh Tuyết Ngưng cũng đã là lên lô nhóm lửa, cảm ơn dư liệu. Trực tiếp tiến nhập luyện đan trạng thái. Dựa theo nguyên kế hoạch, cái này vòng thứ nhất nàng đem luyện chế tố tâm đan đối với tố tâm đan, vô luận là Tô Kinh Chập vẫn là Tuyết Ngưng, đều đã là vậy vì rất quen. Tuyết Ngưng một người thao tác, đồng dạng là nước chảy mây trôi. Lúc này ở nàng toàn lực nghiêm tốc hành động phía dưới, thập tam dạng dược liệu không đến gần nửa cái giờ, chính là hoàn toàn bị nàng tinh luyện một lần. Chu vi vô số côn trùng, cho dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng lại gặp qua heo chạy. Theo bọn hắn nghĩ, Tuyệt Nương thủ pháp cùng cái kia chơi chạy trình độ, đúng là không thể so với Liễu Minh cùng sửa không bọn hắn yếu hơn mày mày. Thường thức tính đồng dạng cực cao. Chẳng lẽ lại trước chúng ta đều nhìn lầm sao? Bất quá tiểu cô nương này thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi, bực này niên linh như thế nào có thể cùng sửa không bọn hắn tranh phong? Nếu như cấp bậc của nàng cũng là đạt đến sửa không bọn họ trình độ, đây chẳng phải là nói nàng luyện đan tiên phú, so sửa không cùng Liễu Minh còn muốn càng khủng bố hơn. Không đúng không đúng, theo ta thấy, nàng luyện chế nên là một loại nàng vô cùng quen thuộc nhất phẩm hoặc là nhị phẩm đan dược đi. Hẳn là như vậy. Trước đó những cái kia không quá xem trọng tuyệt nữ người. Lúc này đều có chút không bình tĩnh rồi, ngược lại là lại tìm cho mình một cái thuyết phục lý do của mình. Tố Tuấn Thủ Pháp, nhìn nàng lúc trước lấy ra những dược liệu kia, chẳng lẽ lại là ở luyện chế tam phẩm đan dược bên trong Tố Tâm đang sao? Tuổi tác không lớn, cũng đã là đến nơi này loại trình độ. Cô nương này, có lẽ thật đúng là cùng ta đoán đâu. Luyện đan sư công hội trong đám người, cái kia mập mạp phó hội trưởng mắt nhỏ bên trong, lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, người nhà họ Phong bày bên trong, một cái cũng không như thế nào dễ thấy áo gai lão giả, trong mắt cũng có được có chút chấn kinh. Cô nàng này không đơn giản. Hắn lời này vừa ra, Phong liệt phong bá chiêu bọn người trong lòng đột nhiên chấn động. Thuốc đại sư, cái này, lão giả này đúng vậy Vân Mộng thành tụ bảo cấp thủ tịch luyện đan sư, thuốc Trường Sinh. Nhìn thấy phong liệt nhóm người biểu lộ, thuốc Trường Sinh lại nói, cô nương này luyện chế là tam phẩm đan dược. Mà hắn lời này vừa ra, ngồi ở bên cạnh gió minh viêm sắc mặt lại đột nhiên tái đi. Chương 212, người tin ka0. Chương 212, người tin ka0. 3. Tam phẩm. Gió minh viêm trong lòng đột nhiên có chút tuyệt vọng. Trước hắn còn tưởng rằng phong tình nhã có thể tìm đến luyện đan sư, nhiều nhất không cao hơn nhị phẩm. Cái này mẹ nó Vòng thứ nhất liền trực tiếp luyện chế tam phẩm đan dược, đến đằng sau còn chịu nổi sao? Gió Minh Viêm mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng hắn vẫn biết trên đại đài tam phẩm luyện đan sư cũng không có đến 50 số lượng, cho nên chỉ cần Tuyết Ngưng có thể thành công luyện chế ra tam phẩm đan dược, như vậy tấn cấp vòng thứ 2 là tuyệt đối ổn thỏa rồi. Với lại nghe thuốc trưởng sinh lời này, hắn đối với Tuyết Ngưng tự hồ cũng đã là có điểm thượng tức nha. Cái này còn không có hoàn toàn luyện chế ra một viên đan dược, cũng đã là đang khích lệ. Nhưng hắn cũng không cho rằng thuốc trưởng sinh là ở tùy tiện mà khen. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Thông qua một chút thủ pháp, tựa như tuốc trưởng sinh đẳng cấp này cái khác đại sư, đủ để nhìn ra một cái luyện đan sư tiêu chuẩn. Phải biết tuốc trưởng sinh thế nhưng là vân ngụ thành tụ bảo cấp thủ tịch luyện đan sư, thậm chí nói là vân ngụ thành trong phạm vi thứ nhất luyện đan sư cũng đều không đủ. Trên đại vạn chúng chú mục Liễu Minh cũng bèn bèn chỉ là đệ tử của hắn thôi. Gió Minh Viêm một bên nghi hoặc Phong Tình Nhã từ nơi nào tìm đến như vậy luyện đan sư, một bên lại cực kỳ thấp thỏm không yên. Mà đối với Tuyết Ngưng loại biểu hiện này, Phong Tình Nhã tất nhiên là không có nửa điểm kinh ngạc. Vài ngày trước ở trên trời linh thành thời điểm, Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh chập cảng kinh diễm biểu hiện, cũng đã làm cho nàng tập mãi thành thói quen rồi. Lúc này Phong Tình Nhã Tâm đã là hoàn toàn bình tĩnh lại. Một bên khác, Bạch Tố Tố sắc mặt cũng có chút kinh ngạc, lập tức khóe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng nụ cười thản nhiên, xem ra ta ngược lại thật ra thiếu bọn hắn một cái nói xin lỗi. Tự nói lấy, nàng ánh mắt lại nhìn thấy bên cạnh thác bạc cô lâm, xem ra Tình Nhã mời đi theo người thầy luyện đan này thực lực có chút ngoài dự liệu đâu. Người sợ hay không? Nếu như nàng thật sự có thể thẳng tiến ba hàng đầu, như vậy tại phong gia chính là đã có lời của mình quyền. Ngươi muốn lấy Thác Bạc gia xu thế tướng áp chế, chỉ sợ cũng khó mà làm được." Đang nói lời này lúc, Bạch Tố Tố ngữ khí hơi có chút trêu tức. Thác Bạc Quân Lâm khẽ miệng lại là lại lần lộ ra một vòng ý cười, đối với việc này, ta chưa hề dùng qua Thác Bạc gia lực lượng, cũng chưa từng nghĩ tôi muốn lấy Thác Bạc gia thế lực làm áp chế. Ta nói qua, Tình Nhã là một cái người thông minh, cuối cùng nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đang nói lời này lúc, Thác Bạc Quân Lâm vẫn như cũ cực kỳ thân thiện, ôn nhuận như ngọc. Mà tại chúng thế lực như vậy, mỗi người có tâm tư riêng. Diễn phần mình nói chuyện với nhau thời điểm, Luyện đan trên đài lại từ từ bắt đầu truyền ra đan hương đồng thời cũng nương theo lấy không ít mùi khét lẹt. Luyện đan thất bại cũng là thái độ bình thường, huống chi tại bước này, luyện đan sư đại hội trước mắt bao người, không ít người trong lòng vẫn sẽ có chô khẩn trương. Mà vòng tứ nhất cho hai canh giờ, kỳ thật cũng đầy đủ dư giả. Bình thường mà nói, luyện chế nhất nhị phẩm thậm chí tam phẩm đan dược, cũng đều không dùng đến thời gian lâu như vậy. Cho dù đã thất bại, làm lại từ đầu hai lần, có lẽ đều là đầy đủ. Lúc này Tuyết Ngưng đã là ở bắt đầu dung hợp để luyện ra dư liệu. Nàng coi là tiến độ nhanh nhất một nhóm người thứ nhất cũng đang ở vào cùng một cái trình tự đấy, còn có Liễu Minh sửa không cùng sửa không bên cạnh, Luyện Đan sư công hội một cái thân hình linh lung nữ tử. Về phần thế đội thứ hai những cái kia tam phẩm luyện đan sư, lúc này không sai biệt lắm cũng đều đem dược liệu hoàn toàn để luyện ra rồi. Dung hợp giai đoạn, Tuyết Ngưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Như trước đó luyện tập lúc bình thường, nàng không có bất kỳ cái gì áp lực, dung hợp cực kỳ thông thuận. Tuyết Ngưng dựa theo trình tự, đem 10 dạng dược liệu dung hợp đi vào thời điểm, tại đây trong lọ đan đã là từ từ bay ra khỏi một trận đan hương, với lại ở trong đó tố tâm đan hình thức ban đầu đã là bắt đầu hiện hiện. Còn tốt, còn tốt, đêm qua sự tình cũng không có đối với Tuyết Ngưng tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá giữa sân mấy tên kia, tốc độ tựa hổ cũng không so Tuyết Ngưng chậm bao nhiêu. Với lại từ bên bọn họ truyền tới đan hương nồng ngút trình độ, giống như cũng không có so Tố Tâm đan càng kém. Lần này luyện đan sư lại hội, thật đúng là có điểm tàng long mà hổ. Nhìn chung quanh một cái toàn bộ luyện đan đại, Tô Kinh chập trong lòng không khỏi hơi xúc động. Cho tới nay hắn tại luyện đan chi đạo bên trên cũng đều là sôi gió sôi nước, trước đó trong lòng hắn đích thật là có chút xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Lúc nào cũng kiêm tốn, lúc nào cũng tình cáo, lúc nào cũng cẩn thận chặt chẽ, vẫn luôn là Tô Kinh chập xuyên qua tu tiên giới đến nay hành vi chuẩn tắc. Hắn vẫn luôn theo đuổi địa thấp, nhưng những ngày qua đến nay, giống như mỗi một chuyện đô sự cùng Nguyễn Tuân, luôn luôn bị xử tại nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng mỗi một lần hắn cũng đều có thể xử lý đến có chút hàm ý. Thậm chí cả để trong lòng của hắn đích thật là đã có như vậy từng tia bành trướng. Hôm nay thấy hết vậy, lại lần để hắn thanh tỉnh. Chính mình thực lực cùng địa vị, tại Vân Mộng Thành đều còn không có ý nghĩa, càng không nói đến toàn bộ tu tiên giới. Cái này lại lần để tâm hắn tự thanh tỉnh lại. Bất cứ lúc nào, đều hẳn là bảo trì kính sợ nha. Trong lòng lại lần nữa tự nói về sau, Tô Kinh trầm sắc mặt vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Lẳng lặng nhìn trước mặt đều đâu vào đấy Tuyết Ngưng, mà lúc này nàng đã là dung hợp đến thứ 12 dạng dược liệu, lại có cuối cùng dung hợp đi vào, chính là đại công cáo thành. Tại như thế đa nguyên anh lão quái nhìn chăm chú phía dưới, cũng không có ai dám đối với người nào tiến hành phá hư. Cho nên Tuyết Ngưng cuối cùng dược liệu cũng dung hợp đến vô cùng thuận lợi. Lúc này, nàng cái này một tôn phổ thông đến cực điểm trong lò đan, lại lần bay ra một sợi nồng đậm đan hương. Chú tâm đan hoàn toàn thành hình. Tuyết Ngưng tâm thần khống chế hỏa diễm, tiếp tục để nó tại trong lò đan tiêu đốt đan dược càng phát ra mượt mà, gắng đạt tới hoàn mỹ. Thấy thế, thế Tô Kinh Chập do dự một chút, lập tức khẽ miệng khẽ nhúc nhích đối với Tuyết Ngưng truyền âm nói, "Tuyết Ngưng, bên trong chí thượng phẩm là được, hàng quán hóa giờ." Luyện đan sư đại hội đến một bước này, Tô Kinh Chập cho dù không phân rõ đám người luyện chế đan dược cụ thể phẩm loại là cái gì, nhưng lại nhìn ra được tất cả người dự thi bên trong, tam phẩm luyện đan sư cũng vẹn vẹn chỉ là hơn 30 vị mà thôi. Cho nên chỉ cần có thể luyện chế thành công ra tam phẩm đan dược, cho dù là hạ phẩm phẩm chất, cũng đều đủ để tấn thăng vòng thứ hai. Cho nên theo Tô Kinh Chập nhận thấy, vòng thứ nhất không cần thiết quá mức lo suất. Lần này tới chủ yếu là vì giúp Phong Tinh Nhã, bình ổn tấn cấp là tốt nhất. Nếu như quá mức đáng chú ý, có thể chính là sẽ chọc cho đến một ít tiểu nhân âm thầm làm thủ đoạn. Tô Kinh Chập biết rõ không thể hạ người, nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người đem qua đều có thể phát sinh loại kia sự tình, hôm nay tại luyện đan sư trên đại hội làm chút thủ đoạn, cũng liền không thể bình thường hơn được rồi. Cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, Tô Kinh Chập hy vọng khi tiến vào vòng thứ 3, hoặc là nói khi tiến vào ba vị trí đầu trước đó, cũng không muốn triệt để bộc lộ ra thực lực chân chính mới tốt. Tiếp thu được Tô Kinh Chập truyền âm, Tuyết Ngưng lông mày hơi vặn, nhưng vẫn là lựa chọn vỗ nhẹ đan lô, cái viên kia tại trong luyện hỏa thiêu đốt tố tâm đan trong nháy mắt chính là bay ra. Thiêu đốt không đủ thời gian, So với trước bọn họ luyện tập lúc phẩm chất, quả nhiên là kém một cái cấp độ, chỉ là vừa mới đạt đến trung phẩm phẩm chất. Tô Đại ca, cái này, cái này thật sự có thể chứ? Dù sao chỉ có một lần cơ hội, đây đối với Tỉnh Nhã tỷ tỷ thế nhưng là cực kỳ trọng yếu đâu. Tô Kinh chập tiếp nhận trong tay Tuyết Ngưng Tố Tâm đan nhìn thoáng qua, cười nói, ngươi tin các không? Nghe nói như thế, trên mặt Tuyết Ngưng lộ ra một vòng ôn ngoãn cười, tự nhiên là tin tưởng. Kỳ thật nơi này lúc Tuyết Ngưng mà nói, đi qua đêm qua sự tình về sau, nàng tại Vân Mộng Thành bên trong đối với Tô Kinh chập tín nhiệm, có lẽ đều đã là vượt qua phong tình nhã. Dù sao nàng cũng không cảm thấy phong tình nhã có thể làm được hơn qua Tô Kinh chập một mức kia trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 316. Nhìn thấy đột nhiên lóe lên kim sắc chữ nhỏ, Tô Kinh chập sửng sốt một chút, lại mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta cái này Tố Tâm Đan, ổn tiến vòng thứ hai. Chương 213. Đại sư thái độ. Chương 213, đại sư thái độ. Tại Tuyết Ngưng sau khi thành công, Sở Không, Liễu Minh cùng một cái khác luyện đan sư công hội nữ tử cũng đều lần lượt hoàn thành luyện đan. Bọn hắn cũng đều là phần thứ nhất dược liệu liền trực tiếp thành công. Trước đó tất cả mọi người hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan bên trong tâm vô bằng buộc, ngược lại là đối với xung quanh không có cảm giác. Lúc này sự không bọn hắn mới chú ý tới, bên Tuyết Ngưng đã là sớm hoàn thành. Lông mày đột nhiên nhíu lại, trong lòng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không có để ở trong lòng ở đẳng kia các loại luyện đan trong trạng thái, bọn hắn vậy mà không biết Tuyết Ngưng luyện chế là loại nào phẩm cấp đan dược. Lúc này theo bản năng coi là, Tuyết Ngưng luyện chế chỉ là nhất nhị phẩm thôi. Tại tới tham gia luyện đan sư đại hội trước đó, những người này đối với phong gia tự nhiên cũng sớm từng có hiểu rõ, tự biết phong tình nhã tinh cảnh. Toàn bộ đều theo bản năng cho rằng, lấy trước mắt phong tình nhã loại trạng thái này Hẳn là không có khả năng mời tới được tam phẩm luyện đan sư đấy. Cho nên vẹn vẹn chỉ là một lát, sửa không liệu Minh bọn người, đối với Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng liền không tiếp tục cho bất kỳ chú ý sắc mặt lại lần khôi phục trước đó kiêu căng. Dựa theo quy củ, tại đem đan dược luyện chế ra đến từ về sau, tất cả mọi người cần đem luyện chế ra đan dược để đặt đến bọn hắn lựa chọn luyện đan đài bên cạnh, một cái có đánh dấu luyện đan đài số hiệu trong bình ngọc đợi đến tất cả mọi người sau khi hoàn thành, thống nhất từ người thu thập lại, giao cho ở đây luyện đan sư giám khảo lấy làm xem xét đồng thời tại đây bình ngọc bên cạnh, còn chuẩn bị giấy bút. Luyện đan sư cần đem đan dược công hiệu cùng phân cấp, đơn giản viết ra. Dù sao cho dù là thuốc trưởng sinh thậm chí cả luyện đan sư công hội cái kia mập mạp bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không có khả năng nhận biết mỗi một loại đan dược, đan sư giới đan dược chủng loại quá nhiều, với lại có rất nhiều luyện đan sư chính mình dưới cơ duyên xảo hợp, cũng có khả năng tự sáng tạo ra đan dược phối phương, cũng đều là không người biết đến đây đối với cái này cái, Tô Kinh Chập bọn hắn cũng đều là biết đến. Tuyết Ngưng đơn giản đem Tô Tâm đan tin tức viết trên giấy đây đều là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Với lại Tô Tâm đan cũng không phải là thần bí gì đan dược, tại đan sư giới cũng coi là lưu truyền rộng rãi, điều này cũng làm cho càng thêm ổn thỏa rồi. Khoảng cách vòng thứ nhất bắt đầu ước chừng sau 1 canh rưỡi. Dự thi hơn 200 tổ luyện đan sư chính là toàn bộ kết thúc luyện đan. Chậm nhất một vị, luyện hỏng 3 phần dự liệu, thứ tư phần mới lấy thành công đến lúc cuối cùng một vị dập tắt trong lò chi hỏa về sau, người nhà họ Phong 7 bên trong, thủ tịch luyện đan sư thuốc trưởng sinh bỗng nhiên đứng lên ánh mắt hướng về luyện đan sư công hội nhìn bên này đi qua. Âu Dương hội phó đã ngài cũng đến đây, như vậy lần này giám khảo có lẽ liền muốn làm phiền một cái ngài. Như Vân Mộng thành các luyện đan sư có thể có được ngài một chút chỉ điểm, liền cũng coi như được là vinh hạnh của bọn hắn rồi. Tại đối mặt luyện đan sư công hội phó hội trưởng thời điểm, Tuốc trưởng sinh vẫn là rất có chút kiêu ngạo đó. Tôi bảo các luyện đan sư quân thể, mặc dù thoạt nhìn là cùng luyện đan sư công hội địa vị ngang nhau, nhưng chỉ có hắn nhóm nội bộ nhân tài biết, tại đan sư giới, luyện đan sư công hội vẫn là khó mà dung chuyển nha. Chí ít tuốc trưởng sinh rất rõ ràng, chính mình so sánh lên đối diện cái kia mập mạp chết bẩm, liền muốn kém một bậc. Mà nghe nói như thế, mập mạp phó hội trưởng ngược lại là cười híp mắt đứng lên đối với cái này sống, hắn cũng rất là vui lòng. Dù sao thân phận bẩy ở chỗ này, loại này luyện đan sư trên đại hội, hắn nếu không có chỗ mọi chuyện đó mới là không bình thường đâu. Vui vẻ nói, ha ha ha đang lo không có chuyện làm đâu. Mập mạp ta cũng muốn gặp biết một cái Vân Ngộng Thành đan sư đám bọn chúng Phong Thái. Thuốc Trường Sinh mỉm cười, lại lần đối với hắn làm ra một cái mời thủ thế. Phó hội trưởng đại nhân, mời. Tại ở gần luyện đan đài vị trí, còn có một khối chuyên môn thiết trì đánh giá đan dược bạn. Thuốc Trường Sinh cùng phó hội trưởng trực tiếp đi đến cảnh đó ngồi xuống. Mà tại trận đấy, cho dù không có dự thi cái khác thế hệ trước luyện đan sư, không còn ai đủ tư cách cùng hai người này ngồi cùng một chỗ rồi. Tại Thuốc Trường Sinh cùng phó hội trưởng ngồi xuống tại điểm, bên phong gia vừa có mấy chục cái tu sĩ nhảy lên đại đi. Qua lại từng cái luyện đan đài ở giữa, Cẩn thận từng ly từng tí luyện bọn họ chế ra đan dược, chiếm lấy thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó trước mặt. Mà hai người này cũng là không hổ là trước mắt thanh châu khu vực, đan sư giới thái độ đối với chuyện luyện đan cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Cho dù đưa tới đan dược chỉ là nhất phẩm đan dược, bọn hắn cũng đều sẽ rất nghiêm túc đọc đan dược giới thiệu. Sau đó sẽ từ tương ứng đan dược bên trên phá nếm một cái nếm một phần xuống tới, tự mình lấy thân thí nghiệm thuốc. Lập tức đối với người luyện chế làm ra một chút đúng trọng tâm lại bình, như phù hợp, cũng sẽ để điểm chỉ giáo một đôi lời. Lấy ánh mắt của bọn hắn, tùy tiện nói hai câu Đối với những cái kia nhất phẩm luyện đan sư tán hộ có lẽ liền hưởng thụ vô tận rồi, mà bực này thái độ cũng là lập tức liền nhận lấy chúng quanh vô số an gia quần chúng cùng các đại thế lực khẳng định. Cái này mới là luyện đan đại sư khí độ nên có nha. Có lẽ cái này mới là những thầy luyện đan này tán hộ tham dự vào chân chính ý nghĩa chỗ. Cũng là hai vị đại nhân này nhân từ, thích hay làm việc tiện, luôn luôn không làm cho những này tán hộ đi một chuyến uổng công. Mà đạt được hai vị đại nhân này chỉ điểm về sau, không thể nói trước bọn hắn cũng càng dễ dàng gia nhập thế lực, đặt thành trong lòng mong muốn. Tuy nói tuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó mỗi cái luyện đan sư đều sẽ lợi bỉnh vài câu, nhưng tổng cộng số lượng cũng chỉ có hơn 200 mà thôi, cho nên đánh giá cũng là không chậm. Mà tại trong quá trình này, đám người cũng phát hiện một cái hiện tượng, bị bọn hắn lợi bình phần lớn đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm, nhưng phẩm là đưa đến bên bọn họ tam phẩm năng lực, hai người nhìn lên một cái, nhẹ gật đầu về sau liền sẽ đem đan dược lưu lại điều này có ý vị gì, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Toàn bộ quá trình kéo dài lớp chừng một canh giờ. Cơ hội là cùng vòng tứ nhất luyện đan so đấu độ dài tương đương. Bất quá tại trung gió trên quảng trường đấy, đều là tu vi thật tốt tu sĩ, chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Cũng không có ai sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Một vòng tiến vòng thứ 2 sẽ lấy 50 tên. Cho nên lúc này ở thuốc trưởng sinh cùng phó hội trưởng trước mặt trên mặt bàn, trưng bày 50 cái bình ngọc. Còn lại tại trại qua lợi bình về sau, cũng đã là trả lại đã đến người luyện chế trong tay, dù sao dược liệu đều là người ta chính mình ra đấy, đan dược tự nhiên cũng là về nó tất cả. Không ra Tô Kinh chập đống trước, bọn hắn tự nhiên cũng là bị lưu lại cái kia 50 vị thứ nhất. Mà lúc này, thuốc trưởng sinh lại lần đối trên đại không có thu được chính mình đan dược 50 người nói. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi có thể tiến vào vòng thứ 2 đối với các ngươi 50 vị, ta nghĩ vào lúc này nên không cần lại nói gì nhiều. Mang đến vòng thứ 2 thời điểm, lão phu cùng phó hội trưởng đại nhân sẽ lại đối với các ngươi trong đó một chút làm lợi bình là đủ. Mà bây giờ, vì phục chúng, ta cùng với Âu Dương hội phó sẽ công bố các ngươi luyện chế đan dược phần cấp, đồng thời đối nó no tiến hành một cái tổng hợp xếp hạng. Thuốc trưởng sinh lời này vừa ra, giữa sân lại lần an tĩnh lại. Hắn lời này cũng là có lý. Dù sao nếu không phải âm thanh không vang liền định 50 vị tiến vào vòng thứ 2, khó như vậy miễn sẽ để cho có chút tại vòng thứ nhất bị đào thải nhị phẩm luyện đan sư không phục. Dù sao tiến vào vòng thứ 2 đấy, ngoại trừ tam phẩm bên ngoài vẫn là có không ít nhị phẩm. Nếu như cùng chỗ tại một cái phần cấp, ai lại sẽ cho rằng chính mình so với đối phương càng kém. Tất nhiên là cần công kỳ đi ra làm chứng minh. Vô số quần chúng trong lòng hơi có chút kích động. Có lẽ từ vòng thứ nhất xếp hạng bên trong, liền có thể nhìn ra vài thứ rồi. Chương 214, thứ 10. Chương 214, thứ 10. Toàn bộ chúng gió trên quảng trường tu sĩ, trong lòng đều có chút kích động. Nhưng lúc này mọi người cũng đều theo bản năng giữ vững yên tĩnh, lặng lặng chờ đợi Tuốc Trường Sinh cùng Âu Dương Hội phó nói sau. Hai người cũng không bán cái nút, chỉ thấy Tuốc Trường Sinh tiện tay cầm lên một cái bình ngọc. Cơ nhìn lấy trên đài một vị trí nào đó. Người thứ 50, đệ tử thứ 32 hảo luyện đan đài. Thuốc trưởng sinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, ánh mắt của mọi người chính là hướng về kia cái vị trí nhìn sang. Rõ ràng là một cái thân mặc hắc bào người đàn ông trung niên. Lúc này sắc mặt người nọ có chút bình tĩnh, đối với cái này kết quả phảng phất là nằm trong dự liệu. Nếu như ta không có nhìn lầm, người này hẳn là trước đó theo phong gia vào luyện đan sư thứ nhất đi. 50 tên mới vừa tiến vào vòng thứ hai, vòng thứ hai hẳn là liền không có hắn cái gì ý rồi. Tại mọi người nhỏ giọng thảo luận thời điểm, thuốc trưởng sinh lại nói, số 32 luyện đan đài, đại lực đan đạt đến nhị phẩm đan dược thượng phẩm phẩm chất. Phục dụng chi, có thể dùng kim đan kỳ trở xuống tu sĩ, ngắn ngủi tăng cường một thành lực lượng trong cơ thể. Thuốc trưởng sinh chỉ là đem đan dược phẩm cấp cùng công hiệu nói đơn giản một cái, những cái kia lòng có người không phục chính mình sẽ đi so sánh đối với 23 phẩm luyện đan sư, Âu Dương hội phó cùng hắn thúc trưởng sinh, nói ra cũng coi như được là quyền uy. Tại thuốc trưởng sinh tuyên đọc người thứ 50 đan dược phẩm cấp về sau, trên đại vẫn như cũ đứng đấy không ít bị đảo thải luyện đan sư, trong ánh mắt cũng đều mở đi. Không bằng người chính là không bằng người, không cần thiết cưỡng ép đi dãy rựa. Thuốc trưởng sinh tuyên đọc xong người thứ 50 về sau, bên cạnh liền có một cái phong gia người hầu, đem đan dược trả lại đã đến thứ 32 hảo luyện đan đài. Người thứ 49, đến từ thứ 19 hảo luyện đan đài, luyện chế đan dược chính là nhị phẩm đan dược Long Hồ đan, phẩm cấp đạt tới thượng phẩm. Nam, người thứ 36, đến từ thứ 10 luyện đan đài, nhị phẩm Tử Linh đan, thượng phẩm phẩm chất. Từ khi người thứ 50 đại lực đan bắt đầu, xếp tại phía sau những đan dược kia, mặc dù lớn nhiều cũng đều chỉ là đạt đến nhị phẩm thượng phẩm phẩm chất, nhưng công hiệu khác biệt, tổng hợp giá trị xác thực cũng là muốn cao hơn đại lực đan bên trên như vậy một chút. Về phân điểm này, Rất nhiều không phải luyện đan sư tu sĩ cũng đều có thể có một ít bình phán. Thứ 35, đến từ thứ 98 hảo luyện đan đại, tam phẩm linh nguyên đan, hạ phẩm phẩm chất. Đến thứ 35 vị thời điểm, liền đã là tam phẩm đan dược. Cũng tức là chứng minh, lần này luyện đan sư đại hội có 35 vị tam phẩm thậm chí trở lên luyện đan sư. Trong lòng mọi người kích động tăng thượng, mà đều đã đến tam phẩm, cũng liền càng không có bất luận kẻ nào sẽ chất vấn bọn hắn tấn cấp vòng thứ 2 sự tình rồi. Thuốc trường sinh cũng không có ngừng. Thậm chí tại tuyên đọc tam phẩm đan dược thời điểm, hắn đều không có giới thiệu đan dược công hiệu. Dù sao chỉ cần nghe được tam phẩm hai chữ này, cũng đủ để phục chúng. Về phần xếp hạng cao thấp, đối với những thứ này, luyện đan sư mà nói cũng đều không có gì cái gọi là. Dù sao hạng nhất cùng người thứ 50 đều là tấn cấp vòng thứ hai, còn phải một lần nữa tỉ tỉ đấy. Thuốc Trường Sinh tuyên đọc đến tên thứ 11 về sau, từ hạng 10 bắt đầu, chính là từ luyện đan sư công hội Âu Dương hội phó tiếp thủ. Hắn nhìn một chút bình ngọc trong tay, ánh mắt hướng về Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng Phương hướng nhìn lại. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hạng 10, đệ tử số 256 luyện đan đại, tam phẩm tố tâm đan, trùng phẩm phẩm chất. Nghe nói như thế, Ánh mắt mọi người đột nhiên ở giữa nhìn Tuyết Ngưng tới, từng cái sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng thật sự là Tam phẩm luyện đan sư. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước nàng là cái thứ nhất luyện chế hoàn ta, hơn nữa nhìn tuổi của nàng tựa hồ là trên đại nhỏ nhất. Khó lường a. Trước đó ta cũng có một mực chú ý nàng luyện đan phương thức, thủ pháp vô cùng tơ lụa. Nghiên linh lại như thế nhỏ, thoạt phà luyện đan kỳ tài nha, không biết Phong tiểu thư là từ đâu tìm đến đấy. Tại đại đa số người mà nói, cũng chỉ có tại Âu Dương hội phó tuyên đọc ra Tuyết Ngưng thành tích về sau, bọn hắn mới biết được nó tình huống thật mà những cái kia ngồi ở vòng niệm đang đải một vòng các đại thế lực người, lại nhìn Tuyết Ngưng thời điểm, trong mắt đã là có chút lửa nóng. Bực này thiên tài luyện đan sư, nếu có thể thu về tại trong thế lực, đây tuyệt đối là tiềm lực vô tận. Mà lúc này, Tuyết Ngưng cũng là cảm nhận được vô số đạo lửa nóng ánh mắt ngưng tụ nặng trên thân. Nàng không khỏi hướng về bên cạnh Tô Kinh Trập nhìn lại, trong mắt có một vòng may mắn. Nếu không có có Tô Kinh Trập nhắc nhở, không phải cái này một viên Tô Tâm Đan, nàng chí ít cũng có thể luyện đến thượng phẩm phẩm chất. Mà lúc kia, chỉ sợ cũng muốn vọt thẳng tiến năm vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu rồi. Như vậy, chẳng phải là càng làm cho đám người kinh động như gặp thiên nhân sao? cho tới nay nằng và đạm đại minh kính ông cháu ba người, điệu thấp sinh hoạt ở trong thiên linh thành đối với cái này loại vạn chúng chú mục, hoàn toàn chính xác vẫn có chút rất không quen. Tuyết Ngưng vô cùng đơn thuần, càng là cái thuần túy luyện đan sư, luyện đan thời điểm liền luyện, luyện đan, vô ý thức muốn đem đan dược luyện đến cực hạn. Cho nên rất nhiều tình huống nàng theo bản năng không thể nghĩ đến. Lúc này nàng xem Tô Kinh chớp ánh mắt, lại càng phát bội phục rất nhiều trùng tình độ bốn còn thừa có thể dùng điểm số, 320. Trước mắt Tô Kinh chập lại lần có kim sắc chữ nhỏ hiện hiện. Ngược lại để hắn hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Tại tất cả mọi người như vậy trong lúc khiếp sợ, Âu Dương Hội phó cũng không có ngừng, tiếp tục tuyên đọc 10 hạng đầu đan dược. Hạng 3, đệ tử thứ 91 Hào luyện đan đại, Tam phẩm phong thần đan. Tuyết Ngưng về sau, xếp tại 10 vị trí đầu những luyện đan sư kia cũng tĩnh không có gây nên bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao phần lớn đều là đệ tử các đại thế lực, thành danh đã lâu tam phẩm luyện đan sư. Bọn hắn có thể lấy được loại này thành tích, đó là nằm trong dự liệu. Ngược lại hạng 3 tuyên bố về sau, lại là lại lần để đám người kinh ngạc lên. Bởi vì cái kia thứ 91 Hào luyện đan đại, hình lĩnh đúng vậy Liêu Minh. 91 Liêu tiên sinh là đây. Liêu Minh. Hắn nên là tiếng hô cao nhất một vị đi không nghĩ tới hắn thế mà chỉ là thứ 3. T. Như sửa không có thể xếp tại Liễu Minh chỗ đó, cũng là lạ thật bình thường. Nhưng còn có một người là ai? Tại mọi người chấn kinh thảo luận thời điểm, ánh mắt không khỏi hướng về sửa không bên cạnh Luyện Đan Đài, một cái vóc người linh lung nữ tử nhìn sang. Còn không có bị nhớ tới đấy, cũng chỉ có nàng cùng sửa không rồi. Tại mọi người thảo luận lúc, Liễu Minh thần sắc lại là đột nhiên âm trầm xuống. Hắn vốn là cái tâm cao khí ngạo chủ, lần này ở tại tưởng tượng ở bên trong, nguyên bản từ vòng thứ nhất liền nên cầm thứ nhất, thẳng đến kết thúc đấy. Trong lòng không khỏi có chút mù mịt. Tên thứ 2 Đến từ số hiệu 66 luyện đan đại, tam phẩm linh lộ đan. Số 66 luyện đan đại thịnh lình đúng vậy sự không? Lại là làm cho ở đây tất cả mọi người lại lần dần mình. Sự không tại luyện đan sư công hội bên trong danh vọng, thế nhưng là vô cùng độ cao, thế mà cũng không có cầm tới thứ nhất. Nguyên lai like nàng mới là lớn nhất mã. Xem ra cô nàng này tại luyện đan sư công hội bên trong, địa vị cũng khá không tệ nha. Bất quá vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy. Mập mạp Vô Dương hội phó, lại lần cười ha hả cầm lên cái cuối cùng mình ngọc. Hậu nhất, đến từ thứ 67 hào luyện đan đại, tam phẩm đan dược tình thần đan cự phẩm phẩm chất. Cự phẩm. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trung gió quảng trường lại lần lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Chương 215. Tô mỗ người xuất thủ. Chương 215. Tô mỗ người xuất thủ. Tại ở đây rất nhiều người mà nói, có lẽ thượng phẩm phẩm chất đan dược còn phổ biến, nhưng cực phẩm nhưng chưa từng thấy qua. Có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược người, thực sự quá uýt đối với đại đa số luyện đan sư mà nói, muốn luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược, đến cần thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm đủ mới có thể đi. Thậm chí có chút luyện đan sư cuối cùng cả đời, cũng đều không có cách nào luyện chế ra một viên cực phẩm phẩm chất đan dược càng không nói đến là siêu phẩm phẩm chất. Dù sao Tô Kinh chập loại này quả thay, chung quy là phụng mao lân giác mà thôi. Thậm chí cả sau khi khiếp sợ, tất cả mọi người đối với người thầy luyện đan này công hội thân phận của cô gái cực độ yếu khí. Cô nương này nên là bị luyện đan sư công hội tuyết tàng lên tuyệt thế thiên tài đi. Nếu không không thể lại bữa bãi vô danh. Chỉ dùng một phần dược liệu liền chế được một viên cực phẩm tỉnh thần đan, lại thêm thanh danh tại ngoại sử không, cùng với các mấy vị hôm nay không có đến đây nhân tài mới nổi. Tôi bảo các luyện đan sư, muốn chân chính cùng luyện đan sư công hội địa vị ngang nhau, xem ra còn muốn đi rất xa đường a. Tại Đông đảo An Dư quần chúng cùng các đại thế lực lớn như vậy chấn kinh tở điệm. Tại Âu Dương hội phó bên cạnh Thúc Trường Sinh cũng cười khổ một tiếng, "Phó hội trưởng đại nhân, vị này nên chính là trong truyền thuyết người tu vị kia thần bí tiên tài đi." Nghe được Thúc Trường Sinh hỏi thăm, Âu Dương hội phó mắt nhỏ bên trong lại lần lộ ra một tia đặc ý chi sắc. "Đúng vậy, tiểu độ Diệp Chi Thu, cho tới nay tiểu độ đều tại luyện đan sư công hội bên trong tiếp nhận lão phu chỉ đạo, cũng là lần đầu tiên đi ra từng trại." Nghe nói như thế, Thúc Trường Sinh trong mắt lại lần lộ ra một vòng hâm mộ. Mặc dù chuyện luyện đan, nhiều khi cần nhìn nhất định vật khí, nhưng vận khí sao lại không phải thực lực? Hắn biết rõ chính mình đồ nhi Liễu Minh tầm cao trọc tức nào, mọi thứ thậm chí nghị tranh thứ nhất, lần này hắn tất nhiên cũng là chạy làm đến tốt nhất đi đấy. Nhưng như cũng là bị Diệp Chi Thu nhiên ép. Với lại hắn nhìn được đi ra, Diệp Chi Thu tuổi tác chỉ sợ muốn so Liễu Minh nhỏ hơn một chút. Bực này tiên phú kém chỉ sợ sẽ là đoạn giải cắt. Hắn đời này liền không có có thể đuổi kịp luyện đan sư công hội, mà nhìn lúc này loại tình huống này, chỉ sợ một đời sau cũng đều vẫn là quá sức. Lúc này luyện đan trên đài tuyết ngưng cùng Tô Kinh Trập, sắc mặt cũng hơi có chút nghiêm trọng cho dù mỗi Tô Kinh Trập không có nhắc nhở Tuyết Ngưng mặc cho nó hoàn toàn phát huy sở dưới, chỉ sợ đều khó mà luyện chế ra cực phẩm đan dược. Tại hai người xem ra, có lẽ người này luyện đan thuật thậm chí càng mạnh hơn Tuyết Ngưng bên trên một bậc đó là cái tình địch. Tại Âu Dương hội phó tuyên đọc xong vòng thứ nhất xếp hạng về sau, vẫn như cũ đứng ở bên trong hư không gió lệ, lại là đương nhiên đối phía dưới cất cao giọng nói, vòng thứ nhất kết thúc. Người đào thải người xuống này, tấn cấp 50 vị, hiện tại có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, trực tiếp triển khai vòng thứ hai. Kỳ thật đối với đại đa số luyện đan sư mà nói, cái này thời gian nghỉ ngơi đều là dư thừa. Nhưng vừa rồi những cái kia nhị phẩm luyện đan sư ngược lại đều là cạn kiệt toàn lực, thôi có mỏi mệt cũng có thể lý giải. Trình nốn cái này nửa canh giờ, Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng cũng không có lựa chọn xuống đài đi nói với Phong Tình Nhã cái gì. Dù sao liên quan tới chuyện luyện đan, cũng sớm đã là có kế hoạch. Phong Tình Nhã cũng không phải là luyện đan sư, nói với nàng cũng không có tác dụng gì. Chẳng thà thừa dịp thời gian này, hai người bọn hắn mới hảo hảo nghiên cứu thảo luận một cái đảo thải luyện đan sư đi xuống luyện đan đài, toàn bộ cái bản lộ ra trống không rất nhiều. Còn lưu lại trên đài 50 tổ, nhìn ngược lại là chưa thứ đấy. Một hồi Hồi Xuân Đan chỉ cần có thể luyện chế đến thượng phẩm phẩm chất, hẳn là còn kém không nhiều có thể tiến vào mười vị trí đầu rồi. Nhưng để cho an toàn, có lẽ Phá Ách Đan chúng ta cũng là muốn chuẩn bị một tay. Chỉ bất quá, Tuyết Ngưng ngươi có nắm chắc ở trong này luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất Phá Ách Đan sao? Tuyết Ngưng lông mày cau lại, suy nghĩ sau một lát lại nói, đối với Phá Ách Đan, ta tỉ lệ thành đan hẳn là có thể đạt tới 80%. Nhưng nếu như muốn luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất, ta có lẽ chỉ có không đến 2 thành nắm chắc. Kỳ thật ngày đó có thể cái thứ nhất liền luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất, vận khí lại là chiếm rất lớn một bộ phần đấy. Tô Kinh chập nhẹ gật đầu. Đối với đây cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn Tô Mỗ Ngụy phá ách đan thành đân suất cũng đều không có đến 100%. Với lại không có ở cái kia kỳ địa bên trong, hắn muốn luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất, chỉ sợ sát suất cũng chính là cùng Tuyết Ngưng kém chi không nhiều. Chầm ngâm một lát, Tô Kinh chậc lại nói, vô luận như thế nào cũng đều là muốn thử một chút đấy. Lần này luyện đan sư đại hội, những thầy luyện đan này trình độ so ta tưởng tượng bên trong cao hơn một đoạn, đặc biệt là đến từ luyện đan sư công hội mấy vị kia, ta cuối cùng cảm giác bọn hắn cũng như giống chúng ta, cũng không có phát huy ra toàn lực. Cũng đừng ở nhị tiến ba thời điểm lật truyền trong mương. Ừm. Trần Ngưng chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Hai người tại đối với chuyện luyện đan đang thảo luận lúc, thời gian trôi quá rất nhanh. Nửa canh giờ, trước mắt mà qua. Chư vị, thời gian đã đến. Như chuẩn bị xong, như vậy lão phu liền tuyên bố, lần này luyện đan sư đại hội vòng thứ 2 chính thức bắt đầu. Thời gian như cũ vị hai canh giờ. Dó lẽ tiếng nói chưa dứt, phía dưới chúng luyện đan sư liền bắt đầu lên lô nhóm lựa đã là muốn luyện chế dược liệu lấy ra, bắt đầu làm chuẩn bị. Mặc dù hai canh giờ thời gian cực kỳ chật đậy, nhưng người nào cũng không dám cam đoan có thể duy nhất một lần thành công. Chuyện luyện đan, đến một bước cuối cùng mới xảy ra ngoài ý muốn. Từ đó thất bại cũng trò nào cũng có, cho nên tại không có thành công trước đó đều phải nắm chặt thời gian. Tô Đại ca dựa theo nguyên kế hoạch, lần này vẫn là từ ta độc lập luyện chế hồi xuân đan. Tuyết Ngưng tại nói với Tô Kinh Chập như thế một tiếng về sau, liền cũng bắt đầu cảm ứng dược liệu, trực tiếp liền tiến vào đắm chìm thức luyện đan trạng thái. Tô Kinh Chập nhẹ gật đầu, nhìn xem Tuyết Ngưng tiến vào trạng thái về sau, hắn lại lần như là vòng thứ nhất lúc đồng dạng, ngắm nhìn chung bên dưới. Lần này, hắn đột nhiên phát hiện, hầu như tất cả tam phẩm luyện đan sư lấy ra dược liệu đều cao cấp không ít. Có lẽ tại vòng thứ nhất lúc, ngoại trừ ba vị trí đầu bên ngoài, tất cả mọi người có chỗ giữ lại, mà bọn gia hỏa này tiêu chuẩn, tựa hồ so Tô Kinh Chập ban đầu trong tưởng tượng cũng còn cao hơn nhiều. Trong lòng hắn càng phát nư trọng. Lúc này Tuyết Ngưng đã là tiến nhập trạng thái, hắn cũng không có dự định phế dày. Suy nghĩ một chút, hắn lại là trực tiếp đem chính mình Hắc Sơn Đan Lô cho mở ra. Lập tức lấy ra một phần phá hách đan dược liệu, lên lô nhóm lửa, cảm ứng dược liệu, cũng trong nháy mắt tiến nhập quá trình. Mà nhìn thấy Tô Kinh Chập cử động như vậy, một mục chú ý bên bọn họ tất cả mọi người, lại là lại lần hơi kinh ngạc. Tiên Thiên lại để cho độc lập luyện đan sao? Vẫn là nói làm phụ trợ, hắn muốn bắt đầu vì tiểu cô nương kia tinh luyện dược liệu rồi có chút ý tứ, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái bài trí đâu. Bất quá gia hỏa này Đan Lô, nhìn phẩm chất vẫn còn coi là không sai đâu. Chẳng lẽ lại Phong Tình Nhã Phong tiểu thư tìm hai cái này luyện đan sư, lúc trước cô nương đều không phải là lợi hại nhất, đáng người không ngừng nở vực vô căn cứ. Lúc này Tô Kinh Chập cái này khế động, không thể nghi ngờ lại là đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Chương 216. Toàn trường chú ý. Chương 216, toàn trường chú ý, Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Chập cũng không có cách nào cam đoan nhất định có thể luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất phái đan. Cho nên hắn sớm bắt đầu, luyện chế nhiều mấy lần, thành công xác suất cuối cùng sẽ lớn hơn một chút. Lúc này ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên thân Tô Kinh Trập. Mà nhìn thấy hắn lấy ra những dược liệu này cùng Tuyết Ngưng một trời một vực, nhưng lại lại lần kinh ngạc. Ngồi ở giám khảo trên đài thuốc trường sinh cùng Âu Dương hội phó, sắc mặt cũng có được một vòng vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử kia có chút ý tứ, ta xem hắn lấy ra những dược liệu này, tựa hồ là muốn luyện chế Phá Ách Đan a. Phá Ách Đan tại vòng thứ 2, nhưng không có bất kỳ sức cạnh tranh đâu. Thuốc trường sinh ánh mắt của bọn hắn tự nhiên là phải cao hơn nhiều, từ Tô Kinh Trập lấy ra những dược liệu này, đã là nhìn ra hắn muốn luyện chế đan dược. Mà nghe được thuốc trường sinh lời này, Âu Dương hội phó lông mày nhíu lại. "Trước tạm xem một chút đi, lúc trước tiểu cô nương kia cũng đã là cho chúng ta kinh hỉ. Với lại ta có dự cảm, tiểu cô nương kia cũng không có dùng ra toàn lực, có thể làm nạng phụ trợ, nên cũng sẽ không là cái gì hời hợt hả người, không thể nói trước tiểu tử này vẫn là có thể cho chúng ta kinh hỉ đâu." Đang nói lời này thời điểm, Âu Dương hội phó mắt nhỏ bên trong có một vòng chờ mong. Mà tại thuốc trường sinh cùng Âu Dương hội phó tùy ý như vậy trò chuyện với nhau thời điểm, trung quanh chúng thế lực tu sĩ, ở đây dưới những luyện đan sư kia nhắc nhở một chút, cũng biết Tô Kinh Chập muốn luyện chế đan dược. Biết hắn muốn luyện chế chỉ là nhị phẩm về sau, đại đa số người đều lập tức đã mất đi hứng thú. Ta cho là hắn tận lực xuất ra như thế một tồn phẩm chất không tệ đan lô, là muốn luyện chế loại đan dược nào đâu? Xem ra cũng chỉ bất quá là không có việc gì, cũng muốn triển lộ mình một chút tài nghệ thôi. Ha ha, cái này đương nhiên cũng rất dễ lý giải, mặc dù Phong tiểu thư tìm đến tiểu cô nương này luyện đan trình độ xem như thật tốt, nhưng cuối cùng cũng chỉ bất quá là tam phẩm mà thôi. Muốn đi vào ba vị trí đầu thật sự là quá khó khăn. Tiểu tử này như vào lúc này hiện ra mình một chút thực lực, sau đó không thể nói trước cũng sẽ bị một chút thế lực coi trọng, mời làm cái khách khanh cái gì vẫn là coi là không tệ. Đúng vậy, tỷ lệ lớn chính là như vậy. Dù sao như hắn thật có nhị phẩm thực lực, rất nhiều thế lực đều là nguyện ý che mọ. Vân Ngộng Thành khoảng cách Lâm Giang Thành dù sao quá xa, Lâm Giang Thành bên kia phát sinh sự tình, mặc dù có truyền đến Vân Ngộng Thành nơi này tới. Nhưng chỉ sợ đại đa số thế lực đều cũng không thèm để ý cho nên đối với Tô Kinh Chập ta Nguyệt Tông Lâm Giang phân tông thủ tịch đại cũng phụng bậc này thân phận, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều phải không biết đến. Mà rất nhiều cho dù biết chuyện này người, cũng đều không biết chính là trước mắt Tô Kinh Chập. Nhìn thấy Tô Kinh Chập cử động, phong tình nhã nhặn thần sắc cũng có được một vòng vô cùng kinh ngạc. Tô đại sư chẳng lẽ lại cũng muốn thử nghiệm luyện chế một chút siêu phẩm phẩm chất phá hách đan sao? Lần này cho bọn hắn áp lực càng như thế to lớn sao? Thế nhưng là, Tô đại sư có thể thành hay không a? Tại Phong Tình Nhã thấy tất cả Tô kinh chấp luyện chế đan dược, tốt nhất cũng liền chỉ là đạt đến cực phẩm phá hách đan. Nàng không khỏi có chút khẩn trương lại chờ mong. Dù sao nàng vẫn cho là, cho dù siêu phẩm phẩm chất phá hách đan sẽ lấy ra làm áp đẫy hồng đồ vật, đó cũng là từ tuyết ngưng đến thao tác. Trong lòng như vậy lo lắng tự nói, nhưng Phong Tình Nhã sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Tại nàng cách đó không xa Bạch Tố Tố, lông mày lại lần nhíu lại chức năng cung cấp dược liệu thời điểm, phong tình nhã thế, nhưng là nói qua với nàng siêu phẩm phẩm chất chuyện này. Chẳng lẽ lại, siêu phẩm phẩm chất là từ gia hỏa này đến luyện chế sao? Hoặc là gia hỏa này mới là tình nhã sau cùng ắt chủ bài. Nghĩ đến đây, Bạch Tố Tố khẽ miệng không khỏi lại lần câu lên một vòng cười khổ, nếu như hắn thật sự thành công, như vậy lần này thật sự chính là nhất định phải nói xin lỗi nha. Ngươi thế nào? Nhìn thấy một mực lạnh lùng Bạch Tố Tố, thế mà lại cười khổ. Bên cạnh Thác bạn Quân Lâm không khỏi có chút hiếu kỳ. Bạch Tố Tố lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thú vị. Lần này không thể nói trước có một số việc xảy ra, hồ dữ liệu của tất cả mọi người, cũng sẽ cho ngươi một chút không nghĩ tới kinh hỉ đâu. Ta. Các bạn Quân Lâm càng phát ra nghi hoặc. Bạch Tố Tố khoệ miệng lại lần câu lên một vòng đường cong, nhưng cũng không có giải đáp. Dưới làn nghị luận, hiển nhiên không ảnh hưởng tới đã tiến vào trạng thái Tô Kinh Trập. Hắn mặc dù là vận dụng Hắc Sơn, nhưng nỗi lòng như cũng là hoàn toàn đắm chìm trong đối với dược lý nhất nguồn gốc cảm ngộ bên trong. Hắn vẫn như cũ ghi nhớ Đạm Đài Minh kính dạy bọn họ cảm ngộ lòng son chi yếu lĩnh. Sau một lát, Tô Kinh Trập đã là đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó bắt đầu dựa theo phá ách đan phương pháp luyện chế thao tác. Phá Hách Đan hắn đã luyện chế qua nhiều lắm, hết thảy đều là nước chảy mây trôi. Thủ pháp này, rất là thuần thục, các sợ là so trên sân rất nhiều nhị phẩm luyện đan sư đều mạnh hơn nha. đích thật là một nhân tài. Tô Kinh Trập vừa mới bắt đầu thao tác, không ít thế lực người cũng đã là chú ý tới hắn. Không ít người phụ trách đều là bắt đầu toàn diện điều tra Tô Kinh Trập tư liệu. Phá Hách Đan dù sao chỉ là nhị phẩm đan dược, với lại Tô Kinh Trập lại cực kỳ thuần thục. Cho nên ở những người khác còn tại dung hợp, thậm chí cả còn tại tinh luyện dược liệu giai đoạn, Tô Kinh Trập hấp sơn trong lò đan Phá Hách Đan đã là thành hình, tản ra một trận nhàn nhạt đan hương. Hắn một bên khống chế đan dược Một bên khống chế hỏa diễm, để nó ở bên trong liệt hỏa nhận lấy thiêu đốt. Thằng đến đan dược mặt ngoài hoàn toàn mượt mà về sau, hắn mới vũ nhẹ đan lô, đan dược liền từ trong đó bay ra. Thu kinh chập một tay lấy đan dược bắt lấy. Nhìn thoáng qua, trong mắt lại là lộ ra một vòng thất vọng. Bởi vì này viên thuốc, cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới cực phẩm phẩm chất, cách hắn muốn siêu phẩm còn kém một đoạn. Cực phẩm phá ách đan, tại vòng thứ hai bên trong nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Trong chữ vật vòng tay của hắn mặt ngược lại là có hơn mấy chục mai siêu phẩm phẩm chất phá ái đan, nhưng trước mắt bao người hắn nhưng cũng không có cách nào thay thế đồng thời hắn tí tưởng, đã trước đó Tuyết Ngưng có thể luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất, như vậy chính mình không dựa vào cái kia kỳ địa, ngay ở chỗ này cũng có thể làm đến bước này. Vừa rồi hết thệ tất cả, tựa hồ cũng đã hoàn mỹ. Nhưng ta đến tụt cùng còn kém tại chỗ nào? Tô Kinh chập liền đứng tại chỗ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong óc không ngừng chiếu lại trước đó luyện chế này cái phá ách đan tất cả chi tiết. Tiên địa đang làm gì? Đây là đang mình tưởng sao? Có chút ý tứ. Tại tô Kinh Chập vừa mới luyện chế thành công này mai phá ách đan về sau, mọi người đã là không có bất kỳ trả phúng, chỉ là hiếu kỳ hắn tiếp xuống sẽ có như thế nào thao tác. Tại mọi người chờ mong thời điểm, Tô Kinh Chập cũng không có nhắm mắt quá lâu. Rất nhanh hắn chính là lại lần nữa đem Hắc Sơn trong lò đan hỏa diễm thôi sinh, lại lần nữa lấy ra một phần phá ách đan dư liệu, trên mặt vô hỉ vô bi, nội tâm yên tính đến cực hạn. Trong nháy mắt lại tiến nhập loại kia luyện đan trạng thái. Ầm. Hắn còn phải lại luyện chế một phân sao? Chương 217, Nhục thân kim thai. Chương 217, Nhục thân kim thai. Hai tay tại phá hách đan những dược liệu này phía trên nhẹ nhàng chạm đến một lần, lập tức tựa như cùng trước đó quá trình đồng dạng, đem những dược liệu này đều cho ném vào trong lò đan. Tiên Lặng tinh luyện lấy cần có dược lý thành phần. Tại tu kinh chập đem phá hách đan dược liệu toàn bộ tinh luyện một lần về sau, chúng bên cùng nhập vòng thứ 2 không ít người cũng đều đã luyện đan hoàn tất đương nhiên, cũng có kẻ thất bại cũng lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Tại vòng thứ 2 thời điểm, vô luận là Diệp Chi Thu vẫn là, không, là Liễu Minh bọn hắn đều không có tranh cãi nữa tốc độ, mà là thần sắc vô cùng nghiêm trọng đang phong thả dung hợp bọn hắn để luyện ra những dược liệu kia. Vòng thứ 2 cũng đã là chính bọn hắn phát huy một vòng cuối cùng rồi. Vòng thứ 3 thời điểm, bọn hắn liền sẽ tiếp nhận phong gia lấy ra chỉ định đan vương. Cho nên vào lúc này, vô luận là muốn biểu hiện mình, vẫn là muốn tranh thủ xếp hạng cao hơn, tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó. Lúc này ở bên cạnh Tô Kinh Trập Thiết Ngưng, hồi xuân đan cũng đã là bị nạn tiến hành đến một bước cuối cùng. Chỉ kém dược liệu liền có thể hoàn toàn thành đan. Lúc này Tuyết Ngưng thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc. Giống nhau trước đó như vậy nước chảy mây trôi, cực kỳ thượng tất tính. Nhưng giám khảo trên đài Âu Dương hội phó cùng Tuốc Trường Sinh, lông mày lại từ từ nhíu lại. Hai cái này lão gia hỏa lực chú ý đã rơi vào trên thân Tuyết Ngưng. Hai người ăn ý với nhau. "Ngươi xem đi ra." Âu Dương Hội phó mỉm cười. Thúc Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lại là có một vòng hồi ức hiện hiện. Càng cái nói, hắn năm đó quá chói mắt, mà lại năm đó hắn cũng là chỉ điểm qua ta một chút, nếu không ta có lẽ cũng không đạt được hôm nay loại trình độ này. Có chút cố hữu thủ pháp, có lẽ nha đầu kia cũng không biết, nhưng thật sự là quá có mang tính tiêu chí rồi. Khó trách bằng chứng ấy tuổi liền có thể đạt tới trình độ như vậy. Nghe được Thúc Trường Sinh lời này, Âu Dương Hội phó lại lần cười, "Bây giờ ngươi đại biểu cho tụ bộ các, đại biểu cho phong gia." Manya đầu này là vì Phong Tình Nhã nha đầu kia xuất thủ, ngươi không lo lắng sao?" Thuốc Trường Sinh lại lần cười nói, "Có cái gì tốt lo lắng, mặc dù nàng là người kia truyền nhân, nhưng dù sao niên linh ở chỗ này. Với lại tiến vào vòng thứ 2 bọn gia hỏa này, tại vòng thứ nhất lúc đại đa số đều cũng không có dùng ra toàn lực đâu. Cho dù nàng luyện chế được thượng phẩm phẩm chất, cũng đều không nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu." Dừng một chút, Thuốc Trường Sinh lại đột nhiên cười nói, "Với lại điểm trọng yếu nhất, đó là phong gia nội bộ sự tình, mà ta thì là tụ bảo các luyện đan sư điều này cùng ta kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ." Âu Dương Hội Phó cùng Tổ Trưởng Sinh hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Ngưng, mà lúc này nàng cũng đã là đem cuối cùng một phần dược liệu cho sáp nhập vào trong lò đan. Trong lò đan truyền ra một vòng đan hương, nan luyện chế viên đan dược này triệt để thành hình. Tuyết Ngưng vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ để nó tại trong lò đan tiếp tục tiêu đốt. Thang đến đạt đến nàng cho rằng hoàn mỹ trình độ mới tính kết thúc. Khi đan dược từ trong lò đan bay ra ngoài thời điểm, Tuyết Ngưng một phát bắt được, mà nhìn thoáng qua về sau, lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Bởi vì lần này viên đan dược này, tại nàng toàn lực ứng phó trạng thái phía dưới, thế mà cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến thượng phẩm mà thôi, ngay cả cực phẩm đều không có. Thở dài một tiếng, Tuyết Ngưng cũng không có thất vọng. Luyện đan loại chuyện này, muốn đạt đến cực phẩm thậm chí siêu phẩm vốn cũng không có tuyệt đối sự tình. Kỳ thật bình thường dưới tình huống, có thể đạt tới tam phẩm đan dược thượng phẩm phẩm chất, cũng đã là cực kỳ khó khăn. Cảm khái một tiếng về sau, nàng mới đột nhiên thấy được trước mặt Tô Kinh Chập thế mà cũng là tại bắt đầu luyện đan rồi. Tô đại ca lại là trực tiếp đem Hắc Sơn đan lô lấy ra sao? Chẳng lẽ lại hắn cũng ở đây trùng kích siêu phẩm? Trong mắt Tuyết Ngưng có chút hiếu kỳ, ngược lại là không có lựa chọn lại tiếp tục luyện đan, mà là nhìn Tô Kinh Chập một hồi. Bất quá làm cho hắn kinh ngạc vâng, lúc này Tô Kinh Chập cái thứ 2 phá ách đan vừa mới tại bắt đầu dung hợp giai đoạn. Hắn dường như chủ động từ bỏ mặc cho loại kia hỏa diễm đem bên trong dược liệu hoàn toàn tổn vệ, hóa thành một đống phế thải. Sau đó hắn cũng là trực tiếp từ luyện đan trong trạng thái lui đi ra. Nhìn thấy một màn này, không chỉ có bên cạnh Tuyết Ngưng mắt trợn tròn, liền ngay cả phía dưới tất cả chú ý Tô Kinh Chập người cũng đều cực kỳ không hiểu. Đây là đang làm gì? Tại sao ta cảm giác, hắn mới vừa rồi là chủ động đem dược liệu cho hủy đi đây này? Lấy trước hắn nước chảy mây trôi thao tác, viên đan dược này nên là có thể thành tài đúng a? Thời gian nên còn đầy đủ không nghĩ ra hắn tại sao phải trực tiếp như vậy tôi bỏ. Hiện trường không có lên đài luyện đàn sư, nhíu nhíu nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Mễ Tô Kinh Chập cử động là cố ý vì đó. "Tôi đại ca ngươi, ngươi thế nào?" Tại Tô Kinh Chập phụ cận Tuyết Ngưng, tự nhiên càng rõ ràng hơn cử động của hắn. Sắc mặt không khỏi có chút lo lắng. Nàng vẫn coi là, lúc này Tô Kinh Chập là trạng thái xảy ra vấn đề. Nghe được nàng lời này, Tô Kinh Chập khẽ miệng lộ ra một vòng cười ôn hòa. "Ta không sao, đồng thời trạng thái trước chỗ chưa tốt, không cần phải lo lắng." Nói với Tuyết Ngưng một câu, làm cho hắn an tâm về sau. Tô Kinh Chập lại lần nhắm hai mắt lại. Cái này lại lại lần nữa để tất cả chú ý bên này người nhìn chi không hiểu. Lúc này Tô Kinh Chập Tâm cảnh thật là trước nay chưa có bình tĩnh. Ngay tại vừa rồi, hắn sở dĩ sẽ trực tiếp hủy đi cái kia một phần dữ liệu, không phải đám người đoán từ bỏ, mà là có điều ngộ ra. Cũng không phải ngộ ra được lòng son, mà là ngộ ra được chính hắn đối với luyện đan một chút lý giải. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên cảm giác mình trước mắt tinh khí thần, phản phất không đủ để luyện chế siêu phẩm phẩm chất nhị phẩm đan dược. Cái loại cảm giác này tới đột nhiên, phản phất từ nơi xa. Hắn bỗng nhiên đã có chính mình lý giải. Cái kia chính là đan dược đã phân có khác biệt đẳng cấp, vậy liền cũng như tu sĩ bình thường, cần tương ứng lực lượng đi khống chế. Có chút tự thân lực lượng cấp, hoặc nói tinh khí thần chẳng phải đủ luyện đan sư, cố nhân cũng có thể luyện ra đẳng cấp cao đan dược. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không có cách nào hoàn toàn khống chế viên đan dược này. Cũng tức là nói, không có cách nào làm đến 100% tỷ lệ thành đan, không có cách nào vừa ra tay chính là cực phẩm thậm chí cả siêu phẩm. Lấy trước mắt hắn cái này tu vi, hoặc là nói lấy trước mắt tu vi tinh khí thần, khống chế thanh linh đan cùng hồi khí đan các loại nhất phẩm đan dược là đủ. Cho nên hắn luyện đan thuật đến trình độ kia về sau, liền có thể làm đến 100% tỷ lệ thành đan. Nhị phẩm đan dược, lấy trước mắt hắn trạng thái, có thể làm được cực cao tỷ lệ thành đan, nhưng không có cách nào chân chính làm đến được hạn. Chỉ có ở đằng kia kỳ địa bên trong, dựa vào nơi đó kỳ lạ năng lượng mới có thể nhiều lần đều là siêu phẩm. Không biết người khác là dạng gì tình huống, nhưng ý nghĩ này tại sinh ra lúc, Tô Kinh Trập cũng cảm giác chính mình nên chính là như vậy. Hắn lập tức đem chính mình luyện thể từ bản cho điều đi ra luyện thể tu vi, mở 4 bí tàng. Lục thân đẳng cấp, lục thân linh hai, tầng 8. Tiếp theo có thể khai quật bí tàng, huyện thiên trùng, không tháng 3 năm 00, còn thừa có thể dùng điểm số. 320. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp lập tức lựa chọn mở ra Huyết Thiên Trung. Lúc đầu Huyết Thiên Trung chính là sơ muộn cũng phải dùng điểm số mở ra. Lúc này hắn nhất định phải nghiệm chứng một chút trong lòng bực này suy đoán. Huyết Thiên Trung mở ra, hắn đột nhiên cảm giác ngực có một dòng nước gấm tại vĩ tụ. Nơi này đã trở thành thân thể của hắn cái thứ 5 cội nguồn năng lượng. Hai chân dũng tuyển, hai tay cực khổ cung trấn tứ phương, thiên trung ở trung ương. Tô Kinh chập chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể phản phất tại giờ khắc này, trở nên càng phát ra cân đối vững chắc luyện thể tu vi, mở năm bí tàng. Lục thân đẳng cấp, lục thân kim thai, tầng 1. Tiếp theo có thể khai quật bí tàng Cửa đá huyệt, 0.500, còn thừa có thể dùng điểm số, 20. Luyện thể từ bản xuất hiện lần nữa biến hóa. Tô Kinh chập trong lòng vô cùng mừng rỡ. Như hắn đoán đồng dạng, Huyết Tiên Trung mở ra về sau, nhục thân đăng cấp trực tiếp là đạt đến nhục thân kim thai trình độ. Mà khi hắn nhìn khi đến một có thể khai quật bí tàng lúc, cả người lại là lại lần ngây ngẩn cả người. Chương 218, Long Son. Chương 218, Long Son. Cửa đá. Đan. Đan Điền. Trước Tô Kinh chập tại hẻm đào hoa dạy học thời điểm, cũng là cùng hẻm đào hoa hải tử truyện vận qua trung y mạch lạc hệ thống biết rõ cửa đá huyệt còn có một biệt sưng, chính là đan điền huyệt. Hoặc là thay cái thuyết pháp, ở đan điền vị trí đã bao hàm mấy cái huyệt thiếu, cửa đá, khí hải, âm dao, quan nguyên. Tô Kinh chập trong lòng tự nói, sự kích động kia đã là để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Kế tiếp có thể khai quật bí tàng chính là cửa đá huyệt, phải chăng mang ý nghĩa, hắn nếu đem chim mở ra, cũng có thể tự chủ tìm tới chữa trị đan điền phương pháp, cũng không cần cái kia cái gọi là thất truyền tố thể đan. Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hắn cảm giác mình bực này luyện thể tu vi, từng cái bí tàng đào móc chính tự, đều cũng không phải thật sự là ngẫu nhiên. Mà là có đặc thù nào đó quy luật. Mặc dù cửa đá huyện muốn 500 điểm mới có thể mở ra, nhưng theo hắn cùng với Tuyết Ngưng phong tình nhã các nàng thời gian chung đụng càng nhiều, chung tình đẳng cấp gia tăng về sau, muốn thu hoạch được 500 điểm, kỳ thật cũng là không khó. Cho dù là các loại mỗi ngày cố định điểm số, cũng đều không dùng đến 1 tháng liền có thể làm đến. Tô Đại Ca, Tô Đại Ca, ngươi thế nào? Lúc này Tô Kinh chập tại dưới sự kích động, thân thể run rẩy thời điểm, bên cạnh Tuyết Ngưng sắc mặt lại càng phát lo lắng. Nghe được Tuyết Ngưng lo lắng kêu gọi, Tô Kinh chập lại lần mở mắt. Hắn cứng ép đè xuống trong lòng kích động, ánh mắt nhìn Tuyết Ngưng, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. "Trớn ngừng, tiền tâm đi, ta không sao." Lần này hắn mới là thật không chỉ có không có chuyện, đồng thời trạng thái tốt tới cực điểm. Kít sâu một hơi, hắn lại một lần nữa cảm thụ một chút trong cơ thể mênh mông tinh lực lực lượng. Tại mở ra huyết thiên trung về sau, huyết khí của hắn lực lượng so trước đó nhục thân linh thai thời điểm mạnh mấy lần không thôi. Toàn thân từng cái tế bào đều truyền đến không có gì sánh kịp sức sống. Tô Kinh chập trong lòng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt lại lần hướng về giữa sân nhìn chung quanh một vòng. Lúc này, đại đa số người đều đã là luyện ra viên thứ nhất đan dược, nhưng lại lúc này khoảng cách 2 canh giờ thời hạn, cũng còn có tiếp cận 1 canh giờ. Cho nên mọi người cũng đều không có vội vã kết thúc lần này luyện đan. Bao quát Diệp Chi Thu, Sở Không cùng Liễu Minh ba người bọn hắn lớn nhất đại biểu tính nhân vật, tại đem luyện chế ra đan dược để đặt một bên về sau, lại một lần xuất ra một phần đan dược, bắt đầu luyện chế ra. Hiển nhiên đại đa số người đối với mình viên thứ nhất đan dược đều cũng không phải là như vậy hài lòng. Nhìn thấy một màn này, Tô Kinh chậc lông mày nhíu lại. Nhìn xem Tuyết Ngưng hỏi, "Tuyết Ngưng, ngươi vừa mới luyện đan thế nào?" Nghe vậy, Tuyết Ngưng trực tiếp đem vừa rồi luyện chế cái viên kia hồi xuân đan đưa tới trước mặt Tô Kinh chậc đôi mi thanh tú tao lại, so ta tưởng tượng bên trong phải kém hơi có chút. Vẹn vẹn chỉ là đạt đến thượng phẩm phẩm chất. Tô Kinh Chập lông mày lại nhăn, nhìn xem xung quanh những cái kia vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục thao tác tam phẩm luyện đan sư. Hắn lại nói, có lẽ luyện chế lại một lần một viên hồi xuân đan đã tới không kịp. Với lại không nhất định liền có thể lại lần luyện chế ra cực phẩm phẩm chất, chúng ta cái kia trùng kích một cái phá ác đan rồi. Lúc nói lời này, Tô Kinh Chập ngữ khí có chút nghiêm túc. Tuyết Ngưng cũng chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Lập tức ánh mắt của nàng nhìn về phía trước mặt Tô Kinh Chập Hắc Sơn Đan Lô, "Tô đại ca, ngươi cũng là muốn theo ta sao?" Dưới cái nhìn của nàng, Đô kinh chập luyện đan thuật mặc dù tăng lên cực nhanh, nhưng so với chính mình còn hơi kém hơn một điểm. Nếu như đem Hắc Sơn đan lô cho nàng, nàng nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Dường như Minh Bạch Tuyết Ngưng ý nghĩ, nhưng Tô Kinh Chập lần này cũng không có muốn đem Hắc Sơn tặng cho Tuyết Ngưng ý tứ. Bởi vì tại đến nhục thân kim thai về sau, hắn đã là không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút trước đó chính mình chính là cái kia suy đoán. Với lại hắn tin tưởng mình lúc trước chính là cái kia suy đoán tỉ lệ lớn là thật. Tuyết Ngưng, hai ta cùng một chỗ đi. Ta có sở ngộ, trước hết để cho ta dùng Hắc Sơn luyện chế một viên. Thời gian còn lại hẳn là còn đầy đủ chúng ta luyện chế hai cái phái đan. Nếu như ta thất bại, như vậy Tuyết Ngưng ngươi lại dùng Hắc Sơn thử nghiệm một lần." Hắn lời này vừa ra, Tuyết Ngưng hơi sững số một chút, lập tức trong mắt lại lóe lên một vòng mừng rỡ. Tô Kinh Chập đã nói như vậy, như vậy Tuyết Ngưng tự nhiên là không có chút nào hoài nghi lựa chọn tin tưởng. Tô Kinh Chập nói có điều ngộ ra, như vậy tất nhiên ngay cả có sở ngộ. Dù sao nàng đối với Tô Kinh Chập thiên phú thế nhưng lại rất công nhận. Tuyết Ngưng lại nói, "Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi." Lập tức nàng cũng trực tiếp từ trong vòng tay chứa đồ của tự mình lấy ra một phần phá hách đan dược liệu, lại một lần nữa đem chiếc mặt tôn này phủ thông đan lô chi hỏa sinh nhanh chóng tiến nhập trạng thái. Loại kia động tác, Sở so Tô kinh chậc còn muốn càng thêm tích cực. Hắn cười khổ một tiếng, nha đầu này quả thật là thuần túy luyện đan người a. Nhưng lập tức sắc mặt hắn cũng một giây nghiêm túc. Hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình, lại lần xuất ra một phần phá hách đan dược liệu, đồng dạng là tiến nhập trạng thái. Mà nhìn thấy một màn này, dưới trận vô số của chúng, cùng trên sân còn chưa kịp luyện chế cái thứ hai đan dược người dự thì, sắc mặt đều có một vòng vô cùng kinh ngạc. Loại dược liệu này, như cũng là phá hại đan. Hai người này là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại cử chỉ điên rồ sao? Cô nương kia luyện chế vốn là tam phẩm đan dược Vì sao lúc này cũng quay đầu bắt đầu thao tác lên nhị phẩm phá ách đan? Cái này có chút kỳ quá nha, chẳng lẽ lại phá hách đan sẽ là đan dược gì một vị thuốc dẫn sao? Kỳ thật bọn hắn muốn luyện chế là cao cấp hơn đan dược. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, bọn hắn bực này cử động rốt cuộc là tại sao? Rất nhiều không có lên đài luyện đan sư, mặc dù nhìn ra Tô Kinh Trập bọn hắn muốn luyện chế đan dược, nhưng lại đối nó mục đích hoàn toàn không biết gì cả. Cái khác đông đạo không phải luyện đan sư con chúng, cũng đi theo tò mò. Mà giám khảo trước sân khấu thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó, tại nhìn thấy Tuyết Ngưng cử động tại điểm, cũng đều sửng sốt một chút, rơi vào trầm tư. Hai người bọn hắn cũng không biết Tô Kinh Chập cụ thể trình độ là cái gì, cho nên hắn luyện chế Phá ác Đan, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng vết ngưng thế nhưng là đường đường chính chính tam phẩm thậm chí trở lên luyện đan sư tiêu chuẩn. Nàng cũng quay đầu đến luyện chế Phá ác Đan, cái này không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Không bao lâu, Âu Dương hội phó cùng tộc trưởng sinh trong mắt gần như đồng thời hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn, đây không phải là sẽ là đang trùng kích cái kia phẩm chất a? Âu Dương hội phó mắt nhỏ bên trong có một vòng tinh mang. Cái kia phẩm chất đan dược, tại đan sư giới cũng đều một mực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí cả trải qua thời gian dài, tất cả mọi người theo bản năng không để ý đến đan dược còn có cái kia phẩm chất tối đại. Mà bây giờ hai người bọn hắn tình huống, ngoại trừ đang trùng kích cái kia phẩm chất bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái khác giải thích. Khi nói xong lời này, trong mắt hắn trở mong càng phát ra hưng hึก. Thuốc Trường Sinh cũng yên lặng nhẹ gật đầu đối với Âu Dương hội phó thuyết pháp này, hắn hiển nhiên là tán đồng. Mà theo Tô Kinh Chập bắt đầu thao tác, Thuốc Trường Sinh hai người trong mắt loại kia trở mong đột nhiên biến thành nghiêm trọng. Âu Dương hội phó, ngươi là có hay không chú ý tới, tiểu tử kia lúc này luyến đan, cùng trước hắn tựa hồ có chút không đồng. Dạng. Âu Dương hội phó trong mắt lại lần hiện lên một vòng tinh mang, hắn tựa hồ là tiến nhập một cái khác cảnh giới. Không đúng, nên đúng đúng bước đầu cảm ứng được duy nhất thuộc về chính hắn chính là cái kia cảnh giới. Nghe được Âu Dương hội phó như vậy ngưng trọng lại nói, thuốc trường sinh trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một vòng ý cười. Lại lần nhìn Tô Kinh chập thật lâu, cảm khái nói, lòng son a, tuổi như vậy liền có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó, tương lai muốn triệt để đem ngưng luyện ra đến, chỉ sợ đã là ván đã động tiền. Ta chợt nhìn thấy ta tụ bảo các luyện đan sư, cùng ngươi luyện đan sư công hội chân chính phân cao thấp thời cơ nha. Chương 219. Suy đoán trở thành sự thật. Chương 219: Suy đoán trở thành sự thật. Ha ha ha, Thúc thủ tịch, ngươi chứng minh như thế nào hắn chính là người tụ bảo các luyện đan sư. Đang nghe Thúc Trường Sinh hơi có chút đắc ý lời nói lúc, Âu Dương hội phó khẽ miệng cũng đồng dạng là lộ ra một vòng ý cười. Thúc Trường Sinh đương nhiên nói, hắn chính là Phong Tình Nhã mang tới, Phong Tình Nhã có thể mời được đấy, tự nhiên cũng chỉ có thể là tại tụ bảo các đăng ký luyện đan sư. Cái này còn có thể là giả rồi. Thúc Trường Sinh ngữ khí vẫn như cũ đắc ý hắn và trước mắt Âu Dương hội phó, cũng vẹn vẹn cũng chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi, Âu Dương hội phó luyện đan thuật so với hắn phải mạnh hơn một chút, cái này hắn đến thừa nhận. Nhưng hai bọn họ đều cao tuổi rồi rồi, cũng vẻn vẹn chỉ là bước đầu cảm hứng được chính mình lòng son tồn tại mà thôi. So sánh lên trước mặt Tô Kinh Trập, bọn hắn tự biết tương lai thăng khiếu, hai người bọn hắn đều chỉ bất quá là cặn bã mà thôi. Người tài giỏi như thế tự nhiên là muốn hấp thu. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, cái này đại biểu một cái thế lực vĩnh quang. Mà nghe được thuốc Trường Sinh, Âu Dương Hội phó khẽ miệng lại lần lộ ra một vòng ý cười. Đã từng cái kia tung hành thành châu rất nhiều năm đạm đại thị, ngươi cho rằng cũng là đăng ký ngươi tụ bạo cát sao? Âu Dương Hội phó lời này vừa ra, thuốc Trường Sinh nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Hắn chỉ lo nghĩ đến Tô Kinh Trập bọn họ là phong tình nhã mang tới, nhưng lại theo bản năng không để ý đến lúc trước bọn hắn liền đã xác nhận, Tuyết Ngưng là Đạm Đài Minh Kính truyền nhân sự thật này. Tuyết Ngưng là Đạm Đài Minh Kính truyền nhân, làm như vậy Tuyết Ngưng phụ trợ Tô Kinh Trập đầu. Nghĩ đến đây, Thúc Trường Sinh trong lòng dỗng nhiên có chút khẩn trương. Nếu như Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng thật sự cũng còn không có đăng ký, như vậy tại luyện đan chuyện này bên trên, hắn tụ bảo các tại luyện đan sư công hội trước mặt, thật sự có sức cạnh tranh sao? Nhìn thấy Thúc Trường Sinh bắt đầu lo được lo mất, Âu Dương hội phó vừa cười cười. Ha ha ha, Thúc thủ tịch cũng không cần như vậy khẩn trương nha. Hết thầy chờ đến lần này, luyện đan sư đại hội kết thúc lại nói, không phải sao? Hai ta ở trong này chắc hẳn phải vậy, nhưng người ta có đạm đại minh kính đại nhân đang phía sau làm chỉ đạo, không chừng ngay cả hai chúng ta nhà đều trướng mắt đâu. Dừng một chút hắn lại nói, bất quá thuốc thủ tịch nhưng nhìn được đi ra, tiểu tử này cảm ứng được chính là dạng gì lòng son sao? Thuốc trưởng sinh lại lần lắc đầu, hắn nên cũng chỉ là bước đầu cảm ngộ, hay còn nhìn không ra. Có lẽ sau đó cực kỳ tiếp xúc một chút liền có thể biết. Tại thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó như vậy thảo luận thời điểm, chỉ thấy trên đài Tô kinh chập, tại luyện đan trong trạng thái Sắc mặt vô cùng bình tĩnh, động tác nước chảy mây trôi. Lúc này so với một lần trước tựa hồ càng nhiều một vòng tự tin, cũng là nhiều một vòng thường nhân nhìn không ra ý vị. Hắn luyện đan tốc độ cũng không có tăng lên, cùng Tuyết Ngưng gần như là ở vào đồng bộ trạng thái. Mặc dù biết bọn hắn luyện chế là nhị phẩm đan dược, nhưng mực này thủ pháp, tựa hồ so luyện chế tam phẩm đan dược còn muốn trôi chảy rất nhiều. Lần này vô luận kết quả như thế nào, chỉ sợ hai người này đều sẽ lọt vào linh âm cốc, linh tu phường, thậm chí cả Lưu Phong kiếm tông những này đại tông môn tranh đoạt đi. Tại tất cả quần chúng xem ra, nếu như lần này Tô Kinh chấp hai người là ở marketing chính mình, Như vậy cái này một đợt marketing không thể nghi ngờ là cực độ thành công. Thời gian dần dần chạy tới chưa tới nửa giờ sau, Tô Kinh Chập Hắc Sơn trong lò đàm phán Ách Đan đã dần dần thành hình. Lúc này hắn sắc mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, một bên thao túng đan dược, một bên thao túng hỏa diễm. Ta nhất thời, hắn đột nhiên vô đan lô, cái kia một viên mượt mà đến cực điểm phá Ách Đan, đột nhiên ở giữa bay ra. Hô. Tô Kinh Chập đưa tay chụp một cái, liền đem giữ tại trên tay. Cũng không có đi nhìn kỹ, liền đem chứa vào trong bình ngọc, thở phào một cái. Vừa mới đột phá đến nhục thân kim thai trình độ, liền nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly luyện một viên đan dược. Lúc này hắn tình trạng trước này chưa có tốt. Quả nhiên như cùng ta suy đoán như thế. Tô Kinh chập trong lòng vô cùng kích động, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn ngược lại nhìn về phía bên cạnh Tuyết Ngưng. Lúc này Tuyết Ngưng cũng vừa vừa kết thúc, chỉ bất quá hắn nhìn xem trong tay này cái phá đan, lông mày lại là lại lần nhíu lại. Bởi vì trong tay Tuyết Ngưng này cái phá đan cũng mẹn mẹn chỉ là đạt đến cực phẩm trình độ. Nhìn thấy Tô Kinh chập ánh mắt, Tuyết Ngưng thở dài một hơi, "Tôi lại ca, ta đã thất bại." Còn không có đợi Tuyết Ngưng nói thêm cái gì, Tô Kinh chập nhếch miệng lên một vòng ý cười. Lần này đã có năm chắc. Trong mắt Tuyết Ngưng hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn thấy Hắc Sơn trong lò đan đã tắt lô hỏa, lại đột nhiên có một vòng kinh hỉ hiện lên. "Tô Lại Ca, ngươi, ngươi thành công không?" Nàng nhỏ giọng hỏi. Tô Kinh chập khẽ gật đầu một cái. "Tô Lại Ca, ngươi, ngươi luôn luôn có thể như vậy mang đến cho ta kinh hỉ đâu." Lúc này Tuyết Ngưng cười tươi như hoa, mà tiếng nói của nàng rơi xuống, trước mắt Tô Kinh chập lại lần nữa có kim sắc chữ nhỏ hiện lên trung tình độ 4 trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 28. "Nàng phi thường rõ ràng, luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất đan dược ý vị như thế nào?" Cho dù Tô Kinh Trập đây chỉ là vận khí cho phép, cũng đều đủ để cho người trấn kinh đồng thời nàng cực kỳ xác định, ban đầu Tô Kinh Trập nên là không có đạt tới loại trình độ này đấy. Tô đại ca, ngươi, ngươi có phải hay không cảm ứng được lòng son rồi? Suy nghĩ một chút, Tuyết Ngưng vẫn là như vậy hỏi. Mà nghe được lời ấy, trong mắt Tô Kinh Trập nhưng lại có có chút mê mang. Lòng son sao? Trước đó ta bỗng nhiên cái chủng loại kia hiểu ra, muốn khống chế đan dược tâm tư, tính sao? Tô Kinh Trập trong lòng tự nói, sau đó là đầu, trước đó có điều nộ ra, cho nên vừa rồi cái viên kia phá ách đan luyện chế thuận buồm xuôi gió. Nhưng lòng son huyền diệu khó giải thích nên là còn không có đi. Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó hai người chính là trên đài yên lặng chờ đợi. Hai canh giờ thời gian rất nhanh tới rồi, Diệp Chi Thu sửa không mấy người cũng đều muốn cái thứ hai đan dược luyện chế ra tới. Không ít người trên mặt lại lần có một vòng tự tin hiện hiện. Hiển nhiên, đối với cái này vòng thứ hai, bọn hắn vô cùng có lòng tin. Tuyết Ngưng đem cái viên kia thượng phẩm hồi xuân đan đang ở một cái bình ngọc bên trong, đồng thời viết xuống đan dược giới thiệu. Vòng thứ hai 50 tổ luyện đan sư, như cũng là đứng ở trên đài. Rất nhanh phong ra những người hầu kia, liền đem luyện chế của mình đan dược cho lấy đi đưa đến giám khảo trước sân khấu. Mà đối với vòng thứ 2 cấp tốc luyện chế đan dược, thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó đã chờ mong lâu này. Như cũng là như là vòng thứ nhất lúc đồng dạng, bọn hắn mỗi cầm lấy một viên đan dược, đều sẽ xem xét nó phẩm cấp. Về sau lại phá một chút xíu bổn phân xuống tới, lấy thân thí nghiệm thuốc. Lần này đều không ngoại lệ, nhị phẩm luyện đan sư toàn bộ đạo thải. Bất quá tại đạo thải thời điểm, vô luận là thuốc trưởng sinh vẫn là Âu Dương hội phó, đều sẽ cho luyện đan sư một chút lợi bình cùng chỉ giáo. Mà tại còn dư lại 35 tam phẩm luyện đan sư bên trong, cũng có bộ phận chỉ là luyện chế được tam phẩm đan dược bên trong hạ phẩm phẩm cấp. Tự nhiên cũng không ngoài dự tính bị đào thải mà đi. Bất quá hạ phẩm phẩm chất, trên đài tất cả tam phẩm luyện đan sư bên trong, vậy mà vẹn vẹn chỉ có 6 cái. Mà còn thừa lại 29 viên thuốc bên trong, tự nhiên toàn bộ đều đạt đến trung phẩm phẩm chất. Trung phẩm phẩm chất tại vòng thứ nhất thời điểm, đều đã là có thể xếp tại hàng đầu rồi. Có thể thấy được vòng thứ nhất lúc, đại đa số người đều có dấu rốt. Trên đài tuyết ngưng không khỏi ngưng trọng lên. Sẽ không có vượt qua 10 cái cực phẩm đan dược đi. Chương 220. Đào thải. Chương 220. Đào thải. Bỏ đi tất cả hạ phẩm phẩm chất đan dược về sau, Thuốc Trường Sinh cùng Âu Dương Hội Phó liến lẫn nhau, hai người ăn ý không tiếp tục đối với bất kỳ người nào chỉ giáo, mà là đem còn dư lại những đan dược kia, toàn bộ đều chờ đánh giá mư phen. Lại đem 29 bình ngọc phân quy về hai bên Âu Dương Hội Phó bên này 10 bình, Thuốc Trường Sinh bên này 19 bình. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng rồi. Đây là trực tiếp muốn có kết quả rồi sao? Không biết Phong tiểu thư mời tới cái kia hai cái luyện đan sư, luyện chế đan dược có hay không có thể tiến vào vòng thứ 3. <cười> ha ha, muốn tiến vòng thứ 3 nói nghe thì dễ. Dù sao trong này có quá nhiều thành danh đã lâu tam phẩm luyện đan sư. Vòng thứ nhất thời điểm, Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tất cả mọi người đang tận lực giấu rất thôi. Đúng vậy à, sữa không, Liễu Minh cùng cái kia thần bí luyện đan sư công hội cô nương lại liền không nói rồi. Ba người bọn họ tất nhiên là có thể tiến 10 vị trí đầu đấy, luyện chế ra cực phẩm đan dược nên cũng đều vấn đề không lớn. Còn dư lại tam phẩm luyện đan sư bên trong, còn có không ít là vân mộng thành các đại thế lực, các đại gia tộc khách khanh cung phụng. Những người này thành danh đã lâu, luyện đan thuật tự nhiên cũng cực kỳ cao thâm. Tại đây một lần luyện đan sư trong đại hội, nếu là bọn họ cũng đem hết toàn lực, cũng là có khả năng luyện chế ra cực phẩm đan dược đấy. Chí ít thượng phẩm phẩm chất cũng không thành vấn đề. Lúc này vòng luyện đang đại một vòng các đại thế lực người ở bên trong, vẫn có không ít hiểu ca đấy đương nhiên, bọn gia hỏa này phân tích cũng là coi như có lý có cứ. Ngươi có chút khẩn trương. Trước đó ngươi thế nhưng là đối với hai bọn hắn rất có lòng tin đấy. Khoảng cách Phong Tình Nhã cách đó không xa vị trí bên trên. Thác Bạt Quân Lâm có chút hiếu kỳ nhìn xem bên cạnh Bạch Tổ Tố Tố. Nghe vậy, Bạch Tố Tố lạnh lùng như cũ mà nói, cũng không phải là khẩn trương, chỉ là có chút chờ mong đương nhiên, nếu như ta chờ mong trở thành sự thật, như vậy cái kia khẩn trương chính là ngươi rồi. Bạch Tố Tố lời này vừa ra, Thác Bạt Quân Lâm lông mày đột nhiên ở giữa nhíu lại, tựa như lâm vào trầm tư. Người chỗ mong đợi là bọn hắn cuối cùng luyện chế hai cái kia phá hách đan sao? Nhưng nếu như ta không có nhớ lầm, phá hách đan hoàn toàn chính xác chính là nhị phẩm mà thôi. Chẳng lẽ lại ở chỗ này còn có thể có luyện đan sư luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất? Đang nói lời này thời điểm, Thác bạn Quân Lâm chính mình cũng giật nảy mình. Nhưng mà Bạch Tố Tố lại lần nữa câu lên một vòng đường cong, cũng không có giải thích thêm cái gì. Trước nàng cũng chỉ là từ trong miệng Phong Tình nhã đã nghe được thuyết pháp này, dù sao còn không có có thể chứng thực. Các nàng từ trước đến nay giảng cứu một cái phải thiết thực. Mà lúc này nếu nói khẩn trương, kỳ thật khẩn trương nhất vẫn là Phong Tình nhã. Tại toàn bộ một vòng hai vòng trong quá trình luyện đan, Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng đều không có cùng với nàng từng có bất kỳ giao thông. Mà lúc này nàng cũng nhìn ra được, vòng thứ hai những này tam phẩm luyện đan sư, từng cái tựa hồ cũng là lấy ra toàn lực đã từng nàng phong tình nhã cũng là vân ngộ thành hùng nhân, đối với những thứ này luyện đan sư, nàng phần lớn đều là cực kỳ thấu hiểu, biết rõ thực lực của những người này như thế nào, đương nhiên, nếu như không có luyện đan sư công hội những người này đến tham gia một tay. Nàng đối với Tuyết Ngưng cũng đều là vô cùng có lòng tin đấy. Nhưng luyện đan sư công hội những này tam phẩm luyện đan sư thực lực còn tại đó, tất nhiên là sẽ chiếm 10 vị trí đầu chí ít một nửa ghế. Như vậy, nàng cũng có chút thất vọng. Nàng biết Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập có luyện chế siêu phẩm phẩm chất phá ác đan được lực, nhưng nàng nhưng lại không biết tại mấy bọn hắn có thành công hay không. Dù sao siêu phẩm a, tại nàng trong nhận thức biết, cũng đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bất quá nàng trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước. Bên cạnh Tư Không nghe mây, nhưng vẫn là cảm nhận được có chút dị dạng. Vừa cười nói, đại điện nữ, mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng mọi thứ vẫn là muốn trước làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như ngươi hai vị kia bằng hữu không thể kiên trì đến vòng thứ 3, hoặc là nói không có kiên trì đến 3 hàng đầu như vậy cũng là có thể mang theo bọn hắn đến Ta Linh Âm Cốc tới. Chỉ cần ngươi gia nhập Linh Âm Cốc, phong gia cũng là không thể làm gì được ngươi. Mặc dù có chút áp lực đến từ Thành Châu Thánh Thành, Ta Linh Âm Cốc nghĩ đến cũng có thể ngăn cản một hai. Khi nói xong lời này, Tư Không Nghe Mây có chút nghiêm túc, thái độ cực kỳ nghiêm túc. Hắn chủ động đứng ra thân cận Phong Tình Nhã, một mặt là muốn báo Linh Âm khách sạn mối thù, nhằm vào một cái phong gia. Một phương diện khác, cũng đích thật là hơi có chút thưởng thức Phong Tình Nhã năng lực. Nhưng bây giờ, hắn càng nhìn chúng đấy, có lẽ là Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng năng lực. Vô luận là cái nào thế giới, bậc này thượng vị giả làm bất kỳ quyết định lúc đều là đang không ngừng cân nhắc lợi hại. Nếu như chỉ có Phong Tình Nhã một người, như vậy Tư Không Nghe Mây mượn Linh Âm khách sạn sự tình, hắn không ngại giúp đỡ nhằm vào Phong gia. Nhưng nếu là lại thêm Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trạm, hai cái này tiềm lực vô tận tuổi trẻ thiên tài luyện đan sư. Như vậy hắn Linh Âm Quốc gia không phải là không thể được giúp đỡ tiếp nhận vừa đưa ra từ ở thánh thành thác bạc ra áp lực. Về phần Tư Không Nghe Mây cùng Phong Tình Nhã phụ thân chức đó loại kia giao tình, có lẽ cũng có một chút tham khảo tính. Nhưng này thật là cũng chỉ có thể là một chút rồi. Để Tư Không Túc Túc lo lắng, nếu như thời cơ phù hợp, Tình Nhã chắc chắn sẽ cân nhắc. Phong Tình Nhã lễ phép đáp lại, Lúc này giám khảo trên đài Âu Dương Hội phó cùng Tuốc Trường Sinh, rốt cục lại cầm lên một bình đan dược. Tam phẩm đan dược, long lực đan, trung phẩm phẩm chất đến từ thứ 78 Hào luyện đan đài. Viên đan dược này kỳ thật đã là đã có thượng phẩm tiềm lực, nhưng ngươi đối với hỏa hầu khống chế vẫn là kém một chút. Nếu như lại để cho nó tại trong lò đan tiêu đốt ba hơi, có lẽ liền sẽ có không đồng dạng như vậy hiện ra. Hầu đại sư, ngươi cũng coi là tam phẩm luyện đan sư bên trong thâm niên hạ người. Ta cũng không nói thêm gì nữa, nhưng tiếc uối, ngươi không thể tiến vòng thứ 3. Tuốc Trường Sinh nhìn xem số 78 luyện đan trên đài, cái kia thân mang hắc bào người đàn ông trung niên nói như vậy, Tiếng nói của hắn rơi xuống, liền có một cái người hầu đem đan dược đưa về đã đến số 78 luyện đan đài. Người đàn ông trung niên đối với thuốc trưởng sinh ôn quyền tối đầu, tuy có tin mới, nhưng đều cam. Chính hắn cũng biết, vẻn vẹn trung phẩm phẩm chất, không có cách nào cùng những người khác cạnh tranh. Mà lần này, chúng phẩm phẩm chất tam phẩm đan dược tất nhiên cũng là vô duyên vòng thứ ba đấy. Mà loại này đan dược, lại chừng 12 mai nhiều đều không ngoại lệ, toàn bộ bị thuốc trưởng sinh lợi bình một phen về sau đọng lại. Những người này vận khí tốt dưới tình huống, có lẽ đều có thượng phẩm thậm chí cực phẩm tiêu chuẩn, nhưng chuyện luyện đan, mấy cái đan dược không thể phát huy ra Thực sự quá bình thường đào thải 12 mai chúng phẩm đan dược về sau, còn thừa lại 17 tổ. Cũng liền mang ý nghĩa, còn giữ lại 17 trong tổ mặt toàn bộ đều là thượng phẩm cùng cực phẩm phẩm chất. Chúng gió trên quảng trường tất cả con chúng cũng không khỏi tự chủ yên tĩnh trở lại. Lần này luyện đan sư đại hội khối lượng, cao nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người đại đa số người ánh mắt, nhưng vẫn là tại Phong Tình Nhã Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Chập ba người trên thân lưu chuyện. Phong Tình Nhã có thể hay không trở lại từng đã là loại kia địa vị, nhị tiến ba chính là một cái mấu chốt đường ranh giới. Thuốc trưởng sinh trước mặt còn có 7 bình đan dược, hắn cũng không có lựa chọn thừa nước độc thả câu, tiếp tục tuyên đọc còn dư lại kết quả. Như loại người đoán như thế, còn giữ lại cái này bội tổ, ngay từ đầu liền đi tới thượng phẩm phẩm chất. Tam phẩm đan dược, dáng châu đan, thượng phẩm phẩm chất. Viên đan dược này đã tiếp cận hoàn mỹ, nhưng thật đáng tiếc, vẫn như cũ không thể tiến vào vòng thứ 3. Tam phẩm đan dược, Quy Nguyên đan, thượng phẩm phẩm chất. Thuốc trưởng sinh vẫn như cũ như trước đó bình thường lợi bình cũng đào thải. Bất quá hắn cũng biết, lúc này bị đào thải những này tam phẩm luyện đan sư sẽ có khâm phục. Nhưng chờ một lúc tuyên bố tiến vào vòng thứ 3 cái kia 10 vị về sau, những người này chính mình chính là sẽ minh bạch Theo thuốc trường sinh bình ngọc trước mặt càng ngày càng ít, tâm tình mọi người cũng càng phát khẩn trương đào thải những người khác, phần lớn ăn dưa quần chúng cũng đều sẽ không để ý muốn biết nhất chính là, thuốc trường sinh bên này bình ngọc có hay không một bình là thuộc về Tuyết Ngưng bọn họ. Không bao lâu, trước mặt hắn bình ngọc chỉ còn lại có một cái. Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập cũng không khỏi phải có chút gần trương lên. Mặc dù bọn hắn đã là đã năm chấp bài, nhưng vẫn là đang mong đợi hồi xuân đan có thể rớt vào vòng thứ 3. Dưới đại phong tình nhã thị càng lại như thế, tất cả mọi người gần như nín hơi mà trông. Nhìn xem bình ngọc này, thuốc trường sinh cùng Âu Dương hội phó trong mắt nhưng cũng bao nhiêu là có điểm phức tạp. Nhưng hắn cũng không có nhiều do dự, cuối cùng vẫn là muốn tiến bố. Thốc trưởng sinh cầm cái kia bình ngọc lần nữa mở miệng nói: "Dưỡng bước vòng thứ 2 vị cuối cùng, đệ tử thứ số 256 luyện đan đại, tam phẩm hồi xuân đan, thượng phẩm phẩm chất." Lời này vừa ra, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Có người ngạc nhiên, có người thất vọng, có người ở an tĩnh mỉm cười. Phong Tình Nhã sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phản phất tại trong chớp nhoáng này thoát lực, chương 221: Có chuyển cơ. Chương 221: Có chuyển cơ. Lúc này vô luận Phong Tình Nhã lòng dạ như thế nào sâu, thân thể cũng đều nhịn không được run. Nàng tuyệt đối không thể nghĩ đến chính mình ước mơ hết thảy, chính mình chuẩn bị dùng để lật bản hết thảy. Tại vòng thứ 2 liền vĩnh viễn dừng bước tên thứ 11. Vòng thứ 2 vào không được 10 vị trí đầu, làm sao nói vòng thứ 3? Không thể tiến vào vòng thứ 3, vậy thì cái gì cũng đều không phải. Nàng trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ. Nàng biết có lấy Luyện Đan sư công hội Âu Dương hội phó ở chỗ này, thứ hạng này tất nhiên là không thể lại đi mơ ám. Cho dù là Phong gia đều không đủ tư cách thu mua Âu Dương hội phó. Quả nhiên như là đoán như thế, lần này Luyện Đan sư đại hội ngọa hổ tàng long. Phong Tình Nhã tiểu thư mời hai vị này mặc dù kính diễm, nhưng quả thực quá mức trẻ đi thật thật muốn liền theo thành tích, bọn hắn cái tuổi này có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược bên trong thượng phẩm phẩm chất, đã là cực kỳ tốt. Nay nha, kỳ thật lần này cái kia hai cái luyện đan sư tự nhiên cũng coi như được là đạt được rước muốn rồi, hai người bọn hắn cũng không có thua. Duy nhất bên thua cũng chỉ là Phong Tình Nhã tiểu thư mà thôi. Kỳ thật ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Phong Tình Nhã tiểu thư tuyệt cảnh lật bàn về sau, vẫn như cũng trở lại loại kia cao cao tại thượng địa vị bộ dáng, chỉ là đáng tiếc nha. Tại tuốc trường sinh tuyên bố cái cuối cùng đào thải người về sau, mọi người ở đây chấn kinh yên tính một hồi, lại là vô tận thổ tức. Giống như trước đó đồng dạng, một nhóm người đồng tình Một nhóm người chào phúng. Đại địaệt nữ nhi, trước đó ta đã nói với ngươi sự tình có lẽ có thể suy tính. Chỉ cần ngươi mang theo hai vị kia bằng hữu gia nhập ta Linh Âm Cốc, phong gia sẽ không bắt các ngươi như thế nào. Cho dù là đến từ thánh thành bên kia áp lực, chúng ta cũng có thể ngăn cản một hai. Nhìn thấy kết quả này về sau, Tư Không Nghe Mây trên mặt cũng là một mảnh thở dài. Nhưng lập tức lại trực tiếp nói như vậy. Nghe được Tư Không Nghe Mây lời này, Phong Tình Nhã hít sâu một hơi. Lại lần cưỡng ép để cho mình trấn định lại, việc này, Tình Nhã sẽ nghiêm túc suy tính, làm phiền Tư Không Túc Túc lo lắng. Nàng trong lòng đã là vô cùng tuyệt vọng nhưng cũng còn mang theo có chút chờ mong, bởi vì nàng là nhìn thấy Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Chập đều luyện chế ra một viên phá hách đan đấy. Nếu như có thể đạt tới siêu phẩm phẩm chất, liền còn có thể lập bàn. Mà nhìn thấy lúc này Phong Tinh Nhã cũng còn có thể biểu hiện được trấn định như thế. Tư Không Nghe Mây trong lòng liền đối nàng càng phát thưởng thức. Nếu là đổi lại những người khác, tại đối mặt chính mình vận mệnh lại lần bị bóp chặt thiết hầu sự tình, tất nhiên trực tiếp hỏng mất, chí ít không thể lại lấy như vậy bình tĩnh tư thái cùng hắn nói chuyện. Hoặc là chính là trực tiếp liên tục không ngừng tựa như chủ động đầu nhập linh âm cốc ô mà rồi. Phía dưới đám người tiếng thảo luận nổi lên bốn phía thời điểm, Luyện đan trên đài không ít người, ánh mắt cũng hướng về Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập nhìn sang. Liễu Minh, Sở Không bọn người mặt không biểu tình, trong lòng lại bao nhiêu là có chút khinh thường. Trước bọn họ cũng nhìn thấy Tô Kinh Trập hai người tại luyện chế phái đan, trước đó nhìn thấy một màn này, bọn hắn còn tưởng rằng đây là cỡ nào chuẩn bị ở sau, không gì hơn cái này. Liễu Minh nhẹ giọng tự nói một tiếng. Mà tại Sở Không bên cạnh Diệp Chi Thu, ánh mắt nhưng như cũng có chút hiếu kỳ nhìn xem Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng. Có ý tứ, lúc này không nên là cái biểu tình này mới đúng. Mà lúc này, Tô Kinh Trập nhìn Tuyết Ngưng, sắc mặt cũng có được một vòng tự dài nhưng cuối cùng coi như được là bình tĩnh. Chỉ thấy Tô Kinh chập tiến lên trước một bước, đối với giám khảo trên đài Âu Dương hội phó cùng thuốc trưởng sinh Ngô Quyền. Hai vị tiền bối, thượng phẩm phẩm chất hội xuân đan, tại tam phẩm đan dược bên trong không sai biệt lắm cũng coi như định cấp rồi. Thật sự không có cách nào tiến 10 vị trí đầu sao? Nhìn thấy Tô Kinh chập đứng dậy, dưới đài trong mắt Phong Tỉnh nhã lại lần đã có một vòng mong đợi. Nhưng mà chung quanh những chuyện tốt kia người, lại một lần hý hư. Xem ra vẫn là không có cam lòng a bất quá lại dám chạy tới chất vấn Âu Dương hội phó cùng thuốc trưởng sinh đại nhân, cũng là ngu xuẩn cử động. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù ngu xuẩn, nhưng ta cũng là có thể lý giải. Chẳng qua nếu như hắn có thể xuất ra đẳng cấp cao hơn đan dược đến đánh ta trở mặt, kia liền càng đáng sắc. Bất quá trước đó ta xem bọn hắn luyện chế chính là nhị phẩm phá hách đan tới, chỉ sợ bực này đảo ngược cơ hội cũng sẽ không lại có. Bất kể là vòng luyện đan đài một tuần những cái kia các đại thế lực người, vẫn là càng xa một chút trông rõ trên quảng trường ăn dưa của chúng. Lúc này, chê tức người cũng có, chờ mong người cũng có, ánh mắt gần như toàn bộ đã rơi vào trên thân Tô Kinh Trở. Mà nghe được hắn lời này, thuốc trường sinh cũng là không buồn. Như lời ngươi nói, tam phẩm hồi xuân đan, hơn nữa là thượng phẩm phẩm chất hoàn toàn chính xác đã vô cùng tốt vô cùng tốt rồi. Nhưng lần này muốn đi vào 10 vị trí đầu đích thật là có chút khó, có lẽ khi Âu Dương hội phó công bố 10 vị trí đầu đan dược về sau, các ngươi liền có thể minh bạch. Nghe được cái này lời nói, Tô Kinh chậc lại lần nhẹ gật đầu. Mặc dù hồi Xuân Đan cũng không có tiến vào 10 vị trí đầu chuyện này, để hắn vô cùng kinh ngạc lại trấn kinh, nhưng lại tính có thể tiếp nhận. Lại nói, tiểu tử cả gan xin hỏi hai vị đại nhân, lần này là không chỉ cần là tại đây luyện đan trên này, vòng thứ 2 quy định thời gian bên trong luyện chế ra tới đan dược, đều có thể lấy tới cho hai vị giám khảo lấy dự thi. Nghĩ đến hai vị cũng nhìn thấy Tiểu tử trước đó luyện chế có những đan dược khác. Lúc nói lời này, Tô Kinh chập ngựa khí bình tĩnh như trước. Dù sao hắn Tô Mỗ người đang trong bất tri bất giác, đều đã là đã đến có thể so với tu sĩ kim đan nhục thân kim thai rồi. Thứ không khả năng sẽ có luôn có chỗ. Hắn lời này vừa ra, thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó sắc mặt cũng đột nhiên có chút ưng trọng. Trước bọn họ cũng đã là có chỗ suy đoán, nhưng khi phát hiện Tuyết Ngưng bên bọn họ trình lên đan dược, chỉ là một viên tam phẩm hồi xuân đan thời điểm, bọn hắn cũng liền theo bản năng coi là Tô Kinh chập hai người là đã thất bại. Nguyên lai like không có thất bại sao? Tốc trưởng sinh hai người trong lòng đều là như vậy tự nói, lập tức Tốc trưởng sinh đối Tô Kinh Chập nhẹ gật đầu. Vậy gì như tính? Gặp Tốc trưởng sinh cho khẳng định trả lời chắc chắn, Tô Kinh Chập quay đầu đối với Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu. Tuyết Ngưng liền đem thứ số 256 luyện đan trên đại bệ đặt một cái bình ngọc cầm tới. Lúc trước Tô Kinh Chập luyện chế cái viên kia phá hái đan, hắn vì tránh hiềm nghi, luyện chế tốt về sau từ đầu đến cuối vẫn đặt ở trên đài. Chuyện này tất cả mọi người có thể nhìn thấy, tuyệt đối không có đổi khả năng. Tô Kinh Chập từ trong tay Tuyết Ngưng tiếp nhận bình ngọc, sau đó không do dự, trực tiếp đem ném về phía giám khảo đại thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó. Thế thế, hai người thần sắc lại lần chấn động lên. Trong lòng loại kia dự cảm càng phát bẫy liệt, trong mắt không tự chủ được nổi lên một vòng hưng phấn. Nhìn thấy Tô Kinh Chập thủy trung bình tĩnh lại không tí không can bộ dáng, phía dưới Phong Tình Nhã, trong mắt hảo quang càng phát ra hừng hực trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 32. Trong chờ mong, trung tình điểm số liền đến lần nữa. Mà tại nàng cách đó không xa, Bạch Tố Tố thần sắc cũng đột nhiên ngưng trọng lên. Nàng xem thấy Tô Kinh Chập ánh mắt càng phát ra phức tạp. Nàng đương nhiên không cảm thấy Tô Kinh Chập là một cái ngu xuẩn, lúc này hắn đã dám. Như vậy Đường Hoàng đem luyện chế phá hách đan ném cho Thúc Trường Sinh hai người cũng đã chỉ là mang ý nghĩa một chuyện, chương 222, ba vị trí đầu, nhiều dọa người a. Chương 222, ba vị trí đầu, nhiều dọa người a. Cái kia bình ngọc từ đầu đến cuối đều đặt ở luyện đan trên này, mà ta không có nhớ lầm, trang chính là hắn phía sau cùng luyện chế cái viên kia phá ác đan đi. Không nghĩ tới hắn thực có can đảm ném cho thuốc đại nhân nhà. Khá lắm, chẳng lẽ lại lần này thật sự còn có chuyện cơ sao? Thế nhưng là phá ác đan dựa vào cái gì đi cùng những cái kia tam phẩm đan dược tranh phong a? Có ý tứ, cái này ra trò hay là càng đến càng có ý tứ rồi. Đáng người kinh ngạc đến cực điểm. Nhưng người tầm thường căn bản thậm chí nghĩ không dậy nổi đan dược bên trong còn có siêu phẩm cái này phong chất. Chỉ có người nhà họ Phong bày bên trong những cái kia cao tầng, từng cái thần sắc hận trương lên. Phong gia dù sao cũng là tụ bảo cấp gia tộc, nó thành viên trung tâm từng cái cũng đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Tại Tô Kinh chợt tự tin đem bình ngọc ném cho thuốc trường sinh thời điểm, bọn hắn trong lòng cũng đã là đã có dự cảm không tốt đồng thời cũng đã là có một chút suy đoán. Thuốc trường sinh cùng Âu Dương hội phó tiếp nhận bình ngọc về sau, chính là không kịp chờ đợi đem mở ra. Mà nhìn thấy trên đó rực rỡ độ cùng truyền ra loại kia đan hương thần vận, hai người thần sắc trong nháy mắt động lại một cái chớp mắt. Quả nhiên, là cái này phẩm chất. Phong tình nhã cái này không phải luyện đan sư phong gia dòng chính, đều có thể nhìn ra siêu phẩm phẩm chất, hai người bọn họ tiêu chuẩn tự nhiên cũng không cần lại phá bộ phận lấy thân thí nghiệm nữa rồi. Một chút liền có thể xem xét. Đồng thời siêu phẩm phẩm chất đã được, hai người bọn họ không dám cũng không nguyện ý phá hư mày may. Xem ra trước đó chúng ta nhìn cũng đều không sai, thật sự là hắn là cảm ứng được lòng son rồi. Cao phẩm phẩm chất a, chỉ có thể nộm mà không thể cầu độ vận. Không nghĩ tới hôm nay tại phong gia tổ chức cái luyện đan sư này trong đại hội đúng là xuất hiện. Chỉ dựa vào viên này siêu phẩm phẩm chất phá đan. Hai cái này lao ra hỏa liễm trực tiếp xác định Tô Kinh Chập cảm ứng được lòng son sự thật Âu Dương Hội Phó lúc này phảng phất đã là khôi phục bình tĩnh, hoặc là nói hắn không nguyện ý tại bậc này trường hợp quá phận thất lễ. Bên cạnh Thốc Trường Sinh cũng là như thế, hai người đối với nảy cái siêu phẩm phẩm chất phá ách đan, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền đem bình ngọc để lên bàn. Sau đó hai người nhìn nhau không nói gì, trực tiếp rơi vào trầm mặc. Cái này lại lần làm cho tất cả tu sĩ kinh ngạc. Hai vị này đại sư xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc là làm sao cái tình huống cho cái thuyết pháp nha, gấp chết người rồi. Một viên phổ thông phá đan, làm gì khiến cho như vậy thần thần bí bí? trực tiếp tuyên bố không phải sao, không ít quần chúng có chút nhịn không được tẩu nháo. Lập tức lại là nhìn thấy Âu Dương hội phó, đem Tô Kinh chập ném qua đi chính là cái kia bình ngọc bỏ vào trước mặt hắn. Từ trước mặt hắn nguyên bản 10 bình bên trong lấy ra một bình đưa cho Thúc Trường Sinh. Bức này cử động là có ý gì, cũng đã rất là rõ ràng trung tình độ 4 trung tình độ 4 trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số. Thứ tứ. Thấy cảnh này, Phong Đình nhã khẽ miệng lại lần khơi gợi lên quen thuộc mị thiếu. An Tính ngồi ở trên ghế, nàng không nói gì thêm, nhưng trong lòng loại kia kích động, như cũng là biểu hiện tại Tô Kinh chập lúc này trước mặt hiện ra kim sắc chữ nhỏ bên trên. Mới thuốc trưởng sinh cùng Âu Dương hội phó cử động lần này phong tình nhã liên biết, tu kinh chập bọn hắn nên là luyện chế được siêu phẩm phẩm chất phá ách đan rồi. Cùng lúc đó, vòng luyện đan đại một vòng đại đa số các thế lực tu sĩ, trong lòng cũng đều chấn động lên. Ai biết rõ tu kinh chập luyện chế là phá ách đan dưới tình huống, thuốc trưởng sinh bọn hắn vẫn có lấy bậc này cử động, đám người phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết cái này phá ách đan có vấn đề. Cái kia gần như đã tồn tại ở trong truyền thuyết danh tử, trong nháy mắt nổi ở trong lòng. Không ít thế lực cao tầng hô hấp bắt đầu dồn dập. Thật là cái kia phẩm chất sao? Trận này luyện đan sư trong đại hội, thật sự có người có thể luyện ra cái kia phẩm chất sao? Nếu quả như thật xuất hiện cái kia phẩm chất, chỉ sợ trên đài hai người này liền bị vân ngụm thành thế lực phong tường nha. Tại mọi người nhìn về phía Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng ánh mắt dần dần không thích hợp thời điểm, Thúc Trường Sinh đã là lấy lấy trước mặt hắn đổi tới đây cái này bình ngọc, nhìn về phía trên đài một vị trí nào đó. Thứ số 256 luyện đang đài đệ trình đi lên mới đang được, tên thứ 11 bình định lại. Thật đáng tiếc, thứ 53 hảo luyện đang đài đạo hữu, ngươi luyện chế linh văn đan, không cách nào tiến vào vòng thứ 3. Thúc Trường Sinh trực tiếp như vậy tuyên bố kết quả, cũng không có bất kỳ kéo dài. Với lại ngữ khí không được sẽ vào. Tại thứ 53 hảo luyện đan trên đài chính là một cái áo xám phụ nhân. Lúc này nàng lông mày cau lại, "Thúc đại nhân, ngài cùng phó hội trưởng đại nhân quyết định, ta cũng không dám phản bác, nhưng cần cho ta một lời giải thích đâu?" Nàng lời này vừa ra, dưới đài Linh Tú Phượng một cái trung niên mỹ phụ, thần sắc cũng mang theo một chút trêu tức mà nói, "Nếu như thật sự là lấy một viên phá ách đan chen rơi ta Linh Tú Phượng tần đại thời danh nghịch, có lẽ ta Linh Tú Phượng cũng cần một cái thuyết pháp." Linh Tú Phượng tuy là một đám phụ nhân, nhưng tuyệt đối không dễ trêu ở. Mà lúc này Linh Tú Phượng cái này người đầu lĩnh, cũng là đang biến tướng xác nhận trong lòng suy đoán. Muốn sớm xác nhận Tô Kinh chập ném lên phái đan, đến cùng phải hay không đạt đến siêu phẩm phẩm chất. Mà đối với Linh Tú Phượng tạo áp lực, Thúc Trường sinh sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Việc này, rất nhanh mọi người chính là sẽ biết rồi, Âu Dương hội phó ở chỗ này, lần này luyện đan sư đại hội tự nhiên là hết thệ công bằng công chính, may may không giả được. Âu Dương hội phó cũng gật đầu, đúng là như thế, ta, nghĩ, ta luyện đan sư công hội có lẽ vẫn là có điểm ấy công tín lực lượng a, Âu Dương hội phó đều nói như vậy, Linh Tú Phượng bên này cũng không có nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người đang mong đợi kết quả cuối cùng. Mặc dù mọi người trong lòng đều đã là có suy đoán Nhưng không nghe được câu dương hội phó chính nhiệm tuyên đọc, bọn hắn cuối cùng vẫn là thật không dám tin tưởng. Lúc này Tuốc Trường Sinh đảo thải người cuối cùng về sau, Âu Dương hội phó rốt cục bắt đầu cầm lên trước mặt hắn bình ngọc. Tiếp xuống chính là chúc mừng còn dư lại cái này 10 vị rồi. Lúc trước tại đánh giá thời điểm, ta cùng với Tuốc thủ tịch đã là vì còn lại 10 vị lắm xếp hạng. Âu Dương hội phó đứng lên, sau đó cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp bắt đầu tuyên đọc còn thừa 10 vị tấn cấp vòng thứ 3 thứ tự. Hạng 10, đến từ thứ 7 luyện đan đại, tam phẩm tụ linh đan, thượng phẩm phẩm chất. Mà nghe được tụ linh đan ba chữ, trong lòng mọi người chính là giật mình. Bản này chính là tam phẩm bên trong đỉnh cấp đan dược, có thể luyện đến thượng phẩm phẩm chất, tiến vào 10 vị trí đầu không có vấn đề chút nào, đích thật là muốn so Tuyết Ngưng hội xuân đan cao hơn một chút. Lúc này Hâu Dương hội phó cũng không có giải thích quá nhiều, rồi nói tiếp: "Hạng 8, tam phẩm bổ hồn đan, cực phẩm phẩm chất." Hạng 8 tuyên đọc xong sau, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh. Hạng 8 cũng đã là cực phẩm phẩm chất. Cái này nhưng so sánh ta tưởng tượng bên trong phẩm chất cao hơn nhiều lắm nha. Ha ha, suy nghĩ kỹ một chút, lần này thế nhưng là có đông đảo luyện đan sư công hội nhân tài mới nổi đến tham dự đấy. Vẹn vẹn chỉ là Vân Ngộng thành phàm vi. Tự nhiên không khả năng sẽ có cao như vậy khối lượng, tăng thêm luyện đan sư công hội, đây cũng là chỉ có thể là bình thường rồi. Đám người si sao bàn tán thời điểm, Âu Dương hội phó cũng không có do dự, tiếp tục đọc lấy hậu phương thứ tự. Hạng 7, hạng 6, hạng 4, đệ tử thứ 91 hảo luyện đan đại, tam phẩm minh tâm đan, cực phẩm phần chất. Phía trước mấy vị cũng còn tính bình thường, mà nghe đến đó, đám người lại lần không bình tĩnh rồi. 91 tiên sinh, không đúng, Liêu Minh. Trên đài Liêu Minh sắc mặt đột nhiên âm trầm. Tuyệt đối không thể tin được chính mình, thế mà chỉ là thứ tư đồng thời lúc này, đám người cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Tô Kinh Chập lúc trước ném cho Thục Trường Sinh hai người viên kia phá hách đan, lại là trực tiếp sáp nhập vào ba vị trí đầu sao? Cái này, nhiều dọa người a. Chương 223, phá hách đan kinh thế người. Chương 223, phá hách đan kinh thế người. Tô Kinh Chập lấy ra phá hách đan trực tiếp tiến nhập ba vị trí đầu. Trong nháy mắt này lực trùng kích, quả nhiên là không gì sánh kịp. Lúc này ở nơi trốn có thế lực lớn người đã cơ bản xác định, cái viên kia phá hách đan hẳn là đạt đến siêu phẩm phẩm chất. Nếu không tuyệt không loại khả năng này, không ít thế lực người phụ trách đều tại yên lặng truyền âm. Các luyện đan kỳ tài, nếu như có thể tranh thủ Bọn hắn ai cũng không nguyện ý buông tha. Mà bên Phong gia, Phong Liệt thần sắc càng phát ra phức tạp. Trong lòng loại kia suy nghĩ lại một lần dao động. Bên cạnh hắn, Phong gia cái khác những cái kia cao tầng trưởng lão, thần sắc cũng toàn diện xuất hiện biến hóa. Nếu như thật là siêu phẩm phẩm chất phá đan, như vậy ta Phong gia lại là nhất định phải tranh thủ một chút. Nhân tài bậc này tương lai tiềm độ bất khả hạn lượng. Nếu như ta Phong gia có thể đem thu nạp vào đến, như vậy có lẽ mà có thể thay đổi ở trong tụ bảo các yếu thế địa vị. Hai người kia là Tình Nhã Nha đầu kia mang về. Cái kia tất nhiên cũng là tại ta Phong gia tụ bảo các đăng ký đấy, muốn hấp thu bọn hắn, so thế lực khác có tiên tiên ưu thế. Nghe được Phong gia những cao tầng này trưởng lão lời nói, phong bá chiêu nhất hệ người, thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống đồng thời rõ minh viêm trong mắt lại càng phát sợ hãi. Tô Kinh chập hòa thượng Tuyết Ngưng biểu hiện càng là xuất sắc, như vậy hắn rõ minh viêm muốn có nổi lại càng lớn. Mà lúc này, phong bá chiêu lại là giễu cợt nói, mọi người lúc trước cũng không phải không nhìn thấy tình nhã cái đứa bé kia thái độ. Chỉ sợ chúng ta muốn cùng với nàng thân cận, nàng cũng đều chướng mắt chúng ta Phong gia nữa nha. Nghe được lời ấy, Nói chuyện lúc trước những trưởng lão kia, từng cái trên mặt đều là lộ ra một vòng tức giận, nàng dám. Dù nói thế nào, nàng cũng là Phong gia một phần tử, những năm này đến nay, Phong gia nhưng không có ít tại trên thân nàng dùng tài nguyên. Bất luận cái gì Phong gia tử đệ, đều muốn lấy Phong gia phát triển đại cục làm trọng. Bất luận cái gì cá nhân lợi ích, đều muốn cho gia tộc chỉnh thể lợi ích được bộ. Trước đó chuyện kia, làm cho hắn đi Lâm Giang Thành cũng chỉ bất quá là cho nàng thời gian, làm cho hắn tự mình nghĩ rõ ràng thôi. Mà bây giờ chuyện này, không chỉ có là dính đến Phong gia lợi ích, những thầy luyện đan này càng là dính đến lão tổ tông có thể hay không xuất quan. Chỗ nào có thể để tùy tính tình tới. Đúng vậy, chỉ ít nàng trước mắt Phong Tình Nhã đều vẫn là phong gia tử đệ. Nàng hết thảy cũng đều là phong gia cho, nàng chính là phong gia. Phong gia các vị cấp vị cao, từng cái lòng đầy căm phẫn, lúc này tựa hồ chủ đánh chính là chính là một cái không biết xấu hổ. Tại trong miệng bọn họ, Phản Phật còn chưa mở miệng nói cái gì Phong Tình Nhã, đã là bắt đầu đại nghịch bất đạo. Nghe được lời ấy, Phong bá chiêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, không nói gì thêm. Ngồi ở phía trước nhất đại trưởng lão Phong Liệt, chân mày cau lại. Đủ rồi. Cái loại chuyện này triệt để kết thúc lại nói, ta tự hữu có chừng mực, không cần các ngươi vào lúc này cái loạn. Đại trưởng lão lời này vừa ra, phong ra các vị cấp cao chính là lộ vẻ tức giận yên tĩnh trở lại ánh mắt tiếp tục đã rơi vào giám khảo đại bên kia Âu Dương hội phó cùng thuốc trưởng sinh đều biết, hạng tư tuyên bố ra ngoài, sẽ khiến toàn trường nghi nghị. Thuốc trưởng sinh thở dài, mặc dù đối với Liễu Minh lấy được cái hạng này cảm thấy tức giối, nhưng cuối cùng không cách nào nói thêm cái gì Âu Dương hội phó lại lần cầm lên một cái bình ngọc. Hạ ba, đệ tử số 56 luyện đan đại, tam phẩm đan dược tím hư đan, dược phẩm phẩm chất. Số 56 luyện đan đại là sự không, mà cực phẩm tím hư đan có thể vượt trên cực phẩm minh tâm đan, đây cũng có thể làm cho nhân lý giải. Nhưng mà trong lòng mọi người lại càng phát không bình tĩnh. Tô Kinh Chập bọn hắn tiến vào hai vị trí đầu. Kết quả này vừa ra, vẫn như cũ còn tại luyện đan trên đại sở không thần sắc khẽ biến. Nhưng trên mặt chung quy là lộ ra một vòng tở dài, lúc này hắn tự nhiên cũng đoán được Tô Kinh Chập bọn hắn xuất ra đan dược là cái gì phẩm chất. Trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng tựa hồ cũng không thể không đối mặt hiện thực. Trước đó một mực treo ở trên mặt loại kia tiêu càng, không khỏi thu liễm chút. Tên thứ hai, đệ tử số 57 luyện đan đại, tứ phẩm đan dược thủy hành đan, hạ phẩm phẩm chất. Tứ phẩm. Toàn bộ chung gió quảng trường theo Âu Dương hội phó thanh âm rơi xuống đều trợn lên yên tĩnh một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía trong tay hắn cái kia bình ngọc, trong mắt đều dống nhiên lựa nóng. Lại là tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm luyện đan sư tại toàn bộ Thanh Châu khu vực đều rất ít đi, mà lại là thủy hành đan loại này thuộc tính đan dược, nghe nói loại này thuộc tính đan dược phục dụng chi, có nhất định xác suất mãi mãi tăng lên tu sĩ linh căn tư chất. Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng nó giá trị vẫn như cũ không cách nào đánh giá. Nhưng, nhưng là cái này đạt tới tứ phẩm đan dược, thế mà cũng vẹn vẹn chỉ là xếp tại tên thứ hai. Xem ra trước đó đoán truyền kia đã trở thành sự thật. Phong tiểu thư mời đến hai vị luyện đan sư Thật sự làm ra này cái phẩm chất đan dựng nha. Ha ha ha, sự tình như thế đảo ngược, không biết đối với phong gia mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu á chỉ sợ có ít người muốn ngồi không yên. Luyện đan sư đại hội vẹn vẹn chỉ là tiến hành đến một bước này, vẹn vẹn chỉ là tuyên đọc một cái xếp hạng, tựa hồ toàn bộ trung gió trên quảng trường cũng đã là có một cố mạch nước ngầm bắt đầu phun trào. Mà lúc này, tại trung do dọc theo quảng trường chỗ, một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, một đạo áo đen bóng dáng chính yên lặng nhìn xem bên này, thần sắc hắn ở giữa có có chút bất đắc dĩ. Thật sự là không khiến người ta bất lo á may mắn là lao phu tự mình đến đi chuyến này. Diệp Chi Thu dù sao cũng là Hâu Dương hội phó chính mình độ nhi, cho nên tại tuyên đọc hoàn thành tích về sau, hắn cũng không có nói thêm gì nữa. Phong ra người hầu đem nước này đi đan đưa về đến Diệp Chi Thu trên tay về sau, hắn cầm lên trên bản cái cuối cùng bình ngọc ánh mắt lại là hướng về Tô Kinh chập cùng Tuyết Ngưng nhìn lại. Hạo nhất, đến từ thứ số 256 luyện đan đài, nhị phẩm đan dược phái đan, siêu phẩm phẩm chất. Lúc này Hâu Dương hội phó ngữ khí cũng là coi như được bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập căng khái. Mặc dù cũng sớm đã đoán được bậc này kết quả, nhưng khi hắn chính miệng nói ra về sau, hiện trường lại là lại lần yên tĩnh trở lại không có bất kỳ cái gì huyền niệm, cũng không có bất luận kẻ nào dám chất vấn. Nhị phẩm đan dược bên trong siêu phẩm phẩm chất, đích thật là có thể có thể so với tứ phẩm đan dược. Nếu là dùng để phục dụng, chỉ luận phục dụng giá trị, này cái siêu phẩm phẩm chất phá ách đan, một số phương diện có lẽ không kịp nổi hạ phẩm phẩm chất thủy hành an, nhưng nó lại là thắng ở cất giữ giá trị quá mức to lớn. Vật hiếm thì quý, bình thường luyện đan sư có lẽ luyện chế ra 10 ngàn mai tứ phẩm đan dược, cũng không nhất định có thể khiến cho ra một quả siêu phẩm phẩm chất nhị phẩm đan dược. Cô nương kia có thể dễ dàng luyện chế ra tam phẩm đan dược thượng phẩm phẩm chất, mà đây không phải là biết lai lịch tiểu tử lại có thể trực tiếp chơi đùa ra nhị phẩm đan dược siêu phẩm phẩm chất, hai cái đều là kỳ tài, không biết là dạng gì nhân tài có thể giáo được đi ra. Lần này, Vân Mộng thành các đại thế lực có bất ổn. Tiến tính một hồi lâu về sau, vòng luyện đang đại một tuần các đại thế lực người, ánh mắt lại lần hội tụ đến Tô Kinh Chập cùng trên thân Tất Ngưng. Phản phất là hận không thể đem bọn hắn hai người cho nuốt sống rơi. Bực này chiến trận, Tuyết Ngưng chưa từng thấy qua. Thôi có chút khẩn trương tới gần Tô Kinh Chập một bước. Quá kiêu căng rồi, quá kiêu căng nha. Cái này thật không phải ta nguyện, nhưng phong tiểu thư bị thác lại không thể không hoàn thành. Tô Kinh Chập trong lòng cũng lạ bất đắc dĩ đến cực điểm. Mà lúc này Âu Dương hội phó ánh mắt lại lần lại lần hướng về trên đài Linh Tú phường luyện đan sư nhìn lại. Đối với lão phu cùng tốc thủ tịch bậc này xếp hạng, chứ vị còn có cái gì dị dị nghĩ sao? Chương 224, trì hoãn vòng thứ 3. Chương 224, trì hoãn vòng thứ 3. Lúc này Âu Dương hội phó thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tràn ngập không có gì sánh kịp uy nghiêm. Luyện đan trên đài cái kia đến từ Linh Tú phường luyện đan sư, cung kính đối Âu Dương hội phó ôm quần túi đầu. Xem như tại đối lại trước nàng loại kia chất vấn mà xin lỗi. Thuở với siêu phẩm phẩm chất phá đan, nàng kia tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Những người khác tự nhiên cũng đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hạng nhất là siêu phẩm phẩm chất phái đan, tên thứ hai là tứ phẩm đan dược. Ai dám nói thêm cái gì? Khi Phong Gia một cái người hầu cung kính đem bình ngọc đưa về đến trong tay Tô Kinh chập thời điểm. Trên bầu trời đứng vững nghị trưởng lão gió lệ lại đột nhiên cất cao giọng nói, đã tất cả mọi người đối với Âu Dương hội phó đại nhân bọn họ xếp hạng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Như vậy lão phu tuyên bố, luyện đan sư đại hội vòng thứ 2 triệt để kết thúc, chúc mừng các ngươi mọi vị. Hôm nay liên tục luyện đan 2 lần, vòng thứ 3 liền định tại ngày mai tiến hành. Ngày mai như cũng là ở chỗ này, lại đến chứng kiến 10 vị phong thái Nghe được gió lượi lời này, luyện đan trên đài tuyết ngưng Tô kinh chậc bọn hắn, sắc mặt đều có có chút vô cùng kinh ngạc. Mặc dù ngay cả tục luyện đan hai trận, nhưng lúc này còn sớm, cho dù là muốn cử hành vòng thứ 3, nên cũng đều là tới kịp đấy. Mà lúc này không chỉ có bọn hắn vô cùng kinh ngạc, liền ngay cả vòng luyện đan đại một tuần cấp thế lực người tới, lông mày cũng đều nhíu lại. Phong gia đây là sợ sao? Thế mà không dám ở cùng một ngày tổ chức vòng thứ 3. Xem ra đêm nay bọn hắn sẽ có hành động a. Ha ha, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất nhị phẩm đáng ngưỡng được, cái này dù ai, ai không hoảng a? Dù sao nếu như liên quan tới phong tình nhã chuyện này xử lý không tốt, đối với hắn phong gia mà nói, coi như không chỉ có chỉ là mất đi phong tình nhã đơn giản như vậy, cũng là sẽ để cho nguyên bản có thể trở thành đồng minh thắc bạc ra, đứng ở đối địch mặt. Cái này mới là bọn hắn gánh nặng không thể chịu được nổi. Cho nên đột nhiên tuyên bố ngày mai mới cử hành vòng thứ 3, nếu nói không có chút chuyện ẩn ở bên trong, ai cũng không tin. Như thế nói đến, như vậy buổi tối hôm nay tại Vân Mộng thành bên trong, chỉ sợ cũng là sẽ tương đối đặc sắc đâu. Mọi người tại gió lệ tiếng nói rơi xuống về sau, tựa như là thảo luận. Nhìn về phía phong gia đám người, không khỏi mang theo một chút trêu tức. Bất quá đối với luyện đan sư đại hội sư Tỉnh, bọn hắn cũng tịnh không nói thêm gì, dù sao lần này luyện đan sư đại hội vốn là phong gia triệu khai, tất cả giải thích tất cả đều là bọn họ. Ha ha ha, đắc sắc đắc sắc, cũng không biết phong gia tiếp xuống sẽ làm thế nào lựa chọn. Giờ đi giờ đi, ngày mai vội. Một vòng cuối cùng rồi, quả thực là có chút hiếu kỳ, lần này các thế lực tới đây các luyện đan sư, cuối cùng sẽ định ra một cái như thế nào xếp hạng. Ha ha ha, đi cái gì đi. Ngày mai nơi này sợ rằng sẽ càng thêm nóng nảy, hôm nay ta liền dự định ở trong này hơi tu hành một cái. Nếu không muốn chiếm cứ tốt như vậy vị trí, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lời này, có lý. Về phần ngoại vi những cái kia ăn dưa quần chúng, lúc này thảo luận càng thêm nhiệt liệt rồi. Không ít người trực tiếp từ trong gió quảng trường tán đi, mà một nhóm người lại tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, sợ ngày mai đến chiếm cứ không đến bậc này vị trí tốt. Tại Hạ Diệp Chi Thu, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Lúc này luyện đan trên đài những luyện đan sư kia cũng từ từ đi xuống đài. Dáng người linh lung Diệp Chi Thu bỗng nhiên đi tới Tô Kinh Trập cùng trước mặt tiến hưng. Nàng mặt mỉm cười, thái độ có chút khiêm tốn. Nhìn thấy Diệp Chi Thu tới, tại nàng cách đó không xa sửa không cũng không khỏi lấy đi tới đồng dạng là đối Tô Kinh Trập hai người một chút ưu quyền, sửa không. Diệp Chi Thu cùng sửa không chủ động đi tới, cũng là để Tô Kinh Trập hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng đối phương đều chủ động tới chào hỏi, bọn hắn cũng là không tốt giả bộ. Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng đều là về lấy ưu quyền. Tô Kinh Trập, Tuyết Ngưng. Nghe được hai người danh tự, sửa không cùng Diệp Chi Thu phảng phất là lâm vào ngẩn ngơ trầm tư. Phảng phất tại suy nghĩ hai cái danh tự này phải chăng tại từng nghe nói qua. Nhưng lại vẹn vẹn chỉ là sau một lát, nàng vừa cười nói Tô đạo hữu cùng Tuyết Ngưng đạo hữu luyện đan thuật, thật là làm cho biết thu mở rộng tầm mắt. Bất quá tại ngày mai vòng thứ 3 bên trên, biết thu có thể muốn toàn lực ứng phó. Còn xin hai vị cũng không cần lại có bất kỳ ẩn tàng, luyện đan sư có lẽ có thể thuần túy một chút. Cùng ưu tú người thi đấu, luyện đan chi đạo có lẽ có thể tiến giai càng nhanh. Nói xong lời này về sau, Diệp Chi tu lại lần đối Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu. Chính là quay người hướng về dưới đại luyện đan sư công hội đám người mà đi ở tại bên người Sư Không, cũng lại lần đối Tô Kinh Chập hai người nhẹ gật đầu, cũng đi theo phía sau nàng mà đi. Lúc này mọi người mới thình lình phát hiện, thanh danh càng thêm vang dội Sư Không. Tại hành tẩu thời điểm, quả nhiên đều là rơi ở phía sau Diệp Chi Thu nửa cái thân vị. Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh chập không khỏi liếc nhau. Hai người thần sắc lại lần ngưng trọc lên, nghe Diệp Chi Thu, nàng cái viên kia hạ phẩm phẩm chất thủy hành đan, tựa hồ cũng còn không phải cực hạn của nàng. Cái này thật làm cho người hơi kinh ngạc rồi. Nhìn Diệp Chi Thu tuổi tác, tựa hồ cũng không có so với bọn hắn đại quá nhiều. Tuyết Ngưng có thể luyện chế đại đa số tam phẩm đan dược, đối với tứ phẩm đan dược, nàng có lẽ cũng có thể thử một chút, nhưng lại tuyệt đối không có cách nào cam đoan bất luận cái gì tỷ lệ thành đan. Không hổ là luyện đan sư công hội người a. Tô Kinh chập trong lòng tự nói một tiếng. Sau đó liền cũng cùng Tuyết Ngưng thu thập xong đồ vật của mình về sau đi xuống đại. Phong tiểu thư may mắn không làm được mệnh. Tô Kinh Chập nhìn xem Phong Tình Nhã, tươi đẹp cười một tiếng trung tính độ 4 trung tính độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 52. Phong Tình Nhã còn chưa mở lời, trước mắt Tô Kinh Chập chính là có một nhóm kim sắt chữ nhỏ hiện hiện. Có thể thấy được nàng trong lòng là bực nào kích động. Trở về lại nói, Phong Tình Nhã trong lòng có thiên luôn văn ngữ, nhưng lúc này há hốc mồm cũng chỉ là nói ra bốn chữ này. Tại luyện đan sư trên đại hội, trực tiếp luyện chế được siêu phẩm phẩm chất phá đan, cái này hàm kim lượng đã không cần nàng nói thêm cái gì đối với ngày mai vòng thứ 3. Nàng cũng càng phát có lòng tin. Dứt lời, Phong Tình Nhã lại đối bên người Tư không nghe Vân Hành Tị lễ. "Tư không thúc thúc, trước mắt có một số việc còn cần lại thương nghị một chút, Tình Nhã xin được cáo lui trước. Hôm nay Tư không nghe mây cho nàng đứng lại, tự nhiên là muốn đánh trò hỏi." Tư không nghe mây nhẹ gật đầu, "Trở về nghỉ ngơi cho tốt một cái đi, chờ mong các ngươi ngày mai biểu hiện." Mặc dù trong lòng hắn 10 phần chờ mong Phong Tình Nhã mang theo Tuyết Lưng cùng Tô Kinh chấp gia nhập Linh Âm Cốc, nhưng người thông minh sẽ không ở bước này thời điểm trực tiếp mà miệng. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Phong Tình Nhã có ý nghĩ này, như vậy hắn Linh Âm Cốc tuyệt đối là thứ nhất lựa chọn. Nếu như hắn không có ý nghĩ này, vô luận chính mình nói thêm gì nữa cũng đều không dùng. Phong Tình Nhã mang theo Tô Kinh Chập cùng Tiên Ngưng, từ trung gió quảng trường đi qua. Mục Lao liền yên lặng theo sau lưng. Ven đường đám người bọn họ đều là đám người ánh mắt tiêu điểm. Nhưng ở lúc này, cũng không có bất kỳ người nào bất luận cái gì một cái thế lực tới chào Phong Tình Nhã. Mà dọc đường những cái kia ăn dưa quần chúng nhìn về phía bọn hắn, từng cái trong mắt lại tràn đầy kính sợ. Tại hướng về trung gió quảng trường biên giới chồm mà đi thời điểm, Tô Kinh Chập ngược lại là bắt đầu chú ý lên dọc theo quảng trường cái kia vân mộng tượng nữ thần. Cùng Chu Vi 12 cây bạch ngọc trụ ánh mắt đang nhìn cái kia Vân Mộng Tượng Lữ thật lúc, trong lòng lại có lấy có chút rung động. Trong lòng thầm nghĩ, nghe nói nơi đây là Vân Mộng Thành Thánh địa. Luyện Đan sư đại hội kết thúc về sau, có lẽ có thể tới hảo hảo tham một chút. Chương 225, lòng có suy đoán. Chương 225, lòng có suy đoán. Chỉ là nhìn qua, Tô Kinh chập chính là thu hồi ánh mắt. Bọn hắn một nhóm bốn người an tĩnh đi tới gió minh quảng trường biên giới. Sau đó Phong Tình Nhã trực tiếp là tế ra nàng cái kia một đầu màu tím dây lụa ân quyết khế động đem phóng đại, sau đó trở Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng hai người trực tiếp hướng về Hà Nội thành mà đi. Mục lão thị như cũng là chính mình ngự kiếm, thành thôi tự tại đi theo phía sau bọn họ lấy làm bảo hộ. Chúng gió ở trên nào, không ít người đều đang nhìn đưa bọn hắn rời đi. Các đại thế lực người phụ trách ánh mắt lấp loé, các sinh tâm tư. Sớm tại xác định Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Chập luyện chế ra tới là siêu phẩm phẩm chất phá ách đan lục, vân vọng thành các đại thế lực tin tức liền đã truyền ra. Các đại thế lực cũng sớm đã có chuẩn bị. Loại thiên tài này luyện đan sư, vô luận thế lực nào đều muốn đi tranh thủ một phen. Mà lúc này Vân Mộng tượng nữ thần cách đó không xa một cái áo đen lóe giả, lặng lặng đứng ở nơi đó đúng vậy, Tà Nguyệt Tông Trầm Di Phong. Tiểu tử thúi này, tới thời điểm ta liền dặn dò qua hắn, chúng ta người trong ma đạo liền nên xuất ra cường ngạo khí độ. Tiểu tử này nhưng vẫn cẩn thận chặt chẽ, ngược lại là mang đến cho ta không ít phiền phức. Tại Trầm Di Phong xem ra, Tà Nguyệt Tông tại Thanh Châu phía trên đại diện, cho là không sợ hãi. Tô Kinh chập đại khái có thể trực tiếp tuân ra hắn Nghiêng Nguyệt Tông Lâm Giang Vân Phong tông chủ tịch đại công phụng thân phận. Cứ như vậy, Vân Mộng thành những thế lực này liền cũng sẽ tuyệt đạo chân tưởng tâm tư. Hắn cũng tự tin, lấy Tà Nguyệt Tông tên danh Không khả năng sẽ có người dám trong bóng tối đi đối phó Tô Kinh Trập. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đổi danh có thủ tất báo. Một cái thế lực, vô luận linh tú phường cũng tốt, linh âm cốc ra rồi, thậm chí cả tụ bảo các những gia tộc này. Hắn Tà Nguyệt Tông một cái còn không sợ. Chỉ có những thế lực này sẽ lo lắng Tà Nguyệt Tông tìm tới cửa phần. Tưởng tượng lấy thời điểm, Trầm Di Phong vừa cười nói, bất quá tiểu tử thối này cũng thật là, nếu như tại Tà Nguyệt Tông liền bộc lộ ra hắn có thể luyện chế siêu phẩm đan dược thực lực. Lão phu ta chỗ nào còn sẽ để cho hắn tới tham gia cái này chó má luyện đan sư đại hội. Phong Tình Nhã mang theo Tô Kinh Trập hai người bay xuống trung gió đảo nên cũng không dám thời gian giải tại Vân Mộng rũi thành nội thành phi hành. Rơi vào nào đó con đường bên trên về sau, nàng liền dẫn hai người hướng Linh Âm Cốc, vì bọn họ tìm tạm thời chỗ ở mà đi đem qua Linh Âm khách sạn bạo tạc về sau. Linh Âm Cốc là rõ tình nhã bọn hắn an bãi trú sở cũng là có chút rộng rãi. Vị trí mặc dù cũng không có tại Hà Nội thành trung thành, nhưng Phong Tình Nhã lại phân đến một tòa độc lập tiểu viện. Trong phòng, Phong Tình Nhã trực tiếp là đem nơi này trận pháp cấm chế cho thúc dục. Phong nữ nơi này của bọn họ động tĩnh bị người nghe thấy. Lập tức Phong Tình Nhã ánh mắt, cũng là cực kỳ hừng hực nhìn xem Tô Kinh Trạm, không chút nào kiêng kỵ mục lão cùng Tuyết Ngưng ngay tại bên cạnh. Phàn Phật thật muốn nuốt Tô Kinh Chập rơi. Thẳng thấy Tô Kinh Chập trong lòng có chút run rẩy trung tình độ 4 còn thừa có thể dùng điểm số, 5 6. Tô đại sư, ngươi thật đúng là để tình nhã ngoài ý muốn đâu. Nguyên lai like ngươi cũng là có một mình luyện chế siêu phẩm phá ác đan tiêu chuẩn a, còn làm hại trước tình nhã tại dưới đài lo lắng như vậy nửa ngày. Phong Tình Nhã vẫn như cũ mang theo loại kia tự nhiên mỹ ý, lúc nói chuyện tựa như giận con loán. Bất quá Tô Kinh Chập bây giờ thế nhưng là nhục thân kim thai tổ đại, Phong Tình Nhã tu vi mặc dù không tệ, nhưng là chỉ là trúc cơ tu sĩ thôi. Tại không tận lực thi triển mỹ thuật dưới tình huống, Tô Kinh Chập sớm thành thói quen nàng bực này dụ hạ. Như thế cao điệu, kỳ thật cũng không phải là Tô Mô mong muốn. Dù sao linh âm khách sạn đều có thể bị tặc rồi, chúng ta cái này một tòa tiểu viện mà sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Chúng ta thế nhưng là còn muốn ở trong này nghỉ ngơi một đêm đấy, một đêm mặc dù rất là ngắn ngủi, nhưng đầy đủ phát sinh quá nhiều chuyện. Tô Kinh chập lời này có chút nghiêm túc, nhưng mà trên mặt Phong Tình nhã ý cười cũng không có biến hóa. Khách khách, đêm qua linh âm khách sạn đều không thể đệm Tô đại sư các ngươi rất chết, Tô đại sư cảm thấy tối nay còn có người dám tiếp tục sao? Chúng ta cái này một tòa tiểu viện vào lúc này, chỉ sợ đều đã là bị vô số ánh mắt nhìn đâu. Dừng một chút hắn lại nói, với lại nếu ta đoán không sai, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có các đại thế lực sứ giả tới cùng chúng ta bàn bạc rồi. Thật sự là Tô đại sư cùng Tuyết Ngưng ngồi muội muội, hai người các ngươi hôm nay biểu hiện được quá mức kinh diễm. Ta cùng với Phong gia lại là bây giờ bực này quan hệ. Các đại thế lực tất nhiên là sẽ đem hết toàn lực tranh thủ. Phong Tình Nhã quá rõ ràng trước mắt Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng tiềm ẩn giá trị, chỉ cần thực lực đầy đủ thế lực, chỉ sợ từng cái cũng dám vì đó đắc tội Phong gia. Phong Tình Nhã tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Tô Kinh Chập nói với Tuyết Ngưng cái gì, bên cạnh trên thân mục lão khí thế chính là bay lên. Lần trước chúng ta gian phòng quá mức phân tán cũng là lão phu năng lực có hạn, lần này tất không thể lại lại để cho tác nhân có thể thừa cơ hội. Khi nói xong lời này, trên thân mục lão có một vòng sát khí đối với đêm qua sự tình, hắn kỳ thật hơi có chút tự trách đối với cái này, Tô Kinh Chập cười nói, đêm qua chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng chưa từng dự liệu được. May mà tất cả mọi người bình yên vô sự. Mà nói tới cái đề tài này, Tô Kinh Chập trong lòng nhưng lại có một vòng nghi hoặc. Hắn chợt nhớ tới đêm qua hắn và Tuyết Ngưng chuyển nguy thành an, tựa hồ có chút kỳ hoặc. Tô đại sư, ngươi thế nào? Phong Đình Nhã nhìn thấy trên mặt Tô Kinh Chập biểu lộ cũng có chút nghi hoặc. Tô Kinh Chập cũng không có dấu giễm. Đem đem qua tình hình tất cả đều cùng Phong Tình Nhã nói với Mộc lão dưới. Dù sao tại Vân Ngộng Thành bên trong, Phong Tình Nhã cùng Mộc lão các loại tình huống đều muốn giải nhiều lắm. Sau khi nghe xong, Phong Tình Nhã nhìn Mộc lão, lại là rơi vào trầm tư. Không bao lâu, Phong Tình Nhã khẽ miệng lại lần lộ ra một vòng ý cười. Ha ha, nếu là bậc này tình huống, như vậy hôm nay chúng ta đối với an nguy vấn đề, cũng không cần lại có càng nhiều lo lắng. Khi nói xong lời này, Phong Tình Nhã nhìn về phía Tô Kinh chớp ánh mắt, phản phất lại nhiều mấy phần hào quang. Tô Kinh chớp lại hơi có chút mỗ bức, "Phong tiểu thư, lời này ý gì?" Phong Tình Nhã cũng không có thừa nước đục thả câu. Tô Công Phụng không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ là cỡ nào thân phận? Tô Công Phụng thật sự cho rằng, ngươi như vậy theo ta đi ra, Lạc đạo Hưu thật sự biết không quan tâm sao? Lúc này nàng đối với Tô Kinh Chập xưng hô đã là đổi một cái, nghe được lời ấy, Tô Kinh Chập chỗ nào còn phản ứng không kịp. Phong tiểu thư nói là: "Ta Nguyệt Tông xuất thủ sao?" Trong lòng hắn hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc. Hắn cũng đoán được Lạc Nguyệt Bạch tất nhiên là lại phái tu sĩ đi theo đám bọn hắn đấy, nhưng theo bản năng coi là, Lạc Nguyệt Bạch cũng nhiều nhất lại phái phái một hai cái tu sĩ kim đan thôi, nhưng có thể tại đêm qua loại kia tình hình, dễ dàng bảo vệ lấy bọn họ chỉ sợ là nguyên anh kỳ mới có thể làm đến. Nghĩ đến đây, Tô Kinh Chập trong lòng đột nhiên ở giữa nổi lên trầm dị phong bóng dáng. Sư tôn lão nhân gia ông ta, đích thân tới sao? Mà tại Tô Kinh Chập trong lòng như vậy tự nói thời điểm, bên cạnh Mộc lão khí thế đột nhiên ở giữa lăng lệ ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Phong tiểu thư, tại Hạ Mộ Thánh viện, có một chuyện muốn cùng Phong tiểu thư thương lượng. Một đạo thanh âm thanh lệ truyền đến, Phong Tình Nhã lông mày đột nhiên ở giữa nhíu lại. Chương 226. Ngoại y môn khách đến thăm. Chương 226. Ngoại y môn khách đến thăm. Mộ Thánh viện. Linh Tú Phượng. Phong Tình Nhã khẽ cau mày, lập tức trực tiếp triệt hồi trong phòng tâm chế trận pháp, đi tới trong sân. Quả nhiên là thấy được ba đạo cao gầy bóng dáng đứng ở nản cửa sân. Người cầm đầu, một thân quần dài màu lam nhạt, khuôn mặt tươi mát thoát tục, khí chất như không có cú lan ở sau lưng nàng hai nữ tử, dung mạo đồng dạng rất đẹp. Liền ngay cả nhìn quen mỹ nhân trước mắt Tô Kinh Trập cũng đều không khỏi sáng lên. "Mộ đại bạn, thật sự là đã lâu không gặp. Hôm nay làm sao có rảnh đến nơi này của Tình Nhã đến ngồi một chút?" Bên cửa bên ngoài mỹ nhân, trên mặt Phong Tình Nhã như cũng là mang theo loại kia mang tính tiêu chí ý cười để cho người ta nhìn không ra nàng cụ thể cảm xúc. Dứt lời, nàng liền cũng đưa tay làm ra một cái mời thủ thế. Ngoài cửa, Mộ Thanh Huyền cùng nàng hai cái tùy tùng lúc này mới mới đi tiến đến. Phong Đình Nhã đem người dẫn tới trong một phòng khác, tạm thời xem như phòng tiếp khách. Tô Kinh Chập bốn người bọn họ cùng Mộ Thanh Huyền ba người phân ngồi hai bên. Mà lúc này, Mộ Thanh Huyền ánh mắt lại là dẫn đầu rơi ở cạnh Tô Kinh Chập trên thân thiết ngưng. Lập tức Mộ Thanh Huyền chính là cười nói, Thanh Huyền từ trước đến nay không nguyện ý suy đoán tâm tư của người khác, cũng không nguyện ý để cho người khác hao tâm tổn trí suy đoán ta suy nghĩ cái gì. Thanh Huyền vẫn cho là, tu sĩ chúng ta nên rất thẳng thắn. Cho nên lần này đến đây, Thanh Huyền cũng liền không che giấu. Ta Linh Tú Phượng có ý nguyện mời vị này Tuyết Ngưng tiểu thư gia nhập Linh Tú Phượng. Không biết nhưng có bực này cơ hội, không có hàn huyên quá nhiều, vừa tiến đến liền trực tiếp bắt đầu nói chính sự, đích thật là độ trực tiếp. Mộ Thanh Huyền lời này vừa ra, Tô Kinh Chập bọn hắn thần sắc lại là đột nhiên sững sờ. Bất quá bực này phương thức làm việc, Tô Kinh Chập bọn hắn cũng là tán thành. Không đợi Phong Đình Nhã đáp lại, Mộ Thanh Huyền lại nói, Phong tiểu thư yên tâm chính là, thay Huyền tại Linh Tú Phượng hoàn toàn chính xác vẫn có chút quyền nói chuyện. Lần này Phong tiểu thư như ý, như vậy về sau Tuyết Ngưng muội muội tại ta Linh Tú Phượng địa vị cũng đã ngộ, chỉ là không cần có bất kỳ lo lắng. Ta lĩnh tối phường mặc dù cũng không phải là luyện đan sư thế lực, nhưng lại tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực vì Tuyết Ngưng Ngụy Ngụy cung cấp tốt nhất luyện đan hoàn cảnh. Đang nói lời này thời điểm, Mộ Thanh Uyển có chút trịnh trọng. Nghe nói như thế, Phong Tình Nhã khẽ miệng lại lần lộ ra một vòng ý cười, Tuyết Ngưng Ngụy Ngụy cũng không phải là thuộc hạ của ta. Ta nói cũng không tính, gia nhập cỡ nào thế lực, chính là Tuyết Ngưng Ngụy Ngụy tự do của mình. Nếu như nàng nguyện ý gia nhập linh tu phường, cái kia tình nhã cũng là không có cách nào ngăn cản đâu. Lời này cũng không phải là từ chối, Phong Tình Nhã cùng Tô Kinh Trập cũng đều chỉ là tới giúp mà thôi. Nếu như Tô Kinh Chập cùng Tuyết Ngưng thật sự có thể chịu tới 3 hàng đầu, phong tình nhát đều muốn mang ơn rồi. Lại chỗ nào có thể sẽ sai khiến nhóm làm cái gì? Lời này vừa ra, Mộ Thanh Uyển ánh mắt của ba người trong nháy mắt nhìn Tuyết Ngưng đi qua. Trong mắt có chờ mong. Bất quá còn không đợi Mộ Thanh Uyển mở miệng, Tuyết Ngưng chính là nói thẳng, "Đa tạ vị tỷ tỷ này hảo ý, nhưng Tuyết Ngưng sẽ không gia nhập Linh Tú tu Phượng." Tuyết Ngưng câu nói này có chút bình tĩnh, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Mộ Thanh Uyển thần sắc hơi sửng sốt một chút, nàng ngược lại là không nghĩ tới Tuyết Ngưng thế mà cũng cự tuyệt như thế quả quyết. Lập tức vừa cười nói, "Không sao, Tuyệt Ngưng Muội Muội có lẽ có thể hiểu rõ hơn một cái Linh Tú Phượng về sau mới quyết định. Chỉ cần Tuyệt Ngưng Muội Muội nghĩ thông suốt, Linh Tú Phượng cổng tùy thời đều có thể vì Tuyệt Ngưng Muội Muội rộng mở. Nói xong lời này về sau, Mộ Thanh Uyển chính là đứng dậy cáo từ đối phương đều đã minh xác tự tuyền, nếu như tiếp tục ở đây bên trong lưu lại, chính là có quấn quyết chặt lấy hiềm nghi, coi như không quá lễ phép nhà. Cái này Mộ Thanh Uyển không hổ là Linh Tú Phượng đương đại thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, vực này tính cách đích thật là sẽ được rất nhiều người ưa thích a tu sĩ phần lớn phức tạp, giống như nàng thuần túy mà trực tiếp người, ngược lại là rất ít đi. Nhìn xem Mộ Thanh Uyển ba người rời đi khu nhà nhỏ này, Phong Tình nhã khẽ miệng lại lần câu lên một vòng ý cười. Mộc lão cũng nhẹ gật đầu, đúng vậy, linh tú phường thế hệ này cũng là có chút tương hành. Mà cái này Mộ Thanh Uyển Mộc tiểu thư thật là cực kỳ ưu tú, nhưng các nàng có thể cái thứ nhất đến, nhưng cũng là ngoài ý liệu. Ta coi là Phong gia sẽ dẫn đầu ngồi không yên. Mộc lão lời này vừa ra, Phong Tình nhã khẽ miệng lại lần câu lên một vòng ý cười. Phong gia? Ha ha, ta sớm đã không đúng bọn hắn ôm lấy bất luận cái gì chờ mong. Hãy chờ xem, đến ngày mai vòng thứ 3 trước khi bắt đầu, Phong gia hẳn là không có đại biểu tính nhân vật tới đây. Trong mắt bọn hắn, ta Phong Tình nhã có hết thảy cũng đều là thuộc về bọn hắn đấy. Trong mắt bọn hắn, ta liền nên vị gia tộc từ bỏ hết thảy, vận mệnh của ta cũng không nên thuộc về chúng ta. Lời nói đến phía sau, phong tình nhã ngữ khí bất đắc dĩ nhưng lại bi ai, trong mắt lại là vô tận không cam lòng. Mà tại bên cạnh Tô Kinh Trập bọn hắn, lại chỉ có thể thở dài. Nhưng lập tức phong tình nhã chính mình nhưng lại điều chỉnh tới. Nàng lại lần cười nói, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ rất nhanh lại có thế lực khác người đã tới rồi. Hôm nay luyện chế ra siêu phẩm phẩm chất đấy, thế nhưng là Tô Kinh Trập. Linh Tú Phượng tới muốn kết ngưng, hoàn toàn chỉ là bởi vì Linh Tú Phượng chỉ lấy nữ đệ tử Nhưng hiển nhiên càng nhiều thế lực sẽ càng coi trọng Tô Kinh Chập tiềm lực. Phong tiểu thư, ta luyện đan sư công hội mạo muội mà đến, mong rằng không tiếp thấy một lần. Nhưng mà Phong Tình Nhã tiếng nói mới vừa vận dợi xuống, bên ngoài lại là có một đạo hơi có chút tang thương thanh âm truyền đến. Nghe được lời ấy, trong phòng bốn người thần sắc lại lần biến đổi. Bởi vì này thanh âm không phải người khác, đúng vậy luyện đan sư công hội Âu Dương hội phó. Phong Tình Nhã bọn hắn đều đoán được còn sẽ có rất nhiều thế lực tới, nhưng cũng không nghi tới, cái thứ hai đến lại là luyện đan sư công hội. Với lại lại là trước mắt địa vị cao nhất Âu Dương hội phó đích thân đến. Bọn hắn không dám do dự, đi thẳng đến cửa. Quả nhiên là nhìn thấy cái kia ngũ đoạn mật mạch, chính người nhẹ nhàng đứng ở ngoài cửa viện đồng thời ở bên cạnh hắn, không có luyện đan sư công hội đệ tử khác, ngược lại là có một cái khác người có quyền ngăn cão chức trọng. Thuốc Trường Sinh. Tô Kinh chậc bọn hắn trong lòng càng phát ra chấn động. Văn Bối Phong Tình Nhã, gặp qua hai vị tiền bối. Cho dù Thuốc Trường Sinh sẽ đại biểu Phong gia, nhưng hắn cũng đều là một cái đức cao vọng trọng trưởng giả. Phong Tình Nhã không dám vô lý, nó bên cạnh Tô Kinh chậc cùng Tuyết Ngưng cũng đều đối cái này hai người ra hỏa thi lễ một cái. Ha ha, chúng ta hai cái này lão gia hỏa mạ muội mà đến, mong rằng sẽ không đối với Phong tiểu thư các ngươi tạo thành làm phiền. Âu Dương Hội phó lại lần cười nói, không có chút nào giá đỡ. Đây là tình nhã vinh hạnh. Hàn Huyền, Phong Tình Nhã liền cũng đem hai cái này lão gia hỏa dẫn tới phòng tiếp khách. Như trước đó Mộ Thanh Huyền đồng dạng, đã đến nơi đây, Thúc Trường Sinh hai người ánh mắt chính là tại Tô Kinh Trập cùng trên thân Tuyết Ngưng lưu chuyện. Lập tức Thúc Trường Sinh chủ động nói, "Phong tiểu thư cứ yên tâm, lão phu lần này tới, không có nghĩa là phong gia bất luận cái gì lập trường, vẹn vẹn chỉ là đại biểu lão phu chính mình." Lời này vừa ra, Phong Tình Nhã trong lòng thật là hơi an ổn mấy phần. Lập tức hai cái này lão gia hỏa ánh mắt vừa nhìn về phía Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập. "Đạm đại đại nhân," hắn còn tốt chứ. Chương 227. Đạm Đài Truyện Cụ. Chương 227, Đạm Đài Truyện Cụ, Đạm Đài đại nhân còn tốt chứ? Lời này vừa ra, Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh chợt bọn hắn trong lòng đột nhiên chấn động. Nhìn thấy Tuyết Ngưng biểu lộ bỗng nhiên mất tự nhiên, Âu Dương hội phó vừa cười nói, "Không cần phấn trương, đã Đạm Đài đại nhân để ngươi đến tham dự trận này luyện đan sư đại hội, như vậy tất nhiên cũng không có muốn ẩn tàng thân phận của ngươi sự tình. Dù sao của ngươi có chút thủ pháp luyện đan, cùng Đạm Đài đại nhân giống như lúc chuyện luyện đan, có nhiều thứ là không giấu được." Lúc nói lời này, Âu Dương hội phó ngữ khí cũng có chút bình thản. Bên cạnh Thúc Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói đến, Đạm Đại Minh kính đại nhân cũng coi như được là lão phu nửa cái lão sư. Nếu như lúc trước không có Đạm Đại đại nhân chỉ điểm, lão phu có lẽ cũng không đạt được bây giờ như vậy cái giới. Thúc Trường Sinh trong giọng nói có chút cảm khái. Nghe thế hai cái lão gia hỏa, Tuyết Ngưng trong lòng đột nhiên thở dài một hơi, nhưng lại có có chút hiếu kỳ. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cùng với gia gia cùng Tiểu Linh vẫn luôn sinh hoạt ở trong Tiên Ninh Thành, nhưng gia gia đối với qua lại nhưng vẫn không muốn đối nàng nói thêm cùng. Nàng biết gia gia trên người có rất nhiều cố sự, lại không quá rõ ràng từng đã là hắn, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Mà cái này đối với Tô Kinh Chập trong lòng cũng là đồng dạng hiếu kỳ. Có lẽ mục lao gió êm dịu tình nhã biết một chút, nhưng mấy ngày nay đến nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tô Kinh Chập cũng còn chưa kịp tìm cơ hội hỏi thăm. Tuyết Ngưng lại là lại nhìn xem trước mặt Âu Dương Hội Phó cùng Thúc Trường Sinh, hai vị tiền bối, gia gia của ta rốt cuộc là cái dạng gì người? Đạm Đài đại nhân là của ngươi gia gia. Thúc Trường Sinh trong mắt lại lần có một vòng ngạc nhiên. Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu, vãn bối đạm đại Tuyết Ngưng. Âu Dương Hội Phó cùng Thúc Trường Sinh lại lần lẫn nhau, đều là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Như vậy, thật tốt a, Âu Dương Hội Phó cảm khái một tiếng lập tức mắt nhỏ bên trong dường như lâm vào hồi ức. Thanh Châu vào niên đại đó, luyện đan sư ví dụ như Kim Cẩn phải hưng thịnh rất nhiều. Mà gia gia của ngươi Đạm Đại Minh Kính, vào lúc đó là lộng lẫy nhất một trong mấy người. Thậm chí nói bên trên là Thanh Châu thứ nhất luyện đan sư cũng là không đủ đấy. Lúc kia hắn, tuổi chưa qua 40, cũng đã là đạt đến lục phẩm chi cảnh. Lúc kia có lẽ còn có cái khác lục phẩm luyện đan sư tồn tại, nhưng là khi hắn cái kia niên linh đạt tới thành tựu như thế đấy, chỉ có duy nhất cái này một phần. Âu Dương Hội phó lời này vừa ra, Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh chập thần sắc lại lần giật mình. Tôi kinh chập tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia tan hoang trong tiểu viện, mất một tay một chân tang thương lão giả, đã từng đúng là uy hoàng như vậy. Nói đến chỗ này, Âu Dương hội phó mắt nhỏ bên trong đúng là lộ ra mấy phần hướng tới ánh sáng. Từ khi hắn đột phá lục phẩm về sau, Thanh Châu đại địa tất cả trong thế lực, Đạm Đại Minh kính tên liền đã mất người không biết, không người không hiểu Đạm Đại thị cũng đưa thân Thanh Châu gia tộc mạnh mẽ nhất thứ nhất. Nếu như thế sự không có ngoại ý muốn, như vậy Đạm Đại thị nhất định là sẽ ở Đạm Đại đại nhân lãnh đạo phía dưới, trở thành Thanh Châu bá chủ thứ nhất. Âu Dương hội phó thở dài lắc đầu, lại nói, nhưng ở Đạm Đại thị uy hoàng nhất thời điểm, lại đột ngột tại trong vòng một đêm tan thành mây khói mà đi, không người nào biết là ai xuất thủ diệt đạm đại thị, thậm chí đều không có bất luận cái gì hiện có người chứng kiến. Thanh Châu đại địa tất cả tu sĩ đều là suy đoán, đạm đại đại nhân có lẽ là đã từng đã đến ngoài Thanh Châu, cho phải châu bên ngoài thế lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán, từng ấy năm tới nay như vậy, cũng đều không có bị người chứng thực. Mà đạm đại minh kính đại nhân, từ ngày đó lên cũng đã là mai danh nhận tức rồi. Thế nhân đều là cho là hắn đã vất lạc, hoặc là bị mang đi ngoài Thanh Châu. Thẳng đến ba ngày thời điểm, nhìn thấy Tuyết Ngưng cô nương thủ pháp của ngươi, lão phu mới hiểu được Có lẽ năm đó đạm đại thị cho tới bây giờ liền không có chân chính dị vong. Âu Dương hội phó chỉ là cực kỳ đơn giản giản thuật một cái đạm đại thị quá khứ. Những chuyện này tại thế hệ trước tu sĩ trong mắt, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Cũng liền chỉ là 10 năm gần đây đến nay, thủy chung là không có đạm đại thị tin tức, thế nhân mới từ từ quên lãng. Nghe về các loại giản thuật, Tuyết Ngưng cùng trong mắt Tô Kinh Chập đều là vô cùng chấn động. Kết hợp đạm đại minh kính lúc này như vậy tang thương bộ dáng, Tô Kinh Chập chính mình cũng có thể nãu bổ ra rất nhiều hắn lúc ấy gặp phải chẳng cảnh. Trong mắt Tuyết Ngưng có một vòng sầu não, nàng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được những năm này đến nay Dạ Dạ dẫn theo nàng và Tiểu Linh trốn ở Thiên Linh thành loại kia giang hộ. Bất quá đối với đã từng đạm đại đại thị những cái kia tao lộ, nàng cũng mẹn mẹn chỉ là vào lúc này đã nghe được những này truyền ngôn. Chưa từng tự mình trải qua, muốn đưa vào trong đó, vẫn còn có chút khó khăn. Lập tức nàng mở miệng lần nữa, như thế nói đến, ta đạm đại đại thị có được một phương cực kỳ cường đại cựu nhân. Không biết hai vị tiền bối tới tâm ý, là muốn bắt Tuyết ngừng lại, vẫn là muốn cho Tuyết ngừng che chở đầu. Tuyết ngừng là một cái đơn thuần luyện đan sư, có một số việc nàng không muốn đi suy nghĩ nhiều, nhưng không có nghĩa là nàng nghĩ không ra. Nghe nói như thế, Âu Dương hội phó cùng tộc trưởng sinh lại lần liên nhau. Lắc đầu cười nói, đã "Đạm Đài đại đại nhân đã là lựa chọn để ngươi Đường Hoàng xuất hiện ở trước mắt người đời. Nghĩ như vậy đến hắn cũng đã là làm xong tất cả chuẩn bị, có lẽ cũng đã là giải quyết tốt mọi chuyện cần thiết. Mà lần này hai chúng ta tới, cũng không có ý tứ khác, thật sự chỉ là muốn biết Đạm Đài đại đại nhân như thế nào, dù sao, hắn đã từng là của chúng ta thần tượng." Dừng một chút, Âu Dương hội phó vừa cười nói, "Đương nhiên, nếu như Đạm Đài thị hậu nhân nguyện ý gia nhập Ta Luyện Đan sư công hội, như vậy cái này sẽ là Ta Luyện Đan sư công hội vinh hạnh." Nghe nói như thế, Tuyết Ngưng thần sắc lại lần phụ tạm, ra ra hắn rất tốt. Đạm thời phân biệt không ra Âu Dương hội phó cùng thuốc trưởng sinh lời này rốt cuộc là thật hay giả, nàng cũng chỉ có thể nói như thế Âu Dương hội phó hai người yên lặng nhẹ gật đầu. Không có hy vọng xa, bởi từ nơi này của Tuyết Ngưng biết đến Đạm Đại Minh kính chỗ đương nhiên, nếu như hắn hết thể mạnh khỏe, bọn hắn cũng không muốn đi quấy rầy. Về phần Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập, bọn hắn đương nhiên cũng làm muốn riêng phần mình thu về đến chính mình hiệu lực trong thế lực tới. Dù sao nhân tài bậc này cũng không nhiều, nhưng bọn hắn nhưng cũng đều biết, lúc này còn không phải thời điểm đặc biệt là thuốc trưởng sinh, hắn biết rõ phong tình nhã nếu không giải quyết tốt cùng phong giá sự tình, Như vậy liên quan tới Tô Kinh Trập cùng Tuyết Ngưng, Phong gia liền không khả năng có nửa điểm cơ hội. Hai cái này lão gia hỏa tại đây trong sân nhỏ không có đợi bao lâu, chính là yên lặng rời đi. Thời gian dần dần trôi qua, màn đêm lặng lẽ giáng lâm. Mà tại Âu Dương hội phó cùng thuốc trưởng sinh rời đi về sau, Lưu Phong kiếm tông, cùng với các kém một bậc các đại thế lực như Cao gia, Tề Vân thành các loại cũng đều nhao nhao tới bái phỏng. Tất cả mọi người muốn thử nghiệm chính thủ. Những này kém một bậc thế lực thì càng thêm trực tiếp. Trực tiếp là đem trong gia tộc chân tàng các loại đan dược, cùng các loại chân quý dược liệu đều đem ra. Nhưng toàn bộ đều bị Tuyết Ngưng cùng Tô Kinh Trập từ chối. Mà bây giờ bọn hắn chối cái tiểu việc này, chỉ sợ là bị Vân Mộng thành tất cả lên được mặt bản thế lực đều cho tập trung vào. Không có người nào dám ở chỗ này sử xuất như Linh Âm khách sạn nơi đó thủ đoạn. Mà từ đầu đến cuối, Linh Âm cốc gió hiêm dịu nhà đều chưa từng có người đến. Cái trước, tư không nghe mây đã là cùng Phong Tình Nhã đã có tốt đẹp chính là bắt đầu, không cần lại tận lực đến đây nói thêm cái gì. Cái sau, chỉ sợ còn không có quyết định tốt, muốn lấy dạng gì thái độ đến đối mặt Phong Tình Nhã.